t r ư ơ n g tám mươi hai không tưởng tượng được chuyển hướng trở tay không kịp lục phan một đường thẳng hướng đỉnh núi ven đường gặp được mấy đợt chặn đường cộng lại có mấy chục người xem thấu đều giống như mã tặc thực lực lại không tính quá mạnh hẳn là từ các chi mã tặc trong đội ngũ điều động tới là vị công tử kia đứng gác cánh gác đỉnh núi có xê vài t ò a lầu các trong đó có một ngôi lầu các đang sáng lấy ánh sáng mà lại rất sáng nhìn so phổ thông ánh đèn sáng được nhiều còn có trận, trận sương mù bay ra lục phan ngửi thấy sang t ị hương vị nhữ mày không đúng tại đốt đồ vật rất có thể là đối phương nóng lòng tiêu hủy đồ vật đối lục phàm tới nói lại là chứng cứ không do dự lục phàm trực tiếp hướng ánh sáng lầu c ấ p đi đến dừng lại m ấ y chục tên người áo đen ngăn cản đường đi ba ba ba lục phàm ngón tay gầy nhẹ trong nháy mắt bắn ra mấy chục mai quân cờ bay về phía chúng người áo đen mỗi một con cờ đều có thể tinh chuẩn tìm tới một tên người áo đen đồng thời chỉ hướng c h o yếu hại của bọn hắn cảm thấy nguy hiểm chúng người áo đen vội vàng vùng đào vọng tưởng ngăn cản bay tới quân cờ lại chỉ là phí công phức phức quân cờ liên tục trúng đích người áo đen phát ra trận trận trầm đ ụ a tiếng đêu thảm thiết văng lên chúng người áo đen lập tức tử thương hơn phân nửa Bạch. đào quang sáng lên lục phàm vung đao vọt vào đám người theo đao ảnh tung bay người áo đen n h a o nhao n g ã xuống người là ai hót lớn một tiếng mập lùn nam tử xuất hiện tại lục phàm trước mặt lục phàm liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là cái kia họ liêu hắn không có trả lời mà là vung đao chém về phía đối phương đã họ liêu ra người trong phòng hẳn là công tử đang bận b i ể u đốt đồ vật họ liêu chính là vì cho người trong phòng tranh thủ thời gian lục phàm có thể nào làm cho đối phương đạt được hắn muốn lấy thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu xông vào trong phòng đi họ liêu nam tử cũng vung đao chém ra hội vô tận đao khí của tới nhưng lục phàm đao lại nhẹ nhàng không có khí lực tốc độ lại càng nhanh trong khoảnh khắc liền xuyên qua tầng tầng đao khí đi và o họ liêu trước mặt phản phất những cái kia đao khí căn bản không tồn tại họ liêu nam tử giật này cả mình nhưng căn bản không kịp thu đao ngăn cản cũng không kịp biến chiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao kia chém về phía chính mình trong lòng của hắn dâng lên trận trận tuyệt vọng song một đao kia nếu như chẳng thực hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lục phàm lại đột nhiên biến chiêu đem t â n đao nhất chuyển vết đao hướng khía cạnh、ba. thân đao đập vào họ liêu nam t ử trên thân đem hắn đánh bay ẩm hắn nặng nề mà ngã trên đất một n g ụ m máu tươi phun ra lực lượng cùng bạo trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn đem hắn kinh mạch hoàn toàn phong bế không thể động đậy người này là ai vì sao lợi hại như thế hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi phần này thực lực sắp gặp phải công tử a nhưng là niên kỷ so công tử còn nhỏ hơn tới mấy tuổi chẳng lẽ người này so công tử còn muốn thiên tài không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mặc dù có dạng này người cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này họ liêu nam tử trong lòng kinh hãi nằm trên mặt đất ánh mắt chuyển động lại chỉ có thể nhìn thấy lục p h à m chân ngay tại nhanh chóng tiếp cận ánh sáng lầu c á h ừ không biết sống chết trong mắt của hắn hiện ra một tiên ngoan ý. lục p h à m tiếp tục cất bước vừa rồi từ đối phương xuất thủ hắn rất dễ dàng liền có thể cảm giác được thực lực của đối phương chỉ là ngũ phẩm tu vi cho nên hắn không cần dùng ra toàn lực liền có thể chế trụ đối phương thậm chí có thể vừa đúng khống chế sức mạnh tổn thương không trí tử nhưng lại không thể động đ ậ sức chiến đấu hoàn toàn đánh mất dù làm ở ra phong bế kinh mạch cũng sẽ trở nên hành động khó khăn nói một cách khác họ liêu căn bản không có khả năng chạy đi vậy là được rồi lại nhiều một đầu manh mối bất quá bên trong còn có đầu càng l ư ợ cá lục phàm vọt vào trong lâu đi vào ánh sáng g i a n phòng ngoài ý muốn chính là trong phòng vậy mà không có người mà là có một cái chậu than trong chậu than có cái gì đang tiêu đốt xem ra giống như là thư lục phàm thật nhanh chạy tới thấy do đồ vật bên trong ngoại trừ một đống cho tàn còn có mấy phong đang tiêu đốt thư mắt thấy liền muốn đốt xong hắn thu lao đưa tay liền muốn trừ hỏa trong chậu vứt ra thư đột nhiên thấy lạnh cả người đánh tới lục phàm có chỗ cảnh giác đem thân thể v ặ n một cái suy một thanh kiếm lạng yên không tiếng động xuất hiện dán lục phàm phân bụng đâm xuyên qua y phục của hắn khoảng cách gần như thế để hắn cảm nhận được hơi lạnh tấu xương a trong bóng tối vang lên một tiếng nhẹ tê người xuất kiếm tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhưng ngay sau đó mũi kiếm nhắc chuyển gọi hướng lục phàm phân bụng lục phàm đem thân thể về sau co r ụ t lại suy một tiếng y phục của hắn bị trẻ thành vài miếng kiếm thế chưa ngừng mũi kiếm tiếp tục hướng phía trước đâm về lục phàm tim căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc hắn một cái l ấ mình tranh phát một kiếm này nhưng là kiếm lại đâm về phía sau lưng của hắn như bóng với hình lục phạm trong lòng rất là kinh ngạc hắn còn chưa từng như này chật vật qua kiếm của đối phương chiêu cực kỳ tình diệu mà lại biến hóa đa đoan nắm giữ chủ động về sau vẫn chiếm thượng phong để hắn chỉ có thể bị động phòng ngự hiện tượng hoàn sinh nếu không phải hắn thân pháp nhanh nhẹn trên thân đã sớm không biết c h ú n g nhiều ít kiếm húng hồ kiếm của đối phương vô thanh vô t ứ c nhưng lại dị thường mau lẹ kiếm pháp chi ít đạt đến đại thành cảnh thậm chí là viên m ắ n cảnh lực lượng không có một tia tiết ra ngoài dạng nay một kiếm nếu như đâm chúng lục phạm dù là lấy hắn cường hãn lục thân c ũ n đao kiểm tương t giao phát ra một tiếng vang dọn ngay sau đó lực lượng quần bạo gặp nhau ẩm vang nổ vang lục pham liền lùi lại mấy bước mới đứng bước thân hình trái lại đối phương lại một bước đã lui càng là thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn lần nữa xuất kiếm hướng hắn chém xuống lập tức phân cao thấp thật mạnh lục pham càng thêm kinh ngạc thực phương lực của đối vừa ậ Thậm y mà tam phẩm phẩm là là viễn vi. v siêu đinh kinh đối tưởng tượng hắn. cũng phong. Thậm chí có khả năng đạt đến nhị phẩm tu vi. Để hắn kinh ngạc, không chỉ là thực lực của đối phương, còn có đối phương nhân tu ít đạt thực của Chí chí có chỉ lực của có khả Để đối kỷ.、Vừa、rồi một chiêu này giao thủ hắn rốt cục cùng đối phương đánh cái đối mặt thấy rõ mặt của đối phương đó là cái nam tử trẻ tuổi nhìn qua chỉ có chừng hai mươi tuổi so với hắn không lớn hơn mấy tuổi tướng mạo tuấn mỹ lại hơi có vẻ âm l u nhất là cặp mắt kia tràn đầy ngoan độc cùng ấm lãnh tựa như độc xà con mắt để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu không kịp nghĩ nhiều trong lúc vội vã lục phạm miễn c ư ơ n g vung ra một đao vây anh một tiếng vang thật lớn lục phạm liền lùi lại vài chục bước mới ngừng lại được thệ nội khí huyết c u ầ n c u ộ n hừ nam tử hư lạnh một tiếng đang muốn lần nữa xuất kiếm lúc này bên ngoài chuyển đến trận trận tiếng la lục phạm lục phạm n g ư ơ i ở đâu thanh â m rất lớn khoảng chừng mấy chục người n g ư ơ i gọi lục phạm nam tử đột nhiên thu kiếm lạnh lùng lường lục phạm một chút ta nhớ kỹ ngươi hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho ngươi lần sau ta tật lấy tính mạng của ngươi nói xong hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hả đi rồi lục phạm tranh thủ thời gian đi vào chậu than bên cạnh đem bên trong tàn tin lấy ra a bên ngoài chuyển đến hét thảm một tiếng nguy rồi lục phạm tâm x i ế t chặt sách đao đi vào ngoài phòng không có gặp nam tử thân ảnh lại thấy được nằm dưới đất liêu tiên sinh hắn vội vàng chạy tới ngồi s ồ n xuống điều tra họ liêu đã không có hô hấp chết trọng yếu như vậy căn cứ chính xác người lại bị di ệ t k h ẩ u thật là lòng dạ đ ộ c ác. ngay cả mình thủ hạ đều không đông tha lục phạm đã có thể đ o á n được vừa rồi cùng hắn giao thủ người chính là hàn sâm nói tới công tử Mà họ l nguyên k không không hề nhân g g ờ là c ô rất đơn giản không muốn bất chấp nguy hiểm dù là có một tiêu phong hiểm người này đều không muốn mang lấy thủ hạ rời đi dù sao mang lên một người sẽ ảnh hưởng tốc độ rất có thể bị người phát hiện đang bị vây truy chặn đường tình huống dưới muốn chạy đi có lẽ sẽ trả giá rất lớn kém xa tự mình một người thoải mái hơn cũng càng có nắm chắc điều này nói rõ người này cực kỳ quả quyết vì lợi ích có thể bỏ qua bất luận kẻ nào cũng có khả năng họ liêu chỉ là trong tay người này một q u â n cờ cho dù bỏ cũng không quan hệ đại cục giống như vậy quân c ờ công tử trong tay có lẽ có rất nhiều lại thêm công tử thực lực c ư ờ n g đại cũng có thể để cho đông đảo mã tặc túi đầu nghe lệnh nói rõ công tử này thân phận rất không bình thường sau lưng khẳng định có cường đại bối cảnh cùng thế lực dạng này người vì sao lại cùng mã tặc sinh ra gặp nhau k h ô n g chế những này mã tặc lại có ý nghĩa gì vì vơ vét của cải hay là vì một ít nhận không ra người hoạt động thì như nói một trăm thiếu nữ công tử này chân thực thân phận là cái gì đâu sau lưng lại có như thế nào thế lực lục phàm rơi vào trầm tư hắn không có đi truy biết đ ổ i không kịp đối phương chẳng những thực lực mạnh hơn hắn liền ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn hắn lấy phán đoán của hắn dù là đ ổ i thành diệp vô trần đồng dạng không cách nào đ ổ i kịp đối phương cho nên lần này muốn bắt lấy người công tử kia đã không có khả năng cũng may hắn nhớ kỹ đối phương bộ đáng còn có thanh âm của đối phương về sau chỉ cần lần nữa gặp được hắn nhất định có thể nhận ra đối phương vừa nghĩ lục phàm tay không có nhàn rỗi hắn mở ra họ liêu trên thân lại chỉ lật ra chút bạc vụn cộng thêm mây trường ngân phiếu trừ cái đó ra không có chút nào phát hiện lục phàm dương trình mang theo chúng long ảnh vệ chạy tới người không sao chứ không có việc gì lục phàm chỉ chỉ thi thể trên đất nói ra đây chính là cái kia họ liêu hắn bị công tử diệt khẩu ta không có n g ă n lại công tử chạy ta đánh không lại cũng đuổi không kịp hắn lục phàm thở dài thực lực của hắn rất mạnh thân phận tất nhiên không đơn giản a hai đám người s ừ n g sốt một hồi mới nhớ tới an ủi không có việc gì chạy liền chạy đi có hàn sấm trong tay sớm t ố i có thể hỏi ra công tử thân phận đến lúc đó lại bắt hắn chính là ngươi cũng nói thân phận của hắn không đơn giản thực lực mạnh cũng là tất nhiên coi như tạm thời đánh không lại hắn cũng không quan hệ về sau ngươi nhất định có thể vượt qua hắn đám người an ủi lục p h à m vài câu ta không sao lục p h à m nhẹ nhàng l ắ ấ đầu mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn đối với mình ý nguyên có lòng tin hiện tại hắn xác thực không phải công tử đối thủ bất quá tại tương lai không xa hắn khẳng định sẽ vượt qua công tử sẽ còn tự mình đem đối phương đánh bại cũng đem đối phương bắt được t r a ra thân phận bối cảnh của đối phương cùng thế lực phía sau đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ cho nên không có chút hào khí nổi một chút xíu thất bại nho nhỏ cũng không sao ngược lại càng kích thích duy trì chiến đấu của hắn mặc kệ công tử là ai có cái gì thân phận bối cảnh hắn sớm tôi muốn đem người này diệt trừ đúng rồi hắn sấm thế nào lục pha mắt nhìn đám người không có phát hiện tô mục cùng tống ngọc hỏi hai người bọn họ còn tại nhìn xem hàn xâm sao dương trình gật gật đầu chúng ta đã cùng quân đội bạn tụ hợp đồng thời đem tin tức chuyển cho thống lĩnh đại nhân tin tưởng không bao lâu thống lĩnh đại nhân liền sẽ đi qua xử lý ngoại trừ tô mục cùng tống ngọc còn có mấy tên quân đội bạn cũng tại cùng nhau trông coi hàn sấm bùi tuấn nói tiếp n g ư ơ i yên tâm đi hàn sấm hắn tuyệt đối chạy không được ừ m lục phàm phất phất tay các n g ư ơ i đi từng cái gian phòng lục xoát nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng vâng đám người ai đi đường đấy không đúng lục phàm trong lòng đột nhiên nhiều một tia lo nghĩ công tử đã có thể giết chết họ liêu sẽ đi hay không giết hàn sấm diệt cầu hẳn là sẽ không đầu tiên đối phương chưa hẳn có thể biết hàn sấm không chết càng không khả năng đ o á n được là bởi vì hàn sấm mới đưa đến bại lộ đừng quên thủ lĩnh đạo tặc có mười hai cái đối phương cũng không thể lần lượt đi diệt khẩu a kia đến b ư ớ c lên bao lớn phong hiểm còn có điểm trọng yếu nhất công tử đã thân ở trùng vây bên trong lúc này phải làm nhất sự tình chính là đào tấu dù sao đối phương thực lực còn không có mạnh đến tứ không kiên sợ tình trạng muốn thật gặp được lý vĩnh thái muốn đi cũng đi không được theo lục phán biết lý vĩnh thái thực lực mạnh đạt nhất phẩm so với người công tử kia mạnh hơn nhiều công tử tất nhiên không dám mạo hiểm lấy phong hiểm đi giết hàn sấm bất quá cái này trung pi là suy đoán của hắn hắn vẫn là có chút không yên lòng dù sao công tử chạy họ liêu chết rồi chỉ còn lại có hàn sấm đầu này manh mối nếu như hàn sấm chết lại liền triệt để đoạn mất manh mối người này quá là quan trọng t u y ệ t không thể chết nghĩ đến cái này hắn hô một tiếng dương trình ai nghe được tiếng la dương trình chạy ra ta đi xem một chút hàn sấm lục phàm phân phò nói ngươi mang người tiếp tục lục soát gặp được đầu mối hữu dụng nhất định phải bảo vệ tốt lục soát xong sau các ngươi sẽ chờ ở đây ta cũng xem trọng cỗ thi thể này nói không chừng cố thi thể này đối với chúng ta cũng hữu dụng chỗ nói chuyện lục phạm hướng dưới núi đi đến được dương trình đáp ứng lục phạm hạ sơn dọc theo v ế t đá leo lên hẳn sấm ngọn núi kia đi vào đỉnh núi hắn rất mau tìm đến cung điện kia bước nhanh đi hướng phòng ngủ nghe động tính bên trong hắn t h o á n g yên tâm còn tốt không có xảy ra việc gì đi đường hắn cố ý làm ra điểm tiếng vang để người ở bên trong nghe thấy ai tống ngọc trước hết nhất nghe được thanh â m một mặt cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa là ta lục phạm lục phạm cất bước vào phòng chỉ gặp bên trong ngoại trừ tô mục cùng tống ngọc còn có bốn năm người nha là người a người có thể tính trở về tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cho dù không phải long ả n h vệ cũng đều nghe nói qua lục phạm danh tự tự nhiên biết hắn là ai người không có sao chứ lục phạm đến gần nhìn thấy hàn sấm bị xích sắt chói trên giường hai mắt nhắm nghiền hô hấp có chút nặng nề không chết được tô mục nói ra bất quá hắn bị thương rất nặng cái này thân tu vi rất là bị hao tổn về sau coi như tổn thương dưỡng hảo thực lực cũng không có khả năng khôi phục lại lúc trước、ừ. lục phạm gật gật đầu trong lòng của hắn rất rõ ràng bản này chính là hắn cố tình làm bắt được x à i lang h ổ báo chuyện thứ nhất chính là muốn t r ư ớ c n ổ bọn chúng r ă n g nhanh dỡ xuống bọn chúng l ợ i chào để bọn chúng không có năng lực đả thương người chỉ một lúc sau có rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên lý vinh t h á i tới lục phạm chỉ nghe tiếng bước chân liền có thể đoán được người là ai gặp qua thống lĩnh đại nhân ừng lý vinh t h á i quét mắt đám người cuối cùng đưa mắt nhìn sang lục phạm cũng đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng vô vô hắn làm tốt lắm đại nhân ta mượn một bước nói chuyện được hai người đi ra đại điện đi vào đỉnh núi bốn phía không còn gì khác người đại nhân chuyện là như thế này lục phạm đem chuyện tối nay từ đầu trí c u ố i nói cho lý vĩnh thái nghe lại còn có loại sự tình này lý vĩnh thái rất là kinh ngạc chầm ngâm một lát x o n g lục phạm gật gật đầu may mắn mà có người phát hiện một con cá lớn mặc dù không có bắt lấy nhưng là không quan hệ chỉ cần có hàn sống tại s ớ m tối có thể bắt được con cá lớn này đại nhân ta làm được còn chưa đủ tốt lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu để người công tử kia chạy không nói liền ngay cả họ liêu cũng bị diệt khẩu cái này cũng không trách ngươi lý vĩnh thái chẳng những không có một tia trách móc ngược lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía lục phạm ngươi đã làm được phi thường tốt chuyện này đổi thành bất cứ người nào cũng không thể có n g ư ơ i làm tốt nói chuyện lý v i n h thái thở dài là lục phàm sửa sang lại vỡ vụn quần áo dù sao ngươi chỉ có một người thực lực của đối phương lại mạnh như vậy ngươi không bị tổn thương chính là vận hạnh ngươi đã muốn chỉ huy đội viên tiến công hàn sở tặc binh lại muốn hôn từ bắt hàn s ấ m đồng thời còn muốn chiếu cố phía sau núi người công tử kia có thể làm được loại trình độ này rất không dễ dàng cũng là người công tử kia quá mức tàn nhẫn thậm chí ngay cả dưới tay hắn đều chưa thả qua đội thanh ta cũng chưa chắc có thể nghĩ đến sớm làm ra phòng bị huống chi thực lực của ngươi lại không bằng đối phương vô luận từ phương diện nào người đêm nay cách làm đều không thể bắt bẻ lý vinh thái khen ta quả nhiên không nhìn lầm người người đúng là thủ hạ ta đắc lực nhất t ư ớ n g tài đại nhân ta đến hậu sơn nhìn xem lục phám nhắc nhở hàng sống bên này n g à i lại nhiều phái ít nhân thủ trông giữ hắn nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn chết ừng yên tâm đi lý vinh thái mặt hướng h ắ c á m vây vây tay người tới vâng từ trong bóng tối hiện ra một người là cái trẻ tuổi nam tử nhìn hơn ba mươi tuổi vóc dáng rất cao rất gầy lại phối hợp một bộ áo đen nhất là lộ da cao gầy trong bóng đêm tựa như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại lục phàm trước mặt lục phàm rất là kinh ngạc hắn căn bản không có cảm giác được sự tồn tại của người nọ điều này nói rõ thực lực của đối phương viễn siêu với hắn mà lại trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua người này xem ra là g i ấ u ở lý vĩnh thái bên người cao thủ bình thường phụ trách bảo hộ lý vĩnh thái lục phàm ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại tuy nói lý vĩnh thái thực lực rất mạnh nhưng dù sao cũng là người luôn có sơ suất thời điểm bên người thêm một người bảo hộ luôn có thể nhiều một phần an toàn nhất là lý vĩnh thái thân phận cao thủ chẳng những là long ảnh vệ thống lĩnh càng là hoàng tộc gần nhất lại làm nhiều như vậy đại sự k vâng. vâng lục phạm dẫn đầu đi ở phía trước lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp thông qua chuyện tối nay lý vinh thái rõ ràng đối với hắn càng thêm tín nhiệm liên liền thân bên cạnh người háo đen đều để hắn thấy được nhưng cùng lúc quan hệ của hai người cũng càng thêm chặt chẽ về sau vạn nhất lý vĩnh thái xảy ra chuyện lục phạm tất nhiên sẽ bị liên lụy trái lại cũng thế hai người đi trên đường đều không nói chuyện riêng phần mình nghĩ đến sự tình lục phạm biết lý vĩnh thái lúc này trong lòng sẽ có rất nhiều nghi vấn t h ư a n h ư hắn vừa rồi đồng dạng người công tử kia thân phận chỉ mê không chế mã tặc mục đích chờ một chút rất nhiều nghi vấn đều cần thời gian đến giải đáp muốn làm rõ không có dễ dàng như vậy đi vào phía sau núi hai người đi lên đỉnh núi dương trình bọn người chính canh giữ ở cỗ thi thể kia bên cạnh nhìn thấy hai người đi lên tranh thủ thời gian hành lễ gặp quà thống lĩnh đại nhân không cần đa lễ lý vinh thái khoát tay áo đi vào cỗ thi thể kia trước ngồi sổm xuống điều tra hắn là bị kiếm khí giết chết giết hắn người thực lực rất mạnh chí ít cũng có được tam phẩm tu vi a tất cả mọi người rất là kinh ngạc mạnh như vậy khó trách lục phạm lưu không được người kia lại là tam phẩm cao thủ lần nữa nhìn về phía lục phạm lúc trong mắt mọi người đều nhiều hơn mấy phần bội phụ l ẻ loi một mình xâm nhập trại địch chém giết trên trăm tên mã tặc còn bắt được xong một cái nhân vật mấu chốt mặc dù cuối cùng thất bại trong gan tật lại cũng không có thể che giấu lục phạm công lao tương phản có thể tại tam phẩm cao thủ đánh lấy lên dưới toàn thân trở ra bất chính nói rõ lục phạm thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nếu là đổi lại bọn họ chỉ sợ ngay cả người k i a m ộ t kiếm cũng đỡ không nổi trên lệch quá xa vẫn chưa tới thời gian một năm lục phạm đã xa xa đem bọn hắn rơi vào sau lưng nhất là tống ngọc nhất có trải nghiệm lúc trước hắn mặc dù bại bởi lục phạm trên lệch lại cũng không lớn nhưng là hiện tại lục phạm ở trước mặt hắn tựa như núi cao để hắn chỉ có thể nhìn lên về sau có lẽ hắn ngay cả nhìn lên đều làm không được các nguyên h â n có phát hiện lục phạm mắt nhìn đám người nói ra thị như thư loại hình không có tất cả mọi người tại lắc đầu chỉ có chút quần áo lại có là ăn dùng cùng chút ít ngân phiếu đem quần áo đều mang về lý vinh thái nghĩ nghĩ nói ra về phần dùng đồ vật tốt mang cũng mang lên một chút mang không đi đều làm tốt kỹ càng ghi chép bao quát ăn cũng giống vậy lý vinh thái dùng ngón tay chỉ thi thể trên đất nói ra còn có cỗ thi thể này cũng muốn mang về tướng mạo của người này chúng ta mặc dù chưa thấy qua nhưng khẳng định sẽ có thấy qua người trở về về sau ta sẽ tìm tốt nhất họa sĩ đem tướng mạo của người này vẽ xuống đến sau đó tiến hành trao thưởng ta cũng không tin không ai nhận ra hắn h ừ lý v i n h thái hử lạnh một tiếng nói ra coi như cái kia hàn sấm không mở miệng ta cũng có biện pháp tra ra người công tử kia chân thực thân phận vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng ai đi đường đấy đại nhân nơi này có một phong còn không có đốt xong thư lục pham lúc này mới xuất ra kia phong thư đưa cho lý v i n h thái ta còn chưa kịp nhìn ồ lý v i n h thái tiếp nhận thư xem xét nhữ mày vốn là cái phong thư lại sớm đã đốt không còn hình dáng chỉ còn lại có một chút xíu còn không có đốt xong đừng nói một nửa ngay cả một phần ba cũng chưa tới hắn nhanh chóng đem phong thư mở ra lấy chương mảnh giấy vụn m vâng lục phạm tiếp nhận mảnh giấy vụn thường trương như nhìn đi làm ba ngày không miệng vụ mặt lẹ tẻ chữ căn bản không thể nào suy nghĩ ý tứ trong đó những chữ này mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng giữ lại tóm lại là hữu dụng lý vinh thái nói ra ta luyện chữ nhiều năm có thể kết luận viết phong thư này người có cực mạnh thư pháp tạo nghệ chữ của hắn cực kỳ đại khí sung mãn khí thế phi phạm lấy chữ xem người thân phận của hắn cùng địa vị tất nhiên không phải bình thường nếu như lại có cơ hội nhìn thấy hắn chữ ta nhất định có thể nhận ra hơi dừng lại lý vinh thái tiếp tục nói ra đây cũng là một cái manh mối nếu như cái khác manh mối đều đức nói không chừng có thể mượn mấy chữ này tìm tới đột phá khẩu vâng lục phàm cũng đang dùng tâm nhìn mấy chữ này cũng ghi t ạ c trong lòng hắn mặc dù không hiểu nhiều thư pháp về sau coi như nhìn thấy cùng một người viết chữ cũng chưa chắc có thể nhận ra nhưng hắn đã đem mấy chữ này khắc thật sâu nhập trong đầu không chuẩn tướng đến đụng phải đồng giặc chữ sẽ có thu hoạch chí ít sẽ có cái mơ hồ ấn tượng dù là hắn không phân biệt được còn có thể đi tìm lý vĩnh thái để lý vĩnh thái đến phân phân biệt đến cùng phải hay không cùng một người mất tích còn có lý vĩnh thái hỏi đã ngươi cùng người công tử kia giao thủ qua khẳng định gặp qua hắn đi vâng ta không những thấy được hắn còn nhớ ở mặt của hắn lục p h a m biết lý vĩnh thái muốn hỏi cái gì được lý vĩnh thái gật gật đầu đây cũng là một đầu manh mối tương lai có cơ hội có lẽ ngươi sẽ tham gia một chút thế gia công tử tụ hội không chừng lục i ề n hắn. có được thể gặp Ừm. l phạm biết loại cơ hơi làm y theo một chút trước mắt trong tay bọn họ manh mối vẫn rất nhiều mấu chốt nhất dĩ nhiên chính là hàng xóm lại có là họ liêu còn có chữ viết cùng người cổng tử tiền mặt dù là hàn s ấ m đường dây này đ o ắ n mất cái k h á c tuyến khẳng định đoạn không được cho nên chuyện này nhất định có t r a ra manh mối một ngày công tử thân phận cũng t u y ệ t không có khả năng lẩn tặng lại hôm nay ngươi lại lập công lớn lý vinh thái sắc mặt dần dần chậm đưa mắt nhìn sang lục phạm chỉ cho ngươi chiến công ban thưởng chỉ sợ không đủ để hiện lộ rõ ràng công l a o của ngươi cho nên ta muốn cho ngươi chút khen thưởng thêm về phần ban thưởng ngươi cái gì ta tạm thời có ý nghĩ nhưng là còn không thể nói cho ngươi dù sao chuyện này muốn lên báo thông xoái đại nhân cuối cùng còn phải hắn đến định đoạn cũng đừng chức noi cho ngươi để ngươi không vui một trận bất quá ngươi yên tâm việc này không có vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra thống xoáy đại nhân khẳng định sẽ đồng ý nói đến đây lý vĩnh thái vô vỗ lục p h à m vai cười nói ngươi đợi ta tin tức tốt là được vâng lục p h à m đứng thẳng người lớn tiếng nói ra đa tạ thống lĩnh đại nhân kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng đây đều là lý vĩnh thái lung lạc thủ đoạn của hắn mục đích tự nhiên là muốn lấy được hắn hiệu chung nhưng bất kể nói thế nào hắn xác thực thu được thật sự chỗ tốt tại thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó cũng thật cần những chỗ tốt này cho nên hắn về sau vẫn là phải tranh thủ nhiều lập chiến công dùng cái này đến thu hoạch càng nhiều công pháp không cần cám ơn ta lý vĩnh thái cười cười nói ra đều là chính ngươi thắng được lớn như thế công lao không hảo hảo ban thưởng ngươi một phen bây giờ nói không đi qua bằng không về sau ai còn thay ta làm việc vâng lục p h a m vốn có thể mượn cơ hội nói và i lời lời khen tặng nhưng hắn thực sự sẽ không cũng không thích làm như vậy t ừ trong lòng mâu thuẫn làm rất tốt lý vĩnh thái động viên nói tương lai ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta đại tru rừng cột thống linh yên tâm ta tuyệt sẽ không lười biếng lục phan mượn cơ hội tỏ thái độ về sau có nhiệm vụ trọng yếu ngài cứ việc giao cho ta sẽ lý vĩnh thái khé gật đầu b â n g i sau tám n g à n tháng một mươi hai hai mươi chín hảo buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc t í n g thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi sáu bốn trăm hai mươi lực lượng tám mươi ba ba mươi một nghệ nghệ hai mươi năm năm mươi bảy tinh thần lực hai mươi tám bốn mươi sáu thế mạnh năm mươi sáu hai mươi ba trong u vi, ngũ phẩm. Công pháp, vạn ngũ Công tượng chấn ma công phẩm. pháp, ma lục t đệ ọ n ngự thần thể công viên mãn, thiên chủ y bách luyện công viên mãn. Nhưng phấn tính, g Võ ký, lục chủ bách thuộc thể t phối điểm y r khoảng thời gian này lục phàm các hạng thuộc tính đều hơi có gia tăng nhưng phân phối thuộc tính tăng lên tiếp cận hai mươi vạn tượng c h ấ n ma công cũng tại vững bước tăng lên không có gì bất ngờ xảy ra lại có hơn hai tháng hắn liền có thể đem vạn tượng c h ấ n ma công luyện tới viên mãn khi đó hẳn là đầu tháng ba hoàn toàn không chậm trễ t h võ tu vi của hắn sẽ tấn thăng đến tứ phẩm các hạng thuộc tính khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều tương ứng thực lực chân chính của hắn cũng sẽ có tăng lên rất nhiều nói không chừng có thể cùng nhị phẩm sơ giai cao thủ thực lực tương đương cái này cũng chưa tính những công pháp khác hoặc võ ký gia trì các loại chiến công tới tay hắn muốn đổi lấy một bản cựu giai luyện thể thuật tỷ võ trước đó lục p h à m rất nhẹ nhàng liền có thể đem cựu giai luyện thể thuật tu tới viên mãn khi đó thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng vọt tham gia tỷ võ sẽ có năm chất hon sở dĩ lựa chọn, luyện thể thuật, mà không tuyển chọn cái khác võ ký hoặc là công pháp là lục phạm trải qua cân nhắc làm ra tối ưu lựa chọn thứ nhất là luyện thể thuật đối với hắn tăng thêm lớn nhất thứ hai là bởi vì luyện thể thuật cùng võ kỹ luyện tới viên mãn cần thiết thời gian rất ngắn không giống công pháp cần thiết thời gian quá nhiều cũng quá hao phí kinh nghiệm nếu như lục p h à m bây giờ có được cựu giai công pháp muốn tu luyện đến viên mãn chỉ sợ thời gian một năm đều không đủ coi như đem tất cả điểm t h u ậ t tính đều tăng thêm cũng còn thiếu rất nhiều căn bản không kịp tại tỷ võ trước đó tăng cao tu vi còn không bằng luyện thể thuật tới cũng nhanh nhanh hữu hiệu đương nhiên từ lâu dài đến xem khẳng định là tu luyện công pháp hiệu quả càng tốt hơn nhưng nhìn ngắn hạn hiệu quả còn phải là luyện thể thuật càng quan trọng hơn một điểm là lục p h à m có dạ tâm hắn muốn thu hoạch được tỷ võ tổng hợp tỷ thí đầu danh cũng dùng cái này đến thu hoạch được nhân giai công pháp ban t h ư ở n g cho nên hắn nghĩ trực tiếp nhảy qua cựu giai công pháp trực tiếp tu luyện nhân giai công pháp một bước đúng chỗ những cái kiếp nhưng phân phối điểm thuộc tính cũng là vì nhân giai công pháp chuẩn bị để hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên lục p h à m nên ăn điểm tâm dương trình nhắc nhở đừng quên hôm nay là khánh công đại hội được lục phạm gật gật đầu đứng dậy x ố g dưỡng bọn hắn đã về tới quân d a n h ngay tại chính mình ký túc xá t ngoại, diệt diệt. ngoại trừ diệt địch ạ i h o bên ngoài lần này tiêu diệt mã tặc còn có thu hoạch lớn hơn các loại vàng bạc tài bạo lương thực dược liệu vải vóc thậm chí vũ khí ngựa rượu ngon chờ một chút rất rất nhiều đủ để chứa mấy trăm cỗ xe ngựa để chấn nam quân một chút liền trở nên có tiền long ảnh vệ càng là kiếm được đầy bùn đầy bát như thế công lao tự nhiên muốn thưởng mà lại muốn thưởng lớn tin tức chuyển ra tất cả tham gia d i ệ t tặc hành động các tướng sĩ đều vui mừng khôn siết lại vừa vặn gặp phải ăn tết chúng tướng sĩ nhóm tâm tình c à n g là h ư n phấn có thể qua cái tốt năm hôm nay là ăn tết một ngày trước cũng là khánh công đại hội tổ chức thời gian vừa sáng quân danh o diễn võ trường lớn nhất nhìn trên đài cơ hồ không còn chỗ ngồi ngoại trừ đứng gác c á n h gác tuấn nhai phiên trực mười vạn chấn nam quân tướng sĩ đều tới cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang cười bọn hắn là thật vui vẻ toàn diện mã tặc là xung quanh dân chúng diệt trừ lớn nhất hai hoa làm chấn nam quân một viên cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa Mở mở m sau khi thành công tự nhiên đều rất vui vẻ lục phàm không có ngồi trên khán đài mà là cùng diệp vô trần bọn người cùng một châu ngồi tại dưới đài bọn hắn đều là một hồi muốn lên đài lĩnh thưởng người nghe nói ngươi lại lập công lớn diệp vô trần an vị tại lục phàm bên người mặt mỉm cười nhìn về phía hắn chúc mừng a công lao của ngươi cũng không nhỏ lục phàm biết ngoại trừ hắn là thuộc diệp vô trần công lao lớn nhất chẳng những kịp thời truyền tin tức còn cứu được tần vũ tổng tiến công lúc càng là tự mình dẫn đội chém giết thủ l ĩ n h đạo tặc ha ha hai ta cũng không cần lẫn nhau khen diệp vô trần cười to lục p h à m cũng cười theo một bên khác tần vũ lại mặt không biểu tình hắn hơi cúi đầu cố gắng khắc chế tâm tình của mình lại khó nén thất lạc cùng chung quanh sung sướng không khí lộ ra không hợp nhau từ khi biết được diệp vô trần cùng lục p h à m chiến tích hắn liền rốt cuộc cao hứng không nổi trên lệnh quá xa không chỉ là bởi vì lần này tiêu diệt mã tặc công lao còn có hắn cùng thực lực của hai người trên lệnh đã càng lúc càng lớn lớn đến để hắn không nhìn thấy hy vọng giống diệp vô trần chém giết một tên thủ l ĩ n h đạo tặc lục phàm càng là bắt sống thủ l ĩ n h đạo tặc hàn sấm phải biết cái này hai tên thủ l ĩ n h đạo tặc kém cõi nhất cũng là tứ phẩm sơ giai tu vi đây chẳng phải là nói lục phàm cùng diệp vô trần kém cõi nhất cũng là tứ phẩm trung giai thực lực mà hắn thì sao vẹn vẹn lục phẩm trung giai c h ọ n vẹn kém hai cái đại cảnh giới lấy thực lực của hắn cùng trong hai người bất kỳ một cái nào giao thủ thậm chí không cần một chiêu hắn liền phải là bại phần này trích lệnh để hắn rất là thất lạc mới không đến thời gian một năm a lục phàm cùng hắn nguyên bản thế lực n g n nhau nhưng bây giờ cũng đã xa xa xa đ hắn thật rất khó tiếp nhận loại này tranh l ệ n h thiên tài cũng chỉ bất quá là tầm thường thôi tần vũ từ trước đến nay lấy thiên tài tự xưng là nhưng bây giờ cùng lục phạm so sánh hắn đơn giản so tầm thường còn tầm thường mà lục phạm không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài người lai、like, trên đời thật có loại này tuyệt thế thiên tài chỉ cần hơi mượn điểm thế liền có thể nhất phi trùng tiên nghĩ đến nghĩ đến tần vũ nhịn không được nắm chặt nắm đấm không hắn y nguyên không phục tuyệt không có khả năng cứ như vậy nhận thua chỉ cần hắn kiên trì không từ bỏ về sau khẳng định còn có cơ hội siêu việt lục phạm lúc này toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động trấn nam quân thống xoái triệu phi dẫn đầu đi đến trung ương diễn võ t r ư ờ n g luận võ đài phía sau hắn là ba vị thống lĩnh lý vinh thái vũ phòng vu tại thủy t r ư vị triệu phi đứng tại đài luận võ bên trên mặt hướng nhìn trên đài chúng tướng sĩ hôm nay triệu tập các vị tới đây chỉ vì một sự kiện đó chính là k h á n h công chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói trước đây không lâu chúng ta trấn nam quân lấy được một trận đại thắng thập nhị chỉ mã tặc đội ngũ gần vạn tên mã tặc đã bị toàn bộ tiêu diệt mà chúng ta tướng sĩ thương vong rất nhỏ đây không thể nghĩ ngờ là một trận phân chấn lòng người đại thắng có công liền muốn thưởng hơn nữa còn muốn thưởng lớn nói chuyện triệu phi quay đầu nhìn về phía lý vĩnh thái cho mời lý thống lĩnh được nhìn trên đài tiếng vỗ tay như sấm còn kèm theo trận trận tiếng khen người người đều thần tình kích động nhất là những cái kia tham gia hành động các tướng sĩ càng là hưng phấn triệu phi thối lui đến một bên lý vĩnh thái đứng tại triệu phi vừa rồi vị trí ra hiệu đám người an tính lại xuất ra một bản danh sách lý vĩnh thái lớn tiếng thì thầm tất cả tham dự tiêu diệt mã tặc hành động các tướng sĩ mỗi người đều thu hoạch được chiến công năm trăm thưởng ngân một hai tân diệu dương mặc cho ngàn dặm giang vân phi thu hoạch được chiến công 1.000, t h ư ở n g ngân ba lượng cộng thêm nhị giai công pháp mật bản tô mục tống ngọc dương trình bùi tuấn thử vân thu hoạch được chiến công 2.000, t h ư ở n g ngân năm lượng cộng thêm tam giai công pháp mật bản t à o ninh mạnh nhiên thu hoạch được chiến công 3.000, t h ư ở n g ngân mười lượng cộng thêm ngũ giai công pháp mật bản tân vũ thu hoạch được chiến công 5.000, t h ư ở n g ngân hai mươi lượng cộng thêm lục giai công pháp mật bản diệp vô trần thu hoạch được chiến công 10.000 thường ngân năm mươi lượng cộng thêm bát giai công pháp mật bản lục phạm thu hoạch được chiến công hai mươi nghìn thường ngân một trăm l ư ợ n g cộng thêm cựu giai công pháp mật bản sau khi đọc xong lý v i n h thái khép lại danh sách lớn tiếng nói ra p h ạ m là ta đọc đến danh t ự người đều lên đài đến từ thống xoáy đại nhân cùng mấy vị thống lĩnh tự mình cho các ngươi cấp cho ban thưởng được nhìn trên đài vang lên lần nữa tiếng khen cùng tiếng vô tay tại vạn chúng chú mục dưới đám người đi đến luận võ đài khoảng chừng mấy trăm người cơ hồ tất cả long ảnh vệ đều tại còn có bộ phận biểu hiện xuất sắc quân đội bạn theo công lao lớn nhỏ lúc trước về sau sắp xếp lục phàm đứng tại phía trước nhất chính chính đối mặt khán đài phía sau hắn là diệp vô trần sau đó là tần vũ cùng mạnh n h i n cùng tào ninh mọi người chư vị cũng đều thấy được triệu phi đi vào lục phàm bên người mặt hướng khán đài nói ra chúng ta chấn năng quân có công tất có thưởng công lao càng lớn thưởng đến càng nhiều trên đài những người này không thể nghi ngờ là các ngươi t ậ m gương về sau chỉ cần các ngươi cố gắng huấn luyện nỗ lực tấp nập tham gia nhiệm vụ s ớ m tối cũng sẽ giống như bọn họ đứng tại trên đài tiếp nhận mọi người gieo họ cùng chú mục không chỉ có thể thu được thật sự ban thưởng càng quan trọng hơn là phần vinh dự này nói đến đây triệu phi nhẹ nhàng vô vô lục phàm lớn tiếng nói ra chẳng lẽ các ngươi liền không muốn giống như lục phàm thu hoạch được cựu giai công pháp hai vạn chiến công、muốn chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại được triệu phi rất là hài lòng hôm nay hắn vừa v ậ n mượn cơ hội này khích lệ một phen để chấn nam quân tật cả các tướng sĩ càng có cảm giác cấp bách cũng càng thêm cố gắng hắn làm thông soái rõ ràng nhất sĩ khí tầm quan trọng dưới mắt thế cục mặc dù coi như an ổn nhưng ở nhìn không thấy địa phương nhưng lại có quần quần sóng ngẩm một khi chiến sự tiến đến chấn nam q u â n tật nhiên không thể may mắn thoát khỏi hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới có thể tại tương lai chiến sự bên trong đứng ở thế bất bại g i a trưa long ảnh vệ nhà b ế t buổi trưa hôm nay đồ ăn so bình thường nhiều gấp đôi có thửa hơn nữa còn có rượu không chỉ là long ả n h vệ toàn bộ c h ấ n năng quân đều tại trắng trận chúc mừng cơm nước đều so bình thường tốt hơn nhiều đương nhiên đồ ăn không h ạ m lượng rượu là h ạ m lượng lục phàm ta một khối ăn đi dương trình bưng đồ ăn đi tới Tốt. lục phàm cười gật gật đầu kêu lên bùi tuấn cùng tứ bân Ừm. dương trình lại đi bưng mấy phần đồ ăn tô mục thứ bân bùi t u ấ n cũng đều bưng đồ ăn tới năm người ngồi vây quanh tại một chương trên bàn cơm khoảng chừng mười mấy dạng đồ ăn lại đến thêm một vỏ rượu cũng coi như được rất phong phú Tô Mục c đứng dậy, hai o m người để chén rượu xuống cầm lấy đũa ăn một hồi bùi tuấn cũng bung chén lên lục phàm ta đến kính ngươi nhiệm vụ lần này nhờ có có thể cùng ngươi một đội để cho ta cũng đi theo dính ánh sáng được một phần công lao ta uống trước rồi nói nói xong hắn đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó t ứ bân cùng dương trình phân biệt hướng lục phạm mời rượu có cảm tạ còn có chúc mừng tại mấy người trong lòng lục phạm chính là bọn hắn người bội phục nhất chẳng những bản thân thực lực mạnh còn có thể kéo theo bọn hắn để bọn hắn cũng đi theo được lợi ngắn ngủi không đến thời gian một năm bọn hắn thực lực tăng lên rất lớn tuy nói là bởi vì bọn hắn cố gắng của mình nhưng lục phạm không thể bỏ qua công lao liền xong điểm này bọn hắn đánh trong lòng cảm kích lục phạm chó nói chỉ là còn có cái này hai lần nhiệm vụ bọn hắn chẳng những có cơ hội t h a m g i a còn thu được không ít chiến công lại tích lũy tích lũy bọn hắn liền có thể đổi bản cao dài công pháp lục phàm chúc mừng ngươi a bội phục bội phục lúc này ngươi là to lớn công lao quá lợi hại thật cho chúng ta lo n g ảnh vệ không chịu thua kém ngoại trừ cùng một bản những người khác cũng thay phiên tới mời rượu miệng thảo luận lấy lời khai tạo mặc kệ trong lòng có tức giận hay không chí ít mặt ngoài người người đều đối lục phàm biểu hiện ra thân cận chi ý b a quát diệ vô trần cùng tần vũ cùng là lo ảnh vệ trong lòng bọn họ rất rõ ràng lục phạm chỗ cho thấy thực lực cùng tiềm lực thành cựu tương lai tất nhiên không tầm thường tương ứng địa vị cũng sẽ cực cao hiện tại cùng lục phạm giữ gìn mối quan hệ chính là vì bọn hắn về sau tiền đồ trải đường cấm nước xong xuôi lục phạm về ký túc xá đem thiên chủ y bách luyện công pháp mang lên đi vào tàng thư cát hôm nay thủ các người là vị lao giả kia cho tới bây giờ lục phạm cũng không biết tên của đối phương cũng không biết đối phương họ gì lao nhân ra ta đến trả công pháp thuận tiện lấy đi một bản c ử u giai luyện thể thuật nói chuyện lục phạm đưa trong tay công pháp đưa ra ngoài xuất ra ghi chép sổ ghi chép viết lên đã trả cũng để lục phạm ký lên danh tự người đi theo ta đi hai người tới t à n g thư các tầng thứ năm nơi này sách liền thiếu đi rất nhiều cựu giai luyện thể thuật hẳn là chỉ có ba quyển lão giả mang lục phạm đi vào một loạt trước kệ sách chỉ chỉ đều ở nơi đó chính ngươi tuyển đi được lục phạm dựa theo chỉ dẫn rất mau tìm đến ba quyển công pháp luyện thể thần ma luyện thể công cựu truyền kim thân vạn tiếp tối h chỉ nhìn danh tự thực sự phân biệt không ra tốt xấu nhưng đã đều là cựu giai luyện thể thuật hiệu quả hắn là không sai bị lắm coi như hiệu quả không giống cũng không quan hệ. lục phạm hiện tại có hơn ba mươi năm c h i ế n công chỉ kém năm ngàn chiến công liền có thể đổi lấy hai quyển c ử u giai công pháp lại thêm lần này ngoài định mức ban thưởng hắn hoàn toàn có thể tu luyện ba quyển c ử u giai luyện thể thuật vậy liền lần lượt tới đi lục phạm cầm lấy thần ma luyện thể công giao cho lão giả trong tay l ã o nhân ra liền nó đi lão giả quay người xuống lầu lục phạm theo ở phía sau hai người tới lầu một lão giả tại ghi chép sổ ghi chép bên trên viết xuống công pháp danh tự để lục phạm ký tên cũng l n lên thủ ấ n sau đó hắn đem công pháp đưa cho lục phạm người trẻ tuổi nhớ lấy không nên quá nóng lòng dục tốc bất đạt minh bạch lục phà biết đối phương là hảo tâm đ ề điểm mấy tháng này hắn tới mấy lội một bản lục giai công pháp hai quyển lục giai luyện thể thuật lần này lại là cựu giai luyện thể thuật ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn luyện được công pháp quả thật có chút nhiều đổi lại người khác có lẽ sẽ xảy ra vấn đề nhưng với hắn mà nói lại không cần có bất kỳ lo lắng thu công pháp càng nhiều càng tốt t h ầ n ma luyện thể công nhất nghiệm là thần nhất n i ệ m là ma lao giả tựa hồ có ý riêng bản này luyện thể thuật là thượng cổ tu võ thiên tài sáng tạo nhưng về sau hắn rơi vào ma đạo đáng tiếc đáng tiếc c n h a lục phàm trong lòng hơi động hỏi lão nhân ra hắn tên cứ gọi là gì hắn gọi ngụy c h ế t không biết sao n h ắ c lên cái tên này lão giả thần sắc trở nên ảm đạm xuống vậy n g à i đâu lục phàm lại hỏi sưng hô như thế nào ta cũng họ ngụy lão giả than nhẹ một tiếng nói ra ngươi gọi ta lão ngụy là được n h a lục phàm cầm công pháp cáo tử rời đi lão nhân ra ta đi đi thôi lão ngụy đưa mắt nhìn lục phàm rời đi trong mắt thần sắc có chút phức tạp lục phàm trở lại ký túc xá ba vị cùng phòng đều ngủ giữa chưa uống hết đi không ít rượu lại thêm mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc cùng đại chiến sau triệt để buông lỏng vừa vặn để bọn hắn mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút bọn hắn không cách nào làm đến như lục phàm như vậy phàm phất mãi mãi cũng không biết dã rời lục phàm lặng lẽ lên giường lật ra thần ma luyện thể công cẩn thận liếc nhìn không thấy bao lâu hắn liền hơi có tâm đắc bắt đầu thử nghiệm tu luyện có trước đó cơ sở lúc này hắn tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió vừa luyện đã làm ộ t cái buổi chiều chạm vạng với lúc lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện t h u tính thần ma luyện thể công thăng cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ giai lực lượng gia tăng một điểm t vẹn vẹn h lục phạm tô ă n g đ i mục đ thanh âm tại cửa túc xá vang lên nên ăn cơm nhà lục pham xuống giường xem xét bạn bè cùng phòng đều không tại ký túc xá chỉ còn lại có hắn một người hắn ra ký túc xá tô mục chính chờ ở cửa ra vào hướng về phía hắn cười đi thôi hai người đi trên đường tô mục đột nhiên lại gần nên miệng cười một tiếng ta cầu ngươi một chuyện được không chương tám mươi b ố tin tức chuyên r a đại khoái nhân tâm chuyện gì lục pham rất ít nghe được tô mục cầu hắn không khỏi s ư ơ n g sở ngày mai liền qua tết tô mục cười đùa không bằng chúng ta ra ngoài thư giãn một tí vừa vặn đội trưởng cho chúng ta thả giả lại gặp phải ăn tết ngày mai lại không ra dạo chơi lần sau còn không biết muốn chờ bao lâu chủ yếu nhất là ta đã hơn mấy tháng không có đi lan q u ấ nhai ngươi không muốn đi ăn chút ăn ngon sao tô mục cười nói ta biết ngươi ngoại trừ tu luyện duy nhất cảm thấy hứng thú chính là ăn như thế thật lục phàm lường tô mục một chút nhưng là ngươi mục đích thực sự chỉ sợ không phải vì a n đi ừng tô mục nụ cười trên mặt trì trệ thì phản ứng về sau hơi có vẻ đến có chút s â u hổ còn không phải là vì tiểu ngọc lục phàm suy đoán nói nàng mặc dù cự tuyệt ngươi cầu hôn nhưng ngươi vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định quên không được nàng nào có tô mục mạnh miệng sắc mặt lại ứng đỏ rất rõ ràng bị nói chúng tâm sự được ngươi không thừa nhận lục phàm nói ra vậy chính ngươi đi ta cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi đừng nha tô mục tranh thủ thời gian đổi giọng ta thừa nhận ta xác thực quên không được nàng bất quá ta đối nàng đã không có ý nghĩ ta thật chỉ là muốn đi đi dạo phố thuận tiện ăn chút ă n ngon lại thuận tiện nhìn nàng vài lần lục pham cười hỏi xem như thế đi bị đâm c h ú n g tâm sự tô mục lúc này rất t h ẳ n g nhiên thừa nhận vậy chính ngươi đi xem chính là lục pham chừng tô mục một chút làm gì nhắc lên ta ai bảo ngươi là ta bằng hữu tốt nhất đâu tô mục cười nói có chuyện tốt ta khẳng định phải mang lên n g ư ơ i a quên đi thôi lục pham nghĩ nghĩ vẫn là cự t u y ệ t ta thật không có ngươi kia phần nhà tâm liên một buổi sáng tô mục trên mặt khẩn cầu chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian Ngươi n coi h ô lục à phạm ộ t c hỏi u biến hóa gì vệ đúc nở tô mục thở dài do dự một hồi vẫn lắc đầu một cái ngươi đi xem liền biết dù sao ta cũng chỉ là tin đồn không biết thật giả thật sao lục phạm nhìn một chút tô mục sắp mặt lúc này mới giật mình lên tô mục muốn theo hắn cùng nhau đi lan q u ấ nhai tựa hồ có thâm ý khác mà lại không tốt lắm nói rõ c ầ ngay chính c hắn Đến n đi xem. ù chuyện gì chứ? Được, chút. Lục h vậy liền gì đi xem một p m thứ hai vừa sáng lục phàm cùng tô mục đ ổ i một thân thường phục đi trên lan q u ấ nhai bên hai chuyển đến mọi người tiếng nghị luận người nghe nói không phụng nghĩa huyện mã tặc bị tiêu diệt đương nhiên nghe nói ta còn biết thập nhị chỉ mã tặc đội ngũ toàn quân bị diệt một cái đều không có chạy mất thật là dài hận đúng vậy a đây chính là hơn một vạn mã tặc giết đến tốt rốt cục trừ đi những ngày thai họa ta nghe nói lại là long anh vệ làm không sai mấy tháng này long a n h vệ quả thực làm mấy món đại sự mỗi một kiện đều đại khoái nhân tâm chính là có một chút đáng tiếc những cái kêu bang hội làm sao lại d é t không d ứ t đâu s u y ệ t t ố t không nói ta chính là giận nghe được cái này lục phàm có chút không hiểu bang hội chẳng lẽ còn có không có mắt bang hội d á m lưu tại trấn n a g quan liền không sợ bị tiêu diệt lục phàm cùng tô mục một đường đi một đường nghe cơ hồ đều là đối long ảnh vệ tiếng ca ngợi hắn có thể cảm nhận được dân chúng cảm xúc s á c thực bởi vì mã tặc tiêu diệt mà vui mừng c h ô n g siết càng bởi vì gần nhất long ảnh vệ hành động mà cảm thấy phân chấn nhưng vẫn có chút bất mãn cùng bực tức lương ngươi nghe nói không cửa hàng bánh nướng tiểu ngọc thừa dịp buổi sáng ít người cùng t h ả i liên tăng gấu mã tặc bị diện ta đương nhiên nghe nói t h ả i liên cười nói đây chính là đại hảo sự a vậy ngươi có biết hay không là a công lao lớn nhật tiểu ngọc vụ n trộm lường thảy liên một chút lại cực nhanh rời ánh mắt ai vậy thảy liên thuận miếng hỏi là lục phạm tiểu ngọc nhắc lên cái tên này trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái không chỉ là lần này tiêu diệt mã tặc còn có lần trước tiêu diệt kim sa bang cùng h á c hồ bang đều là công lao của hắn lớn nhất lục phạm t h á i liên nhũ mày cẩn thận nghĩ đến cái tên này à ta đã biết tựa như là lòng ảnh vệ đầu danh không sai chính là hắn tiểu ngọc càng là nhạy c ẫ n mang trên mặt cười hắn chính là lần trước giết chết lộc tam vị kia quân g i a à t h á i liên cả kinh nói nguyên lai là hắn khó trách đi cùng với hắn người kia chính là tô m ụ tiểu ngọc mắt nhìn quanh người không ai thất vọng nhắc nhở lần trước mời bà mới đến cầu thân người kia ai nha thải liên đột nhiên kinh hô một tiếng chừng nữ nhỉ một chút đều tại ngươi bỏ qua tốt như vậy nhân duyên ta nhìn tô mục t i ể u t ử kia không tệ hắn giống như lục p h à m là long ả n h vệ về sau tiền đồ chắc hẳn cũng không kém được không chỉ hắn cùng lục p h à m quan hệ hẳn là rất tốt về sau khẳng định sẽ cùng theo lục p h à m được nhờ thái liên càng nói càng hối hận ngươi làm sao lại không coi trọng hắn đâu ta cũng là hồ đồ liền không nên nghe ngươi đẩy tốt như vậy việc hôn nhân về sau đâu còn có cơ hội như vậy lương ta còn nhỏ nghĩ chờ một chút tiểu ngọc cắn n ô i thần xác lại kiên định lạ thường ngươi nha cũng không nhỏ đều mười lăm tuổi thái liên cho mày thở dài ta tại ngươi như thế lớn thời điểm đã sớm lập gia đình thế nhưng là ngươi lúc ấy vui vẻ sao tiểu ngọc hơi dừng lại hỏi tiếp còn có những năm này ngươi trôi qua vui không ta t h ả i liên thật đúng là bị hỏi suy nghĩ của nàng trở lại năm đó khi đó nàng mới mười ba tuổi vẫn là mười bốn tuổi vẫn còn con ít làm sao có thể vui vẻ những năm này nàng nhận hết khổ làm sao từng vui vẻ qua cho nên ngươi hy vọng ta đi đường lui của ngươi sao tiểu ngọc nhìn mặt mà nói chuyện thừa cơ nói ra ngươi cũng không hy vọng ta gả đi chịu khổ a có thể giống nhau sao thái liên lúc này mới lấy lại tinh thần chọn nhìn nữ nhị một chút năm đó ta gả người nào nhà có thể cùng tô mục s o sao nương trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy tiểu ngọc phản bác ngươi không phải cũng ghét bỏ tô mục xuất thân tầm thường tương lai không có triển vọng lớn sao thái liên ngây ngẩn cả người tựa như là chuyện như vậy không riêng gì nữ nhi không coi trọng tô mục lúc trước nàng đối tô mục cũng không coi trọng lúc này mới không có phản đối nữ nhị ý kiến ngươi không phải là coi trọng lục phản đi thái liên lúc này mới tỉnh táo lại nhìn chằm chằm nữ nhi hỏi nào có tiểu ngọc mặt bỏ lên có chút túi đầu ta làm sao trèo cao được Ai? thật ả i liên dài tiếng. biết. nhi lại hối. người làm Lấy là là, là lục làm Nàng không nữ ngược xứng Nhưng nàng bình thường, muốn thở một tư theo lục phàm làm thân. t chỉ phàm sao sắc, các đúng là trẻo không lên vẹn vẹn liền lục p h à m thân phận bây giờ địa vị đều không phải là các nàng có thể so sánh về sau thì càng không cần suy nghĩ không phải một cái giai tầng đừng nói lục p h à m coi như hiện tại tô mục muốn tìm người tốt nhà cũng rất dễ dàng làm gì tìm các nàng coi như nữ nhị dáng rất đẹp hơn nữa lại có thể đẹp mắt mấy năm về sau có thể giúp đỡ tô mục nhiều ít sao có thể so ra mà vượt một cái tốt ra thế đối tô mục trợ giúp lớn chờ thêm đoạn thời gian coi như nàng phản quay đầu lại đi cầu tô mục người ta cũng chưa chắc lại có thể coi trọng con gái nàng dù sao theo tuổi tác cùng lịch duyệt tăng trưởng cùng thân phận đối phương địa vị đề cao ánh mắt tự nhiên cũng sẽ cao hơn nữ nhi chúng ta vẫn là phải chân thật không nên nghĩ những cái kia không thiết thực đồ vật thái liên hối hận hiện tại nhớ tới bổ cứu đợi chút nữa về gặp lại tô mục ngươi cần phải hào hào đợi hắn tốt nhất có thể để cho hắn cảm nhận được tâm ý của ngươi không tiểu ngọc lại một mặt kiên quyết nương ta hiện tại còn không muốn cả người ngài đừng ép ta người đứa nhỏ này t h ả i liên tức giận làm sao lại không nghe lời đâu nương văn xin ngài tiểu ngọc có chút hủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh ta biết ngài là đang v ì ta tốt nhưng ta thật làm không được cầu ngài cho ta chút thời gian để cho ta hảo hảo nghĩ rõ ràng thôi ta nhìn thấy nữ nhi d á n g vẻ t h ả i liên mềm lỏng vươn tay vớt vớt nữ nhi đầu thở dài có lẽ đây chính là mạng của ngươi cửa hàng bánh bao cha ngươi t i ế n đến thừa dịp trong tiệm không ai đường x ư a q u y ể n vén rèm cửa lên hướng đường vinh hưng vầy vây tay chuyện gì a đường vinh hưng vào trong phòng trên mặt thương tiếp nhìn xem nữ nhi cha ta nghe nói mã tặc bị diệt đường sữa c biển mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đúng vậy a đường v i n h hưng ơ gật gật đầu thượng như là long ảnh vệ tiêu diệt lại là long ảnh vệ đường sữa c biển càng là hưng phấn cha lục phàm có phải hay không lại lập công lớn có quan hệ gì tới ngươi đường v i n h hưng ơ có chút bất mãn ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi đừng cả ngày huyết tưởng kia không thực tế biết không ta suy nghĩ cái gì đường sữa c biển khuôn mặt nhỏ hừng ư đỏ nói lầm ầ m ta không phải liền là hiệu kỳ hỏi một chút nha được rồi ta còn không biết ngươi đường vinh hưng chừng mắt nữ nhi nói ra gần nhất ngươi mỗi ngày hướng ta nghe ngóng lục phạm chỉ là bởi vì hiếu kỳ sao đúng vậy a đường x ứ ớ quyển nói tiếp hắn như vậy lợi hại lại giết nhiều như vậy người xấu ngươi đối với hắn liền không hiếu kỳ sao v i y ệ n nhi đường vinh hưng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm mặt nói ra ngươi phải biết chúng ta chỉ là người bình thường đ ờ i này có thể an an ổn ổn còn sống cũng không tệ rồi không phải ta độ vận cũng không cần đi v ọ n g tường cha lời này của ngươi cũng không đúng đường x ư u y ể n cũng một mặt nghiêm túc cải chính ai còn không phải từ người bình thường tới dựa vào cái gì ta chính là người bình thường không ta không muốn làm người bình thường ta muốn học võ về sau cũng muốn giống lục p h à m như thế giết hết thiên hạ người xấu đứa nhỏ n ố c đ ư ờ n g v i n h hưng bị nữ nhỉ ngây thơ c h ọ c cười người xấu làm sao có thể g i ế t đến tận lại nói ta đã không có c ô n g pháp lại không võ kỹ ngươi lấy cái gì luyện võ chính mình mù suy nghĩ luyện chứ sao đường xước u y ể n lại không thèm để ý chút nào cha ngươi không biết từ khi lần trước nhìn thấy lục p h à m xuất thủ tay của ta liền r ấ t ngỡ về đến nhà về sau đầy trong đầu đều là lục phạm xuất thủ hình tượng trong khoảng thời gian này ta một mực tại vụ trộn luyện ngươi đừng nói thật là có điểm hiệu quả nói đến đây đường s ư a q u y ệ n cười cha không cho phép ngươi nữ nhì vẫn là cái luyện võ kỳ t à i đâu ngươi cũng đừng ngủ luyện a đường v i n h hưng có chút hoảng luyện được ma bệnh nhưng làm sao b â y giờ? đơn giản a đường s ư a q u y ệ n hoạt bát cười một tiếng cha ngài nêu là thật đau lòng ta phải ta mua một bản tu luyện công pháp không cần nhiều tốt công pháp đơn giản nhất là được ta cũng nghĩ a thế nhưng là mua không được a đường v i n h hưng thở dài ngươi không biết tất cả công pháp hoặc là trong tay triều đình hoặc là ở thế gia cùng môn phái trong tay coi như chúng ta muốn mua đều không có môn lộ mua ai nói đường xước u y ệ n phản bác không phải có chợ đen sao chợ đen hố người a đường vinh hưng tranh thủ thời gian q u á t tay ta nhưng mua không nổi dù là đơn giản nhất công pháp cũng muốn m ấ y trăm lượng bạc ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy đắt như thế đường s ư a c huyện rất là ngoài ý muốn n h ư mày vậy nhưng làm sao bây giờ ngươi liền chết cái ý niệm này đi đường vinh hưng q c ê nhủ ta làm người bình thường là được rồi tương lai ngươi gả người tốt nhà an an ổn ổn sinh hoạt cha đường s ư a c huyện gấp ngươi nhận m ệ n h ta cũng không nhận m ệ n h ta cũng không muốn cả một đời bị người bắt nạt vất vất ức ứ còn sống càng không muốn gả người bình thường bình thản qua cả đời muốn gả ta cũng muốn gả cho ta coi trọng người mà lại ta còn muốn tiếp tục luyện võ coi như không có công pháp dựa vào chính mình suy nghĩ ta cũng muốn tiếp tục luyện tiếp dù là luyện phế đi ta cũng không hối hận tối thiểu nhất ta cố gắng thử qua dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt nói đến đây đường xước u y ể n thần sắc hoi chậm cha ngươi không giúp được ta không quan hệ ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp ai đường v i n h hưng thở dài một tiếng nhìn về phía nữ nhi ánh mắt tràn đầy ấ y n ấ y là cha có lỗi với ngươi cái gì đều không giúp được ngươi đáng tiếc ngươi không có thác sinh người tốt nhà chỉ toàn đi theo ta chịu khổ cha ngươi đừng nói như vậy đường x ư a quyển t h ầ n s ắ c cảm đạm khẽ lắc đầu vận mệnh xác thực bất công nhưng ta không thể tin mệnh ngươi phải tin tưởng ta ta nhất định sẽ cải biến chính mình vận mệnh về sau để ngươi cũng được sống cuộc sống tốt tốt tốt tốt đường vinh hưng có chút vui mừng nhưng vẫn có chút t i ế ệ t đối đáng tiếc quyển nhi là nữ hải nếu là cái nam hải tốt bao nhiêu có thể đi toàn quân còn có thể khảo thủ công danh tương lai khẳng định sẽ rất có tiền đồ nhưng là hiện tại đường liền hẹp rất nhiều ngoại trừ cả người tốt nhà còn có thể có gì tốt lựa chọn đâu lão bản lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chào hỏi mua bánh bao tới đường vinh hưng sông nữ nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái người ở trong nhà đợi không cho phép ra đi nghe được không n h a đường x ư a q u ẹ n ngoan ngoan gật đầu ta đi chào hỏi k h á c h nhân đường vinh hưng vén rèm cửa lên ra b ù n g trong chỉ thấy mặt ngoài đứng hai người thiếu niên có chút q u a n mặt hắn rất nhanh n h ó lại tranh thủ thời gian hô là hai vị quân gia tới mau mời ngồi ừ m người tới chính là lục phạm cùng tô mục cho chúng ta cầm hai mươi cái bánh bao hai bát bát cháo lại đến chút ít d ư a muối được rồi đường vinh hưng cười gật đầu hai vị quân gia chờ một lát lục phạm cùng tô mục tìm bà lớn mặt đối mặt ngồi xuống không ngẩng đầu liền có thể t h o á n g nhìn trong phòng màn cửa bị s ố c lên một đạo khe nhỏ một đôi h i ế u kỳ con mắt chính xuyên thấu qua khe hở quan sát hắn hắn coi như không biết hai vị quân gia ngài muốn bánh bao đường vinh hưng rất nhanh bưng tới hai lồng bánh bao lại thịnh tốt hai bát bát cháo lấy ra nhỏ dương muối có chút không người hai vị quân gia trầm dùng lão bản ta hỏi ngươi sự kiện tô mục ăn vài miếng bánh bao gọi lại đang muốn đi ra đường vinh hưng quân gia ngài nói đường vinh h ư bất đắc dĩ đành phải quay người trở về tô mục hỏi gần nhất còn có bang hội đến thu lệ tiền sao a hai đường minh hương ngây ngẩn cả người hơi có vẻ do dự lục phàm cũng có chút ngoài ý muốn hắn đã hiểu tô mục là cố ý hỏi cho hắn nghe chẳng lẽ đây chính là tô mục để hắn ra mục đích cái này có cái gì tốt khó xử tô mục l ư ờ m đường minh hương một chút người ă n ngay nói thật là được ta đường minh hương suy tư hồi lâu vẫn lắc đầu một cái không dám nói không dám nói tô mục cố ý hỏi vì cái gì cái này đường minh hương thực sự không có cách nào trả lời chỉ có thể trầm ặ c ta chỉ là hỏi một chút không có ý khác tô mục cười nói người yên tâm to gan nói là được ta cam đoan sẽ không nói ra đi thôi được rồi đường v i n h hưng nhẹ nhàng lắc đầu ngài biết không có gì tốt chỗ ngược lại sẽ rất khó khăn khó xử tô mục truy vân ta vì sao lại khó xử quân gia thứ lỗi đường v i n h hưng khoát tay á o ta chỉ có thể nói nhiều như vậy ngươi người này thật không thoải mái tô mục kích nói cứ như vậy một chút c h u y ệ nhỏ n nói ra sợ cái gì đường v i n h hưng lông mày sâu nhăn lộ ra rất khó khăn đi cũng không được ở lại cũng không xong nói cũng không phải không nói càng không phải là hắn chỉ có thể cứng lại ở đó dùng trầm mặc đến trả lời cha màn cửa sốc lên đường sức quyển nhanh chân đi ra người ra làm cái gì đường vinh hưng sắc mặt đ ạ i biến quay đầu lại nhìn xem nữ nhi l i ề u mạng hướng nàng n g á y mắt ngươi mau trở về a tô mục nhìn thấy đường sức quyển chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng không khỏi k h ẽ di một tiếng lục phạm nhưng không có ngoài ý m u ố n hắn đã sớm gặp qua thiếu nữ này chẳng những vóc người đẹp mắt còn lộ ra rất cơ linh nhất là cặp kia mắt to cực kỳ linh động đã ngươi không dám nói vậy ta tới nói đường sức u y ể n thẳng tắp đi đến lục phạm trước người con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn hắn chằm chằm hát hổ bang đổ về sau chúng ta tốt chưa mấy tháng đường sứ q u y ể n nói ra huyết y d ị bang người lại tới cũng là mỗi tháng số một đến cùng chúng ta muốn lệ tiền mỗi tháng một lượng bạc huyết y d ị bang lục phạm nghe nói qua cái này bang hội trước đó cùng hát hổ bang cùng kim sa bang nội danh cũng tại trấn nam quan có phần đà không sai đường sứ q u y ể n gật gật đầu tiếp tục nói ra huyết y d ị bang tiếp quản kim sa bang cùng hát hổ bang địa bàn tại trấn nam quan một nhà độc đại thậm chí so trước kia cảng ngông cống hơn còn có loại sự tình này lục phạm hơi tưởng tượng liền hiểu vẫn là lợi ích thúc đẩy coi như diện huyết y đ ị bang k h ẳ n ủ đường n h xước bang huyện đến l có chút tức giận ta không ngại nói thẳng bên ngoài đều đang đổn là bởi vì chấn nam quân ủng hộ huyết ý ý ý ý ba n g mươi có thể ngông cuồng như thế thậm chí trước đó tiêu diệt hát hổ bàng cùng kim sa bang cũng là vì để huyết ý lìa bang một nhà độc đại Viên vượn vị nhi,、đường、Minh càng lá tức giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta không có nói bậy, là bên ngoài người đường quyển như cũ tại nhìn xem lục phàm, lớn tiếng nói ra, ta tin tưởng hai gia người bởi nói đường Hưng càng lớn, không bên chuyển. Đường quyển như nhìn lớn tưởng này quân gia là người tốt, sẽ không bởi vì ta nói những này phạm, trách tội ta. Đương nhiên, mục cười cười, sẽ không trách không Cha, nghe thấy được không? đâu. Đương đến đây. được cười cười, ngươi, ngươi gì xem mà mục cảm tức có cũ lục còn là là lá quát Ta ta tốt, ta tội ta. tố ta chút ơn ngươi ra, kịp bậy, sứ sẽ sẽ sứ không sai lục pham nói tiếp chúng ta chính là muốn nghe lời nói thật ngươi rất có dũng khí có thể nói với chúng ta những thứ này ngược lại để hai vị quân gia c h ế cười đường vinh hưng lau mồ hôi trên đầu một cái không người nói ra hai vị quân gia nghe một chút còn chưa tính không muốn để vào trong lòng được rồi ngươi đi mau đi tô mục mục đích đã đ tới t xong đường vinh hưng phất phất tay ai đường vinh hưng như chút được gánh nặng vừa muốn rời đi đột nhiên lại nhớ tới nữ nhi chừng nàng một chút ngươi còn không trở về buồng trong đi ta còn có mấy câu muốn cùng quân gia nói đường x ư ớ u y ệ n không những không đi ngược lại lại đi trước xê dịch cách lục p h à m càng gần người đứa nhỏ này đường v i n h hưng ơ lắc đầu bước nhanh rời đi hắn còn có thật nhiều khách nhân muốn chào hỏi thực sự không thể đợi tiếp nữa đường xước h u y ể n mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục p h à m trong mắt nhiều hơn mấy phần t r ờ mong ta có thể hỏi ngươi mây vấn đề sao hỏi đi mặc dù không biết đối phương muốn hỏi điều gì lục p h à m vẫn là đáp ứng được đường xước h u y ể n trên mặt có vui mừng nếu như không có tu luyện công pháp dựa vào phương pháp gì có thể thu nạp linh khí dựa vào cảm giác lục p h à m nói ra cảm giác lực mạnh người có thể cảm giác được linh khí tồn tại Cũng có thể bắt ồ、oh. đường xước huyện có chút hưng phấn tiếp tục truy vấn nói nói như vậy dù là không dựa vào tu luyện công pháp cũng có thể tu luyện thậm chí có thể giống như ngươi không ngừng mà tăng lên tu vi của mình đương nhiên có thể lục phang gật gật đầu bằng không ban đầu tu luyện công pháp ở đâu ra còn không phải những thiên tài kia sáng tạo ra chỉ bất quá người bình thường khẳng định làm không được loại này khai tông lập phái thiên tài mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái thiên phú của bọn hán bẩm sinh cảm giác lực tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh nói đến đây lục phàm có chút không hiểu ngươi hỏi cái này chút làm cái gì ta muốn tu luyện đường s ư ớ quyển đột nhiên vì xuống mặt hướng lục phàm cung cung kính k í n h dập đầu mấy cái đa tạ chỉ điểm của ngươi chỉ ân về sau ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi làm cái gì vậy lục phàm có chút đưa tay đem đường s ư ớ quyển nâng lên ta nói những này cơ hậu người người đ ề u biết đối ngươi có thể có cái gì trợ giúp tối thiểu ta cũng không biết cha ta cũng không biết ngoại trừ ngươi ta căn bản không biết hỏi ai đường x ư ớ quyển trên mặt cảm kích nhìn xem lục phàm ngươi chính là của ta ân nhân thậm chí ta x ư n g ngươi một tiếng sư phụ đều không đủ chính là sợ ngươi khó chịu ta không dám gọi chỉ dựa vào ta nói mấy câu nói đó ngươi liền muốn tu luyện lục phạm nói ra độ khó không khỏi cũng quá lớn không thử một chút làm sao biết đâu đường s ư ớ c u y ể n trong mắt nhiều hơn mây phần c ù n nhiệt đã có người làm được qua nói rõ ta cũng có khả năng làm được không chỉ ta còn có ngươi chỉ điểm so với cái kia tiên hiển nhiều rất nhiều ưu thế ta chỉ là muốn cho chính mình một cái cơ hội dù là ta làm không được nhưng tối thiểu nhất tan đến thử qua về sau mới sẽ không hối hận nói đến đây ánh mắt của nàng kiên cố h ơ n q u y ế t ta không muốn cả một đời cứ như vậy ta cũng nghĩ ra đầu người địa trở thành người người kính ngưỡng đại nhân vật Tốt. tuyệt thể thành công đâu. Vẫn là biết nói chuyện. Đường xưa quyển bị Lục Phạm khen một mặt thành ta Thế thì đối, muốn Lục lòng liền là Lục lại là vui vẻ lại là Lục Lục lúc, lại có có chừng có công chuyện. cái, cười mặc có công cần. chuyện được chuy Phạm Phạm phấn, Phạm đáp Phạm khen, Không không khen hương khuôn mặt nhỏ hay không, không nghe dạng. kệ nói ngươi Vẫn ngươi nói Đường quyển đồng đồng. Xong Lục Phạm cười nói, ngươi. đang muốn nói chuyện lúc, lại nghe được bên ngoài gì đâu. vui đều đỏ xưa vẻ bị báo sẽ ta đi đâu còn chuyển động lấy người tới nói một người nam tử quát lớn tiếng vang lên cút t r ư ơ n g tám mươi lăm nổi tiếng bên ngoài hả người tới rất n g à n h a chẳng lẽ là huyết y gì hay ba người nghe được cái này lục phà minh m bạch đường minh hưng lo lắng hướng đường xước biển đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhỏ giọng nói ra ngươi nhanh đến buồng trong đi thôi nhưng là cha ta hắn đường xước biển lại có chút do dự lộ ra rất lo lắng ngươi không có việc gì cha ngươi liền sẽ không có việc lục phà m phất, phất tay ngươi muốn xảy ra chuyện cha ngươi coi như nghĩ kỹ cũng tốt không được nhà đường xước biển một điểm liền rõ ràng ngoan ngoan q u a n người chạy chậm đến tiến vào vùng trong lúc này tiếng bước chân văng lên hai tên nam tử mặc áo đỏ tiến vào cửa hàng hai người bọn họ đều hơn hai mươi tuổi một thân g i ả dặn cách ăn mặc bên hông treo lấy đào huyết ý ghẻ b ă người n g lục phạm nhận ra đối phương mặc quần áo chính là huyết ý ghẻ b ă n g phổ thông bang chúng mặc hai vị gia ngài chậm một chút đường vìn hưng h đi theo vào mắt nhìn trong phòng không có nữ nhị thân ảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trắn a hai hai tên nam tử khé di một tiếng ánh mắt đánh giá lục phạm cùng tô m ụ đây không phải có phòng chống sao ngăn đón chúng ta làm cái gì Tiểu n hai â n s o dám ngăn đón h a vị Vinh ra ra Đường、Minh、Hưng nghĩ không ra lý do tên h h hợp Chỉ có thể thuận Chủ phòng hai khách hắn khách Hai í trí c có có sợ nói trong Ta t yếu quý quấy Quý miệng bọn giấy bố là vị đã nam tử lần nữa d o xét lục p h à g cùng tôn mục đã thấy hai người bọn họ quần áo phổ thông không giống như là nhà có tiền công tử chỉ bất quá dung mạo và khí chất đều cực kỳ xuất chúng lại không giống như là người bình thường nhất là kia phần thong dong cùng chấn định lại thêm kiếp người phong mang cùng kia nhàn n h ạ sắc khí giống như thân kinh bách chiến chiến sĩ để cho người ta cảm thấy sợ hãi càng xem thì càng kinh hãi hai tên nam tử cũng không dám lỗ mãng trong đó một người nam tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó kinh hô một tiếng sắc mặt đại biến thế nào một người khác có chút không hiểu lục lục lục p h ạ m nam tử bởi vì quá mức kinh hoàng đầu lưỡi đều trôi chảy cả lắm a hai một người khác sợ ngây người lục p h ạ m hai người liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi còn có chút hứa khánh hạnh vạn hạnh a không có làm ra quá giới hạn cử động bằng không sợ là mạng nhỏ cũng bị mất nhưng cho dù dạng này chỉ sợ cũng có chút không ổn cần bổ cứu mới được nghĩ đến cái này hai người đồng thời không n ờ i Hướng lục pham à hành m lễ, gặp q u lục lục lỗi, lục ra, tiểu nhân không biết lục ra tiểu biết tại, thật xin lỗi, quấy rời ngài. quãy nhân không h à Ồ, p có chút ngoài ý muốn, các lục nhận Không biết ta. Không dối gạt ngoài muốn, ngươi dối ý rất a nam ra, Một tên nam tử trong đó nói ra, ta gặp qua ngài gặp dung. đó phàm qua chân lục Ừm, là không hiểu chân dung của ta ở đâu nhìn thấy để ngài chê cười một người khác nói tiếp là chúng ta đà chủ sợ chúng ta ở bên ngoài gây thai họa dặn đi dặn lại nói tại trấn năng quan có mấy người nhất định không thể trêu trọc nhìn thấy về sau phải khách khách khí khí đánh không hoàn thủ mà không nói lại mà ngài liền xếp tại trước mấy vị vì thế đà chủ còn cố ý mời người vẽ lên ngài mấy vị c h â n dùng lệnh chúng ta nhớ kỹ gặp được các ngươi lúc mới sẽ không gây thai họa nói đến đây nam tử c h ắ p tay còn xin lục già không nên trách tội còn có loại sự tình này lục phàm thật sự là lần đầu nghe nói bất quá trong lòng hắn có chỗ cảnh giác huyết y thì bang làm việc thật đúng là rất cẩn thận thậm chí ngay cả cái này đều đã nghĩ đến đúng vậy a hai người liên tục gật đầu được rồi đối phương đã khách khí như vậy lục phàm tự nhiên không tốt lại nói cái gì đà tạ lục ra hai người lại đi thi lễ lúc này mới không người rời đi đường vinh hưng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài lão bản cảm ơn n g ư ơ i a hai tên nam tử ra cửa tiệm d ã n nhẹ m ộ t hơi nhìn về phía đường vinh hưng ánh mắt mang theo cảm kích nhờ có n g ư ơ i nhắc nhở chúng ta không dám không dám đường vinh hưng vội vàng khoác tay hai vị ra nhưng g ã y sắt nhỏ ta cũng là lo lắng các ngài lên xung đột được rồi cái này điểm ân tình hai anh em chúng ta nhớ kỹ hai tên nam tử cười cười nói ra về sau có ai dám khi dễ ngươi cứ việc cùng chúng ta mở miệng có thể giúp đỡ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi vậy thì cảm ơn hai vị ra đường vinh hưng mừng rỡ không nghĩ tới hôm nay còn có ý bên ngoài thu hoạch quả nhiên không hổ là lục phạm chỉ là hướng kia ngồi xuống liền chấn nhiếp rồi huyết ý thì hai ba người để cho hai người tất cung tất kính không nói liên nói lấy hắn cũng đi theo được nhờ lúc nào hắn có thể hôn thành dạng này liền tốt ai chỉ có thể chờ đợi k i ế p sau hắn là không có hy vọng v i y ệ n nhi có thể làm sao ăn xong bánh bao lục phạm cùng tô mục trả tiền rời đi cửa hàng bánh bao hai vị q u â n gia thường đến a đường linh hương đi theo phía sau hai người không người đưa tiễn ừng hai người gật gật đầu hồi đi vâng đường vinh hưng đưa mắt nhìn hai người rời đi nhanh chóng trở lại trong tiệm miệng bên trong hô hào uyển nhi ngươi không sao chứ cha ta không sao màn cửa x ố c lên lộ ra đường xước h u y ể n khuôn mặt tươi cười không có việc gì liền tốt đường vinh hưng bông l ò n g tâm sự nói ra về sau ngươi nhưng không cho lại xuất đầu lộ diện Ừm.、Um. đường xước h u y ể n rất sung sướng đáp ứng lục phạm cùng tô mục đi trên đường chẳng có mục đích đi dạo ngươi thật là ga tô mục một mặt hâm mộ nhìn xem lục phạm chỉ dùng mấy câu liền để một tiểu nha đầu đối ngươi khăng khăng một mực lục phạm chừng tô mục một chút ngươi cũng không nên nói mò à làm sao lại khăng khăng một một rồi ngươi không có phát hiện sao tô mục nhắc nhở nàng xem ngươi ánh mắt mang theo sùng bái còn có chút của nghiệt ta nói chừng bất luận ngươi để nàng làm cái gì nàng đều sẽ đáp ứng ngươi thôi đi lục phạm lại lắc đầu nàng là người có ý nghĩ của mình mà lại ta nhìn nàng rất có chủ kiến cũng rất có gia tâm về sau không chừng thật đúng là có thể kiếm ra cái giả tới có lẽ vậy tô mục nói ra không có công pháp muốn tự mình tu luyện quả thực là ý nghĩ hao huyền xác thực rất khó bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội lục phạm nhớ tới đường sức k h y e n á n h mắt không khỏi có chút cảm xúc cảm tưởng là bước đầu tiên dám làm là bước thứ hai nàng đã bước ra hai bước mạnh hơn quá nhiều người cũng thế tô mục đột nhiên cười nàng điểm này ngược lại là rất giống n g ư ơ i cảm tưởng cũng dám làm có dũng khí cũng có quyết đoán n g ư ơ i đây là biến đổi pháp khen ta đâu tục phạm cười nói muốn cho ta mời khách cứ việc nói thắng ha ha tô mục cười to cũng không phải hắn nghĩ c ô ý khen lục phạm nhưng trong lúc lơ đãng t i ể u gì cũng sẽ nói ra lục phạm tốt chỉ vì lục phạm ưu điểm thực sự nhiều lắm lại vẫn cứ không có vẻ kiêu ngạo gì cùng hắn ở giữa cũng không có khoảng cách cảm giác hai người ở chung rất nhẹ nhàng quá hiếm có đổi lại người khác đã sớm nhẹ nhàng a đi thôi ăn bánh nướng đi tô mục chỉ chỉ cách đó không xa tiệm bánh nướng ta mời khách ta liền biết lục pham cảm thấy rất b u ồ n cười hỏi nếu là đối phương đột nhiên hối hận muốn v ã n hồi cửa hôn sự này ngươi nên làm cái gì a tô mục bị đang hỏi hắn gai đầu một cái bắt đầu suy tư nhưng không có cân nhắc quá lâu hắn liền nghĩ minh bạch ta khẳng định tiếp nhận a ngươi thật là có tiền đồ lục pham nhắc nhở làm sao cũng phải cầm tên kiểu a không phải tô mục đột nhiên trong lòng hơi động hỏi ta nghe ngươi ý tứ tiểu ngọc thật có thể hồi tâm chuyển ý tiểu ngọc chưa hắn lục pham cười nói nhưng là thải liên nha cũng rất có khả năng ồ tô mục hơi tưởng tượng minh bạch là bởi vì mã tặc bị diện chúng ta long ảnh vệ thanh danh tốt đẹp không sai lục pham gật gật đầu càng bởi vì ta tiền đồ chắc hẳn hiện tại rất nhiều người đều biết long ảnh vệ thân phận không thể so với quan quân bình thường tranh l ệ n h thậm chí tiềm lực cao hơn vậy ta nhưng phải hào hào nắm một thanh tô mục tâm lý nắm chắc b ằ không còn tưởng rằng ta không phải nàng không cưới lây sẽ bị nàng xem nhẹ đúng lục pham cười nói cái này kêu là dụ ộ t cầm cố túng không nghĩ tới a tô mục hơi kinh ngạc người đối với phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm lẽ ra không nên a người lại không kết quả hôn cố sự nghe nhiều nhiều ít cũng có thể hiểu chút l ụ c phạm giải thích nói nhân sinh cùng đánh trận có đôi khi cũng phải dùng điểm b ì n h pháp có đạo lý tô mục rất là đồng ý hai người nói chuyện đi vào cửa hàng bánh nướng trước chỉ có chút ít mấy người tại xếp hàng lúc này không ai nhận ra hai người bọn họ cũng liền không ai cho hắn hai nhường đường hai người bọn họ đứng tại mấy người sau lưng xếp hàng không đợi bao lâu rất nhanh đến phiên hai người bọn họ ai nha là ngài hai vị a t h ả i liên một chút liền nhận ra lục phạm cùng tô mục nụ cười trên mặt càng thêm sốt u ruột muốn ăn chút gì không tiểu ngọc cũng nhận ra hai người con mắt trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m lục phạm nhìn rất lâu mới hồi phục tỉnh thần lại tranh thủ thời gian túi đầu gương mặt nhiều vài miếng đỏ ứng mười cái thịt bò bánh nướng tô mục xuất ra một trăm văn tiền đặt ở trên quầy t h ả i liên đem tiền thu hồi quay đầu mắt nhìn nữ nhi tiểu ngọc rút quân ra cầm bánh nướng ai tiểu ngọc không đợi phân phó đã sớm xuất ra hai tấm giấy dầu trải tại trên quầy đi đến đặt vào bánh nướng hai vị quân gia l i ê n còn lại mười hai cái thịt bò bánh nướng đều cho ngài đi đem gói kỹ bánh nướng đưa cho tô mục tiểu ngọc ánh mắt hơi có chút t r ố n tránh tạ ơn tô mục không có khách khí tiếp nhận bánh nướng đưa cho lục phàm một bao hắn không có đi vội vã mà là t á n gấu hôm nay kinh doanh thuận lợi à nhanh như vậy b á n xong cũng không phải t h ả i liên cười nói chủ yếu hôm nay ăn tết chúng ta làm bánh nướng ít chuẩn bị sớm một chút b á n xong thật sớm kiểm nhận bày về nhà a đúng tô mục cũng cười theo bận rộn một năm cũng nên nghỉ ngơi một chút hào hào tết nhất đang nói cách đó không xa đi tới hai nam tử đều người mặc áo đỏ nhìn trang phục lại là huyết ý l ỉa ba người hai người thật xa ngay tại h ô lão bản đến mười cái thịt bò bánh nướng không có ý tứ a hai vị gia thải liên cười làm lành nói thịt bò bánh nướng vừa bán xong ngược lại là đồ chay bánh nướng còn có mấy cái lại thêm không có nhân bánh không sai biệt lắm có thể góp mười cái bằng không cho ngài thay đổi bán xong phía trước n h ấ t ánh mắt người nọ c h ừ n g một cái không được ta liền muốn thịt bò bánh nướng thiếu một cái đều không được bên cạnh người kia nói tiếp ngươi hiện làm cũng phải cho chúng ta làm được đây chính là lão đại của chúng ta chỉ tên muốn mua không được thịt bò bánh nướng chúng ta không có cách nào trở về giao n ộ cái này t h á i liên rất là khó xử hai vị gia chúng ta bây giờ không có chuẩn bị đồ vật đều thu còn muốn n h à o bờ m ì còn muốn điều nhân bánh lại nương chín cần thời gian rất lâu mấu chốt nhất là không có thịt bò coi như đi mua cũng không kịp bán thịt cửa hàng đều đóng cửa t h á i liên một mặt t a y nấy hai vị gia ta thật sự là không có cách xin nhiều nhiều thông cảm ta mặc kệ đó là ngươi sự tình chúng ta một mực muốn bánh nướng ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến hôm nay cũng đừng nghĩ về nhà ăn tết hai người thái độ cực kỳ n g n g n ư ợ c nói ra cũng rất giận người vê đốt nở thái liên chỉ có thể thở dài không có bất kỳ biện pháp nào đừng xem mau thừa dịp còn n ó n g ăn tô mục ở một bên nhắc nhở lục phạm l ạ n h coi như ăn không ngon ừng lục phạm minh bạch tô mục ý tứ rất phối hợp cầm lấy một cái bánh nướng miệng lớn ăn tô mục cũng xuất ra một cái bánh nướng hung hăng cắn một miệng lớn a hát hai tên nam tử s ư n g sở xoay đ ầ u lại nhìn chăm chăm lục phạm cùng tô mục trong mắt bánh nướng trên mặt có vui mừng đây là thịt bò bánh nướng đúng vậy a tô mục gật gật đầu trong đó một tên nam tử mặc áo hồng hỏi các người mua m ư ờ cái mười hai cái tô mục cố ý bày ra bọc giấy trong tay còn lại mười cái vậy thì thật là tốt ta nam tử mặc áo hồng muốn rỡ vươn tay nhanh lên cho ta、ừ. tô mục cố ý hỏi người muốn mua a mua hai tên nam tử mặc áo hồng l i ế c nhau đều không thể nhịn xuống cười to lên ha ha tại tòa thành này còn cần mua đồ ai gặp không được ngoan ngoan đưa ra hai người thân sắc cực kỳ đắc ý thật sao tô mục chỉ cảm thấy buồn cười hắn hiện tại cũng không sợ hết u y ý gì bang nhất là lục phạm ở bên người、ừ. cảm nhận được tô mục thái độ hai tên nam tử m à c áo hồng không nề mặt vừa muốn nổi giận lại cảm thấy có chút không đúng bởi vì trước mắt người này quá mức chấn định đơn giản không có sợ hãi chẳng lẽ là cái đại nhân vật nghĩ đến cái này hai người quan sát tỉ mỉ lấy tô m ụ hơi kinh ngạc s á c thực không giống người bình thường lại xem xét lục phàm hai người càng là kinh ngạc không khỏi nhìn nhiều mấy lần ai nha một người trong đó đổi s ắ c mặt tranh thủ thời gian đụng đụng bên người người kia thế nào một người khác có chút không hiểu ta lục phàm nam tử nhỏ giọng nói à hát một người khác kinh hãi doa đến run run một chút nguyên lai、like、là lục gia hai người cùng nhau hướng lục phàm hành lễ là chúng ta mắt mủ không nhận ra n g à i đến còn xin đừng nên trách lục phàm không nói gì ngược lại là tô mục dương lên tay cười nói bánh nướng còn cần không không dám không dám hai người dọa đến sắc mặt đại biến cùng nhau k h o á t tay vậy các ngươi trở về có thể giao nộ tô mục lên chơi tâm hắn thật rất thích loại cảm giác này tại lục phàm bên người cảm giác liền rất an tâm phán phát không có việc gì có thể chẳng lẽ lục phàm thậm chí coi như trời sập xuống lục phàm cũng có thể cho nâng lên tới chỉ cần nói ra lục gia danh tự nhất định có thể giao nộ hai người cười làm lành nói l ã o đại của chúng ta đối lục g i a kính ngưỡng cực kỳ gần nhất thường xuyên nhắc lên lục g i a danh tự thật sao tô mục cười hỏi đều nói cái gì rồi nhắc lên lục g i a đó chính là một cái khen chữ nói lục g i a d u n g manh hơn người thực lực cao cường túc trí đ a m g hưu thiên phú kinh người rất rất nhiều hai người có chút túi đầu là chúng ta đần không có nhớ kỹ hắn không quá sẽ nói đi tô mục phật phất tay đều đi thôi vâng hai người như chút được gánh nặng lại đi thi lễ mới bước nhanh rời đi không nghĩ tới chúng ta mua cái bánh nướng trả lại cho ngươi chọc tới phiến phức t ô mục quay người nhìn về phía thải liên không phiền phức không phiền phức thải liên cười r ạ n g r ỡ thái độ so trước đó càng thêm nhiệt tình nhìn thấy vừa rồi một màn kia nàng càng thêm kiên định lòng của mình l i ê n ngay cả huyết y dìa bang đều đối lục p h ạ m cùng tô mục kính sợ có phép có thể nghĩ hai người này bây giờ thân phận và địa vị tuy nói đại bộ phận là bởi vì lục p h ạ m nhưng tô mục dù sao cũng là long ảnh vệ một viên lại cùng lục p h ạ m quan hệ tốt nhiều ít cũng có thể cùng lục p h ạ m dính chút ánh sáng tương ứng nếu như nữ nhi cùng tô mục kết thân tự nhiên cũng có thể cùng lục phản dính vào ánh sáng chỉ dựa vào điều này liền đầy đủ để nữ nhi gả cho tô mục Chớ nói chi là, tô mục cũng có thân không nói này bản tiền tiểu là, tô tử tệ, rất đ ồ May mắn mà có hai ngài có vị tô r í tại Thái cái này, dọa đi hai người kia.、Thái、liên cười nói, về sau liền này, dọa sau về n ngài g hai vị mục ặ t ta tìm ta tô ngũi, đoán chừng hai người bọn họ cũng sẽ không lại tìm chúng hai lại phiền phức. họ sẽ m gây Ồ, tô mục đã hiểu hỏi nói như vậy hai người bọn họ thường xuyên đến mua bánh nướng đúng vậy à thái liên thở dài hai người bọn họ đầu thích ăn nhà ta bánh nướng cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến mua một lần đều không đưa tiền tô mục đoán được một chút ừ n thái liên gật gật đầu không đã cho bọn gia hỏa này tô mục hận hận nói ra sớm biết vừa rồi hẳn là để bọn hắn đem tiền lưu lại thế thì không cần thải liên đột nhiên thở dài coi như ngày hôm nay để bọn hắn cho tiền hôm nào bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp muốn trở về nói không chừng sẽ muốn càng nhiều cũng thế tô mục trầm mặc kỳ thật dạng này liền rất tốt thải liên rất nhanh dơ lên khuôn mặt t ư ơ i cười ta không có đắc tội bọn hắn về sau liền sẽ không tìm đến phiền phức ngược lại sẽ xem ở ngài hai vị trên mặt mũi hơi chiếu cố nhất hạ chúng ta vậy là được ta rất thỏa mãn thải liên trên mặt cảm kích giống chúng ta những này tiểu lão bách tính có thể bình an sinh hoạt chính là lao thiên đối với chúng ta lớn nhất chiều cố tuy là nói như vậy lục p h à m vẫn là nghe được một chút chỗ sót đều thật không dễ dàng hai người tại t á n gấu chung quanh tụ không ít người đang theo bên này chỉ trỏ nghị luận ẩm ý cái này a vậy ngay cả huyết y gì hai ba người đều sợ hãi không biết có thể là thế gia công tử cũng có thể là quan lại nhân gia dù sao không phải ta tiểu lão bách tính ai xuất thân tốt chính là tốt đúng vậy a tất cả mọi người đến tính các ngươi nhìn vậy mẹ hai thái độ chà chà hâm mộ không đến a mặc dù hôm nay ăn tết nhưng người trên đường phố vẫn không b t mà lại đều rất nhàn lục phạm từ vị cười đi tới xuyên qua đám người đi vào lục phạm bên người ừng lục phạm đám người nghe được lục phạm danh tự đều ngây ngẩn cả người nguyên lai、like、là hắn a khó trách người trẻ tuổi này nhưng khó l ư ợ n g đúng vậy a giết l ụ c tam đả thương h ư ơ n khánh bắt được tu duệ tiêu diệt mã tặc loại nào không phải đại công lao nếu không phải bởi vì long ảnh vệ vừa thành lập không lâu hắn đã xóm lên t r ư ớ c mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem lục phạm cái này không phải liền là bọn hắn muốn nhân sinh sao đúng hai tử nhất định phải hào hào bồi dưỡng không nói làm được lục phạm loại trình độ kia tối thiểu cũng muốn giống như tô mục trở thành một tên long hành vệ tương lai làm dạng dỡ tổ tông từ h công tử thật là đúng dịp a lục phạm cùng tô mục cùng một chỗ hướng từ vị chào hỏi đúng vậy a thật là đúng dịp từ vị cười gật đầu chúng ta mỗi lần đều có thể gặp gỡ điều này nói rõ ta có duyên phận à? hắn không có nói thật kỳ thật hắn là nghe được tin tức nói lục phạm xuất hiện tại lan quê n g a i lúc này mới vội vàng chạy đ ê n chính là vì cùng lục phạm tự ông chuyện rút ngắn quan hệ dù sao hiện tại lục phạm sóng đã nổi tiếng bên ngoài vô luận thực lực vẫn là thân phận địa vị xa không phải trước đó có thể so sánh l i ê n xem như hắn t ử vị đứng tại lục phạm trước mặt cũng phải nhìn lên thực lực của hai người tranh lệch đã từ từ kéo ra tương ứng thân phận của hai người địa vị cũng có trao đổi dấu hiệu từ công tử ngài đã tới t h á i liên cùng tiểu ngọc cũng cùng một chỗ chào hỏi ừ m từ vị xông hai người gật gật đầu tô mục vụng trộm nhìn tiểu ngọc một chút chỉ gặp tiểu ngọc thần sắc có chút bình tĩnh ánh mắt cũng không n g nữa có thể rất thản nhiên đối mặt từ vị đây là bông xuống chuyện tốt ta thiếu một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh tô mục trong lòng vui vẻ lục m i n h tô m i n h tương thỉnh không bằng ngẫu n h n gặp từ vị c h ắ p tay ta tìm một chỗ ngồi một chút như thế nào tô mục mắt nhìn lục phạm chưng cầu ý kiến của hắn hôm nào đi lục phạm cười đáp lễ hôm nay thời gian đặc thủ liền không làm p i ề n vậy được từ vị cũng không n g h ĩ cưỡng đứng đây nói chuyện phiếm hai vị ta nhưng nghe nói lần này tiêu diệt mã tặc lục huynh là công đầu a i chúc mừng người a từ vị mặt mỉm cười một mặt chân thành không chừng không bao lâu ngươi liền có thể cao t h ă n g cùng tỷ phu của ta bình khởi bình t o ạ n ngươi cũng quá cất nhắc ta lục pham k i ê m tốn ta còn là bảo thủ thuyết pháp đây từ vị cười nói chờ qua năm lập tức liền phải lớn tỷ võ lấy thực lực của ngươi làm sao cũng có thể cầm cái thứ tự trở về đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ tấn thăng chí ít cũng có thể làm được đội trưởng thậm chí cao hơn nói đến đây từ vị đột nhiên thất giọng đây cũng không phải là ta nói mà là tỷ phu của ta trong lúc vô tình để lộ ra tới vậy liền cho ngươi mượn c á t ngôn lục pham cười nói ta tranh thủ cầm cái thứ tự trở về、ừ. từ vị gật gật đầu ngươi nhất định có thể nói chuyện phía một hồi từ vị cáo từ rời đi người vây xem cũng dần dần t à n thái liên cùng tiểu ngọc thu bày đóng kỹ cửa tiệm hai vị có ra thái liên cười mời nói không bằng đến nhà ta ngồi một chút ồ lục pham mắt nhìn tô mục để hắn quyết định tô mục do dự thái liên dùng cánh tay đụng đụng nữ nhỉ ra hiệu nàng nói một câu tiểu ngọc ngầm đầu nhìn lục pham một chút h á to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói ra chỉ có thể xấu hổ cúi đầu thật vô dụng t h á i liên ở trong lòng thầm mắng lần sau đi nghĩ nghĩ tô mục vẫn là cự tuyệt nhưng là lại không có cự tuyệt triệt đề cho mình lưu lại điểm chỗ trống dù sao hôm nay ăn tết là người nhà đoàn tụ thời gian ta đi không tốt vậy liên hôm nào t h á i liên nhẹ nhàng thở ra đối phương không có trực tiếp cự tuyệt liên tốt nói rõ còn có cơ hội đi thôi lục phạm gặp thời điểm không sai biệt lắm q a người rời đi ừng tô mục theo sát phía sau cùng lục phạm cùng rời đi thải liên cùng tiểu ngọc ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn hai người thẳng đến hai người biên mất không thấy gì nữa mới thu hồi ánh mắt ai hai nàng đều thở dài đứng ở nơi đó sợ run chương tám mươi sáu dốc lòng tu luyện thực lực vững bước tăng lên lục phạm cùng tô mục ăn xong b á n h nướng lại tại trên đường đi dạo vài vòng hai người miệng cơ hồ không có nhàn rỗi các loại tên ăn mỹ thực nếm mấy lần theo thực lực tăng trưởng hai người lượng cơm ăn cũng tăng trưởng nhất là lục phạm bây giờ lượng cơm ăn đã vượt xa tô mục hai người một mực ăn vào giữa trưa mới trở về quân doanh về túc xa trên đường lục phạm dành thời gian mắt nhìn giao diện thuộc t n h nhưng phấn phối thuộc tính tăng lên 0.6 hiệu quả rất không tệ lục phạm dương trình đứng tại cửa túc xá hướng hắn gác đội trưởng tìm ngươi nhà lục phạm đổi phương hướng đi hướng tống tu thành chỗ ở tiểu viện tiến vào sân nhỏ đi vào trước cửa phòng hắn gõ cửa một cái vào đi tống tu thành thanh â m vang lên lục phạm đẩy cửa vào đội trưởng a n tết ngươi vẫn chưa về nhà có chút việc nói với ngươi một chút tổng tu thành khẽ gật đầu nói xong ta liền về nhà lục phạm tại tổng tu thành ra hiệu dưới ngồi vào hắn đối diện ta nghe nói ngươi hôm nay đi lan quế nhai rồi Tống tu t n h à ồ lục phàm có chút không rõ giải thích cái gì liên quan tới huyết y địa bang sự tỉnh thống lĩnh đại nhân kỳ thật cũng là vạn bất đắc dĩ tống tu thành thở giải nói ra đại nhân sợ ngươi suy nghĩ nhiều liền để ta cùng ngươi hào hào nói một chút là việc này a lục phàm không nghĩ tới lý vinh thái đối với hắn như thế để bụng liền chút chuyện n h ỏ này còn phải chuyên môn để tống tu thành giải thích một phen tống h l ĩ n h đại nhân đối ngươi thật đúng là coi trọng a tống tu thành lúc này đều có chút hâm mộ ta nhưng từ không có gặp thống lĩnh đại nhân đối với người khác dạng này qua đại nhân đối ta hậu ái ta một mực ghi nhớ trong lòng lục pham nói ra còn có đội trưởng đối ta cũng rất chiếu cố trong lòng ta rất cảm kích tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói chuyện tống tu thành khe cắt đầu t ố t nói chính sự đi n g ư ơ i khả năng cũng biết tu duệ cùng hứa khánh mặc dù đều áp tại chúng ta long h n h vệ đại lao nhưng là hai người miệng đều rất cứng cái gì cũng không nói mà lại có mấy phe thế lực đều tại hướng thống lĩnh đại nhân làm áp lực muốn cho đại nhân thả hai người này liền ngay cả binh bộ cùng hình bộ đều bị kinh động trải qua thúc giục muốn đem người mang về kinh thành thẩm vấn đều bị thống lĩnh đại nhân cản lại nhưng là đại nhân áp lực rất lớn thậm chí có chút bị động may mắn tiêu diệt mã tặc một trận chiến này đánh cho xinh đẹp để đại nhân áp lực trật giảm nói đến đây thống tu thành nhìn lục phà một m chút bất quá cứ như vậy thống lĩnh đại nhân muốn động huyết y về bang đã rất không có khả năng các loại lực cản quá lớn sở dĩ hướng lý vĩnh thái tạo áp lực có lẽ chỉ là vì bảo trụ huyết y hiệp bang đây cũng là biến tướng vây nguy cứu triệu đương nhiên cũng có thực tình nghĩ bảo đảm tu duệ cùng hứa khánh thế lực tương đương với ba bên thế lực cộng đồng hướng lý vĩnh thái tạo áp lực phần này áp lực có thể nghĩ còn có một điểm rất trọng yếu tống tu thành tiếp tục nói ra huyết y hiệp bang có trợ giúp giữ gìn chân nam quan ổn định bởi vì hắn nghe ta nếu như huyết y hiệp bang lại bị diệt trừ khẳng định còn có khác bang hội thế lực tiến đến không bao lâu lại sẽ trở lại lúc trước cục diện còn không bằng tạm thời trước dùng huyết y hiệp bang chờ về sau thời cơ chín mới lại thu thập bọn họ nói xong thống tu thành hỏi ngươi cảm thấy thế nào đội trưởng ta chỉ là tên l í n h quẻn phụ trách thị hành mệnh lệnh liền tốt ngươi không c ầ n t r ừ n g cầu ý kiến của ta lục pham nói ra ngươi cùng thống lĩnh đại nhân cảm thấy làm sao phù hợp liền làm như thế đó ta không sao tuy là nói như vậy nhưng hắn kỷ thật cũng nghe minh m ạ c h huyết y liền bang sở dĩ nghe lời rất rõ ràng là cùng c h ấ n nam quân cao tầng đạt thành nhất trí n g ư ơ i sau lưng có thể là ba vị thống lĩnh một trong thậm chí có thể là triệu phi có dạng này hậu trưởng huyết y l i ề bang mới có thể tứ không kiên sợ chiếm đoạt địa bàn cướp đoạt nguyên bản thuộc về kim sa bang cùng hắt hổ bàng sinh ý tạo thành cục diện bây giờ một nhà độc đại trong thành tất cả thanh lâu sòng bạc gánh hát quán rượu thuyền hoa chờ một chút những cái kia kiếm tiền nghề đều tại huyết ý địa bang không chế phía dưới mỗi ngày ích lợi vô số khẳng định cũng không thiếu được mấy vị này thống lĩnh cùng triệu phi c h ỗ t ố t hắn còn có thể nói cái gì đó dù sao hắn hiện tại chỉ là tên l í n h quèn không quyền không thế cũng liền thực lực miễn cưỡng có thể nhìn nhưng là cùng ba vị thống lĩnh cùng triệu phi so sánh còn kém rất xa người yên tâm tống tu thành cười vô vô lục phạm thống lĩnh đại nhân nói với ta về sau hắn khẳng định sẽ thu thập huyết ý địa bang Cũng dùng cái này sao sơn chấn hổ, để tất cả dùng này sơn bang hội sao hổ, thế tất để lục pham cũng chỉ có thể cật c ậ t đầu trong lòng của hắn rất rõ ràng đây chỉ là chấn an lối nói của hắn về sau là bao lâu vậy l i ề n không có yên lòng tương đương với cho hắn bánh vẽ về phần có thể hay không thực hiện toàn bằng chính hắn tưởng tượng được đã ngươi không có ý kiến vậy trước tiên d ạ n g này tống t u thành cười đứng dậy hôm nay ăn tết ngươi cùng mọi người một khối hảo háo bông lòng một chút ta liền không lưu ngươi đội trưởng m a về nhà đi lục pham cũng đứng dậy theo tậu tự khẳng định chờ sốt ruột tống tu thành cười nói chờ ngày nào có thời gian ta mời ngươi về đến trong nhà ăn cơm tậu tử ngươi vẫn muốn gặp ngươi lại đều bị ta đẩy ta biết ngươi bận bịu tu luyện được lục pham cáo tử rời đi chạm vào tối lục pham cùng tô mục đi vào nhà b ế p lúc dương trình ba người đã đến cũng tìm t r ư ơ n g bàn ăn ngồi xuống xa xa hướng hai người n m á c nơi này được lục pham cùng tô mục cùng đi đi qua mặt đối mặt ngồi xuống lại thêm dương trình b ù i tuấn cùng từ bân năm người ngồi vây quanh tại một trường trước bàn cơm cười cười nói nói cơm tất nhiên có rượu có thịt còn có rất nhiều đồ ăn cái khác bàn ăn cũng dần dần ngồi đầy người như hôm nay như vậy người đủ vẫn là lần đầu liền ngay cả bình thường không thế nào lộ diện diệp vô trần đều tới ta có thể ngồi cái này sao diệp vô trần cười đi tới ngồi đi lục phàm tránh ra một vị trí để diệp vô trần ngồi ở bên cạnh hắn ta đi b ư n g thức ăn dương trình trước hết nhất đứng dậy ta cũng đi bùi tuấn cùng từ bân cũng đi theo vậy ta đi lấy rượu tô mục cùng diệp vô trần ngồi đối mặt nhau hơi có chút xấu hổ cũng đứng dậy rời đi ta nghe nói ngươi cùng liêu trí nhận biết diệp vô trần nhỏ giọng hỏi làm sao ngươi biết lục phạm hơi kinh ngạc ấn nói chuyện này chỉ có hắn cùng tô mục biết hai người bọn họ cũng sẽ không chủ động nói cho người khác biết quả nhiên là thật diệp vô trần nhìn mặt mà nói chuyện qua nét mặt của lục phạm cùng trong lời nói liền có thể đánh giá ra hắn nghe được tin tức là thật là chính liêu trí Chí nói ta nghe nói liêu trí gần nhất thường xuyên n h ắ c lên ngươi sâu lấy ngươi làm linh còn nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn diệp vô trần lại hỏi là thế này phải không hai ngươi là bằng hữu tốt nhất ta cái nào trẻo cao được lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu hắn là liêu gia đại thiếu gia thân phận và địa vị há lại ta có thể so sánh còn không chừng cao không là ai trèo cao ai、đây. Diệp trèo đây. vậy ô không trần cười cười, nhà hắn thế tuy tốt, nhưng là thiên phú và thực tốt tài tu nhà hắn nhưng ngươi nguyên luyện, cũng bằng ngươi. cười cười, lực có phú là và là v so kém xa, dù cũng chưa chắc lục phạm nói ra hắn dù sao tuổi còn nhỏ chờ có một ngày nghĩ rõ ràng bắt đầu cố gắng nói không chừng rất nhanh sẽ đuổi kịp ta tuyệt đối không thể diệp vô trần lông mày tựa hồ đối với lục phạm lòng tin m ư i phần hắn vô luận lại thế nào cố gắng cũng không thể đuổi kịp ngươi sau đó hắn lời nói xoay chuyển sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngứng trọng đúng rồi ta sở dĩ nói lên hắn là có chuyện phải nhắc nhở ngươi chuyện gì lục pham nhìn thấy diệp vô trần sắc mặt biểu lộ xem chừng không giống chuyện tốt sang năm vào tháng năm liền muốn tỷ võ bằng vào ta dự tính chúng ta ba tháng liền muốn xuất phát tiến về kinh thành dù sao đường xá xa xôi còn muốn sớm đi qua thích h ớ n g một đoạn thời gian nói đến đây diệp vô trần đột nhiên thở dài bất quá lần này tiến về kinh thành ngươi cũng phải cẩn thận một chút、ừ. lục pham sững sờ nói vì cái gì người nói vô tâm người nghe lưu ý diệp vô trần nói ra chính là bởi vì l i u trí hắn thường xuyên khen ngươi để rất nhiều người b i ế ngươi cũng nhớ kỹ ngươi nhưng cùng lúc ở trong lòng cùng ngươi làm lấy tương đối Mặc kệ thực lực kệ những ư lượng ngươi. người Ngươi thế tối thiểu nhất bọn hắn tại liêu trí trong rất biết, Thành thế trí kết hắn phân không nhiều không phủ. khả không Kinh nhiều hưu, nào, bọn lòng bằng này năng con muốn cùng bằng giao liêu Cái liêu liêu để quá ra, nhưng có chỉ em cái kia con em thế ra trong lòng khẳng định không thoải mái nhưng bọn hắn lại không dám gây liêu trí cho nên rất nhiều người đều nhẫn nhịn một cố kình muốn chờ ngươi vào kinh thành đến lúc đó cho ngươi cái ra vai phủ đầu hơi dừng lại diệp vô trần tiếp tục nói ra những người này ở trong không thiếu thiên tài cùng cao thủ có mấy người thậm chí đạt đến nhị phẩm tu vi thực sự khó chơi cực kỳ thì ra là thế lục phạm nghe rõ rất nhiều người tại liêu trí kia ăn quả đắng lại muốn đem k h í vung đến trên người hắn thật sự l à lẽ nào lại như vậy nhị phẩm tu vi vậy hắn cũng không sọ、so. mặc dù bây giờ hắn còn không phải đối thủ nhưng là hai tháng về sau chờ hắn tiến về kinh thành thời điểm coi như gặp được nhị phẩm cao thủ cũng có lòng tin chiến thắng đối phương nói như vậy liêu trí hắn thật không có bằng hữu đúng vậy a diệp vô trần gật, gật đầu đừng nhìn liêu trí thực lực bình thường nhưng lại cao ngạo cực kỳ dù là kinh thành con em thế ra hắn đều trướng mắt ngươi đây lục pham có chút hiếu kỳ hắn không có khả năng ngay cả ngươi cũng trướng mắt ta ta diệp vô trần cười ta không phải kinh thành cũng chưa từng thấy qua liêu trí chỉ là nghe nói qua tên của hắn nhà lục pham thuận miệng hỏi vậy là ngươi cái nào nhà ta tại kim lăng thành diệp vô trần thừa cơ phát ra mời về sau nếu là có thời gian ta dẫn ngươi đi xem nhìn đi lục pham biết kim lăng thành là trừ kinh thành bên ngoài đại chu thứ hai thành lớn cũng là phương nam lớn nhất thành cùng kinh thành một nam một bắc hô ứng lẫn nhau các loại thế gia môn phái bang hội đều tại kim lăng thành cầm dễ khiến cho kim lăng thành thế lực cũng khá phức tạp cường giả càng là như mây coi như cùng kinh thành so sánh cũng không chút thua kém diệp da có thể xuất hiện giống diệp vô trần dạng này thiên tài cao thủ hẳn là kim lăng thành đại thế gia hai người đang nói chuyện dương trình bọn hắn bưng đồ ăn trở về tô mục cầm hai vỏ rượu còn có mấy cái c h é n lớn thịt rượu đặt ở trên bàn cơm bày tràn đầy hết thẻ mười mấy món thức ăn lấy thịt làm chủ thịt bò thịt dê xương sườn gà cá tôm v v v cái gì cần có đều có tôi mục, cười cười, nói nói Tô mục trong lòng ngũ cục đã sớm mở ra cũng bình thường trở lại cùng diệp vô trần so sánh hắn chính là một người bình thường không tính thân thế chỉ nhìn tiên v h ú hắn cũng kém xa tít tắp đối phương dù là hai người thay cái thân phận có lẽ hắn ý nguyên không phải là đối thủ của diệp vô trần thượng như lục phạm cùng liêu trí tranh lệnh nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không thể từ bỏ cố gắng tuy nói không cách nào vượt qua diệp vô trần tối thiểu nhất không thể để cho đối phương đem hắn rơi vào quá xa nhìn thấy hai người hòa hảo lục phàm rất vui mừng tại quân doanh chiến hữu ở giữa liền không nên mang thủ có mây lời ở trước mặt nói ra liền tốt không thể giấu ở trong lòng nếu không sẽ càng nghẹn càng khó chịu tới đi lục phàm đứng dậy bưng chén lên cười nói cái này chén thứ nhất rượu chúng ta c h ẳ n g thử đều làm、tốt. mấy người đồng thời đứng dậy bưng chén rượu lên lẫn nhau đụng đụng làm hướng lên cái cổ tràn đầy một chén rượu lớn tiến vào bụng các bản cũng uống mở ăn uống linh đỉnh hoàn thanh thiếu ngữ trong lúc nhất thời bầu không khí cực kỳ náo nhiệt qua tết một năm mới khởi đầu mới qua năm lục phạm cái nào đều không có đi một mực lưu tại quân doanh dốc lòng tu luyện đạo mắt đã vượt qua một tháng ngày này là ngày hai tháng hai buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ 16-600 l ự c lượng 1 ộ t t n h a n h nhẹn 31 79 t i n h thần lực 34 m ư t h ế mạnh t á 54 tu vi ngũ phẩm công pháp vạn tượng chân ma công đệ lục trọng 4600-5000, võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn nhưng phân phối điểm thuộc tính 95, 89. dùng hơn một tháng thời gian lục p h à m đem thần ma luyện thể công tu tới viên mãn lực lượng tổng cộng gia tăng 15 điểm nhanh nhẹn gia tăng b điểm tinh thần lực gia tăng b điểm thể mạnh càng là c h ọ n vẹn tăng lên 30 điểm thần ma luyện thể công hiệu quả không chỉ có là gia tăng các hạng thuộc tính còn có thể cực lớn cường hóa hắn lục thân để hắn lục thân giống như thần ma cường hãn thậm chí có thể không nhìn tam phẩm cường giảm một kích toàn lực lại thêm các hạng thuộc tính bình thường vụn vặt lẻ tẻ tăng trưởng để lục p h à m hiện tại chân chính thực lực viễn siêu tam phẩm không sai biệt lắm cùng nhị phẩm sơ giai thực lực tương đương thậm chí còn có thể càng mạnh điểm vạn tượng c h ấ n ma công còn kém bốn trăm kinh nghiệm lấy lục p h à m trước mắt tốc độ tu luyện không ra mười ngày liền có thể thăng cấp đến lúc đó hắn liền có thể tấn thăng đến t ứ phẩm nhưng phân phối điểm thuộc tính lại tăng lên mười lăm điểm tổng cộng chín mươi lăm điểm thuộc tính tương đương với chín nghìn năm trăm điểm kinh nghiệm chờ hắn có nhân giai công pháp liền một chút đều tăng thêm khẳng định sẽ rất đáng nghiền tiếp tục ăn xong điểm tâm lục phàm cẩm thần ma luyện thể công pháp đi vào tàng thư cát hôm nay thủ các người hay là lão ngụy l ã o nhân ra công pháp trả lại cho ngươi lục phàm đưa trong tay công pháp đưa cho lão ngụy nói ra ta muốn dùng hai vạn chiến công đổi lại một bản cựu giai luyện thể thuật nhanh như vậy luyện qua rồi lão ngụy giếng cổ không gợn sóng trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng lục phàm con mắt lại chỉ có thấy được thanh tịnh thuần túy cùng một chút thiện ý không có nửa phần tạ ác càng không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc xem ra bộ công pháp này cũng không có ảnh hưởng đến lục phàm tâm tính lão ngụy thoáng yên tâm ta đều nhớ kỹ lục pham nói ra liền không ở lại trong tay được đi theo ta hai người lên lầu đi vào tầng thứ năm lục pham trực tiếp tìm tới cựu truyền kim thân cầm ở trong tay nói ra liền nói đi ngươi vì cái gì một mực tại luyện thể lão ngụy không có thể chịu ở hỏi trong lòng không hiểu bởi vì ta sợ chết lục pham cười nói học được luyện thể thuật tối thiểu nhất bảo mệnh cơ hội lớn hơn một chút cái này lão ngụy không gây nói đối mặt hắn run lên một hồi mới lắc đầu ánh sáng bị đánh còn không tay coi như có thể đứng ở thế bất bại nhưng cũng không thắng được không sao lục pham sớm đã tính t r ư ớ c kỹ cảng đánh trước tốt cơ sở trở qua một thời gian ngắn ta sẽ tu tập cái khác cựu giai võ kỹ hắn thật lâu trước đó liền lấy định chủ ý lần thi đấu này võ hắn muốn bao nhiêu cầm mấy cái hạng nhất ngoại trừ nhân giai công pháp hắn còn muốn thắng được mấy quyển cựu giai võ kỹ thì như nói đau pháp thương pháp thân pháp v â n v â người n cái này tuổi trẻ ngược lại là không giống bình thường đi đường cùng người khác cũng không giống lão hụy thở dài nhưng là không có kinh nghiệm của t i ề n nhân sẽ có rất nhiều nguy hiểm liền sợ ngươi t ẩ u hỏa nhập ma rơi vào ma đạo a sẽ không lục pham nói ra chỉ cần kiên trì bản tâm liền không sợ bất luận cái gì dụ hoặc thốt ta lão ngụy khen một tiếng đừng nhìn ngươi t u ổ i không lớn lắm nhìn ngược lại là thông thấu hai người nói chuyện đi vào dưới lầu đem thủ tục xong xuôi l ã o nhân ra ta đi lục phàm đem công pháp ôm vào trong lòng cáo t ử rời đi người trẻ tuổi này lão ngụy nhìn chằm chằm lục phàm bóng lưng lẩm bẩm nói không đơn giản a nói không chừng thật có thể để hắn đi ra một đầu không tầm thường đường tới lục phàm trở lại ký túc xá vừa đẩy cửa ra không đợi đi vào chỉ thấy dương trình tại hướng hắn p ấ t tay thống lĩnh đại nhân tìm ngươi đây ngươi mau đi, đi. nhà lục phàm đáp ứng một tiếng đóng cửa thật kỹ quay người đi hướng lý vĩnh thái nơi ở gần nhất lý vĩnh thái tựa hồ rất bận thời gian gần một tháng hắn đều không chút gặp q u a đối phương rất mau tới đến lý vĩnh thái nơi ở tiên vào sân nhỏ đi đến tiểu lâu trước hắn gõ cửa một cái và o đi lý vĩnh thái thanh â m vang lên vâng lục phàm vào phòng chỉ gặp lý vĩnh thái đang ngồi ở kia uống trà thần s ắ c hơi có vẻ m ỏ i mệt ngồi đi vâng đợi lục phàm ngồi xuống lý vĩnh thái vì hắn rót một chân trà gần nhất ta trở về lội kinh thành đem long ảnh vệ cái này mấy lần hành động đều nói rõ chi tiết cho hoàng thượng nghe lý vĩnh thái vuốt bước đầu cười nói hoàng thượng sau khi nghe vô cùng vui sướng còn khen ngươi vài câu đa tạ đại nhân cất nhắc lục pham đứng dậy gửi tới lời cảm ơn cùng ta còn khách khí làm gì lý vinh thái một mặt ý cười nhanh ngồi vâng lục pham lần nữa ngồi xuống ta chỉ là nói thật mà thôi một chút cũng không có khuyết đại chiến công của ngươi lý vinh thái cười nói có thể được đến bệ hạ tán thành đó cũng là chính ngươi bản sự không cần c ả m ơn ta đại nhân đ ố i ta quá tốt rồi lục pham thực sự không biết nên nói cái gì chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói ta sẽ nhớ kỹ trong lòng tốt không nói cái này lý vinh thái khoát tay áo hỏi mắt thấy là phải tỷ võ ngươi chuẩn bị như thế nào có lòng tin hay không cầm cái đầu danh trở về có lục pham lúc này không có dấu diếm dạ tâm của mình ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cầm cái đầu danh trở về được lý vinh thái khen một tiếng nói ra ta cũng không gặp ngươi chỉ cần lần so tài này võ ngươi có thể cầm tới bất kỳ một cái nào đầu danh hoàng thượng chắc chắn sẽ chọn d ụ n g ngươi vâng lục pham lớn tiếng đáp ta nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng hôm nay tìm ngươi đến còn có kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi một chút lý vinh thái nâng trung trả lên nhấp một mục trả lúc này mới không nhanh không chầm nói ra cái kia liêu tiên sinh thân phận t r a ra được ồ lục phám nghe xong tinh thần tỉnh táo nói như vậy người công tử kia thân phận cũng t r a được cái kia ngược lại là không có bất quá cũng sắp lý vinh thái nhẹ nhàng lắc đầu nói ra nơi g ư khả năng không tin họ liêu lại là người nước sở người nước sở lục phám sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng chẳng lẽ người công tử kia cũng là người nước sở rất có thể lý vinh thái trên mặt hiện ra một k i a n ộ khí bằng vào ta suy đoán những này mã tặc là bị sở quốc triều đình k ô n g chế mục đích đúng là vì tại đại chu cảnh nội cướp bóc giết gây ra hối loạn thuận tiện c ư ớ p đoạt tài vợt tâm hắn đang chết vậy mà dùng như thế thì tiện thủ đoạn lý vinh thái càng nói càng thức vỗ bàn một cái q u ắ c t r ở ta t r a ra thân phận của người kia tất nhiên sẽ hảo hảo hướng hắn đòi lại hắn thiếu nợ máu xem ra người kia là sở quốc người của triều đình lục pham cũng nghĩ minh bạch vì cái gì đối phương sẽ trăm phương ngàn kế khống chế mã tặc mà mã tặc lại như vậy nghe lời chỉ vì người kia đại biểu cho sở quốc triều đình cái gọi là mã tặc nói không chừng đều là nhưng tối thiểu những cái kia đầu mục đều là kia mười hai cái mã tặc thủ lĩnh càng là hẳn là không sai được lý vinh thái suy đoán nói hắn bình thường hẳn là liền ở tại tòa kia phía sau núi bên trên nhưng cũng sẽ thường xuyên đi tới đi lui đại chủ cùng sở quốc làm cầu nối liên tiếp mã tặc cùng sở quốc triều đình không sai lục pham rất là đồng ý về phần người công tử kia bình thường hẳn là đều tại sở quốc chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến đại tru tìm tới mã tặc hạ đạn tờ khác biệt nhiệm vụ chính là như vậy lý vinh thái cũng nghĩ đến muốn t r a ra người công tử kia thân phận liền muốn biết tiên tri liêu t ậ n trung những năm này đi đâu đều với ai tiếp xúc qua gia nhập phương nào thế lực sau đó tìm hiểu nguồn gốc t r a được chúng ta kết quả mong muốn ừ m lục pham gật gật đầu ta sẽ phái người tiến về sở quốc đi điều tra những sự tình này lý vinh thái nói ra bằng vào ta đo chừng khả năng không dùng đến một tháng liền sẽ có kết quả vậy nhưng quá tốt rồi lục phàm nói ra chờ t r a được người công tử kia thân phận chúng ta liền có thể khai thác bước kế tiếp hành động đúng lý vinh thái nhìn lục phàm một chút nói ra trong khoảng thời gian này ngươi liền hào hào tu luyện cái gì cũng không cần nghĩ lấy trước cái tỷ võ đầu dành trở lại h ă n g nói vâng lục phàm lớn tiếng đáp ứng t r ư ơ n g tám mươi bảy tấn cấp tứ phẩm xuất phát kinh thành sau tám ngày ngày mười tháng hai ban đêm trong túc xá lục phàm cùng ba vị cùng phòng đều trên giường ngồi xuống tu luyện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hô hấp thụ nạp hút vào linh khí sau đó lại đem trọc khí bài xuất lưu lại tinh hoa đem hóa thành linh lực tồn chữ trong đan điện tích lũy tháng này g sẽ ở thể nội hình thành minh mông khí hải có được rời núi lấp biển tri lực không biết qua bao lâu lục p h à m mở mắt ra mặt sát thái vui mừng vạn tượng trấn ma công thăng cấp sau một khắc bàn g bạc linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn đem đan điện rót đầy cũng có lợi nhuận t r ủ n g k í c h vào một cảnh giới Vâng, hàng bị xông phá, đan điện dung lượng lần nữa mở rộng mấy lần. Tân phá, dao bị mở mấy sáu mươi tám nhanh nhẹn ba mươi tám m ư ơ i ba tinh thần lực ba mươi bảy t h á m mươi hai thể mạnh một trăm bảy mươi bốn thu vi tứ phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công tiểu thành tháng ba năm hai nghìn nhưng phấn phối điểm thuộc tính chín mươi chín tám mươi chín mấy ngày nay lục p h à m đem cựu chuyển kim thân luyện tới tiểu thành lực lượng gia tăng ba điểm tinh thần lực gia tăng một điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm thể mạnh gia tăng sáu điểm ngay tại vừa rồi tấn cấp về sau hắn các hạng thuộc tính lại có gia tăng lực lượng gia tăng m ộ ư ơ i hai điểm thể mạnh gia tăng sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng hai điểm bây giờ lục p h à m chân chính thực lực tương đương với nhị phẩm trung giai thậm chí cao hơn coi như hiện tại đi tham gia t ỷ võ hắn cũng có lòng tin cầm mấy cái đầu danh trở về chớ nói chỉ là ba tháng sau đó khi đó hắn sẽ có nắm chắc hơn bất quá ba tháng này hắn vẫn là không thể thư giãn làm như thế nào luyện thành luyện thế nào tiếp tục lục phạm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện đ ạ mắt liền tiến vào ba tháng ngày nay là mùng một tháng ba vừa sáng lục phàm đi vào lý vĩnh thái nơi ở gõ cửa một cái vào đi vâng lục phàm đẩy cửa vào chỉ gặp lý vĩnh thái mang trên mặt cười nhìn rất vui vẻ đại nhân ngài tìm ta ngồi đi lý vĩnh thái rót một c h é n trà đặt ở hắn đối diện vâng lục phàm cùng lý vĩnh thái mặt đối mặt ngồi xuống hôm nay tìm ngươi đến là muốn cho ngươi giúp ta nhận cái người nói chuyện lý vĩnh thái xuất ra một phân bức tranh tại lục phàm trước mặt triển khai ngươi nhìn một chút có biết hay không hắn ồ lục phàm nhìn kỹ lập tức cảm thấy quên mặt vẽ lên là một cái tuổi trẻ quý công tử lý vinh thái khẽ gật đầu quả nhiên không sai hãng gọi sở chiêu nam là sở quốc hoàng tộc liêu tận trung chính là vì hắn hiệu lực cùng chúng ta đoán hoàn toàn nhất trí lục pham nói ra xem ra đây là sở quốc triều đình thụ ý vì chính là quay dối chúng ta đại chu biến cảnh thuận tiện cướp đoạt tài vợt lý vinh thái thu hồi bức tranh tiện tay để qua một bên bất quá lá thư này lại không phải hắn viết cũng không phải liêu tần trung viết ồ lục p h à m nhữ mày suy đoán nói chẳng lẽ là chúng ta đại chu người rất có thể lý v i n h thái nghĩ một lát nói ra ta p h ả i người lấy được liêu tân trung cùng sở chiêu nam bút tích lấy tới về sau ta cẩn thận so sánh một chút có thể xác nhận cùng viết thư người bút tích không giống nhưng là phong thư này lại tại ta đại chu cảnh nội xuất hiện vậy thì có hai cái khả năng hoặc là sở chiêu nam cùng liêu tân trung mang theo trong người phong thư này hoặc là phong thư này là tại đại chu nhận được mang theo trong người tin khả năng rất nhỏ cho nên tại đại chu thu được phong thư này khả năng rất lớn hơi dừng lại lý vinh thái tiếp tục nói ra bằng vào ta suy đoán là thông qua liêu tận trung nhận được phong thư này lại giao cho sở chiêu nam trong tay hắn l à dạng này lục pham rất là đồng ý sở chiêu nam sở d ĩ giết liêu tân trung diệt khẩu cũng không phải lo lắng liêu tận trung bắn hắn mà là lo lắng liêu tân trung nói ra một người khác người kia có thể là sở chiêu nam tại đại chu nội ứng mà lại thân cư cao vị đối sở quốc phi thường trọng yếu lục phân tích nói cho nên sở chiêu nam tình nguyện giết chết chính mình tín nhiệm thủ hạng cũng không muốn bại lộ người kia không sai lý vinh thái gật gật đầu ngươi phân tích rất có đạo lý dù sao sở t r i ê u nam là sở quốc hoàng tộc hắn coi như bại lộ thân phận chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào nhưng là dấu ở chúng ta đại chu người kia lại không giống người này nếu là bại lộ hẳn phải chết không nghi ngờ hơn nữa còn có thể liên lụy ra rất nhiều cơ mật việc cấp bách chính là muốn tìm ra người này thu thập sở t r i ê u nam ngược lại không có vội vã như vậy bách lý vinh thái sắc mặt có chút nghiêm trọng liêu t ấ n trung chết rồi hàn sấm cũng chưa chắc biết người kia tồn tại có lẽ chỉ có sở chiêu nam mới biết được người kia là ai nhưng là chúng ta muốn bắt lấy sở chiêu nam gần như không có khả năng thoái phong hiểm quá người đi sở quốc, lý ớ trước n còn chưa hẳn có thể thành công. Lục Phạm nói tiếp, như muốn người cũng này bên trên bắt đầu, cái này không thể nghi ngờ rất khó. Đúng chưa có Lục chỉ có cái thể Phạm thể thư thể khó. thật khó. kia ra, tiếp, tìm mắt từ bắt rất rất à, lá là l đem đầu, quả đây vậy v i n h thái thở dài mấu chốt là sợ đánh cỏ động rắn chúng ta không thể dòng chống khua chiến t r a chỉ có thể bí mật tiến hành coi như có thể bắt lấy sở chiêu nam cũng không thể động đến hắn trước hết bắt được người kia lại nói và không người kia nghe được tin tức có lẽ sẽ b ị quá hóa liều làm ra gây bất lợi cho đại chu sự tình luôn có dấu vết để lại lục phàm nghĩ nghĩ nói ra dù là người kêu ẩn tàng cho dù tốt cũng có lộ ra chân ngựa ngày đó ừng lý vinh thái trầm n g â m một lát k h o á t tay áo được rồi không nói trước chuyện này ngược lại là ngươi chuẩn bị xong chưa hậu thiên chúng ta liền muốn xuất phát tiến về kinh thành tham gia tỷ võ đ ế n một lần một lần có thể muốn hơn mấy tháng thời gian chuẩn bị xong lục phạm lớn tiếng đáp được lý vinh thái rất là hài lòng khẽ gật đầu lần so tài này võ liền dựa vào ngươi cùng diệp vô t r ậ n những người khác hoàn toàn không có hy vọng ngươi chuẩn bị tham gia mấy hạ luận võ a ta nghĩ tất cả đều tham gia lục phạm không có d ấ u d i ế m ý nghĩ của mình có quyết đoán lý vinh thái khen một tiếng nói ra liền nên như thế dù sao cơ hội như vậy quá mức khó được không chỉ là trong quân cao tầng còn có triều đình quan viên cùng thế gia t ộ c trưởng môn phái trưởng môn chờ một chút có mặt mũi đ ạ i nhân vật đều sẽ đi quan chiến bất quá đều tham gia vẫn là có nhất định nguy hiểm muốn mỗi hạ n g luận võ đều ra thành tích sẽ rất khó ngươi vẫn là phải phân rõ chủ thứ có chút buổi diễn nên buông liền bông lý vinh thái đề nghị trước tiên đem chắc chắn nhất mấy hạ luận võ làm tốt lại nói cho dù mạnh như nhan thanh cũng không dám nói mỗi hạ n g luận võ đều có thể lấy được thứ tự ừng ta biết lục phạm trong lòng rõ ràng ở trong đó khó khăn nhất điểm ở chỗ thể lực quân trường đao pháp thương pháp kiếm pháp thân pháp ám khí tiễn thuật lại thêm thực lực tổng hợp so đấu nếu như đều tham gia khả năng một ngày muốn tiến hành muốn mấy trận luận võ vừa mới bắt đầu c ò n tốt chờ đến hậu kỳ thực lực của đối thủ mạnh về sau mỗi ngày thể lực tiêu hao là cái vấn đề lớn tiêu hao quá lớn có khả năng không khôi phục lại được ảnh hưởng đến thực lực từ đó ảnh hưởng đến thành tích vậy liên được không b ù mất cho nên để bảo đảm ra thành tích rất nhiều người đều chọn tham gia một hạng luật võ có thể chiếu cố hai hạng người chắc hẳn không nhiều đồng thời tham gia ba loại người đã ít lại c à n g ít giống lục phạm như vậy tham gia tất cả hạng mục chỉ sợ cũng chính hắn được trong lòng ngươi có ít là được lý vinh thái đứng dậy nói ra trở về chuẩn bị đi vâng lục phạm cáo từ rời đi hai ngày sau mùng ba tháng ba vừa sáng ký túc x á trước trên đất trống năm trăm tên long ảnh vệ trình trình tề tề xếp thành m ộ ư ơ i đội mười tên đội trưởng đứng tại đội ngũ phía trước nhất lý vinh thái thì cùng đám người mặt đối mặt đứng đấy hôm nay đem tất cả triệu tập cùng một chỗ là vì tỷ võ sự tình danh ngạch có hạn ta lần này chỉ đem mười người tiến về kinh thành lý vinh thái đ ả o mắt đám người thần s á c uy nghiêm ta đọc đến danh tự người ra khỏi hàng vâng đám người lớn tiếng đáp ứng kỳ thật bọn hắn đã so biết mười người này là ai sớm tại vài ngày trước liền từ các đội đội trưởng thông chi tham gia tỷ võ nhân tuyển mỗi một đội trưởng tốt một người lục phạm diệp vô trần tần vũ mạnh nhiên tào ninh tống ngọc chu thông lưu duệ chú ý hiểu la hưng đến mười người cùng nhau ra khỏi hàng xuất phát lý vinh thái không nói thêm lời phất phất tay vâng mười người tìm tới riêng phần mình ngựa chở mình lên ngựa lý vĩnh thái thì ngồi lên lập tức xe giá tiếng võ ngựa vang lên đám người nhanh chóng đi cưới ngựa ngoại trừ lục phạm bọn hắn mười người còn có lý vĩnh thái mấy tên tùy tùng chính lý vĩnh thái ngồi ở trong xe ngựa lái xe đúng là hắn tiếp thân hộ vệ m ấ y tên tùy tùng ở phía trước dẫn đường lục phạm bọn người theo sát phía sau xe ngựa thì đi tại cuối cùng một đoàn người rất nhanh lái rời q u n d a n h tại trên quan đạo lao v ụ t thứ nam hướng bắc càng ngày càng phồn hoa chẳng mấy chốc đám người đến lan cuối nay con đường này cuối cùng Chính lục à thành cửa Bắc. Giá. l phạm, phạm có ư i đỏ t h ấ người hô lên tên của hắn là tự vị đứng ở trong đám người hướng hắn phất tay lục phạm mỉm cười gật đầu đáp lại hắn còn chứng kiến mấy người quen tiểu ngọc thái liên đường sức quyển đường vinh hưng đều tại ánh mắt của mọi người cơ hồ đều tập trung ở trên người hắn nguyên lai、like、hắn chính là lục phạm a quả nhiên oai hùng hơn người thật sự là thiếu niên anh hùng a đám người không ngừng than thỏ khi thấy lục p h à m bên người diệp vô trần lúc khó tránh khỏi lại tán thưởng vài câu lại đem ánh mắt chuyển hướng phía sau tần vũ mạnh nhiên tào ninh tống ngọc b ọ n người tất cả mọi người cảm thấy bị hoa mắt mỗi một cái đều khí khái anh hùng h ư n g thực không những khí chất bất phàm liền ngay cả tinh khí thần đ ô mười phần hoàn càng có mấy cái thiếu nữ phát ra trận trận k i n h hô các nàng trong mắt tràn đầy thần thái ánh mắt vừa đi vừa về tại mấy người trên thân đảo quanh nhất là lục phạm cùng diệp vô trần hấp dẫn nhất các nàng tại mọi người nhìn chăm chú lục phạm bọn người chậm rãi ra khỏi thành ra khỏi thành về sau lại tăng nhanh tốc độ chạm vào tối một đoàn người đến thải vân thành đi tại trên quán đạo lục phạm xa xa liền thấy cao lớn tường thành cùng rộng mở cửa thành ngoài cửa thành tụ không ít người giống như là cố ý n ê n đón bọn hắn cách rất gần có thể thấy rõ ràng những người này đều người mặc quan phủ đầu đội mũ quan thần sắc cung kính ánh mắt bên trong còn mang theo một chút chờ đợi x u y phía trước n h ấ t mấy tên tùy tùng cưỡi ngựa trí hướng hai bên nhường ra ở giữa thông đạo tới lục phạm mấy người cũng học theo phân loại hai bên dừng ngựa ngừng chân giá lý vĩnh thái xe ngựa vượt qua đám người chạy đến phía trước nhất hạ quan mặc nghiệm gặp qua thống lĩnh đại nhân dẫn đầu quan viên tiến lên hành lễ gặp qua thống lĩnh đại nhân mặc nghiệm sau lưng đám người cùng nhau không mình hành lễ màn xe xúc lên lý vĩnh thái xuống xe ngựa có chút đưa tay chư vị đại nhân không cần đa lễ vâng mặc nghiệm đứng dậy lại hướng lục p h à m bọn người chắp tay ra hiệu lục p h à m bọn người cùng nhau đáp lễ đại nhân mời theo ta vào thành mặc n i ệ m lần nữa nhìn về phía lý vĩnh thái dẫn đường đi lý vĩnh thái phất phất tay vâng tại mặc n i ệ m dẫn đầu dưới đám người tiến vào thải vân thành lục phạm biết người này là ai hẳn là mặc trúc phụ thân thải vân thành thành chủ một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trên đường có không ít bách tính đến đây vây xem sông lục phạm bọn người chỉ trỏ đây chính là long ảnh vệ đúng vậy a thật là lợi hại nghe nói có cái gọi lục phạm hắn là liền tại bên trong dân chúng hiếu kỳ đánh giá lục phạm bọn người thỉnh thoảng đề cập lục phạm danh tự bọn hắn chỉ biết là lục phạm danh tự con đường này rất dài đi hồi lâu mới đi đến thành chủ phủ thống lĩnh đại nhân ta đã chuẩn bị đến hội còn xin ngài nể mặt dự tiệc Mặc nghiệm tới cầu lý Thái ý kiến. Vậy làm mặc cầu trưng Vĩnh kiến. phiền Thai tới Lý ý Vậy đại nhân Lý Thái không có Cho dù là lệ. loại lai, Vĩnh vắng không hắn, cũng không thể ngoại、lệ. Như loại này ân tình vắng lai, hắn cũng cần.、Đại、nhân Thai Cho thể tuyệt. Đại có cự dù mời lục phàm bọn người xuống ngựa tại rất nhiều quan viên cùng đi tiến vào thành chủ phủ gặp q u a thống lĩnh đại nhân một vị quý công tử mang theo mấy cái tùy tùng ra đón đây là tiểu nhi mặc trúc mặc nghiệm cười giới thiệu nói nguyên lai là lệnh công tử lý v ĩ n h thai khen một tiếng quả nhiên tuân tú lịch sự t ạ đại nhân khích lệ khắc khí vài câu mặc trúc tiến lên cùng lục phàm trao hỏi lục hình lại gặp mặt đúng vậy a lục phàm biết đối phương nhận ra chính mình mặc dù dung mạo của hắn có biên hóa nhưng mặc trúc đã sớm biết hắn thân phận rất dễ dàng liền có thể nhận ra hắn gặp qua các vị huynh đệ mặc trúc hướng đám người chắp tay hành lễ công tử k h á c h khí hàn h u y ê n v à i câu mặc trúc đi ở phía trước dẫn đường chư vị mời đi theo ta hắn còn cố ý lôi kéo lục phàm đi ở phía trước cười nói lục huynh dấu diếm đến ta thật đ á n g a trước đó có nhiệm vụ mang theo xin hãy tha lỗi lục phàm không quá hư thích dạng này trường hợp chỉ có thể thuận miệm ứng phó cũng may hắn các hạng công pháp đều đã luyện tới viên mãn bây giờ không cần chịu khổ cực tu luyện có khó được thanh nhàn không trách tội c h í ý mặc trúc cười nói ta chỉ là trong lòng vui vẻ thậm chí có may mắn cùng lục hình trở thành bằng hưu nói chuyện mặc trúc mang đám người tiến vào một cái đơn độc tiểu viện trong viện màu xanh biếc rực rỡ hương hoa bốn phía thậm chí còn có phiến khu rừng nhỏ tại góc tây bắc đây là chỗ ở của ta mặc trúc đẩy cửa ra mang đám người vào phòng hôm nay liền từ để ta làm đông m ờ i chư vị huynh đệ hào h ả o uống mấy chén được vậy làm phiền mặc công tử đám người cùng nhau gật đầu lục phàm vẫn đang suy nghĩ vẫn là mặc n i ệ m sẽ đến sự tình n hắn đi bồi tiếp lý vĩnh thái đem long ảnh vệ nhóm giao cho mặc trúc đây chính là đang vì mặc trúc thành lập nhân mạch a cùng là người trẻ tuổi cũng tốt liên hệ lẫn nhau ở giữa cũng càng tự tại một chút mọi người đi tới phòng bên trong đã sớm dọn xong một chương b à n trò lớn vừa vặn mười một thanh c á i ghế chư vị huynh đệ tùy tiện ngồi ta đều là ngang hàng không có quy củ nhiều như vậy mặc trúc chào hỏi chúng nhân ngồi xuống mấy tên nha hoàn tới bưng trà đổ nước lục hình uống trà mặc trúc cố ý ngồi tại lục pham bên người cười nói lần trước tại thải vân thành bích thúy u y ề n hai ta có phải hay không đã qua vẫn là không thể gạt được ngươi lục pham gật đầu thừa nhận ta lúc ấy đã cảm thấy quét mặt chỉ là không dám nhận mặc trúc nói ra về sau nghe được mã tặc hủy diện tin tức ta mới ý thức tới ngày đó ta gặp người chính là ngươi hôm nay nhưng cuối cùng gặp được lục huynh hình dáng vậy mà so ta dự đoán còn muốn xuất chúng vẫn là bộ dáng bây giờ càng khiến người ta thân thiết mặc trúc mở ra máy hát lục phạm lắng lặng nghe ngẫu nhiên về bên trên một câu hắn có thể cảm nhận được mặc trúc chân thành cùng nhiệt tình đúng là phát ra từ nội tâm lục huynh ta có thể mạ o m ộ i hỏi một câu sao mặc trúc nhỏ giọng hỏi không biết ngươi bây giờ tu vi là mấy phẩm rất nhiều người đều nghe được hắn tra hỏi dựng lên lỗ t a i tứ phẩm lục phàm không có dầu diếm tu vi của hắn đúng là tứ phẩm nhưng thực lực chân chính xa không chỉ mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phàm tuổi thọ 17-720. lực lượng 128-56. n h a n h nhẹn 41-93. t i n h thần lực 41-12. t h a ế mạnh 125-37. tu vi tứ phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công viên mãn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu c bây n giờ m t lục phạm chân chính thực lực tương đương với nhị phẩm cao dài cường giả thậm chí cao hơn dù là gặp được nhị phẩm đỉnh phong cao thủ hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại nhưng là khoảng cách nhất phẩm cường giả còn hơi kém hơn một chút bất quá coi như đánh không lại hắn cũng có thể chạy lấy hắn hiện tại nhanh nhẹn có rất ít người có thể đuổi kịp hắn cho dù có thể đuổi kịp muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy bởi vì hắn có cực kỳ cường hãn độc thân còn có cường đại tinh thần lực hắn không sợ tiêu hao thật ép hắn dùng da liệu mạng đấu pháp dù là nhất phẩm cao thủ cũng phải tránh né mũi nhọn đương nhiên người bình thường sẽ không đem hắn bước đến loại trình độ kia hắn cũng không có khả năng để cho mình lâm vào như thế hoàn cảnh khó trách ta mặc chúc bình thường trở lại c h ắ p tay bội phục bội phủ những người khác ngược lại là cũng không giật mình ngược lại thở dài một hơi bọn hắn sớm đã đoán được lục phạm thực lực ít nhất là tứ phẩm tu vi bây giờ lục phạm còn dừng lại tại tứ phẩm liền tốt tối thiếu không có rơi xuống bọn hắn qua xa để bọn hắn còn có đuổi theo chỗ trống và không bọn hắn thật sẽ đứng ngồi không yên chỉ có diệp vô trần nhữ mày tựa hồ đang suy nghĩ lục phạm trong lời nói thật giả bọn thị nữ bưng khay nối đ ô i nhau mà vào mây chục đạo đồ ăn b à y đầy bàn ăn mặc trúc bưng chén rượu lên đứng dậy nói ra đến ta trước kính chư vị huynh đệ một chén cà ly đám người cùng một c h ô nâng chén đ ắ p lại cà ly. ly ngày thứ hai trước kia lục phạm bọn người rời đi thải vân thành một đường hướng đông bắc phương hướng tiến lên mỗi đến một chỗ đều có nơi đó quan viên tiếp đãi ăn ngon uống sướng hầu hạ để lục phạm nhưng phân phối điểm thuộc tính tăng lên rất nhanh ngày n à y là ngày một ư ơ i hai tháng ba buổi chiều một đoàn người đến kim lang thành đi vào dịch quán giàn xếp xuống diệp vô trần đổi một thân thường phục cầm bào đai l ư n g ngọc xem xét chính là nhẹ nhàng quý công tử lục phạm đi thôi đến trong nhà của ta đi ngồi một chút diệp vô trần mặt mỉm cười hướng lục phạm phát ra mời đúng ngươi đến nhà lục phạm lúc này mời nhỏ tới diệp vô trần là kim lang người bất quá ta thì không đi được ca sẽ chậm trễ ngươi cùng người nhà đoàn tụ không có việc gì không chậm trễ diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu ta cùng phụ mâu ở chung một hồi vẫn được thời gian lâu dài bọn hắn liền sẽ nhịn không được chọn tật xấu của ta mà ta liền sẽ mạnh miệng không thể nói mấy câu chúng ta liền sẽ ở mỹ lên cái này cũng vì cái gì ta chạy xa như thế đến c h ấ n nam quan tổng quân nguyên nhân ta trong nhà đợi không ngừng t ố t không nói cái này ta vậy mà cùng ngươi khởi xướng bực tức tới diệp vô trần cười cười nói ra ngươi cũng đừng quên trước đó ngươi đã đáp ứng ta muốn tới nhà ta làm khách ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hay ta cái này lục phàm không nghĩ tới hắn lần trước thuận miệng đáp ứng đối phương vậy mà ghi tạc trong lòng lần này hắn không tiện cự tuyệt mà lại nghe diệp vô trần ý tứ giống như cùng phụ mẫu quan hệ thật không tốt giống diệp vô trần dạng này xuất sắc người đều sẽ bị phụ mẫu cử trách tiêu được nhiều nghiêm là ta còn có ban đêm nếu như ngươi tại dịch quán khẳng định sẽ có quan viên đến đây mở tiệc chiêu đãi diệp vô trần nhắc nhở ngươi thích lưu tại cái này xã giao a cũng thế lục phàm thở dài bất quá đi nhà ngươi ta không chuẩn bị a cũng không thể tay không đi thôi cái gì đều không cần chuẩn bị diệp vô trần nói ra ta biết ngươi không thích xã giao ta cũng giống vậy đến nhà ta ta trực tiếp mang ngươi đến chỗ ta ở ngươi không cần đi gặp cha mẹ của ta vậy liền nghe ngươi an bài lục phạm nghe xong không cần gặp diệp vô trần phụ mẫu thiếu một tầm lo lắng chúng ta phải đi tìm thống lĩnh đại nhân nói một tiếng a ta đã sớm cùng đại nhân nói xong diệp vô trần gặp lục phạm đáp ứng thật cao hứng đi thôi thừa dịp trời còn chưa có tối ta mang ngươi đến trên đường dạo chơi chờ ta thay xong quần áo lục phạm đi đổi một thân thường phục cùng diệp vô trần đi ra d ị c quán hai người đều không có cưỡi ngựa cũng không mang vũ khí hai người đi trên đường lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhất là mới biết yêu thiếu nữ nhìn thấy hai người bọn họ trong mắt đều tại tòa ánh sáng có mấy cái thiếu nữ thậm chí lặng lẽ đi theo phía sau hai người theo đôi hồi lâu đều không bỏ được rời đi kim lăng thành rất lớn cực kỳ phun hoa so thải vân thành lớn không chỉ gấp một mươi lần chớ nói chỉ là chân nam quan còn chưa tới khu vực phồn hoa nhất trên đường đã tràn đầy đều là người so lan quế nhai còn náo nhiệt các loại cửa hàng s ă n sát mãi nghệ hát rong bán hoa gánh xiếc thuyết thư rất rất nhiều c h à o hơi nói chỉ là thử quán quán cơm quán rượu chờ một chút các loại ăn địa phương nhưng là nhiều nhất vẫn là gánh hát thanh lâu thuyền hoa chờ nơi bấm hoa hai người xuyên đường phố đi ngõ hẻm dần dần cách xa ồn ào náo động cùng phồn hoa đi vào một chỗ tương đối nơi yên tĩnh xa xa thấy được một tòa nhà cao cửa rộng dựa vào núi ở cạnh sông trạch viện bốn phía bị cây xanh vân quanh dựa lưng vào núi xanh một đầu sông lớn như thắt l ư n g ngọc đem chọn tòa phụ trạch bao vây lại trước cửa một đôi sư tử đá h i ệ n lộ rõ ràng gia đình này q u y ề n thế kim lăng diệp ra đại chu siêu cấp thế ra một trong coi như cùng kinh thành liếu ra so sánh cũng không chút thua kém chương tám mươi tám hô nước mời đi diệp vô trần chỉ dẫn lấy lục p h à m đi vào trước cổng chính công tử ngài trở về người giữ cửa nhìn thấy diệp vô trần vừa mừng vừa sợ vội vàng đi lên trước không mình hành lễ ừ n diệp vô trần gật gật đầu cùng lục phạm cùng đi tiến cửa chính hai người xuyên qua mấy tiếng định viện đi vào một tòa đơn độc tiểu viện trong nội viện là một tòa ba tầng lầu cát công tử ngài trở về mấy thiếu nữ ra đón nhìn dị thường vui vẻ các người mang quý khách vào nhà dụng tâm chiêu đ á i ta đi một chút liền đến diệp vô trần phân phó một tiếng sau đó đưa mắt nhìn sang lục phạm lục hình ta đi cấp phụ m â u tỉnh h an một hồi liền trở lại ngươi vào nhà trước ngồi được ngươi đi đi lục phạm đưa mắt nhìn diệp vô trần rời đi lúc này mới q u e n người tại thiếu nữ chỉ dẫn dưới vào phòng đi vào phòng khách mời ngài ngồi mấy tên thiếu nữ là lục phạm pha trà ngon trao hỏi hắn ngồi xuống khoanh tay lập sau lưng hắn chuẩn bị tùy thời hầu hạ lục phàm nâng trung trà lên phẩm h ố p trà lập tức mùi thơm ngát c n g vào dư vị vô t ậ n hắn không hiểu nhiều trà nhưng cũng có thể uống ra trà này hương vị vô cùng tốt hồi lâu sau rất nhỏ tiếng bước chân văng lên nghe thanh âm giống như là hai người ngoại trừ diệp vô trần một người khác tiếng bước chân cực nhẹ tựa hồ có chút cẩn thận mà lại giống như là nữ tử sẽ là ai chứ lục phàm có chút kỳ quái đây là tại diệp phủ người tới hoặc là diệp vô trần người nhà hoặc là diệp vô trần thị nữ vì sao lại cẩn thận từng ly từng tí không hợp với lẽ thường a hắn đang nghĩ ngợi diệp vô trần đẩy cửa vào quả nhiên như lục phàm đoán như vậy cùng sau l ư n g diệp vô trần là thiếu nữ nhìn chỉ có một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi hơi cúi đầu một mặt thẹn thùng nhưng nàng bộ dáng cực đẹp mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lệnh lở nhưng cũng rất làm cho người khác k i n h diễm nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng h n g đỏ dáng người tình t ế càng bằng thêm mây phần yếu đ ố i sẽ cho người sinh lòng thương tiếc cẩn thận che chở lục phàm đây là mội mội ta diệp thanh vận diệp vô trần cười giới thiệu nói a nguyên lai là lệnh mội hạnh mộ lục phàm khẽ gật đầu nhưng trong lòng có chút nghỉ hoặc diệp vô trần đem hắn mội mội gọi tới làm cái gì gặp qua lục công tử diệp thanh v ậ n xấu hổ cười một tiếng nhìn lục p h à m một chút lại cực nhanh túi đầu xuống ngồi xuống nói chuyện đi đừng xử lấy diệp vô trần cười chào hỏi hai người ngồi xuống được ba người đ i ể m chủ khách ngồi xuống thị nữ tới rót nước trà các ngươi đều lui ra đi diệp vô trần phất phất tay vâng mấy tên thiếu nữ cùng nhau lui ra trong phòng khách chỉ còn lại lục p h à m cùng diệp vô trần huynh n ộ i lục huynh chớ trách móc ca diệp vô trần cười nói là ta ở trong thư cùng ngồi ngồi thường xuyên nhắc lên ngươi nàng nghe nói ngươi đã đến liền muốn gặp ngươi một chút là ta làm phiền mới lạ là, làm sao lại trách móc lục pham k h á c h khí ta từ nhỏ cùng mỗi mỗi quan hệ tốt diệp vô trần nói ra nàng nha từ trước đến nay không thấy người ngoài bình thường cũng cơ hồ không ra khỏi cửa nhưng không biết sao nghe được ngươi những sự tình kia g i ấ u vết về sau nàng chính là luôn hỏi ngươi bất đắc dĩ ta mới ngươi mang ngươi vào nhà ta làm những sự tình kia không đáng giá nhắc tới lục pham khiêm tốn vài câu trong lòng minh bạch diệp vô trần dẫn hắn về nhà mục đích lại là vì mỗi mỗi diệp thanh vận chẳng lẽ còn có càng sâu t ầ n dụng ý không thể nào mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng không t h lắm cũng cho thấy không tệ tiềm lực nhưng đối phương dù sao cũng là thế ra chỉ nhìn diệp ra p h ụ đệ liền biết phần này gia nghiệp không nhỏ a nếu không phải phụ mẫu không cho phép thanh vận còn muốn cùng chúng ta đến kinh thành nhìn ngươi tại tỷ võ bên trong mở ra thân thủ đây diệp v ô trần nói chuyện l ừ a m n g i m g ồ i một chút nhưng bây giờ nhà cũng chỉ có thể chờ ngươi trở về lại vì ngươi k h á n h công muốn k h á n h công cũng là vì ngươi k h á n h công lục pham nhẹ nhàng lắc đầu ta biết thực lực của ngươi trên ta xa ngươi cũng đừng ở trước mặt ta khiêm tốn diệp v ô trần cười nói nếu là tại một năm trước ngươi xác thực không phải là đối thủ của ta bây giờ lại chứ hẳn liền ngay cả ta cũng không có thắng ngươi năm chắc hai người nhìn như tám gấu diệp vô trần lại hữu ý vô ý đem chủ đề hướng nội mội trên thân dẫn còn thuận tiện khen nàng vài câu diệp thanh vận chỉ là làng lặng nghe một câu đều không nói lục phàm nghĩ thầm tiểu cô nương này ngược lại là ngại ngùng cũng đủ yên tĩnh cũng không biết thực lực như thế nào diệp tiểu thư tại sao không nói chuyện lục phàm thử thăm dò hỏi một câu ngươi bảo nàng thanh vận là được hoặc là liền gọi nội mội diệp vô trần nói tiếp nàng từ nhỏ nói ít nhưng không có nghĩa là miệng nàng đẩn nàng chỉ là không yêu nói mà thôi lại thêm lần thứ nhất gặp ngươi khó tránh khỏi có chút thẻ thủng trở về sau hai ngươi quen nàng tự nhiên cũng liền nhiều đồng dạng, ha nói cũng ha ô n g diệp vô trần vui sướng cười to một bên diệp thanh vận cũng tại mí môi cười ta đã phân phó người chuẩn bị thịt rượu chúng ta ngồi vào vị trí đi diệp vô trần đứng dậy đi ở phía trước mời được lục phàm cùng sau lương diệp vô trần đi vào thiệt phòng diệp thanh v ậ n đi tại cuối cùng thỉnh thoảng ngầm đầu coi trọng lục phàm một chút cái bàn sớm đã dọn xong tám đạo dao trộn sớm lên bàn cụ lạc tôn n o n trộn lẫn dưa leo đầu heo thịt cá sông khói tương giỏ hai lọn thịt bò kho tương l ạ p xưởng đều là lục phàm thích ăn đồ ăn hôm nay ta cố ý đã phân phó diệp vô trần cười nói đều là làm ngươi thích ăn đồ ăn ồ lục phàm hơi kinh ngạc đối phương thậm chí ngay cả hắn thích ăn biết tất cả mọi chuyện tâm đủ mạnh xem ra bình thường không ít quan sát hắn vì tâm ngươi là khách quý của ta nhà đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi diệp vô trần đưa tay ra hiệu nhanh ngồi đi được lục phà ngồi xuống trước diệp vô trần huynh ngồi một trái một phải hầu ở h ắ n bên cạnh thân thị nữ tới rót nước trà rượu cùng một chỗ rót đầy món ăn nóng cũng bắt đầu lên bắt bảo vịt đôi phờ tôm rượu ngưng kim chân tiền tài bong bong cá đùi cừu nướng hải sâm làm trứng b ù câu cá rán làm cá tròn cua tôm cầu chất mật ngọ sen mỹ nhân l à gan lỏng tử ngư mét v v khoảng t r ứ n g hơn hai mươi nói món ăn nóng bay tràn đầy một bàn lớn rất nhiều đồ ăn lục phàm căn bản cũng chưa từng ăn nhưng xác thực đều là hàn thức ăn xem ra diệp vô trần rất hiểu khẩu vị của hắn lục minh ta mời ngươi một chén diệp vô trần bưng chén rượu lên xông lục phàm dương lên tay được lục phàm cũng bưng chén rượu lên cùng diệp vô trần đụng đ ụ n g chén cạn ly hai người đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch diệp thanh vận cũng nhấp một miếng rượu tiếp khách nếm thử đồ ăn được ba người đọc b ũ a lục phàm mỗi dạng đồ ăn niềm nếm, nếm hương vị đều rất không tệ bữa cơm này lại có thể gia tăng không ít điểm thuộc tính hắn đang nghĩ ngợi diệp thanh vận bưng chén rượu lên lục công tử ta mời ngươi một chén chúc ngươi tại tỷ võ bên trong đại triển thần u lấy thêm mấy cái đầu danh trở về tạ ơn lục phạm bưng chén rượu lên cùng diệp thanh vận đụng đụng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch diệp thanh vận cũng rất sảng khoái đem một chén rượu uống sạch m u ộ i m u ộ i ngươi nói như vậy liền không đúng diệp vô trần tâm tình thật tốt cười nói đầu danh đều để lục phạm lấy đi ta lấy cái gì ca ca ngươi c ẩ m tên thứ hai là được diệp thanh vận nói còn chưa dứt lời chính mình trước cười n g ư ơ i tiểu nha đầu này diệp vô trần cũng bị t r ọ cười cười mắng quá không ra gì vậy mà không hướng về ca của ngươi ba người vừa ăn vừa uống vừa cười nói bầu không khí rất không tệ l i ê n ngay cả diệp thanh vận cũng dần dần bông u ra thỉnh thoảng chen vào mấy câu lại uống vài chén rượu bên ngoài truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p đại tiểu thư phu nhân hâu ngài đi qua một thiếu nữ chạy vào thân xác có chút nóng nảy phu nhân tựa hồ rất tức giận nói để ngài nhanh lên một chút đi được biết diệp thanh vận đứng dậy sông lục phàm cười cười lục công tử không coi ý tứ ta xin lỗi không tiếp được một hồi ừng ngươi đi rút lục phàm đứng dậy đưa tiễn ngươi nhanh ngồi đi diệp thanh vận sông h u n h trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái ca ngươi hảo hảo bồi tiếp lục công tử đi thôi diệp vô trần nhẹ nhàng kéo lục phạm bưng chén rượu lên lục h u n h đến ta tiếp tục uống được lục p h m ngồi xuống bưng chén rượu lên cùng diệp vô trần đụng đ ụ n g chén hai người bọn họ lần nữa uống một hơi cạn sạch đêm dần khuya hai người ăn uống no đủ đi vào phòng khách thị nữ mới pha một bình trà nóng cho hai người rót tùy ý t ă n gấu g chỉ một lúc sau lại có một cái thị nữ chạy vào thần sắc vội vàng công tử lao ra hâu n g à i đi qua đi diệp vô trần đứng dậy mang theo áy náy nhìn về phía lục phạm lục h u n h sắc trời không còn sớm ngươi về phòng trước nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai hai ta một khối về dịch quán ta chưa hết xin lỗi không tiếp được ừng ngươi làm việc của ngươi lục phàm cũng đứng dậy theo m ấ y người các ngươi mang lục công tử đi gian phòng nghỉ ngơi diệp vô trần đưa mắt nhìn sang mấy tên thiếu nữ phân phó nói hảo hảo hậu hạ ngàn vạn không thể chậm trễ vâng công tử mấy tên thiếu nữ đáp ứng một tiếng hướng lục phàm có chút không n g ờ i lục công tử mời đi theo ta được lục phàm tại mấy tên thiếu nữ chỉ dẫn dưới tiến vào một cái phòng đây là một gian phòng ngủ gian phòng rất lớn rất sạch sẽ ga giường đệm chăn đều là mới lục công tử còn có cái gì cần xin cứ việc phân phó không cần các ngươi đều lui ra đi lục p h a m phất phất tay vâng mây người ra ngoài ở bên ngoài đóng cửa phòng lại lục p h a m sau khi lên giường lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện diệp vô trần vừa tiến vào phụ mẫu chỗ ở tiểu viện liền nghe được phụ thân g i ă n d ạ y âm thanh ngươi nói một chút ngươi một cái cô nương ra tại sao muốn xuất đầu lộ diện còn thể thống gì lại nói ngươi là có hô nước trong người người sao có thể cùng nam tử xa lạ tại một cái trên bàn ăn cơm còn uống rượu quá không ra gì nghe được cái này diệp vô trần ở trong lòng thầm than quả nhiên rời nhà là đúng hắn thật rất khó chịu đ ư ợ c tính tình của phụ thân diệp vô trần tiến vào phong khách chỉ gặp mội mội ngồi ở kia không rên một tiếng trên mặt có mấy phần ủy khuất còn có mấy phần quật c ư ờ n g phụ thân hắn diệp thiên thế thì tại càng không ngừng dạo bước mẫu thân trần văn thi ngồi tại một bên khác lộ ra rất khó xử người tới được v ừ a vặn thoáng nhìn diệp vô trần diệp thiên thế hướng hắn quát ta cũng phải h ả o h ả o hỏi một chút ngươi tại sao muốn để ngươi mội mội đi buổi tiểu phụ thân diệp vô trần cũng có chút tức giận lục phạm là bằng hưu ta ta cùng mội mội là bình thường chiêu đái khách nhân sao có thể gọi buổi tiểu người ở bên ngoài kết giao b diệp thiên thế thật vất vả đẻ lại l ử a g i ậ n trong lòng nói ra ngươi mang bằng hưu tới nhà ta cũng không có ý kiến nhưng là hắn đem mội mội kêu lên thì ngươi sai rồi ngươi không biết mội mội của ngươi có hôn ước mang theo sao nếu để cho đối phương biết sẽ nghĩ như thế nào chúng ta diệp ra mặt còn cần hay không thật vất vả đẻ xuống lửa lần nữa bạo phát đi ra diệp thiên thế quát ngươi làm việc trước đó có thể hay không động trước động não suy tính một chút hậu quả người lớn như vậy không biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm sao có hôn ước thế nào diệp vô trần hư lạnh một tiếng nói ra chỉ bằng l â m Diệu tên kia làm sao có thể xứng với mội mội ta không xứng với diệp thiên thế bị chọc giận quá mà cười lên tốt tốt tốt hai ta h ả o h ả o nói một chút ngươi không phải liền là không hài lòng mội mội của ngươi hô nước cho nên mới để lục p h ạ m tới nhà mục đích là hy vọng lục p h ạ m đạt được mội mội của ngươi phương tâm sau đó lại đem trước đó hô nước cho phủ định kia ta liền lấy lục p h ạ m đến cùng lâm diệu làm sự so sánh nhìn xem đến cùng ai không xứng nói đến đây diệp thiên thế gián nhẹ một hơi tìm cái ghế ngồi xuống x ô n diệp vô trần ra hiệu ngươi cũng ngồi đi diệp vô trần một mặt khâm phục so liền so ta trước nói ra thế lâm gia cùng ta diệp ra đều là siêu cấp thế gia được cho môn đăng hộ đối diệp thiên thế lừ lệnh nói lục phàm chỉ là cái tiểu tử nghèo thậm chí ngay cả cái thân nhân đều không có làm sao so lại nói thực lực lâm diệu năm nay mới một ư ơ i tám tuổi liền đã đạt tới nhị phẩm tu vi theo ta được biết lục phàm cũng chỉ có chỉ là tứ phẩm so ra mà v ừ a sao luận thân phận hai người còn kém đến càng xa hơn diệp thiên thế càng nói lực lượng càng đủ lâm diệu là ngự lâm quân đô thống trưởng q u ả n năm người thiền cơ doanh tại trong ngự lâm quân cũng coi là cao quan lục phàm đâu chỉ là một tên lính quèn liền xem như long ảnh vệ lại như thế nào còn không phải một cái không có thực quyền tiểu binh có thể so sánh sao nói đến đây diệp thiên thế liếc qua diệp vô trần ngươi nói cho ta một chút lục phạm mạnh hơn lâm diệp ở đâu tốt vậy ta liền nói một chút diệp vô trần thần sắc hỏa hoán rất nhiều ngươi không có ta hiểu rõ lục phạm tự nhiên không biết lục phạm ưu điểm một bên diệp thanh vận dựng lên lỗ thai đầu tiên ta nói nhân phẩm diệp vô trần nói ra lục phạm nhân phẩm không có chọn không bị bên trên cũng không gạt hạ chưa từng hái hoa ngắt cỏ thầm hoa vấn liễu đi đến chính ngồi bưng một lòng chỉ muốn tu luyện có thể đạt tới thành tích bây giờ hoàn toàn dựa vào bản thân cố gắng mà lâm diệu đâu trêu trọc ô nương ít sao ta coi thường nhất lâm diệu chính là điểm này bị hắn h ọ a hại cô nương càng là đến không hết nói đến đây diệp vô trần đưa mắt nhìn sang diệp thiên thế phụ thân mội mội thật muốn gả cho cái này mặt người dạ thú sao đây coi là cái gì diệp thiên thế lại không thèm để ý chút nào nam nhân mà đều như vậy ngươi cho rằng lục phạm không m u ố n hắn là không có điều kiện kia vậy ngươi như sai lục phạm thật đúng là không phải là người như thế diệp vô trần lời nói xoay chuyển nói ra còn có mấu chốt nhất một điểm ngươi à này i cái mội cho chọn phu, phu ta t r n xưng tụng ngang ngược, cũng không g quá mức, được có ít đắc ít t ộ với nói g cùng Người ư ờ i mội mội liên Về vạn sau nhất hắn sẽ ra chuyện, mỗi mỗi sẽ cùng luy. nhất hắn n theo thụ ra thế lục p h à m không bằng lâm diệu ta thừa nhận nhưng nếu luận thân phận và địa vị ngài cũng không nghĩ một chút lâm diệu là thế nào làm được đô thống chỉ vị còn không phải dựa vào trong nhà quan hệ lục p h à m hiện tại mặc dù không bằng lâm diệu nhưng về sau chứ a hắn cũng không bằng ta coi trọng chính là lục p h à m tiềm lực chờ lần này tỷ võ qua đi lục phạm cầm cái đầu danh trở về tất nhiên sẽ nhận hoàng thượng trọng dụng trở thành đô thống cũng là chuyện sớm hay muộn diệp vô trần lộ ra lòng tin mười phần thậm chí cao hon ta tin tưởng lục p h ạ m có phần này tiềm lực ngươi cảm thấy lục p h ạ m có thể cầm đầu danh diệp thiên thế lại là không tin chỉ bằng lục p h ạ m chỉ là tứ phẩm tu vi c h ỉ sợ rất khó a khó là khó nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội diệp vô trần nói ra đã nói lên tu vi tia ta lại làm một chút tương đối lục p h ạ m mới mười bảy tuổi liền đã đạt đến tứ phẩm thậm chí không thôi ta luôn cảm thấy hắn tại ẩn giấu thực lực có lẽ đã đạt tới tam phẩm cũng k ó nói nói như vậy hắn liền rất có cơ hội cầm tới một hạng tỷ võ đầu danh chờ lục phàm đến mười tám tuổi hẳn là cũng có thể tới nhị phẩm bởi vì hắn tiến bộ quá nhanh chỉ dùng thời gian một năm liền tổng cựu phẩm tấn thăng đến tứ phẩm phần này thiên phú liền xem như ta cũng làm không được có thể thấy được tiềm lực của hắn cho nên nếu bàn về thực lực lục p h à m hiện tại xác thực không bằng lâm rượu nhưng nếu luận tiềm lực lục p h à m sẽ vượt xa lâm rượu diệp vô trần càng nói càng có lòng tin ta tin tưởng không dùng đến mấy năm lục p h à m thực lực liền có thể vượt qua lâm rượu thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số người trở thành một đời cừng giả t h ậ sao diệp thiên thế nhữ mày lục phạm thật có thiên phú như vậy đương nhiên diệp vô trần gật gật đầu ngài chỉ là nói nghe đồn đãi đương nhiên không bằng ta hiểu rõ ta nhưng là nhìn lấy hắn từng bước một trưởng thành biết tiềm lực của hắn thậm chí vượt qua ta chờ lục phàm trên thực lực đi thân phận địa vị tự nhiên cũng liền đi lên nhiều năm về sau hắn đến nhất định cao vị ra thế cũng liền không coi vào đâu ngài nói những cái tia ưu thế đối lục phàm tới nói cũng không tính thế yếu nói đến đây diệp vô trần thở dài ra một hơi trong mắt của ta vô luận từ phương diện nào so sánh lục phàm đều mạnh hơn lâm、Mình、diệu mà lại mạnh hơn nhiều đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi diệp thiên thế trầm mặc một hồi nói ra lục p h à m cụ thể có thể trưởng thành đến trình độ gì còn không xác định nhưng là lâm diệu tương lai tiền đồ đã có thể nhìn thấy húng chi cửa hôn sự này sớm đã định ra liên lụy sự t ì n h quá nhiều ta không có khả năng thoái thác vụ hôn nhân này cho nên ngươi thuyết phục không được ta diệp thiên thế lắc đầu dù là lục p h à m cho dù tốt hắn cũng không làm được ta diệp ra con rể tốt ngươi hai người cũng đừng trách dành một bên trần văn thi xen vào nói hôn sự như là đã định liền sẽ không tùy tiện sửa đổi phụ thân ngươi mới vừa nói đúng dù là lục phạm cho dù tốt cũng không có quan hệ gì với chúng ta mội mội của ngươi đã cho phép người cũng không cần lại nghĩ những cái kia không thiết thực đ ổ vật ta chỉ là suy nghĩ nhiều cho mội mội tìm một đầu đường ra mà thôi diệp vô trần cũng biết việc này rất khó thở dài ta biết các ngươi sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ cần mội mội một ngày không có gà đi lục p h à m liền có cơ hội ngươi đứa nhỏ này trần văn thi chọn nhìn diệp vô trần một chút làm sao lại quật cường như vậy đâu ngươi phải biết thanh vận hôn sự coi như ta và ngươi phụ thân cũng không thể hoàn toàn định đoạt gia tộc chúng ta nhiều như vậy lão nhân còn có t ố c trường lúc trước đều tham dự vụ hôn nhân này cấp giao ý kiến bây giờ muốn đổi ý nào có dễ dàng như vậy ngược lại là ngươi ta nói cho ngươi nhiều ít cửa h ô n sự ngươi chính là không đồng ý ta liền không rõ ngươi đến cùng muốn tìm d ạ n gì g ngươi cũng trưởng thành ta mặc kệ cho ngươi thêm thời gian một năm ngươi nếu là chính mình tìm không thấy thích hợp liền nghe ta trần văn thi ngữ khí tuy nhỏ nhưng lại không thể nghi ngờ đến lúc đó ngươi liền phải nghe ta ta sẽ cho ngươi an bài thỏa đáng ai diệp vô trần chỉ có thể thở dài ngươi tại sao lại nhấc lên chuyện này ta là vì ngươi tốt hai từ lớn khó quản a ngày thứ hai buổi sáng lục pham cùng diệp vô trần ăn xong điểm tâm rời đi diệp phủ trở lại dịch quán đội ngũ tiếp tục xuất phát một đường hướng bắc sau năm ngày ngày một mươi tám tháng ba giữa trưa lục pham một đoàn người đến kinh thành lúc này nhưng không ai nghe đón ra nhiều ngày như vậy trải qua nhiều như vậy thành trì đây là lần đầu nhận vắng vẻ c i ngựa đi trên đường chú ý bọn hắn người cũng không có nhiều như vậy có lẽ ở kinh thành mắt người bên trong bọn hắn cũng chỉ là người bình thường không có gì chỗ đặc biệt đi vào dịch quán vội vàng ăn cơm trưa tất cả mọi người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi lục pham cùng diệp vô trần ở một cái phòng trở về phòng diệp vô trần lên giường ngã đầu liền ngủ lục pham lại tại ngồi xuống tu luyện sau hai giờ diệp vô trần tỉnh lại nhìn lục pham một chút nói ra chớ luyện hai ta ra ngoài dạo chơi a đi lục pham hiện tại luyện công ngược lại là không có vội vã như vãy bách hắn chỉ là quen thuộc hai người đổi một thân thường phục rời phòng vừa lúc gặp được tào ninh cùng mạnh nhiên lại phía trước còn có tần vũ tống ngọc lưu duệ b ọ n người bất quá tần vũ là một người không giống người khác đều có bạn lục phàm các ngươi cũng ra ngoài a tào ninh cười chào hỏi ừ m lục phàm cười nói các ngươi cũng là a đúng vậy a tào ninh gật gật đầu thống lĩnh đại nhân nói xế chiều hôm nay chúng ta có thể tự do hoạt động ban đêm gấp trở về là được vừa vặn ta còn chưa tới qua kinh thành mượn cơ hội sẽ xem thật kỹ một chút mấy người nói chuyện đi ra d ị quán chỉ gặp d ị quán bên ngoài đợi không ít người còn ngừng mấy chiếc xe ngựa phía trước nhất chiếc xe ngựa kia làm à u vàng kim còn hôn tạp cái khác màu sắc giống như là k h ẳ n g kim lại tăng thêm điểm bảo thạch liệt kê tô điểm nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh nhất là lúc này ánh nắng chính đủ chiếu vào trên xe ngựa lóa mắt vô cùng tứ phẩm màu đen ngựa cao to buộc tại chiếc xe ngựa lông s á n g loáng một cây tạp mao đều không nhìn thấy bị đám người vây quanh là một thiếu niên hắn tướng mạo tuấn mỹ khí chất phi phạm trên mặt t ậ n có một tiếng ngạo khí không thấy thay vào đó là thân thiết cùng vui vẻ lục phạm thiếu niên hô một tiếng lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý Trưng trúc, tên động phòng trúc, đêm bảng đêm đề hoa lục phạm không do dự đây là hắn đã sớm đã đáp ứng liêu c h í sự tình đối phương lại tự mình đến mời hắn không có lý do cự tuyệt hắn quay đầu mắt nhìn diệp vô trần ta liền không b ồ i ngươi d ạ phố ngươi sẽ giúp ta cùng thống lĩnh đại nhân nói một chút liền nói ta đến nhà bạn bên trong đi làm khách đi diệp vô trần đang đánh giá liêu trí nghe vậy gật gật đầu đi thôi liêu trí nhưng không có nhìn về phía bất luận kẻ nào ánh mắt từ đầu đến cuối trên người lục phạm hắn dùng ngón tay chỉ xe ngựa cười nói lên xe ngựa được lục phạm cùng liêu trí cùng một c h â u ngồi lên xe ngựa liêu trí các tùy tùng ngồi lên mặt khác mấy chiếc xe ngựa giá lái xe trong tay thiếu niên roi ngựa nhẹ nhàng vung xuống xe ngựa màu vàng óng tuyệt chỉ mà đi muốn chảnh a đây chính là l i ễ u gia thế tử sao quả nhiên không hổ là kinh thành đệ nhất thế gia bất quá l i ễ u công tử mời người là ai a khẳng định là đại nhân vật và không l i ễ u công tử như thế nào khách k h í như thế đúng vậy a trong thiên hạ lại còn có nhân vật như vậy vậy mà có thể để cho l i ễ u công tử tự mình tương thình vây xem bách tính phát ra trận trận sợ hai thán phục đàm phán hòa bình luận nghe vào tần vũ bọn người trong thai lại giống như tiếng sấm tại bọn hắn bên thai nổ vang bọn hắn đương nhiên biết liêu gia cũng đã được nghe nói liêu trí không nghĩ tới cái tia kinh thành nổi danh nhất hoặc khố vậy mà cùng lục phàm nhận biết làm sao có thể b á n đại bắc cũng không tới hai người sao có thể đi đến một khối quan hệ tốt như vậy nào chỉ là quan hệ tốt liêu trí đối lục phàm cũng quá tốt vậy mà tự mình đến mời đây quả thật là liêu trí sao làm sao cùng bọn hắn nghe nói không giống từ trước đến nay mắt cao hơn đầu ai cũng t r ư ớ n g mắt người vậy mà lại có một ngày như vậy lục phàm đến cùng là thế nào làm được nhìn xem xe ngựa biến mất không thấy gì nữa mấy người nhìn nhau vài lần đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng thật sâu không hiểu l i ê n ngay cả tần vũ đều không ngoại lệ chỉ có diệp vô trần coi như bình tĩnh hắn sớm đã biết lục phàm cùng l i u trí quan hệ vốn chỉ là nửa tin nửa ngờ nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc liêu trí quả nhiên đối lục phạm vô cùng tốt trở thành bằng hưu tốt nhất mà đối đãi mà lại là phát ra từ nội tâm không có nửa phần hư giả cái này lục phạm không h i ể n sơn không lộ thủy lại thật sự có nhân duyên xem ra ánh mắt của hắn không sai lựa chọn cũng không sai giá m ấ y chiếc xe ngựa ở phía trước mở đường xe ngựa màu vàng nóng bị bảo hộ ở ở giữa đằng sau còn có mấy chiếc xe ngựa đi theo tổng cộng có bảy tám cỗ xe ngựa tạo thành một cái cỡ nhỏ đội xe đội xe xuyên qua khu náo nhiệt tiên vào hoàn thành hoàn thành là vương công quý tộc chỗ ở dân chúng bình thường coi như muốn tiến vào cũng khó khăn nhưng liêu trí xe ngựa có thể tại trong hoàng thành mạnh mẽ đ ô n g tới có thể thấy được liêu gia quyền thế trong hoàng thành là cung thành bất quá cho dù là liêu gia cũng chỉ có thể ở tại hoàng thành mà không phải cung thành chỉ vì cung thành là hoàng tộc chỗ ở dù là liêu gia l à ngoại thích cũng vô pháp tại cung thành bên trong ở lại đây là đại c h u đối ngoại thích để phòng không tính quá nghiêm tình hồn g ư ớ i suy xe ngựa dừng ở một tòa trạch viện trước cửa lục phạm cùng liêu trí xuống xe ngựa lục minh mời đi được hai người tiến vào liêu phủ xuyên qua mấy tiếng vị lạc đi vào một tòa đơn độc tiểu viện đây là chỗ ở của ta lục h i n h mời đến ừm sau khi vào nhà đi vào phòng khách hai người ngồi đối diện nhau thị nữ tới rót nước trà liêu trí phất phất tay đều lui ra đi vâng tất cả mọi người lui ra trong phòng khách chỉ còn lại lục phạm cùng liều trí lục h i n h mấy tháng không thấy ngươi như trước t i ệ t nhưng rất khác nhau liêu trí cười nói cao lớn cũng càng tăng lên càng quan trọng hơn là ngươi cả người trở nên càng nội liễm không biết ngươi người căn bản nhìn không ra ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ ta tính là gì cao thủ lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu n g ư ơ i cũng đừng giấu diếm ta liêu trí cười cười n g ư ơ i gần nhất làm mấy món đại sự ta đều nghe nói ta còn biết n g ư ơ i bây giờ tu vi ít nhất là tứ phẩm so ta nhưng mạnh hơn nhiều đừng lại khen ta ta sợ ta sẽ phiêu lục phà mở m lên trò đùa bất quá cũng có mấy phần tình hình thực tế hắn gần nhất nghe được quá nhiều khen ngợi cũng đều là có phân lượng người đối với hắn tán thưởng cái này khiến hắn có chỗ cảnh giác ở trong lòng khuyên bảo chính mình nhất định không thể phiêu càng không thể đắc ý quyền hình vẫn là phải giống nhau lúc trước không thể bung lỏng cũng không thể lười biếng tiếp tục cố gắng tu luyện ha ha l i u trí cười to ngươi có thể nói ra câu nói này đã nói lên ngươi rất thanh tình hoàn toàn sẽ không nhận người khác ảnh hưởng đúng rồi ngươi thế nào lục p h a n hỏi trở về về sau cha mẹ ngươi không nói ngươi cái gì à? không có liêu c h í cười nói cha mẹ ta không những không nói ta ngược lại đối ta so trước kia tốt hon liền ngay cả hôn sự đều không có quá p h ậ n bất ta nha lục phang ậ t gật đầu xem ra bọn hắn là lo lắng đem ngươi ép đúng vậy à. liêu c h í thở dài bất quá lão như thế kéo lấy cũng không phải chuyện gì hôn ước một ngày không giải trừ lòng ta liền một ngày không bình yên vậy ngươi nhưng có biện pháp tốt lục pham hỏi biện pháp ngược lại là có liêu trí nhẹ nhàng lắc đầu chính là không có người tốt tuyển nhân tuyển lục pham đột nhiên trong lòng hơi động chẳng lẽ ta cũng không gạt lục hình tại ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ ta liền cho ta định ra hô nước liêu trí nâng trung t r à lên n h ấ p một mục t r à không nhanh không chậm nói ra nàng họ vũ gọi võ linh chiêu so với ta nhỏ hơn một tuổi vũ gia ở kinh thành cũng vô cùng có quyền thế cùng chúng ta liếu ra cũng coi như được môn đăng hộ đối mà lại hai nhà chúng ta quan hệ vô cùng tốt bình thường thường có đi lại ta cùng võ linh c i ê u từ nhỏ đã nhận biết cùng nhau lớn lên cùng nhau đùa dỡn nói đến đây liêu trí than nhẹ một tiếng hai ta kỳ thật rất quen quan hệ cũng rất tốt có thể chơi đến cùng một chỗ vậy ngươi còn muốn đào hôn lục pham rất là không hiểu hai ngươi không phải là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã dạng này nhân duyên đi đâu mà tìm đây chẳng lẽ dung mạo của nàng không dễ nhìn hắn dáng dấp nhìn rất đẹp liêu trí đặt chén trà xuống nói ra coi như ở kinh thành nàng cũng là số một số hai mỹ nhân ồ lục pham càng là ngoài ý m u ố n vậy ngươi lại càng không có đào hôn lý do thế nhưng là hai ta quá quen ta một mực coi nàng là muộn muộn liêu trí nói ra vừa nghĩ tới nàng sẽ trở thành thê tử của ta trong lòng ta liền sẽ kháng cự h u ố n hồ ta không thích nàng nàng cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong thê tử g á n g vẻ người nhà là thân ở trong phúc không biết phúc lục p h a m quyết nủ như loại này nhân d u y ê n thật có thể n g ộ nhưng không thể cầu hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm nhất định thâm hậu cho dù là tình huynh muội cũng không sao dù sao về sau đều là người nhà coi như thành thân người ở chung là được có lẽ vậy liêu trí có ý nghĩ của mình dù sao ta là không thể nào cưới nàng kỳ thật nàng cũng chưa chắc muốn gả ta chỉ bất quá ta còn không có tìm tới ý trung nhân của mình mà nàng cũng giống vậy không tìm được có thể phương tâm ngầm cho phép người nếu là có người như vậy xuất hiện lấy nàng tính tình nói không chừng cũng sẽ cùng trong nhà não yêu cầu giải trừ h ô n ư ớ c nhưng là đáng tiếc ca ý nghĩ trung pi là ý nghĩ rất khó thực hiện nói đến đây liêu trí ngẩng đầu nhìn lục phàm một chút dù sao ánh mắt của nàng tử cao có thể làm cho nàng nhìn chúng nam tử toàn bộ kinh thành đều tìm không ra tới là như thế này a nghe được cái này lục phàm có chút đã hiểu xem ra cái kia gọi võ linh chiêu n ữ tử cũng dám yêu dám hận thậm chí có chút phản địch hôm nay liêu trí tìm h ẳ n đến có phải hay không có cản sâu tầng ý tứ chẳng lẽ hắn chính là l i ễ u trí nói tới nhân tuyển hắn không phải là lây đối phương ra thế làm sao có thể coi trọng hắn hai người chính nói chuyện rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên lục phàm nhìn lại chỉ gặp một thiếu nữ đi vào phòng khách nàng xem ra một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi áo trắng váy trắng khuôn mặt thanh lệ vô cùng lại mang theo một chút l à n h ý có loại cự người ở ngoài nàn giảm hờ hững đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài lục phàm trong lòng rõ ràng chỉ dựa vào bề ngoài để phán đoán một người rất không khách quan có người trong nó ngoài lạnh nhìn như lạnh lùng kỳ thật nội tâm thị lương thậm chí có chút mẫn cảm cùng yêu ớt cái gọi là lạnh lùng chẳng qua là đối với mình nguy trang cũng là vì bảo vệ mình yếu ớt nội tâm mà có người nhìn như nhiệt tình chưa hẳn chân thành có lẽ chỉ là hư tình giả ý qua loa muốn chân chính hiểu rõ một người kỳ thật rất khó bởi vì rất nhiều người đều sẽ bị người khác bề ngoài giả tượng làm cho mễ hoặc từ đó mất đi chân thực phán đoán lục tỷ người tại sao trở lại liêu trí kinh hô một tiếng đứng dậy đón bên trên thanh âm lộ ra kinh h ỉ lục p h à m nhớ lại liêu trí lục tỷ giống như gọi l i u mi năm nay cũng m ư ơ i bảy tuổi là tỉnh vân tông trưởng môn quan môn đệ tử một năm trước liền đã đạt tới tam phẩm tu vi bây giờ có thể là nhị phẩm a nghe nói kinh thành có náo nhiệt có thể nhìn ta liền về nhà ở lại một đoạn thời gian liễu mi nhìn xem đệ đệ trong mắt nhiều hơn mấy phần cương triều lục tỷ người tới liêu trí dắt lấy tỉ tỉ ống tay á o đi vào lục phàm trước mặt người giới thiệu nói đây chính là ta nhắc qua với người lục phàm ta bằng hưu tốt nhất theo lễ phép lục phàm đứng dậy sông liễu mi khẽ gật đầu nhà liễu mi nhìn lục phàm một chút trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào bất quá năng cũng xông lục phàm gật gật đầu xem như bắt chuyện qua tỉ người ngồi liêu c h í cười nói ta một khối trò chuyện ta chính là tới nhìn ngươi một chút đã ngươi có khách ta liền không ngồi liêu m i nói chuyện liền muốn quay người dù sao ta còn muốn ở nhà ở thời gian rất lâu chúng ta có nhiều thời gian nói chuyện không đúng tỉ liêu c h í lúc này mới tỉnh táo lại ngươi chừng nào thì cũng thích xem náo nhiệt chỉ sợ ngươi là trở về tìm người luận võ a không sai liêu m i nói ra ta nghe nói long ảnh vệ muốn tiến hành tỷ võ chờ bọn hắn quyết ra người mạnh nhất ta sẽ hướng người kia khiêu chiến nhìn xem ai lợi hại hơn khẳng định là ngươi lợi hại hơn liêu trí cười nói cái này còn cần so sao、Hù. l i ê u mi đột nhiên h ừ lạnh một tiếng tựa hồ trong lòng tức giận ai bảo long ảnh vệ chỉ lấy nam tử ta chính là muốn để người trong thiên hạ nhìn xem ta không thể so với những nam nhân xấu kia t r ê n l ệ n h tỉ l i ê u c h í gãi đầu một cái ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ mắng phốc phốc l i ê u mỹ không có thể chịu ngưng cười trận nhìn đệ đệ một chút ngươi không tính xú nam nhân vậy hắn đâu l i ê u c h í chỉ chỉ lục p h à m hắn chính là long ảnh vệ mà lại rất có thể cầm đầu danh thật sao l i ê u mi đánh giá lục p h à m vài lần vậy thì chờ hắn cầm đầu danh lại nói nói xong nàng xoay người rời đi lục h u n h đừng thấy là a liêu c h í mang theo lấy hải náy nhìn về phía lục p h à m tỷ ta liền cái này tính tình tại không được đến nàng tán thành trước đó nàng đều là lạnh như băng để cho người ta rất khó tới gần kỳ thật ta cũng là dạng này liêu c h í tự dễu cười một tiếng bất quá ta cũng không có tỷ ta thực lực thì ngươi là thực lực gì lục p h à m có chút hiếu kỳ nhị phẩm liêu c h í không có dầu diếm nói ra tỷ ta từ trước đến nay cao n ạ o trên đời này không có mấy cái có thể làm cho nàng thấy vừa mắt người bất quá lục h u n h ngươi yên tâm chỉ cần tỷ ta đối ngươi hiểu rõ hơn một chút khẳng định sẽ đối với ngươi mắt khác đối lãi thế thì không cần lục phàm trong lòng rất rõ ràng giống liêu trí loại này xuất thân con em thế ra có mấy phần ngạo khí không thể bình thường hơn được không có ngạo khí mới không bình thường dù là diệp vô trần nhìn như bình dị gần gũi nhưng cũng chỉ là mặt n g o à i nội tâm kỳ thực cũng cao ngạo vô cùng bao quát diệp thanh vận nhìn qua là cái rất xấu hổ tiểu cô nương nhưng nội tâm khẳng định cũng phi thường cao ngạo bất quá liêu trí rốt cuộc là ý gì một hồi nói lên võ linh triều một hồi còn nói liệu mi sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi đây là coi hắn là thành vạn năng chìa khóa chịu đem khóa phối phối nhìn làm sao không cần l i u trí nói ra t h ì ta người khá tốt thời gian dài ngươi liền biết nàng bên ngoài lạnh tầm nóng rất đơn thuần cũng rất dễ thân cận mà lại nàng vẫn là cái võ si tập trung tinh thần chỉ biết là tu võ sẽ không vì người xử thế cho nên ngươi tuyệt đối không nên trách móc thì ngươi cũng không đối ta làm cái gì lục pham bị c h ọ c cười ta làm sao lại t r á c h nàng vẫn là ngươi rộng lượng liêu trí khen một tiếng nói ra đổi lại người khác bị tỷ ta vắng vẻ khẳng định sẽ tức giận ta cùng ngươi tỷ lại không biết nàng đối ta loại thái độ này rất bình thường lục pham nói ra kỳ thật ta cũng giống vậy đối với không đồng ý người cũng lười qua loa ta liền biết ngươi cùng ta tỷ là cùng loại người liêu trí cười nói ta còn nghe nói ngươi cũng là võ si mỗi ngày liền biết tu luyện kỳ thật ngươi cùng ta tỷ ngược lại là có chút tiếng nói chung ừ m lục phàm càng nghe liền càng không thích hợp liêu trí h ư u ý vô ý ở giữa tự a h ầ n g h ĩ rút ngắn hắn cùng liễu mi khoảng cách đến tội cùng muốn làm gì thật chẳng lẽ như hắn suy nghĩ như thế không thể nào kia võ linh chiêu lại là chuyện gì xảy ra nhất tiễn s o n g điêu không đúng liêu trí khẳng định có thâm ý khác đến cùng là cái gì đây lục phàm không nghĩ ra được lại không quá tốt trực tiếp hỏi lúc này lại có tiếng bước chân văng lên so với vừa rồi l i ễ u mi tiếng bước chân hơi nặng ngày chút cũng càng thêm gấp rút liêu trí một thiếu nữ xông vào p h ò n g khách đứng tại cửa ra vào hướng liêu trí vây vây tay người đi theo ta nàng người mặc váy vàng mái tóc thật dài tùy ý r ố i tung tại sau lưng vóc dáng rất cao dáng người cân xứng nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi cũng rất đẹp khuôn mặt cực kỳ thanh thuần nhưng lại không mất vũ mị nhất là cặp mắt kia tựa hồ có thể khiếp người hôn khách đẹp để cho người ta ngạt t h linh chiêu sao ngươi lại tới đây liêu trí đứng dậy đi ra ngoài đón đi ta qua bên kia nói chuyện thiếu nữ chính là võ linh triều nàng kéo liêu trí ống tay áo liền muốn dẫn hắn đi người đầu tiên chờ chút đã liêu trí ngăn cản nàng ta bằng hưu tốt nhật lục p h à m tại cái này ta cho các người giới thiệu ta không thấy người ngoài võ linh triều nhữ mày lục p h à m không phải ngoại nhân liêu trí nói ra ta nhớ được ta nhắc qua với người hắn hắn rất lợi hại không hứng thú võ linh triều quay người đi ra ngoài đi chưa được mấy bước nàng quay đầu chừng liêu trí một chút ngươi đến cùng tới hay không không đi liêu trí không do dự ta phải bồi lục phạm không có thời gian cùng ngươi ra ngoài người võ linh chiêu dậm chân một cái đem thân thể quay lại đối mặt liêu trí cả giận hắn đối ngươi cứ như vậy trọng yếu không sai liêu trí nhắc nhở ta không phải đã nói với ngươi hắn là ta bằng hưu tốt nhất được ngươi cùng hắn đi võ linh chiêu xoay người rời đi liêu trí lắc đầu trở lại lục phàm ngồi xuống bên người lục minh ngươi thấy được sao l i ê n cái này tính tình ta dám cưới sao ngươi đổi theo hống vài câu liền tốt lục phàm quyết nhủ không muốn bởi vì ta ảnh hưởng hai ngươi tình cảm ta làm sao có thể h ư n g nàng l i u trí đột nhiên cười dạng này càng tốt hơn tránh khỏi nàng cả ngày đến quân lấy ta, tốt ta. Đã đối phương đều để phương không thèm để ý, lục pham m thêm cái gì. Lục Hình, đêm cũng cái Lục không nói Huynh, n gì. tốt y hai ta nhưng phải hào hào hướng ta ra, bài Liêu nói ngươi Trí chén. ê đ nay cũng đáp ừ n g đi, chờ s n ngày ngươi quán. g sớm mai, ta đưa Đi. về dịch quán. Đi. Lục h m đáp ứng sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm lục pham cưới xe ngựa tại liêu trí cùng đi trở lại dịch quán hai người xuống xe ngựa lục pham cùng liêu trí vẫy tay từ b i ệ t hồi đi được liêu trí cười nói chờ lục huynh tiến vào trận chung kết ngày ấy ta sẽ đích thân đến hiện trường cổ vũ ngươi trợ uy đi lục pham gật gật đầu vậy liền quyết định、ừ. liêu trí lúc này mới quay người trở lại trên xe ngựa giá thiếu niên cưỡi ngựa xe rời đi lục phạm tào ninh cùng mạnh nhiên đi tới tần vũ tống ngọc mấy người cũng đều đi ra còn có diệp vô trần cũng nhanh nhẹn thông suốt từ dịch quán đi ra các ngươi lại muốn ra ngoài à? đúng vậy a tào ninh cười nói kinh thành lớn như vậy hôm qua đến chưa sao có thể đi dạo sóng vừa vặn mấy ngày nay không có việc gì thống lĩnh đại nhân để chúng ta tự do hoạt động được các ngươi đi thôi mấy người đang nói chuyện nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng trên vang đường đường, đường. một đội binh sĩ gõ cái chiêng ở phía trước mở đường phía sau bọn họ là một thất đỏ thấm sắc tuấn mã lập tức ngồi một người thư sinh thư sinh nhìn không đến hai mươi tuổi khuôn mặt thanh tú thần thái phi dương hắn người mặc màu đỏ trạng nguyên bảo đầu đội trạng nguyên mũ ngắm nhìn một phía trên mặt rất có v à i phần tự đ ắ c Tốt. cùng đi theo còn có rất nhiều dân chúng một bên nhìn xem náo nhiệt vừa đi theo gọi tốt trạng nguyên tuần nay bây giờ chính là ba tháng vừa kết thúc thi đỉnh hoàng đệ khâm điểm trạng nguyên tuy nói thiên hạ này cường giả vi tôn nhưng trạng nguyên dù sao cũng là trạng nguyên như có thể được đến hoàng đế thương thức về sau tiền đồ cũng coi như có bảo hộ nghe được tiếng chiêng lục p h à m xoay người nhìn về phía người mặc áo bao đỏ trạng nguyên đột nhiên cảm thấy rất quay mặt hứa chiêu hắn rất nhanh nhận ra đối phương giá hỏa này có thể a vậy mà thi đậu trạng nguyên lục p h à m có chút ngoài ý mới nhưng cùng lúc cũng cao hứng hứa chiêu rốt cục bằng vào cố gắng của mình cải biến vận mệnh quả thực thật đáng mừng đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g tiếng chiêng càng ngày càng gần càng ngày càng vang tuần nay đội ngũ mắt thấy liền muốn tiếp cận dịch quán hứa chiêu ngồi trên lưng ngựa nhìn chung quanh nhìn có chút đắc ý nhất là cảm thụ được bên đường dân chúng băng tới ánh mắt hâm mộ hắn càng là vui vẻ trong đó có mấy cái thiếu nữ thậm chí tại hướng hắn gác tựa hồ muốn gây nên chú ý của hắn đổi lại trước kia làm sao có đãi ngộ như vậy mọi người thấy hắn chỉ sợ tránh không kịp nhưng là hiện tại nha quá nhiều người muốn theo hắn kết giao vì thế không tiếc cho hắn đưa lên hậu lễ liêu đại cô đ ư ơ n g ngươi đ ợ i ta phong quan về sau ta liền trở về với ngươi ta muốn cho ngươi chủ t h ầ n từ nay về sau cùng ngươi không rời không bỏ còn có lục phạm sau khi trở về nhất định phải tạ ơn người này thậm chí phải nghĩ biện pháp báo đáp mới được hứa chiêu đang nghĩ ngợi v ớ i lúc đi vào dịch quán trước cửa hắn quét mắt dịch quán cùng dịch quán trước cửa đám người hả những người này không giống người bình thường a vô luận tướng mạo và khí chất đều viễn siêu thường nhân trong đó mấy cái càng là xuất chúng đơn giản chính là nhân trung lão phượng dù là hắn cũng so ra kém không đúng người kia làm sao như thế nhìn quen mắt hứa chiêu thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc ánh mắt rốt cuộc rời không ra lục phạm hắn lên tiếng kinh hô tung người xuống ngựa bước nhanh chạy đến lục phạm trước mặt quan sát tỉ mỉ thật là ngươi ngươi làm sao cũng tới kinh thành ta là tới chơi lục pham cười cười ngược lại là ngươi không thể a vậy mà thi đậu chẳng nguyên l à không tiện lộ ra a hứa chiêu biết lục pham không thể nào là đến dung loạn rất có thể có quân vụ mang theo cười nói hiểu rõ hiểu rõ ngươi nhanh đi tuần mai đi lục pham thúc giục nói đ ừ n g bởi vì ta làm trễ nại chính sự hắn tới tham gia thì võ một chuyện cũng không tính là gì bí mật hứa chiêu chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền có thể biết cho nên hắn không cần thiết trước mặt mọi người nói ra đúng rồi kém chút đem chính sự đem quân đi hứa chiêu vỗ đầu một cái đột nhiên trình ngay ngắn y quan thần xác trở nên nghiêm túc lên lục pham là n g ư ơ i để t ỉ n h ta để cho ta có cơ hội vào kinh đi thi cũng chính bởi vì ngươi ta mới có thể cao chúng c h ẳ n g nguyên làm dạng g dỡ tổ tông ta bây giờ hết thảy đều là bái ngươi ban tặng xin nhận ta cúi đầu nói chuyện hứa chiêu liền muốn quỷ d i ả m xuống đất lục phạm tranh thủ thời gian ngăn cản hắn không muốn như vậy ngươi là c h ẳ n g nguyên hôm nay là ngày vui của ngươi sao có thể tùy tiện hướng người quỳ lạy tâm ý ta nhận ngươi nhanh đi tuần nhai đi vậy được hứa chiêu nghĩ nghĩ nói ra vậy liền thụ ta thi lễ nói xong hắn hướng lục phạm không người bái thật sâu chắc tay đa tạ lục tiên sinh điểm hóa tri ân ta hứa chiêu sẽ từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng cả một đời cảm kích ngươi về sau tiên sinh nếu có cái gì cần xin cứ việc phân phó dù là sông pha khói lửa ta cũng ở đây không chối tử mau dậy đi lục phàm đỡ dậy hứa chiêu ta lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nói một chút chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính ngươi cố gắng ngươi nhất hẳn là cảm t ạ là chính ngươi không đúng hứa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu nếu là không có tiên sinh đ i ể m t ỉ n h ta đến nay còn tại ngơ ngơ ngác ngác chỉ sợ đời này liền phế đi chớ nói chỉ là đạt được liễu đại cô nương phương tâm đối ngươi là tiện tay mà thôi nhưng là đối ta lại là vận mệnh cải biến cảm ơn ngươi lục tiên sinh nói chuyện hứa chiêu lại cúc k h ô người n g chương chín mươi tỷ võ bắt đầu các lộ cao thủ t ề tụ t ố t t ố t đừng lại cúi đầu lục phạm tranh thủ thời gian ngăn cản hứa chiêu ngươi đây là muốn gây sát ta nhìn thấy cái này tào ninh bọn người hơi kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới lục phạm cùng liệu trí nhận biết thì cũng thôi đi vậy mà cùng t ầ n khoa trạng nguyên cũng có giao tình mà lại hai người đối lục phạm một cái so một cái cung kính lục phạm lúc nào kết xuống thiện duyên hắn cũng thật là lợi hại a chẳng những tiên phu cao thực lực mạnh liền ngay cả nhân duyên đều tốt như vậy lục phạm là ai a người vây xem nhóm thấy cảnh này cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nhao nhao nghị luận lên tiếng nghe nói là long ảnh vệ giống như đến từ chân nam quân nghe nói tòa này dịch quán chỉ tiếp đợi long ảnh vệ nhưng là trước mắt chỉ có chân nam quân long ảnh vệ đi đầu đến kinh thành cái khác biên quân long ảnh vệ còn giống như trên đường có người biết chuyện nói ra lục phạm thân phận nha nguyên lai、like、là long ảnh vệ a bất quá những n à y biên quân long ảnh vệ thực lực không mạnh a khẳng định không có cách nào cùng ngự lâm quân long ảnh vệ so sánh cái đó là lại có một tháng tỷ võ lại bắt đầu đến lúc đó liền có trò hay để nhìn ngươi có thể vớt đến lấy sao n g h e một chút cũng được ca ha ha trên đường dân chúng c ư ờ i nói tâm tình cực kỳ buông lỏng đối bọn hắn t ớ i nói có não n h i ệ t có thể nhìn là được dù là không nhìn thấy cũng không quan hệ tối thiểu nhất có thể nghe được một chút tin tức nhiều một ít để tài nói chuyện vì bọn họ cuộc sống bình thản tăng thêm một điểm niềm vui thú cái này đủ bọn hắn không có quá cao yêu cầu ngươi mau đi đi, nhiều người nhìn như vậy đây lục phạm lần nữa thúc giục nói ngươi thế nhưng là trạng nguyên hôm nay ngươi nổi tiếng nhật ha ha hứa chiêu bị t r ọ cười ngươi thật là thú vị vậy thì tốt chờ ta làm xong một trận này hôm nào lại đến bãi phòng nói chuyện hứa chiêu xông lục phàm chặt tay hỏi gần nhất ngươi cũng không đi thôi、ừ. lục phàm gật gật đầu ta sẽ ở cái này ở thêm mấy ngày này tuốt sau này còn gặp lại hứa chiêu chở mình lên ngựa cùng lục phàm phất tay từ biệt đương đương đương tiếng chiên vang lên lần nữa t u ầ n nhai đội ngũ tiếp tục tiến lên những người xem náo n h i ệ t cũng lần nữa đi theo nhưng cùng trước đó so sánh rất nhiều người đều nhớ kỹ một cái tên cũng nhớ kỹ gương mặt kia lục phàm vừa chiêu dịch quán vừa vào cửa phong khách lục phàm mười tên long ảnh vệ đều ngồi ở đây lý vĩnh thái cũng tại hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho bên người tào ninh hôm nay đem các người tham gia luận võ thi đơn đều viết lên ta muốn báo đi lên được tào ninh tiếp nhận dây đi lấy bút mực cười nói ta trước viết lên ta tào ninh tham dự luận võ kiêm pháp thực lực tổng hợp so đấu ta nhắc nhở một chút lý vinh thái nói tiếp lần này tỷ võ tất cả thi đơn luận võ đồng loạt tiến hành nhưng là thực lực tổng hợp so đấu định tại cuối cùng chờ tất cả thi đơn luận võ kết thúc về sau lại đơn độc tiến hành cho nên các ngươi ngoại trừ báo danh mình am hiểu thi đơn còn có thể báo danh thực lực tổng hợp so đấu không có chút nào chậm trễ hơi dừng lại lý vinh thái tiếp tục nói ra lấy được thứ tự ngược lại là tiếp theo tối thiểu nhất các ngươi nhiều một lần tỷ võ cơ hội cũng sẽ nhiều một phần trưởng thành dù sao lần này tỷ võ tuyển thủ rất mạnh tất cả mọi người toàn lực ứng phó tình huống dưới càng có thể kích phát cái người tiềm lực từ đó tăng lên thực lực của các ngươi vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng tốt tiếp tục đi lý vinh thái phất phất tay vâng đám người đáp ứng một tiếng bắt đầu riêng phần mình báo danh tào ninh vừa viết vừa niệm lẩm bẩm mạnh nhiên thương pháp tống ngọc trường pháp lưu duệ thân pháp tân vũ kiếm pháp diệm vô trần Đao pháp. lục phạm ngươi đây tào ninh hỏi xong phía trước tám người cuối cùng nhìn về phía lục phạm tất cả thi đơn luật võ ngươi cũng cho ta báo lên đi còn có cuối cùng thực lực tổng hợp so đấu lục phạm nói ra ta đều muốn tham gia、ừ. tào ninh ngây n g ẩ n cả người ngoại trừ lý vĩnh thái bên ngoài những người khác cũng đều ngây n g ẩ n cả người toàn bộ tham gia tào ninh lăng lăng nhìn xem lục phạm ngươi xác định Ừm. lục phạm gật gật đầu ta đã sớm nghĩ kỹ nhờ lần này tỷ võ rèn luyện thực lực của mình như thế cơ hội khó lược còn có như thế khó được đối thủ tự nhiên càng nhiều càng tốt Thu、trong h u ấ t lòng bọn họ đều rõ ràng thực lực của mình cùng lục phàm có khoảng cách chấn nam quân long ảnh vệ bên trong có hy vọng lấy được thứ tự ngoại trừ lục phàm liền chỉ còn lại diệp vô trần bây giờ lục phạm lại tới đây một tay đây chẳng phải là để vốn cũng không lớn hy vọng càng thêm xa vời lục phạm ngươi phải thận trọng a đúng vậy A, dù sao cơ hội lần này quá mức khó được nếu như có thể lấy được thứ tự đối ngươi tiền đổ sẽ có to lớn tăng lên vẫn là ít tham gia mấy hạng có n ắ m chắc hơn một chút có mấy cái cùng lục phạm quan hệ không tệ người không có thể chịu ở mở miệng khuyên bảo mọi người yên tâm lý v i n h thái khoát tay áo lục phạm đã dám làm như thế tất nhiên có hắn n ắ m chắc các ngươi cũng không cần khuyên nữa cá nhân ta là ủng hộ lục phạm cũng cổ vũ hắn làm như vậy nhà đám người gật gật đầu không nói thêm lời nhưng nghi ngờ trong lòng lại không tán đi chẳng lẽ lục phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn không chỉ tứ phẩm có khả năng đạt đến tam phẩm tu vi nếu nói như vậy còn nói qua được nhưng cũng chỉ là nói còn nghe được dù sao nhiều như vậy hạ luận võ đồng thời tiến hành quá mức tiêu hao thể lực cho dù là tam phẩm cao thủ đồng thời chiếu cố nhiều như vậy cũng có khả năng chịu không được từ đó ảnh hưởng luận võ thành tích được không bù mất bây giờ không có tất yếu huống hồ lục phàm thật có thể đạt tới tam phẩm làm sao có thể mới ngắn ngủi thời gian một năm có như thế tốc độ tu luyện nào chỉ là thiên tài quả thực là tuyệt thế thiên tài đám người đang nghĩ ngợi bên ngoài truyền đến trận trận tiếng ồn ào tựa hồ tới rất nhiều người là cái nào chỉ viện cho biên cương quân long ảnh vệ đến rồi chỉ một lúc sau một đám người tiến vào phòng khách có mười mấy người dẫn đầu là cái ngoài ba mươi nam tử những người khác là không đến hai mươi tuổi thiếu niên lưu thống lĩnh các ngươi cũng đến lý vinh thái cười đứng dậy nên đón nguyên lai là lý thống lĩnh các ngươi đến sớm rồi họ lưu nam tử s o n g lý vinh thái cười nói hai ta nhưng đã lâu không gặp đúng vậy a lý vinh thái khẽ gật đầu chúng ta tới sớm hai ngày hai người hàn huyên n g i câu lại phân biệt giới thiệu chúng thủ hạ lục phàm thế mới biết nam tử gọi lưu phong là đông nam quân long ảnh vệ thống lĩnh hắn mang theo mười lăm tên long ảnh vệ đến đây tham gia t ỷ võ nhìn thấy hai người kia sao diệp vô trần đi vào lục phàm bên người chép miệng bên trái cái kia gọi vương việt bên phải người kia gọi tần xuyên ừng ta biết tại vừa rồi lưu phong giới thiệu chúng thủ hạ thời điểm lục phàm liền chú ý tới hai người này hai người bọn họ là đông nam quân long ảnh vệ đầu danh cùng tên thứ hai diệp vô trần nói ra thực lực không thể khinh thường coi là đối thủ của chúng ta、Nha. lục phạm nhìn về phía hai người kia vừa lúc hai người kia cũng đang nhìn hắn tựa hồ cũng đem hắn trở thành đối thủ hai người này thực lực gì khó mà nói d i ệ p vô trần nhẹ nhàng lắc đầu theo ta suy đoán chí ít cũng là tứ phẩm tu vi không đợi lục phạm nói chuyện bên ngoài đột nhiên chuyển đến hô to một tiếng lục phạm có người đang gọi tên của hắn ừng tất cả mọi người có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía lục phạm thống lĩnh đại nhân ta đi ra xem một chút lục phạm cũng tại kỳ quái nghe thanh âm không giống như là hứa c i ê u cũng không giống là liêu trí sẽ là ai chứ ngoại trừ hứa c i ê u cùng liêu trí hắn ở kinh thành hẳn là không người quen đi thôi lý vinh t h á i phất phất tay vâng lục phạm nhanh chân đi ra phòng khách diệp vô trần tân vũ tào ninh b ọ n người cũng đều đi theo ra ngoài thậm chí liền ngay cả đông nam quân long ảnh vệ cũng cùng ra không ít người muốn nhìn một chút náo nhiệt một đám người ra dịch quán chỉ gặp dịch quán cửa ra và o vây quanh rất nhiều người còn ngừng mười mấy cỗ xe ngựa chẳng lẽ lại là đến mời lục phạm đám người nhìn đ i ệ u bộ này đều có chút kinh ngạc lục phạm đi ở trước nhất thấy rõ ràng nhất có năm sáu vị tuổi trẻ quý công tử đang đứng tại dịch quán trước cửa phía sau là hơn mười người tùy tùng lại đằng sau là chút xem náo nhiệt dân chúng những người này hắn không biết cái nào ai tìm ta lục phạm mang theo nghi vấn đảo mắt đám người người chính là lục phạm phía trước nhất vị kia quý công tử quan sát tỉ mỉ lấy hắn Ừm. lục phạm gật gật đầu hỏi ngươi là ta gọi cổ thần nghe nói ngươi là trấn nam quân long ảnh vệ đầu danh chuyên tới để khiêu chiến quý công tử ống quyền còn xin vui lòng chỉ giáo lục phạm còn chưa lên tiếng xem náo nhiệt bách tính trước vỡ tổ nguyên lai là cổ thần công tử hắn nhưng là kinh thành nổi danh thiên tài nghe nói đã đạt đến nhị phẩm tu vi mới vừa vặn hai mươi tuổi a quá lợi hại dân chúng tiếng nghị luận truyền vào chúng long ảnh vệ trong thay để bọn hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n đồng thời cũng đang vì lục phàm lo lắng nhị phẩm tu vi lục phàm khẳng định không phải là đối thủ a chỉ là cổ thần thực lực mạnh như thế vì sao lại tới khiêu chiến lục phàm chẳng lẽ giữa hai người có cử oán không nên a lục phàm trước kia chưa từng tới kinh thành nào có cơ hội đắc tội người này chỉ có diệp vô trần coi như bình tĩnh hắn ngược lại là đoán được một chút đây là muốn cho lục phàm cái ra vai phù đầu thậm chí muốn cho lục phàm xấu mặt a t i ể u thư ngươi nói lục phạm sẽ ứng chiến sao cách đó không xa trong xe ngựa hai thiếu nữ chính xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía dịch quán trước cửa ánh mắt hai người đều tập trung trên người lục phạm một người trong đó chính là võ linh chiêu một người khác là võ linh chiêu nha hoàn g tiểu kỳ hắn không ứng chiến tốt nhất võ linh chiêu nhất miệng vậy hắn chấn nam quân long ảnh v ệ mặt mũi liền mất hết hắn còn ở đâu ra mặt ở kinh thành tiếp tục chờ đợi nếu là ứng chiến đâu tiểu kỳ lại hỏi tia liền càng đơn giản võ linh chiêu cười lạnh nói vừa vặn mượn cơ hội để cổ thần giáo hơn hắn một trận chẳng những để hắn bị mất mặt thậm chí còn có thể hung hăng đánh h thế nhưng là vạn nhất hắn thắng đâu tiểu kỳ nói ra một loại khác khả năng không có vạn nhất võ linh chiêu cực kỳ chắc chắn lấy hắn tứ phẩm thực lực làm sao có thể chiến thắng nhị phẩm cổ thần cũng thế tiểu kỳ không nói ánh mắt vẫn là trên người lục phàm đạo q u a n h nghĩ thầm người này đến cùng làm sao đắc tội tiểu thư vậy mà để tiểu thư phí sức như thế đối phó hắn phải biết tiểu thư nhưng từ chưa đối với người khác như thế để bỏ qua còn cố ý chạy tới nhìn liền x ô n g điểm ấy người này liền không đơn giản cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại lục phàm trên mặt muốn biết hắn lựa chọn thế nào chiến vẫn là không chiến l i ê n ngay cả diệp vô trần cũng có chút hiếu kỳ thậm chí ở trong lòng suy đoán nếu như đổi lại là hắn hắn nên làm như thế nào tốt ta đáp ứng ngươi lục phạm không do dự quá lâu rất sung sướng đáp ứng、ừ. cổ thần rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương chân định như thế lại như thế tự tin cũng dám đáp ứng hắn khiêu chiên liên không sợ bị hắn đả thương từ đó mất đi tham gia tỷ võ cơ hội a hai chúng long ảnh vệ đều bị k i n h đến nhất là vương việt cùng tân xuyên hai người biết do thực lực của mình còn lâu mới là đối thủ của cổ thần nếu như đổi lại là hai người bọn họ chỉ sợ không có lục phạm quyết đoán dám tiếp nhận cổ thần khiêu chiên sẽ nghĩ biện pháp từ chối a t i ể u thư hắn thật đáp ứng trên xe ngựa tiểu kỳ cũng có chút ngoài ý muốn hừ võ linh chiêu hừ lạnh một tiếng trên mặt khinh thường quả nhiên là cái m a n phu hắn còn không bằng không đáp ứng có lẽ ta có thể càng để mắt hắn vì cái gì tiểu kỳ không hiểu nhiều lắm nếu như hắn không đáp ứng tối thiểu nhất co i được dán được coi như thức thời võ linh chiêu nói ra hiện tại xem ra người này có chút không biết trời cao đất rộng nhà tiểu kỳ gật gật đầu không nói thêm gì nữa tiếp tục xem hướng lục phạm được cổ thần lấy lại tinh thần khen một tiếng có quyết đoán đã ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng vậy ta liền lui nhường một bước luận võ thời gian cùng luận võ phương thức ngươi đến tuyển hắn nhìn xem lục phạm hỏi như thế nào không cần lục phạm lại khoát tay áo nếu là ngươi khiêu chiến ta ngươi đến định là được Ừm. cổ thần ngây ngẩn cả người hắn tới khiêu chiến lục phạm vốn là lấy lớn h i ế p nhỏ lấy mạnh l ớ n yếu hiện tại lục phạm lại nói như vậy để trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi nếu là hắn đáp ứng dù là nhẹ nhõm chiến thắng đối phương cũng sẽ cảm thấy có chút t h ắ n ộ i thắng mà không võ lúc này bên hai chuyển đến dân chúng tiếng nghị luận Lục có Phạm trong xe ngựa tiểu kỳ quay đầu nhìn võ linh chiêu một chút hắn nói như vậy ngược lại làm cho cổ thần công tử rất khó khăn ngược lại là ta coi thường hắn võ linh chiêu tán đồng gật gật đầu đây quả thật là vẫn có thể xem là một loại tốt sách lược hắn làm như thế cho dù t h u a cũng không ai nói hắn cái gì ngược lại tán thưởng hắn có dũng khí đúng vậy a tiểu kỳ lại đem ánh mắt chuyển hướng lục p h à m người này vẫn là có mấy phần bản lãnh nhìn kỹ hằng nói võ linh chiêu nội tâm cũng lên một k i a biến hóa ừng tiểu kỳ càng thêm lộ ra có hứng thú lúc này cổ thần mới phản ứng được quyết định được chủ ý t ố t đã ngươi khăng khăng như thế vậy ta giống như ngươi mong muốn chậm rãi đột nhiên hét lớn một tiếng làm cho tất cả mọi người đều an tính lại lý vĩnh thái cùng lưu phong sóng vai đi ra d ị c quán lên tiếng chính là lý vĩnh thái hắn nhanh chân đi vào cổ thần đứng trước mặt lạnh lùng lường đối phương một chút ngươi gọi cổ thần cổ lăng vân thế nhưng là phụ thân ngươi chính là gia phụ cổ thần chắp tay xin hỏi ngài là ta gọi lý vĩnh thái lý vĩnh thái nói ra là c h ấ n nam quân long ảnh vệ thống lĩnh nguyên lai là lý thống lĩnh cổ thần thần sắc trở nên cung kính thất kính thất kính ai bảo ngươi tới khiêu chiến lục p h ạ m lý vĩnh thái trừng mắt cổ thần thần sắc có chút không kiên nhẫn không có người nào cổ thần vội nói là chính ta muốn khiêu chiến lục phàm ngươi không biết lục phàm lập tức liền muốn tham gia tỷ võ rồi lý vinh thái q u á t hỏi hiện tại khiêu chiến hắn ra sao giáp tâm ta không nói hiện tại khiêu chiến hắn cổ thần có chút cho dạng ta để hắn tuyển thời gian nhưng là hắn không chọn mặc kệ ai tuyển cũng không thể tại tỷ võ trước đó lý vinh thái nói ra đây chính là hoàng thượng tự mình quyết định tỷ võ nếu là làm trễ n ã i ngươi có thể phụ nổi trách nhiệm sao không dám không dám cổ thần trong lòng m á n h kinh đột nhiên ý thức được chính mình có chút lỗ măng rồi nếu là thật làm trễ n ã i lục p h à m tham gia tỷ võ bên trên trách tội chỉ sợ hắn thoát không khỏi liên quan đi lý vinh thái không giận tự uy ta chính là nhắc nhở ngươi một chút hiện tại ngươi có thể định ra luận võ thời gian cùng phương thức vậy liên định tại tỷ võ kết thúc sau ngày thứ ba như thế nào cổ thần hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lục p h à m trưng cầu ý kiến của hắn t h ú y ngươi ta ngày nào đều được lục p h à m thực tình cảm thấy không quan trọng cổ thần chỉ là nhị phẩm tu vi lấy hắn thực lực bây giờ thật đúng là không sợ thậm chí hắn đều không cần dùng ra toàn lực liền có thể chiến thắng đối phương mà lại thực lực của hắn cũng không sợ bại lộ coi như hiện tại không bại lộ chờ đến tỷ võ lúc cũng giấu không được mấu chốt nhất là chờ tỷ võ kết thúc về sau hắn đạt được những cái t i ê cao giai công pháp t h ự cổ lực lần lên lúc lực, lại lúc. lại lên thực còn c khẳng không định nhanh. hắn Thật tình không biết, hắn lại tăng lên quá nhiều. nữa Đến người dừng tăng đó đối biết, mọi với tại Tốt. võ tỷ sẽ quá thần cắn răng vậy liền định tại tỷ võ kết thúc ngày thứ ba ta sẽ đích thân đến đây khiêu chiến về phần luận võ phương thức thì không cần hạn chế mặc kệ đao pháp thương pháp kiếm pháp quyền pháp thậm chí tiết thuật am khí chỉ cần có thể thắng là được có thể lục phạm g ậ t đầu đồng ý không có vấn đề đi cổ thần không còn lưu lại xoay người rời đi phía sau hắn đám người cũng đều đi theo rời đi đại tiểu thư định tại tỷ võ về sau không một a trong xe ngựa tiểu kỳ hỏi lần nữa không sao võ linh chiêu nói ra chỉ cần hắn đáp ứng là được khoảng cách tỷ v õ chỉ còn lại hơn một tháng thời gian thực lực của hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên tăng mạnh nên thua vẫn là đến thua n h a tiểu kỳ gật gật đầu vậy là tốt rồi đi thôi võ linh chiêu phất phất tay không có trò hay nhìn vâng tiểu kỳ phân phó một tiếng lái xe thiếu niên cầm trong tay roi ngựa nhẹ nhàng hất lên giá xe ngựa mau chóng đuổi theo lục phạm lý vĩnh thái nhìn về phía lục phạm trong mắt thiếu đi mấy phần lăng lệ nhiều hơn mấy phần tán thưởng làm không tệ mặc kệ thắng thua cũng không thể để ta long ảnh vệ ném đi mặt núi lục phàm nói ra ta nếu là không đáp ứng chẳng phải là để hắn coi thường ta long ảnh vệ tốt nói hay lắm chúng long ảnh vệ n h a u n h a u gọi tốt l i ê n ngay cả vương việt cùng tần xuyên bọn hắn cũng đều hướng lục phàm q u ă n g tới ánh mắt tán thưởng dù sao bọn hắn cùng là long ảnh vệ lục phàm tiếp nhận khiêu chiến là đại biểu tất cả long ảnh vệ nếu là nhận sợ liền ngay cả bọn hắn cũng sẽ không ngẩng đầu được lên lục phàm coi như thua cũng không quan hệ hết sức nỗ lực là được lưu phong tới khích lệ vài câu ta long ảnh vệ chính là muốn thẳng tiến không lùi. không sợ hãi dù là đối thủ rất mạnh cũng vô pháp giao động lòng tin của chúng ta thắng chúng ta có thể nhưng mơ tưởng đem chúng ta đánh vâng lục phàm lớn tiếng nói ra đa tạ lưu thống lĩnh c ủ a vũ cố lên ngươi không có vấn đề chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi chúng long ảnh vệ nhau nhau cho lục phàm cổ đ ộ n g sau đó mấy ngày các biên quân long ảnh vệ tuần tự đến toàn bộ dịch quán trở nên náo nhiệt vô cùng nguyên bản liền có biết nhau lại thêm đều là người trẻ tuổi một tới hai đi cơ bản biết rõ hơn lục phàm cũng bởi vậy biết rất nhiều người danh tự giống trương trạch nô địch chị minh mắt đạo kia hớ hạo tô triệu vân vân những người này đều là các chỉ long ảnh vệ bên trong cao thủ cũng là lần này tỷ võ đoạt giải nhất lôi cuốn lục phạm lại không có từng đi ra ngoài một mực lưu tại dịch quán tu luyện thời gian cũng là trôi qua bình tĩnh chỉ bất quá cổ thần khiêu chiến lục phạm tin tức lại bị t r u y ề n ra ngoài cơ hội t r u y ề n khắp cả tòa kinh thành phàm là tin tức linh thông người đều nghe nói lục phạm danh tự cũng theo đó t r u y ề n ra ngoài rất nhiều người đều bốn phía ngay n ó n g biết hắn lai lịch đồng thời cũng biết lục phạm tham gia tỷ võ tin tức để lần này tỷ võ thu được chưa từng có chú ý đạo mắt đã vượt qua hơn một tháng ngày nay là mùng sáu tháng năm vừa sáng kinh thành n ữ lâm quân một tòa trong quân doanh diễn võ t r ư ở n g lớn nhất nhìn trên đài không còn chỗ ngồi trung ương diễn võ t r ư ở n g là một tòa tỷ võ đài phía trên đứng không ít người tỷ võ trung banh đài còn quân sáu tòa cỡ nhỏ luận võ đài phía trên đồng dạng đứng không ít người bảy tòa luận võ đài đem đồng thời tiến hành bảy hạng luận võ đứng tại từng cái đài luận võ bên trên chính là các hạng tỷ võ tuyển thủ dự thi nhan thanh chu cảnh thiên m ẫ ngôn tranh tài còn chưa bắt đầu nhìn trên đài liền truyền đến trận trận tiếng hô h á n bọn hắn tại hô to lấy mấy cái danh tự c h tỷ võ chia làm quân long ảnh vệ bảy n t cái thi đơn cộng thêm thực lực tổng hợp so đấu mỗi một hạng luận võ đều sẽ quyết ra ba hàng đầu cũng đều có ban thưởng tất cả thi đơn tỷ võ ban thưởng đều như thế hạng ba thu hoạch được chiến công ban thưởng mười nghìn cộng thêm thất giai công pháp một bản thu hoạch được tên thứ hai tuyển thủ đem đạt được mười lăm nghìn chiến công cùng bắt giai công pháp một bản hơi dừng lại lý thừa an tiếp tục nói ra về phần hạng nhất thu hoạch được chiến công hai mươi nghìn cộng thêm cựu giai công pháp một bản Tốt! nhìn trên đài chúng tướng sĩ lớn tiếng đáp lại ta lại nói một chút thực lực tổng hợp so đấu ban thưởng lý thừa an ra hiệu đám người an t ĩ n h lại tiếp lấy nói ra hạng ba thu hoạch được chiến công ban thưởng mười lăm nghìn cộng thêm bắt giai công pháp một bản tên thứ hai đem thu hoạch được chiến công ban thưởng hai mươi nghìn cùng cựu giai công pháp một bản lần nữa dừng lại một chút lý thừa an lớn tiếng nói ra hạng nhất thu hoạch được chiến công ban thưởng ba mươi nghìn cộng thêm nhân giai công pháp một bản Tốt. nhìn trên đài tiếng hoan hô nổi lên một phía tiếng vỗ tay như sống động chúng tướng sĩ đều bị sâu đủ khẩu vị đây chính là nhân giai công pháp a coi như rất nhiều thế g i a đều chưa hẳn có thể có được được xưng ơ tụng trí bảo lần này tỷ võ triều đình thật sự là bỏ hết cả tiền vốn nhiều như vậy cao giai công pháp mặc kệ ai đạt được đối t ự thân thực lực đều sẽ là to lớn tăng lên tương ứng về sau tiền đồ chắc chắn bất khả hà lượng chương chín mươi mốt liên chiến liên thắng gây nên các phương chú ý lúc này lục phạm cũng đứng tại đài luận võ bên trên nghị thẩm tối cao ban thưởng quả nhiên là nhân giai công pháp xem r a diệp vô trần tin tức rất linh thông theo thực lực tăng lên bây giờ lục phạm rất rõ ràng nhân giai công pháp giá trị nhất là với hắn mà nói có được nhân giai công pháp mang ý nghĩa hắn có thể đột phá nhất phẩm tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn sẽ cực kỳ tăng lên hắn hạn mức cao nhất cho nên đối với nhân giai công pháp hắn tình thế bắt buộc đương nhiên cái khác ban thưởng hắn cũng không muốn từ bỏ đã đều tham gia vậy liền tranh thủ đều cầm thứ nhất đem tất cả cựu giai công pháp đều nắm bắt tới tay lục phạm từ đầu đến cuối đều là ý nghĩ này t ố t không nói nhiều nói lý thừa an lớn tiếng tuyên bố các hạ n g luận võ chính thức bắt đầu t ố t nhìn trên đài vang lên lần nữa tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay chờ đợi đã lâu thì võ rốt cục bắt đầu tổng cộng có hơn bốn trăm tên long ảnh vệ tham gia lần này t ỷ võ từng cái đều là tinh nhuệ trong tình nhuệ trong đó đến từ ngự lâm quân long ảnh vệ liền chiếm nhiều hơn phân nửa thanh thế to lớn lục phạm bị điểm tại tít ngoài diện luận võ đài hôm nay hắn có mấy hạ luận võ tiên tiến nhất làm được là quyền pháp tỷ thí hắn cái thứ nhất ra sân bởi vì hắn tranh tài nhiều lý vĩnh thái cố ý giút hắn cân để hắn các hạng luận võ đều dịch ra tận lực không trong cùng một lúc tiến hành cho mời tổ thứ nhất tuyển thủ lục phạm lưu phúc lâm theo hô to một tiếng long ảnh vệ nhóm đều đi xuống luận võ đài đứng tại dưới đài quan sát luận võ hai tên luận võ tuyển thủ lưu tại trên đài mặt đối mặt đ ứ n g đấy quan sát lẫn nhau đối phương lục phạm chưa từng thấy người này đối phương hẳn là ngự lâm con người ta nghe nói qua ngươi lưu phúc lâm chủ động mở miệng nói không nghĩ tới ngươi cũng dám tiếp nhận cổ thần khiêu chiến không cho chúng ta long ảnh vệ mất mặt ngươi rất không tệ tạ ơn lục phạm không muốn lãng phí thời gian hướng đối thủ ra hiệu bắt đầu đi vừa dứt lời lưu phúc lâm liền chủ động vi quyền hướng lục phạm bộ mặt đánh tới lục phạm không có chỗ tránh đón lưu phúc lâm nằm đấm một quyền vung ra nhanh như thiểm điện thời gian nháy mắt liền tới đến lưu phúc lâm trước mặt lưu phúc lâm không dám liều mạng đột nhiên biên triều một cái trở tay muốn bắt lấy lục phạm cổ tay nhưng mà lại bắt hụt sau một khắc cả người hắn đã bay ra ngoài nặng nề mà ngã xuống tại đài luận v õ bên trên trong lòng của hắn kinh hãi cảm thụ một chút thân thể của mình còn tốt không có thủ thương chỉ bất quá bị tạm thời phong bế kinh mạch không thể động đậy thật mạnh khó trách dám tiếp nhận cổ thần k i ê u chiến xem ra không chỉ là có d ũ khí cũng có đầy đủ thực lực lưu phúc lâm khó nén trong lòng kinh ngạc phải biết hắn là ngũ phẩm tu vi lại ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi mà lại rất hiển nhiên đối phương hạ thủ lưu tình căn bản vô dụng xuất toàn lực chí ít cũng phải tứ phẩm tu vi a không chừng vẫn là tam phẩm đâu trấn nam quân bên trong lại có bực này cao thủ lưu phúc lâm đang nghĩ ngợi bên hai truyền đến trọng tài thanh â m lục phản thắng nhìn trên đài vang lên giải rác tiếng vỗ tay cùng tiếng khen đây là sớm nhất kết thúc một trận lập võ thu lại là ngự lâm quân người nhìn trên đài ngự lâm quân các tướng sĩ tự nhiên khó chịu lục phạm đi xuống luận võ đài chúc mừng ngươi a lục phạm làm tốt lắm quá mạnh dưới đài có mấy tên quen biết tuyển thủ hướng lục phạm giơ ngón tay cái lên tán dương v à i câu nhưng cũng có chút người nhìn về phía lục phạm ánh mắt mang theo địch d í cơ hồ đều là ngự lâm con người vừa rồi lục phạm biểu hiện để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp tạ ơn khách khí v à i câu lục phạm đi hướng một tòa khác luận võ đài một hồi tiến hành chính là ám khí tỷ thí hắn đi vào luận võ trước sân khấu chỉ gặp luận võ chung quanh đài bị vây cản chỉ để lại một lỗ hổng có thể nhìn thấy tình hình bên trong hai vị tuyển thủ trên này đều người mặc hộ cụ dùng ám khí so đấu tranh tài sử dụng ám khí là quân cờ chỉ cần dùng quân cờ đánh chung đối phương liền có thể chiến thắng điều kiện tiên quyết là đánh vào hộ cụ bên trên nếu là không có đánh vào hộ cụ bên trên mà là đánh vào hộ cụ bên ngoài những bộ vị khác thì phán vô hiệu tiên thuật so đấu cũng kém không nhiều tại luận võ đài chu vi vòng m ộ t cản chỉ để lại một lỗ hổng hai người đồng thời đối xạ ai bắn cung chức bên trong đối phương hộ cụ liền có thể chiến thắng chỉ bất quá luận võ lúc đem đầu mũi tên bỏ đi chỉ còn lại c ắ tên làm như vậy tự nhiên là vì đám tuyển thủ an toàn thân pháp so đấu thì càng đơn giản tại đài luận võ bên trên lập một cây cột cờ không sai biệt lắm cao một trăm mét cột cờ đỉnh cao nhất để lên một lá cờ tham gia so đấu hai người đồng thời leo lên cột cỏ ai lấy trước đến cờ xí ai liền chiến thắng mà lại quy định hai người không cho phép so chiêu chỉ so với liều thân pháp lục phàm thắng dạng này tiếng la tại từng cái luận võ đài vang lên ngay kế lục phàm tham gia toàn bộ bảy hạng luận võ đều nhẹ nhõm tân cấp Chạm vào tối kết thúc một ngày luận võ lục phàm trở lại dịch quán hắn cơ hồ là cái cuối cùng đến những tuyển thủ khác sớm liền kết thúc tranh tài sớm về d ị quán nghỉ ngơi lục phàm n g ư ơ i trở về rồi n g ư ơ i thật là được a vậy mà tham gia bảy hạng luật võ mà lại mỗi một hạng đều thành thạo điêu luyện quá lợi hại nhìn thấy lục phạm trở về rất nhiều người đều hướng hắn chào hỏi không quên khen hắn vài câu vẹn vẹn một ngày thời gian lục phạm chỗ cho thấy thực lực đã thắng được tôn trọng đi vào t h i ệ n phòng chân nam quân long ảnh vệ trừ lục phạm bên ngoài chín người đều tại đồ ăn đã bưng lên bàn ăn lại không người đ ộ n g đũa đều đang đợi lấy lục phạm gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn đều tại một chương trên bàn cơm ăn cơm tình cảm ngày càng thâm hậu lục phạm chúc mừng a toàn bộ tân cấp coi như không tệ về sau liền dựa vào ngươi cho chúng ta làm vẻ vang trên mặt mọi người đều mang cười phát ra từ nội tâm hướng lục phạm chúc mừng liền ngay cả tần vũ cũng không ngoại lệ tạ ơn lục phạm sát bên diệp vô trần ngồi xuống mặt mỉm cười chào hỏi đám người tranh thủ thời gian ăn cơm đi được đám người lúc này mới đ ộ n g đũa các ngươi thế nào ăn vài miếng đồ ăn lục phạm hỏi đám người đều tấn cấp sao mọi người nhất thời trầm mặc nụ cười trên mặt cũng đều biến mất ai tao ninh thở dài nói ra ngoại trừ diệp vô trần cùng tần vũ lại thêm ngươi những người còn lại đều thua nhà lục phạm có nghĩa kết quả lại không nghĩ rằng kết quả hư hỏng như vậy tỷ võ vừa mới tiến hành ngày đầu tiên chân nam quân long ảnh vệ liền đào thải hơn phân nửa cùng ngự lâm quân so sánh thực lực sai biệt có chút lớn a không sao tào ninh tự an ủi mình chúng ta trước đó liền nghĩ đến loại kết quả này có thể tiếp nhận đúng vậy a không có gì tốt khổ sở nhìn thấy tranh lệch mới có động lực tiến bộ nha có thể tham dự tỷ võ được thêm kiến thức đã rất hiếm thấy mấy người khác cũng đều điều chỉnh tốt cảm xúc rất mau đem những cái kia không nhanh cho một mùi lửa đồng thời là tấn cấp ba người góp phần trợ uy lục phàm diệm vô trần tấn vũ liền nhìn các ngươi nhất định phải cố lên cho chúng ta kiếm về mặt m ũ i tranh thủ cầm cái đầu danh trở về sau đó mấy ngày tỷ võ bình thường tiến hành lục p h à m liền chiến liền thắng các hạng luận võ đều tại hát vang tiến mạnh toàn bộ tấn cấp b ắ t cường diệp vô trần cũng nhẹ nhõm tấn cấp b ắ t cường hắn chỉ tham gia một hạng luận võ đao pháp tần vũ tham gia chính là trường pháp tỷ thí lại tiếc n u ô i rừng b ư ớ c thập lục cường đến tận đây chân nam quân long anh vệ liền chỉ còn lại lục p h à m cùng diệp vô trần hai người cái khác biên quân cũng không tốt gì có còn lại hai người có còn lại ba người n g lâm quân long ảnh vệ vẫn chiếm cứ nhiều hơn phân nửa tấn cấp bắc cường tuyển thủ nhiều đến ba mươi bốn người có thể thấy được trên lệnh cùng trong truyền thuyết không sai bị lắm coi như tất cả biên quân cộng lại cũng không bằng ngự lâm quân thực lực mạnh ngày nay là ngày mười hai tháng năm vừa sáng bày hạ luận võ đồng thời tiến hành tám tiếng bốn lục pham vẫn là cái thứ nhất ra sân tiến hành quyền pháp tỉ tí h đối thủ của hắn chính là vương việt đ à i luận võ bên trên hai người mặt đối mặt đường đấy lục pham thủ hạ lưu tình a vương việt nhìn rất nhẹ nhõm còn cố ý nói đ ù a người quá k h á c h khí lục pham cười nói ta biết ngươi rất mạnh thật đúng là không phải khắc khí vương việt nhẹ nhàng lắc đầu mấy ngày gần đấy nhất ta đều đang quan sát ngươi phát hiện ngươi lợi hại hơn ta còn thực sự không có n ắ m chắc t h ắ n g ngươi đánh qua mới biết được lục phạm đưa tay ra hiệu mời đi được vương việt không nói thêm lời ra quyền hướng lục phạm công tới lục phạm gần như đồng thời ra quyền lại phát sau mà đến trước đánh phía vương việt b ụ n g dưới vương việt đã sớm chuẩn bị một cái là mình nhẹ nhõm tránh thoát trong tay quyền thế không ngừng đánh về phía lục phạm đầu vai lục phạm đem thân thể v ặ n một cái tránh thoát vương việt nằm đấm đồng thời ra quyền công hướng mặt của đối phương bộ hai người ngươi tới ta đi đánh cho dị thường kịch liệt nhìn cân sức n g a n tài đây là lục phạm cố tình làm hắn muốn mượn vương việt chỉ thủ ma luyện quyền pháp của mình dù sao đối thủ khó được lấy suy đoán của hắn vương việt không sai biệt lắm là tứ phẩm đ ỉ n h phong tu vi nếu không phải gặp gỡ hắn hẳn là có khả năng tiến vào ba h ạ n g đầu Tốt. lục phàm cố lên nhìn trên đài vang lên tiếng khen cùng cố lên âm thanh liên tục mấy ngày luận võ để lục phàm thắng được không ít người ủng hộ nhất là nghe nói hắn tiếp nhận cổ thần khiêu chiến lại thêm hắn tham gia tất cả luận võ lại tại khi luận võ cho thấy thực lực siêu cường khiến cho hắn tiếng hô cực cao ngoại trừ nhan thanh chu cảnh thiên mộ n ô n trở số ít mấy người là thuộc lục phàm người ủng hộ nhiều nhất thậm chí vượt qua rất nhiều ngự lâm quân long ảnh vệ tuyển thủ lục phàm cùng vương việt lấy nhanh đánh nhanh đảo mắt liền đối sách trên trăm chiêu lại đều không lộ vẻ bại thậm chí hai người đều không có liều mạng qua chỉ bằng quyền pháp tinh diệu chiếm trước chủ động lẫn nhau có công thủ hai trăm chiêu sau lục phàm cảm thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm đột nhiên cải biến quyền thề nhẹ nhàng một quyền vung ra hả cảm nhận được một quyền này không tầm t h ư ờ n g vương việt thần sắc trở nên ngưng trọng lên bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều cũng không dám đỡ mà là một cái l â mình muốn tránh thoát một quyền này nhưng hắn thân thể vừa mới động cũng cảm giác được không thích hợp lục pham nắm đấm giống như là khóa chặt hắn vô luận hắn hướng cái nào tránh đều trốn không thoát như bóng với hình đây là quyền p h á p gì vương việt kinh hãi chỉ có thể vội vàng ra quyền đoạt lấy sau một khắc hắn lại vung cái không lục pham nắm đấm tựa như chống rông xuất hiện khắc ở vương việt trước ngực và n h vương việt bay ra ngoài lục pham thắng theo trọng tài một tiếng tuyên bố lục pham đi xuống luận võ đài tiến về kế tiếp sân đấu võ đ i ệ t nhìn trên đài bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô lục pham lúc này lòng tin mười phần thông qua vừa rồi tôi luyện hắn càng thêm tin chắc quyền pháp của mình có thể đánh bại tất cả đối thủ thu hoạch được đầu danh không chuẩn xác hơn thuyết pháp hắn là quyền thế bây giờ lục phạm đã không câu nghệ tại quyền pháp cùng chiêu thức mà là lấy thế thủ thắng tương ứng hắn còn có đao thế kiếm thế thương thế hết thể tất cả võ kỹ hắn đều có thể viện hóa thành thế đây cũng là hắn tu luyện nhiều như vậy võ kỹ càng lộ ban đêm dịch quán thiện phòng trên bàn cơm bày đầy đồ ăn khoảng chừng mấy chục bàn có khác hai vỏ rượu mỗi người trước mặt bát rượu đã đổ đầy đám người ngồi vây chung một chỗ lý vĩnh thái cũng tại hắn nhìn thật cao hứng đầu tiên chúc mừng diệp vô trần t ấ n cấp tứ h cường lý vinh thái bưng lên bắt rượu đến đoàn người trước kính diệp vô trần một cái được đám người cộng đồng dơ chén rượu lên xông diệp vô trần dương lên tay ta kính ngươi diệp vô trần cười đ á p lại ta on cà ly đám người đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch ngày mai không có l u ậ i võ mọi người bông u ra uống là được để chén rượu xuống lý vinh thái cười nói coi như là giúp lục phàm b u ô n g lòng ta ơn thống lĩnh đại nhân lục phàm trong lòng rõ ràng sở dĩ ngày mai có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi hoàn toàn là lý vinh thái hòa giải kết quả hắn biết lý vĩnh thái là sợ hắn quá mệt mỏi cho hắn tranh thủ một ngày thời gian nghỉ ngơi nhưng kỳ thật không cần thiết hắn thật không có cảm thấy mệt mỏi đương nhiên dù là không cần hắn cũng không thể nói ra dù sao đây là lý vĩnh thái có hảo ý mà lại cường hắn nhục thân là lá bài tẩy của hắn có thể không bại lộ tốt nhất đến cái này chén thứ hai rượu chúng ta cộng đồng k í n h một chút lục phạm đồ đ â y rượu lý vĩnh thái lần nữa bưng chén lên hướng đám người dương lên tay chúc mừng hắn tất cả luận võ thi đơn đều tiến vào tứ cường được đám người cùng nhau g ơ chén rượu lên lớn tiếng đáp lại lục phạm chúc mừng ngươi là chúng ta chấn nam quân thắng được mặt m ũ i hiện tại a i còn dám khinh thị ta ngươi không biết cái khác biên quân có bao nhiêu hâm mộ chúng ta tới đi c n ly đoàn người nói lời chúc mừng chén thứ hai rượu vào trong bụng cái này chén thứ ba rượu chúng ta cộng đồng kính lục phàm cùng diệp vô trần lý vinh thái hào hứng khá cao mang trên mặt cười hai người bọn họ đã đều t ầ n cấp đao pháp tứ h cường vậy đã nói rõ hai người chí ít có một người có thể thu được thứ tự thực sự thật đáng mừng Đên, Cạn ly. nói chuyện lý vinh thái lần nữa bưng chén lên cười nói hai ngươi phải tiếp tục cố gắng tranh thủ ôm đổm trước hai tên Tạ ơn thống lĩnh đại nhân tạ ơn đ o à người n lục phàm cùng diệp vô trần nhìn nhau cười một tiếng đây cũng chính là hai người bọn họ ý nghĩ gặp nhau trận chung kết ô m đ ồ m trước hai tên cạn ly uống xong chén thứ ba rượu lục phàm cầm lấy đũa ăn vài miếng đồ ăn bảy cái luận võ thi đơn hết thể hai mươi tám cái tứ cường danh lệch chúng ta chấn nam quân liền chiếm tám cái lý vinh thái khó nén trong lòng vui vẻ cùng đắc ý cái khác mấy chi viện cho biên cương quân chung vào một chỗ đều không có chúng ta, nhiều, mới chỉ là chúng ta một nửa thậm chí có ba chi viện cho biên cương quân đã toàn quân bị diệt một cái danh l ệ đều không có dây đến mấy vị thống lĩnh gặp ta kêu ánh mắt hâm mộ n g ắ m lại đều cảm thấy thông khoái lý vinh thái càng nói càng cao hứng liền ngay cả lý thừa an nhìn thấy ta đều hướng ta giơ ngón tay cái đúng vậy a chúng ta hôm nay cũng cảm nhận được sắp thực có mặt mũi về sau ai gặp chúng ta chân nam quân không được khen hơn mấy câu đám người nhao nhao phụ họa lần nữa đổ đầy rượu đến cả ly lúc này ngự lâm quân đại doanh long ảnh vệ nhà bếp chúng long ảnh vệ cũng đang ăn mừng ở giữa nhất bàn lớn lý thừa an cũng tại ngồi ở bên cạnh hắn đều là lần này tấn cấp tứ cường tuyển thủ khoảng chừng mười mấy người đến chúng ta cộng đồng cạn một chén lý thừa an bưng chén rượu lên đảo mắt đám người hai mươi tám cái tứ cường danh lệch chúng ta độc chiếm m ộ ư ơ i sáu cái thành tích như vậy đúng là khó được không thể rời đi chư vị đang ngồi cố gắng vì thế ta kính các vị một chén nói chuyện lý thừa an đem chén rượu đưa đến bên miệng ta uống trước rồi nói cạn ly chúng long ảnh vệ cộng đồng nâng chén đặt chén rượu xuống đám người ăn vài miếng đồ ăn mở ra máy hát nếu không phải cái k i a lục phàm chúng ta còn có thể lấy thêm mấy cái danh lệch tên tia cũng quá lòng tham vậy mà tham gia toàn bộ là võ vọng tưởng cầm tới toàn bộ thứ tự quả thực là nằm mơ bất quá hắn thực lực cũng đủ mạnh một người độc chiếm bảy cái tứ cường danh lệch đúng vậy a s ắ c thực được cho cường đại đối thủ nghe đám người tiếng nghị luận lý thừa an lại chỉ là cười cười nhìn không thèm để ý chút nào các ngươi yên tâm đi lục p h à m không tính là quá lớn uy hiếp lý thừa an tựa hồ sớm đã tính trước kỹ cảng l ạ n h giọng nói ra muốn trách thì trách hắn quá tham lam đều mớn vậy thì cái gì đều vất không đến hừ hắn hừ lạnh một tiếng mắt nhìn thiếu niên bên cạnh m ộ n ô n ngày t i ế trận đầu quyền pháp tỳ thí ta cổ ý an bài ngươi cùng lục phạm đối chiến đến lúc đó ngươi không cần lưu thủ muốn hung hăng giáo hơn hắn một trận để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta ngự lâm quân lợi hại Rõ. trinh Mộ mời tâm, Ừm, phạm. muốn cảm thuộc ngôn lớn tiếng đáp ứng, mời thống lĩnh nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Lý thừa an gật gật đầu, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể chiến thắng lục phàm. Nhưng là ngươi không muốn thắng được quá nhanh, phải tận lực tiêu hào hắn. Nói cách khác, đừng cho hắn cảm nhận được quá lớn chính lệnh, như thế hắn có khả năng gật gật lực Lý lấy lực lục là lực ta thừa thực thể tiêu thế đại phải đáp đầu, được được quá cách khác, quá phó. hạ chắc hào cho khả của có có sẽ sẽ nói như vậy phía sau hắn tranh tài cũng liền đ ừ n g nghĩ thắng chúng ta tuyển thủ tấn cấp cũng liền có càng lớn năm chắc dù sao một cá i nhân thể lực có hạn dù là lục p h à m mạnh hơn cùng m g ộ ngôn sau khi giao thủ cũng khôi phục không đến trạng thái đ ỉ n h phong có cái năm sáu phần mười thực lực cũng không tệ nói chuyện lý thừa an quét mắt đám người ta tất cả an bài sòng lục p h à m vòng tiếp theo đối thủ đều là chúng ta người đến lúc đó các ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng tấn cấp vòng tiếp theo vâng đám người lớn tiếng đáp ứng các ngươi nhớ lấy coi như các ngươi không thắng được lục phạm cũng phải cấp hắn chế tạo phiền t o á i lớn nhất không thể để cho hắn nhẹ nhõm thủ thắng lý thừa an còn có chút không yên lòng d ạ n dò tóm lại vì chúng ta ngự lầm quân thanh danh cũng vì các ngươi có thể lấy được thành tích tốt các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó đối bất kể đối thủ nào cũng không thể có lòng khinh thị vâng đám người cùng kêu lên xác nhận chúng ta nguyên bản mục tiêu là ôm đồm tất cả thứ tự lý thừa an đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá cờ kém một chiều bởi vì lục phạm xuất hiện chấn nam quân đã sớm lấy được một cái thứ tự mà lại chúng ta bị lục phạm đào thải mấy người vậy liền hơi lui một bước chúng ta muốn ôm đồm trước hai tên lý thừa an lớn tiếng nói ra vừa vặn mượn cơ hội lần này để những cái tiêu biên quân nhìn xem chúng ta ngự lâm q u â n thực lực vâng ngày thứ hai buổi sáng dịch quán bên trong lục phàm trong phòng ngồi xuống tu luyện diệp vô trần nhưng ở trên giường nằm thần s á c nhà nhã một lát sau bên ngoài đột nhiên chuyển đến quen thuộc tiếng la lục phàm nghe thanh âm giống như là cổ thần Ừm. lục phàm mở mắt ra từ trong nhập định tỉnh lại nghĩ thẩm g i a hỏa này lại tới làm cái gì đi thôi đi xem một chút diệp vô trần đứng dậy đi ra ngoài Ừm. lục phàm cùng sau l ư n g diệp vô trần hai người một chức một sau ra dịch quán dịch quán trước cửa vậy quanh thật nhiều người quả nhiên lại là cổ thần Hắn lần này mang người càng nhiều ngoại trừ tùy tùng bên ngoài còn có hơn mười người quý công tử xem náo nhiệt bách tính càng là chật ních nửa cái đường phố lại thêm nghe tiếng ra long ảnh về nhóm đem dịch quán cửa ra vào chắn đến c h ầ n đấy có chuyện gì sao đi vào cổ thần đứng trước mặt lục phạm một mặt bình tĩnh nhìn đối phương chúc mừng ngươi a lục phạm cổ thần cười c h ắ p tay hôm qua lấy biểu hiện xuất sắc cường thế tân cấp thật là khiến người bội phục tạ ơn lục phạm mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại có chút ngoài ý mới cổ thần thái độ cùng lần trước so sánh hoàn toàn khác biệt vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì hắn gần nhất cho thầy thực lực vẫn là có khác nguyên nhân nghĩ đến cái này hắn hỏi ngươi tìm đến ta chính là vì nói tiếng chúc mừng cũng không hoàn toàn là cổ thần chỉ chỉ sau lưng cười nói là ta vài bằng hữu nghe nói ta cùng ngươi tỷ võ sự tình đều nghĩ đến gặp ngươi một chút gặp ta lục phàm có chút không hiểu ta có cái gì tốt gặp nói thật với ngươi đi gần nhất kinh thành rất nhiều người đều đang nghị luận ngươi cổ thần cười cười nói ra nhất là ngươi hôm qua tại tỷ võ bên trong biểu hiện bị rất nhiều người biết về sau đều tại điên truyền nói ngươi thiên phú dị bẩm là trăm năm khó gặp tu võ thiên tài Ta một ra những người bạn này, ra ngoài hiếu kỷ, đều muốn ngươi lần. Mà lại, bọn hắn hiếu gặp lại, Mà đều kỷ, cổ ò n khuyên ta cùng đi, chính là muốn cùng ngươi quan trong cho ta chữa chút hệ ta ta trị một chút cùng người quan hệ trong đó. Ai? c đi, đó. là thần đột nhiên thở dài kỳ thật ta cũng có chút hối hận lúc trước ta xác thực lỗ mãng rồi chút không nên khiêu chiến ngươi bất quá hiện tại đã toàn thành đ ề u biết ta đâm lao phải theo lao coi như muốn lấy tiêu l u ậ n võ cũng đã t r ư m sẽ cho người tưởng rằng ngươi sợ mới n g h ĩ trăm phương ngàn kế để cho ta hủy bỏ luật võ vậy sẽ có tổn hại thanh danh của ngươi để người khác suy nghĩ nhiều còn không bằng hai ta thông thống khoái khoái chiến một trận mặc kệ ai thua ai thắng c ũ n g sẽ không bôi nhọ riêng phần mình thanh danh nói đến đây cổ thần nhìn xem lục phạm hỏi ngươi cảm thấy thế nào tùy ngươi lục phạm lại lắc đầu ta không có vấn đề ngươi muốn khiêu c h i ta ta đã đáp ứng tới nếu như ngươi muốn lấy tiêu ta cũng sẽ không ngăn ngươi chỉ bất quá nói đều để ngươi nói hôm nay trước mặt nhiều người như vậy ta cũng nghĩ nói vài lời lục phạm luôn cảm thấy cổ thần không có hảo tâm như vậy chỉ là tới hướng hắn chúc mừng thuận tiện chữa trị quan hệ của hai người chỉ sợ không có đơn giản như vậy nói không chừng sẽ có mưu đồ khác nhưng là đồ hẳn cái gì đâu hắn tạm thời không nghĩ ra được bất quá cổ t hừ ầ lần n nhiều hắn lại có mười ý nghĩ. Muốn khiêu chiến hắn. Để hắn thanh danh mượn luận hung hăng hắn đã Để lại lại tới mười khiêu giác. Thậm chí mượn luận võ cơ hội, hung hăng sửa chữa quát tìm cửa, có cơ sửa ý d võ nghĩ lại. hay lắm hắn cũng không phải dễ khi dễ lần trước là quá mức vội vàng hắn có một số việc không muốn minh bạch nhưng là hôm nay hắn muốn tiến hành p h ả n kích thuận tiện cảnh cáo một chút những cái kia đối với hắn lòng mang ý đồ xấu người vàng không đ ề u hướng hắn khiêu chiến hắn tiếp là không tiếp ngươi nói nhìn thấy lục phàm thân sắc cổ thần đột nhiên có dự cảm không tốt là ngươi khiêu chiến ta luận võ thời gian cũng là ngươi định lục phàm nói ra đã ngơi khăng khăng muốn tỷ võ không bằng ta thêm ván cược như thế nào chương chín mươi hai một đường quét ngang mới lộ đường kiếm ồ c ậ thân rất là ngoài ý muốn cẩn thận suy nghĩ lục phàm ý tứ trong lời nói lại có chút không hiểu lục phàm thực lực rõ ràng không bằng hắn tại sao muốn cùng hắn cược chẳng lẽ muốn thua cho hắn chút gì không có khả năng nào có ngốc như vậy người trừ phi lục phàm có năm chắc thắng hắn đây càng không có khả năng phải biết hắn nhưng là nhị phẩm tu v i ha lục phàm mặc dù cũng rất mạnh nhưng liền trước mắt chỗ cho thấy thực lực đến xem nhiều lắm thì tam phẩm cùng hắn so sánh còn có tranh lệch rất lớn hối h ồ lúc trước hắn nghe qua lục p h à m nội tình tính toán đâu ra đấy cũng liền tu luyện một năm công pháp có thể tân thăng đến tam phẩm đã đủ để cho người ta trấn kinh làm sao có thể thắng nổi hắn cho nên đến cùng vì cái gì nghĩ đến cái này cổ thần hỏi đánh c ư c gì rất đơn giản lục p h à m nói ra người nào thua liền là đối phương làm một chuyện vô luận chuyện gì chỉ cần thắng người kia đưa ra người thua nhất định phải đi làm a hai cổ thần ngây ngẩn cả người mọi người vây xem cũng đều ngây ngẩn cả người tất cả mọi người không hiểu nhìn xem lục phạm nghĩ thầm hắn ở đâu ra lực lượng người ở chỗ này đều có thể cho chúng ta làm chứng lục phàm đảo mắt đám người nói ra mặc kệ ai thua ai thắng đều muốn nhận tốt cảm nhận được lục phàm tự tin tất cả mọi người lớn tiếng gọi tốt mặc dù không biết lục phàm lực lượng đến từ nơi nào nhưng bọn hắn đều mừng rỡ làm chứng kiến dù sao đều là xem náo nhiệt cổ thần lại tại do dự lục phàm thái độ làm cho hắn suy nghĩ không thấu có phải hay không là đang lừa hắn lẽ ra sẽ không dù sao quá mức mạo hiểm vậy chính là có nắm chắc thắng hắn cổ thần nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ còn lại khả năng này chẳng lẽ lục phàm che giấu thực、lực? thực tế tu vi đạt đến nhị phẩm thậm chí cao hơn chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông nhưng mặc kệ như thế nào lục phàm đã đưa ra tiền đặt cược hắn cũng chỉ có thể đáp ứng dù sao cũng là hắn trước đưa ra hướng lục phàm khiêu chiến luận võ thời gian lại là hắn định đối phương vẹn vẹn để một v ắ n cược nếu như hắn không đáp ứng chẳng phải là mất hết mặt mũi về sau ở kinh thành còn có thể ngẩng đầu lên sao thậm chí toàn cả gia tộc cũng sẽ đi theo mất mặt vậy hắn về sau đừng ở kinh thành lan lộn được ta đáp ứng ngươi cổ thần luôn cảm thấy trong lòng không nỡ lại cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định vô luận như thế nào Ta đương ề u muốn hy hai không h vọng tổn ta t hoa khí, l u ậ nhiên võ có t ể nhưng là không muốn kết thủ. Đương n thủ. h là kết lục phạm g ậ t gật đầu hắn lúc này càng có thể cảm nhận được cổ thần thái độ cùng lần trước khác nhau rất lớn thật chẳng lẽ chỉ là vì c h ư a trị quan hệ muốn theo hắn giao hảo tốt nói xong t h võ sự tình ta lại nói điểm khác cổ thần một lần nữa thu thập tâm tình xong lục phạm cười cười lần trước có nhiều c ắ c tội vì biểu đạt tài náy của ta nghĩ mời ngươi đến trong nhà của ta làm khách không biết lục huynh đệ nhưng có thời gian vừa vặn ta những người bạn này đều muốn theo ngươi biết một chút ta còn thực sự không có thời gian lục pham không hề nghĩ ngọi liền cự tuyệt ngày mai ta còn có luận võ hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt vậy liền ngay khác cổ thần không có quý nhiều người nói chờ tỷ võ kết thúc lúc ta lại vì lục h u n h đệ ăn mừng nếu như không có việc gì liền mời về đi lục pham ôm quyền chúng ta luận võ lúc gặp lại được bị lục pham bất động thanh sắc cự tuyệt cổ thần hơi có vẻ xấu hổ miễn cưỡng cười cười vậy liền không quay d ậ y cáo tử mời lục pham nhìn xem cổ thần lên xe ngựa lúc này mới quay người trở về dịch quán dân chúng không có náo nhiệt có thể nhìn cũng đều tán đi bọn hắn vừa đi vừa nghị luận bọn hắn tâm tình lúc này đều rất phức tạp từ vừa mới bắt đầu lục phạm tiếp nhận cổ thần khiêu chiến đến lục phạm đồng thời báo danh tham gia bảy hạng luận võ lại đến lục phạm tất cả thi đơn luận võ đều tiên vào tứ cường mãi cho đến hôm nay lục phạm vậy mà chủ động xuất kích cùng cổ thần hẹn đánh cược lục phạm mỗi lần đều có thể ngoài dự liệu một lần lại một lần phá vỡ bọn hắn đối lục phạm cố hưu ấn tượng lúc này lục phạm cho bọn hắn cảm giác đơn giản thâm bất khả c h ắ c trấn nam quân bên trong vậy mà ra b ự c này nhân vật quả nhiên là khó lường ngày thứ hai ngày mười bốn tháng năm buổi sáng ngự lâm quân diễn võ t r ư ở n g so sánh trước mấy ngày trong tràng bầu không khí càng thêm náo nhiệt nhìn trên đài thỉnh thoảng truyền đến các tướng sĩ、si、tiếng h u y ê n n áo còn có trận trận tiếng hô hoán nhan thanh chu cải tiên n ộ n ô n lục phạm cái này bốn tên tuyển thủ là tiếng hô cao nhất cũng là người ủng hộ nhiều nhất nhất là lần trước tranh tài qua đi lục phạm rất có vượt qua chi thế khán đài hàng trước nhất ngồi hơn mười vị khách quý liêu trí cùng liễu mi vậy mà cũng tại ngoài ra còn có mấy vị con em thế ra cộng thêm các chỉ long ảnh vệ thống lĩnh bao quát lý vĩnh thái cùng lý thừa an thì người đã nghe chưa ủng hộ lục phạm người cũng không y ta liêu trí hơi có vẻ đ ắ c ý trong lời nói lộ ra khoe khoang biết n g ư ờ i giao cái hảo bằng hữu liêu mi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đệ đệ vừa nhắc tới lục phạm tựa như biến thành người khác giống như cái này lục phạm đến cùng có cái gì mị lực liền ngay cả đệ đệ kiêu ngạo như thế người đương ề u có thể h n thế tôn Hát hát. trí tại tỷ tỷ trước mặt, trở trí rất hát hát tiếng. Tỷ, nhiều, phạm thu hoạch được tổng hợp thí đầu danh, nếu sùng. nên tổng n g Liêu là lục cười vài đấu đầu tỷ được ư i c ò c ù n h ắ nhiên luận Đương n võ sao? l i ê u mi nói ra ta cũng sẽ không bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi mà thủ hạ lưu tình ngươi liền không sợ bại bởi lục phạm l i ê u trí cười đề nghị nếu không vẫn là t ô i đi hai ngươi một cái là chị ruột ta một cái là ta bằng hữu tốt nhất mặc kệ ai thua ai thắng ta cũng không dễ chịu chẳng bằng hai ngươi hòa hòa khí khí không luật võ chỉ luật bàn như thế nào không được liệu mi lắc đầu ta đã nói rồi bất kể là ai thu hoạch được tỷ võ đầu danh ta đều sẽ hướng hắn khiêu chiến mà lại không chút lưu tình tỷ ngươi cũng đừng quên lục p h à m vừa tiếp nhận cổ thần khiêu chiến còn cùng cổ thần hạ tiền đặt cược liêu trí nhắc nhở điều này nói do cái gì lục p h à m có lòng tin thắng n ổ i cổ thần tu vi của ngươi không phải cũng là nhị phẩm cùng cổ thần không kém bao nhiêu đâu ngươi liền nhất định có năm chắc thắng n ổ i lục p h à m cổ thần tính là gì hừ liêu mi hừ lạnh một tiếng nói ra hắn cũng xứng cùng ta so sánh đúng rồi mội nói hay lắm cổ thần tính là thứ gì hã có thể cùng liễu mội mội so sánh bên cạnh mấy vị thế gia công tử nhao n h a u phụ họa thừa cơ khen liễu mi vài câu kia lục phạm đâu không để ý đến mấy vị kia công tử liễu trí c ô ý hỏi tỷ ngươi nói hắn xứng hay không nhìn qua lại nói liễu mi tự a hồ minh bạch đệ đệ ý tứ không có gấp có kết luận lục phạm thì càng không xứng hắn mới thực lực gì a ngay cả cổ thần cũng không bằng cùng liễu mội mội so sánh kém đến quá xa chính là liễu mội mội hướng hắn khiêu chiến kiện là sĩ cử hắn mấy vị thế gia công tử mượn cơ hội dèm pha lục phạm lấy lòng liễu mi được rồi Các câu người nói ít vài câu đi. Liêu lại ít My không nói g nghe, người, cũng h chính, phàm thực lực như thế nào, tối thiểu nhất hắn can đảm hơn ĩ nào, can cải mặc lục lực c đảm tối kệ đầy đủ quyết đoán, quyết l ề n xông hai i đ mấy này, liền vị thế gia công tử lẫn nhau nhìn nhau vài lần đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng một chút bất an bọn hắn nghe được liễu my đối lục phạm giữ gìn chỉ ý nguyên bản bọn hắn chỉ lo lắng cái này mới liều mạng d i m pha lục phạm không nghĩ tới lại hoàn toàn ngược lại bọn hắn đều là liễu my người theo đuổi không chỉ là coi trọng liễu my người này càng xem trọng là liễu gia ra thế mà lục phạm cùng liêu trí quan hệ tốt như vậy lại bị liễu mi nhìn với con mắt khác để bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp mặc dù nhà bọn hắn thế mạnh hơn lục phạm được nhiều nhưng phương diện khác tựa hồ rất có k h ô n g bằng l i ê n ngay cả thực lực bọn hắn cũng chưa chắc có năm chắc có thể thắng qua lục phạm nhất là nghe nói qua lục phạm cùng cổ thần tiền đặt cược về sau hôm nay bọn hắn sở d ĩ đến một mặt là bồi liễu mi một phương diện khác cũng nghĩ nhìn xem lục phạm thực lực cùng bọn hắn so sánh đến cùng như thế nào khán đài khác một bên lý vĩnh thái cùng lý thừa an đang ngồi ở cùng một chỗ thừa an huynh, lý vinh thái trong lòng tức giận nhịn không được nói m ó c nói ngươi thật đúng là nhọc lòng a lại đem lục phản cùng m ộ u nôn an bài đến một tổ huynh đệ ngươi đừng có hiểu lầm lý thừa an tranh thủ thời gian q u á t tay đây là rút t h ă m rút ra phân tổ không quan hệ với ta dám làm liền muốn dám đảm đương lý vinh thái lạnh giọng nói ra có cái gì tốt che giấu ta cảm thấy ngươi không cần thiết xoắn suýt cái này lý thừa an không có để ý lý vinh thái thái độ ngược lại cười cười chỉ cần lục phản có đầy đủ thực lực đừng nói m ậ nôn liền xem như nhan thanh lại như thế nào nói nhảm lý vinh thái tức giận nói ra lục phàm nếu là thật có thực lực kia ta còn có cái gì tốt lo lắng cái này không phải lý thừa an cười lạnh nói đã không có kia phần thực lực cũng không cần quá tham lam ngay cả nhan thanh cũng không dám làm sự tình lục phàm hắn dựa vào cái gì dám liền không sợ cuối cùng cái gì đều vớt không đến vậy cũng không cần ngươi quan tâm lý vinh thái lạnh xuống mặt ngươi như thế thích tính toán cẩn thận đem chính mình cho tính đi vào thấy kết quả chính là lý thừa an cũng bị kích động ra hỏa khí chỉ cần chúng ta ngự lầm quân có thể cười tại cuối cùng là được hụ lý vinh thái hử lạnh một tiếng nói ra ta nhìn chưa hắn vậy liền chờ xem lý thừa an quay đầu đi không còn phản ứng lý vinh thái đại luận võ bên trên lục phàm cùng m ộ u nôn mặt đối mặt đường đấy quan sát lẫn nhau đối phương ta xem qua ngươi tranh tài thực lực rất không tệ m ộ u nôn chủ động mở miệng nói ra một hồi còn xin ngươi thủ hạ lưu t ì n h hả lục phàm có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động yếu thế lẽ ra không nên a m ộ u nôn thực lực dù là tại cường thủ như mây ngự l â m quân long ảnh vệ bên trong cũng có thể sắp xếp tiến lên ba nghe nói ít nhất là tam phẩm tu vi theo người khác m ậ nôn so lục phàm chỉ mạnh không yếu không đúng lục pham đột nhiên suy nghĩ minh bạch đối phương là sợ hắn sớm nhận thua cố ý yếu thế mục đích tự nhiên là vì tiêu hao hắn thể lực giao đầu kết quả sau khi đi ra lý vĩnh thái cố ý tìm tới hắn nói ra ngự lâm quân có khả năng đối với hắn chọn lựa sách lược cũng dặn dò hắn như chuyện không thể làm nên từ bỏ liền phải từ bỏ đặc biệt là mộng nôn thực lực quá mức cường đại muốn thực sự không phải là đối thủ liền sớm nhận thua tốt giữ lại thể lực chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo luật võ lục pham lúc ấy đáp ứng là vì để lý vĩnh thái yên tâm hắn đương nhiên không có khả năng làm như thế bất kể là ai đều mơ tưởng để hắn nhận vua nghĩ đến cái này lục phàm nghiêm mặt nói ra thực lực của ta không phải như ngươi nghĩ mộ ngôn lại h i ể u lầm lục phàm ý tứ cười nói ngươi cũng đừng k i ê m tốn nói thật với ngươi đi chúng ta ngự lâm quân đều đem ngươi trở thành đối thủ lớn nhất tốt bắt đầu đi lục phàm nói ra thực lực cụ thể như thế nào đ á n h qua mới biết được không sai mộ ngôn đưa tay ra hiệu mời lục phàm không nói thêm gì nữa nhẹ nhàng một quyền vung ra không cần thăm dò hắn dùng ra chính mình sở trường nhất quyền pháp tốc chiến tốc thắng đã đối phương giam tính toàn hắn vậy hắn liền không cần khắc khí là thời điểm hiện ra nhất định thực lực chấn nhếp i đối thủ cũng đúng lúc mượn cơ hội cho đối phương một bài học h á n tuyệt không phải dễ chê ơ a hai m ộ ngôn cái di một tiếng đột nhiên sắc mặt đại biên không kịp nghĩ nhiều hắn bỗng nhiên một quyền vung ra dùng ra toàn bộ thực lực nhưng trung quy là chậm chút thiên cơ đã mất vê anh hai nắm đấm công bằng đụng thẳng vào nhau phát ra nổ vang một tiếng m ộ ngôn như gặp phải t r ọ n g kích thân thể liên tiếp lui về phía sau lục phàm không những không có lui thân thể ngược lại tiếp tục vọt tới trước liền ngay cả nắm đấm cũng bảo trì hướng về phía trước tư thế tại m ẫ n ô n chưa kịp phản ứng thời khắc đem nắm đấm đánh vào lồng ngực của hắn b à n h m ộ u ngôn bay ngược ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống sau một khắc hắn đã nặng nề mà ngã xuống tại luận võ giới đài kích thích trận trận bùi đất a thiên kêu thảm thiết lúc này mới văng lên m ộ u ngôn giấy r ủ i lấy muốn đứng lên lại đông nhiên một nguồn máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng người quan chiến đều thấy c h ó n g t r ự c lăng l ă nhìn g n trước mắt một màn này nửa ngày không có phát ra âm thanh trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh i mắng lộ g a dị thường quỳ dị liền ngay cả cái khác đài luận võ bên trên đối chiến tuyển thủ cũng nhận ảnh hưởng dành thời gian lễ qua khi thấy lục phàm một người đứng tại đài luận võ bên trên lúc tất cả mọi người đổi sắc mặt lục phàm thắng m ộ ngôn chỉ một chiêu làm sao có thể hào tiểu tử ha ha lý vinh thái cười to lên t h ầ n sắc có chút kích động thậm chí ngay cả ta cũng che giấu ừng lý thừa an lúc này mới kịp phản ứng quay đầu một mặt mở mịt nhìn xem lý vinh thái lẩm bẩm nói cái này sao có thể là không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ha ha lý vinh thái cười lớn hắn có bao nhiêu thoải mái lý thừa an liền có bao nhiêu bị khuất tiếng cười kia nghe vào lý thừa an trong thai phá lệ trói thai tựa như đang tận lực làm giận đ ồ n g dạng để lý thừa an rất là phát đ i ê n đừng cười hắn cả giận ngươi thật h è n hạ vậy mà để lục phàm ẩn giấu thực lực cái này cũng có thể bán ta lý vinh thái tâm t ì n h tốt không có cùng đối phương so đo đó là bởi vì lục phàm thực lực mạnh không ai có thể bước ra hắn thực lực mạnh nhất ha ha n h ì n không được lý vinh thái lại cười vài tiếng quá hết giận hắn nguyên bản bởi vì lý thừa an đem lục phàm cho mộng nôn nhẫn nhịn một bụng hiện tại không những hoàn toàn phát tiết ra ngoài thậm chí trái lại để lý thừa an tức sôi ruột quá phận lý thừa an tức không nhịn nổi kém chút phất tay áo mà đi nghĩ, nghĩ. hắn khó khăn nhịn được nhưng là tâm tình của hắn lại càng thêm thấp t h ỏ g không chỉ là bởi vì mẫu ngôn bại bởi lục phạm mà là bởi vì lục phạm chỗ cho thấy thực lực quả thực kinh đến hắn ít nhất là nhị phẩm tu vi vậy liên s o n g phía sau hắn cố ý an bài cho lục phạm đối thủ chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt vốn cho là ổn tấn cấp lần này ngược lại tốt biến khéo thành vụ làm sao bây giờ lý thừa an chăm chú suy nghĩ một hồi nhưng không có biện pháp gì lục phạm thắng trọng tài hô to một tiếng làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần、tốt. quá tuyệt vời thắng lục phạm liền ha ha. hiểu rõ nhất chính mình lục tỷ bình thường liền không có khen qua người khác có thể từ lục tỷ miệng bên trong nói ra vẫn được liền xem như đối lục phạm lớn nhất công nhận liều trí tại vui vẻ cười to nghe vào mấy vị thế g i a công tử trong thai lại cực kỳ khó chịu thậm chí có chút đ á n g chắc chát lục phạm chỗ cho thấy thực lực để bọn hắn càng nhiều mấy phần cảnh giác không thể bị động như vậy phải nghĩ cái biện pháp mới được tại mọi người tiếng hoan hô bên trong lục phạm đi xuống luận võ đài tiến về kế tiếp sân thi đấu s o kiếm chu cảnh thiên thắng nơi này tranh tài cũng vừa kết thúc chu cảnh thiên nhẹ nhõm thủ thắng lục phạm tới vừa vặn cho mời tổ kế tiếp đối chiến tuyển thủ lục phạm l i u chiêu trọng tài đứng tại đài luận võ bên trên dùng ánh mắt lục soát dưới đài rất mau nhìn đến lục phạm hắn vừa dứt lời lục phạm cùng lưu t h i ê u đã cầm kiếm nơi tay đứng lên luận võ đài lưu t h i ê u thần sắc có chút n g h n g trọng tình huống lúc này cùng lúc trước hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt hắn vốn cho là chính mình ổn tấn cấp bây giờ lại đảo ngược đến đây hắn tựa hồ không có tấn cấp hy vọng chỉ vì đối thủ quá mạnh mạnh đến để hắn tuyệt vọng lục phạm cùng lưu t h i ê u mặt đối mặt đ ứ n g đấy đều không nói gì lưu t h i ê u lúc này đ ầ y trong đầu đều là m ộ n ô n bị đánh rơi dưới đài trắng cảnh căn bản không để ý tới cái khác tranh tài bắt đầu trọng tài nhìn thấy hai người không lời nào để nói sớm tuyên bố tranh tài bắt đầu mạnh kiếm quang sáng lên lưu c i ê u kiếm trong tay vung trả mà ra tùy theo chém ra còn có một đạo cồn g bạo kiếm khí hắn không giữ lại chút nào dùng ra chính mình mạnh nhất một kiếm hồ h ồ i kiếm khí tứ ngược khơi dậy trận trận c u â n phong tính cả trói mắt kiếm quang hướng lục phàm quét sạch mà đi lục phàm chỉ là nhẹ nhàng một kiếm đâm ra vô thanh vô tức liền ngay cả một k i a yếu hót t i ế n gió g đều không có kích thích nhưng lại c h ư ớ c mắt là tới x u i thanh em rất nhỏ vang lên tựa như cái gì bị đâm phá cơn gió đột một ngừng cồn bạo kiếm khí cũng biên mất vô tung vô ảnh phàm phất giờ khắp này thời gian đình chỉ chỉ c ó lục phàm trong tay thanh kiếm tia đang chậm dãi hướng về phía trước、đang. lục phàm kiếm nhẹ nhàng đ i ể m tại lưu chiêu trên thân kiếm phát ra một tiếng v a n giòn b a n g bạc lực lượng dọc theo thân kiếm điên cùng c h à n b ả o Phúc! lưu chiêu một n g ụ máu m tươi phun ra thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi sau một khắc hắn đã nặng nề mà ngã xuống tại đài luận võ bên trên nửa ngày không có đứng lên lục phàm thắng trọng tài kịp thời ngăn lại trận luận võ này Tốt! như sấm tiếng hoan hô vang lên còn kèm theo trận trận tiếng vô tay lục phàm đi xuống luận võ đài tiếp tục trận tiếp theo luận võ thương pháp đao pháp ám khí tiến thuật thân pháp từng tràng so x u n g tới vô luận đối thủ là ai Cũng、mặc kệ so cái gì đều không người là hắn một chiêu chỉ định lục phạm trong lòng kìm nén một hơi muốn cho những n à y các ngự lâm quân một bài học muốn tính toán hắn hừ nhìn cuối cùng thua thiệt là ai Tốt. lục phạm lại thắng quá lợi hại tại một lần lại một lần tiếng hoan hô bên trong lục phạm kết thúc một ngày luật võ đại hoạch toàn thắng bảy cái thi đơn luật võ toàn bộ tiến vào trận chung kết hắn dùng sức mạnh thế biểu hiện đáp lại những cái kia chất vấn rời đi quân doanh lúc sắp trời còn sớm mấy chiếc xe ngựa chính chở ở bên ngoài trại lính trong đó một cỗ xe ngựa màu và nóng phá lệ dễ thấy lục phạm liêu trí đứng tại trước xe ngựa cách thật xa hướng hắn gác thần sát hưng phấn lục phạm luận võ lúc liền thấy liêu trí còn có liêu m i cho nên cũng không quá mức kinh ngạc hắn không nhanh không chậm đi qua cười hỏi sao ngươi lại tới đây ta tới thăm ngươi tranh tài cổ vũ ngươi trợ huy liêu trí cười nói chúc mừng ngươi đại triển thần uy đánh bại tất cả đối thủ thành công tiên vào trận chung kết tạ ơn lục phạm nhìn liêu trí quanh người lại không nhìn thấy liêu my lên xe ngựa đi ta đưa ngươi về dịch quán liêu trí nói ra ta biết ngươi hôm nay trở về khẳng định có tiệc ăn mừng liền tạm thời không mời ngươi uống rượu chờ hôm nào ngươi cầm xuống đầu danh về sau ta cho ngươi thêm chúc mừng quên đi thôi lục phạm lại lắc đầu trên xe có nước tuyến ta đi lên không t i ệ n hắn đoán được liễu mi tại chiếc xe ngựa này bên trên không muốn lên đi t r e o chọc cũng được liêu trí không có kiên trì hắn biết dục tốc bất đạt có một số việc gấp không được ngươi trở về đi nhìn một ngày l u ậ t võ cũng cảm thấy mệt lục phạm nói ra chúng ta hôm nào lại tụ hợp được liêu trí rất nghe khuyên phất tay cùng lục phạm cá o biệt kia ta liền nói rõ chờ tỷ võ kết thúc ta hào hào h ư n g mấy chén không có vấn đề lục phạm một ngụm đáp ứng đi liêu trí lên xe ngựa lần nữa cùng lục p h à m phát tay giá trong tay thiếu niên r o i ngựa vung xuống xe ngựa mau chóng đuổi theo ban đêm dịch quán lớn nhất thiện phòng bên trong trưng bày tám chương bàn tròn lớn mỗi chương bàn tròn lớn đều ngồi đầy người tám tri viện cho biên cương quân long anh vệ mỗi người chiếm lấy một chương bàn tròn bao quát các vị thống lĩnh ở bên trong tất cả mọi người tới trên mặt bàn bày đầy thịt rượu vò rượu đã mở ra bắt rượu đã đổ đầy lý vinh thai đứng dậy trong tay bưng bắt rượu đảo mắt đám người cảm tạ chư vị nề mặt đến đây tham gia chúng ta tiệc ăn mừng hôm nay ta thật là vui lục phạm cùng diệp vô trần dắt tay tiến vào trận chung kết ý vị này chúng ta chí ít có thể thu được một cái đầu tên có thể sớm chúc mừng không nói nhiều nói đến mọi người cộng đồng nâng chén kính lục phạm cùng diệp vô trần lý vinh thái xông lục phạm cùng diệp vô trần dương lên tay ta uống trước rồi nói nói xong hắn đem chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch cạn ly đám người đồng thời dơ chén rượu lên uống từng ngụm lớn rượu để chén rượu xuống đám người mặt hướng lục phạm cùng diệp vô trần chắc tay chúc mừng lục phạm chúc mừng diệp vô trần cũng chúc mừng lý thống lĩnh cùng trấn n ă n quân đồng thời cũng chưa quên nói với lý vĩnh thái tiếng chúc mừng tạ ơn tạ ơn lý vĩnh thái so bất luận kẻ nào đều vui vẻ nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn quá mặt dài hắn chưa hề nghĩ tới chính mình lại có một ngày như thế này có thể vượt trên lý thừa an một đầu càng không có nghĩ tới lục phàm cùng diệp vô trần càng như thế không chịu thua kém đem ngự lâm quân phong mang hoàn toàn che lấp phải biết đây chính là ở kinh thành a tám mươi vạn trong ngự lâm quân tàng long hòa hổ cao thủ như mây nhưng là hôm nay lại bị lục phàm một người chỗ áp chế lục phàm quá c h a n h khí hắn quả nhiên không nhìn lầm người chương chín mươi ba trận chung kết bắt đầu cường đại đối thủ lúc này ngự lâm quân n h ả m ép. một cái bàn lớn mười mấy người ngồi vây quanh lý thừa an ngồi tại ở giữa nhất sắc mặt tông trầm những người khác cũng đều thần sắc nghiêm trọng giữ im lặng t h ư ợ n h ư x ư ơ n g đánh quả cả hiệu xịu làm kinh thành ngự lâm quân tinh nhuệ nhất long ảnh vệ bọn hắn còn chưa hề nhận qua dạng này thất bại vậy mà bại bởi một người lục phàm quá khó chịu biết khuất cực độ biết khuất việc này o á n ta không có làm rõ ràng lục p h à m thực lực ai lý thừa an thở d à i bằng không chúng ta sẽ không bị động như thế không có người nói tiếp tất cả mọi người đang trầm mặc bầu không khí hơi có vẻ k i ể m chế chúng ta chỉ có bốn người tiến vào trận chung kết hơi dừng lại lý thừa an tiếp tục nói ra cùng chúng ta trước đó dự tính trên lệnh quá lớn đây cũng là bởi vì lục p h à m hắn vậy mà che giấu thực lực đánh chúng ta một trở tay không kịp thất bại liền phải nhận nhân sinh cũng không phải chỉ có một lần cơ hội chuyện n à y hôm nay ngược lại là cho chúng ta một bài học không m vâng khinh thị nào? đám người lúc này mới có một chút tinh thần cùng kêu lên xác nhận lục phạm thực lực các ngươi đều thấy được lý thừa an quay đầu nhìn về phía chu cảnh thiên cảnh thiên ngươi có nắm chắc hay không thắng hắn không có chu cảnh thiên đã sớm cân nhắc qua vấn đề này so sánh phía dưới h lý, dần dần lý thừa an mừng n rỡ chờ chính là ngươi câu nói này vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ta quyết định rằng này để lục phàm trước cùng diệp vô trần đối chiên dùng cái này đến tiêu hao lục phàm thể lực theo ta quan sát cái này diệp vô trần thực lực cũng không tầm thường nói không chừng người này có thể cho lục phàm tạo thành phiến phức rất lớn dù là lục phàm thắng cũng sẽ tình trạng kiệt sức lục phạm cái thứ hai đối thủ là tần xuyên người này tiện thuật cực kỳ xuất sắc lục phạm muốn thắng nổi người này cũng muốn hao phí cực lớn tinh thần lại có là hứa hạo á m khí của hắn liền ngay cả ta cũng bội phục nhất định có thể cho lục phạm tạo thành phiền phức rất lớn đương nhiên mấy người này đều không phải là chúng ta người nói chuyện lý thừa a n mắt nhìn nhan thanh ta liền để nhan thanh xung phong lấy nhan thanh thực lực tất nhiên có thể chiến thắng lục phạm cái này không hề nghi ngờ ta hoàn toàn có lòng tin chỉ cần nhan thanh có thể thắng còn lại liền dễ nói chu cảnh thiên cái thứ hai t ù dương cái thứ ba mạnh vũ cuối cùng ra sân lý thừa an quét qua lúc trước đổi phế lớn tiếng nói ra các ngươi tin tưởng ta các ngươi nhất định có thể thắng vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng ngày thứ hai buổi chiều lục phàm cùng diệp vô trần đều đợi trong phòng không có ra ngoài hai người một cái đang ngồi tu luyện một cái khác nhưng ở trên giường năm kỳ thật lục phàm biết diệp vô trần cũng tại tu luyện chỉ bất quá phương thức tu luyện có chút đặc biệt đông đông đông tiếng đập cửa vang lên mời đến lục phàm mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào một tiếng kẹt, cửa mở lý vinh thái cất bước tiền đến tiện tay đóng cửa lại thống lĩnh đại nhân lục phàm cùng, cùng diệp vô trần liếc nhau một cái thân sắc đều cực kỳ bình tĩnh hai người bọn họ đã sớm đón được vì ra thành tích lý thừa an khẳng định sẽ ở chế độ thi đấu bên trên làm tay chân vì chính là tận khả năng tiêu hao lục phàm nơi này dù sao cũng là kinh thành ngự lâm quân thế lớn ta vẫn bất quá bọn hắn lý vinh thái đột nhiên lời nói xoay chuyển ánh mắt trở nên lăng lệ bất quá luận võ cuối cùng nhìn chính là thực lực bọn hắn một mực tính toán nếu là thực lực không đủ đến lúc đó vẫn là công dạ chẳng đại nhân mấy người kia đến cùng thực lực gì diệp vô trần mở miệng hỏi những người khác không cần phải để ý đến các ngươi chỉ cần để ý hai người lý vinh thái nghĩ nghĩ nói ra chu cảnh thiên am hiểu dùng kiếm theo ta được biết hắn ít nhất là nhị phẩm sơ giai tu vi thậm chí cao hơn nhan thanh am hiểu dùng thương người này thực lực mạnh đồn đại hắn c h ỉ ít có nhị phẩm t r u n g giai tu vi nhưng bằng vào ta đón chừng hắn chi ít đạt đến nhị phẩm cao giai thậm chí nhị phẩm bình phong nói đến đây Lý Vinh thái nhìn lục ý Vinh nhìn Thái l phạm cùng Diệp vô trần một chút, hai cũng không cần có trần ngươi không Diệp hai áp vô một lúc ự c dù sao hắn đã 18 tuổi, so hai hắn hơn thiên h ngươi lớn nếu bản đã tuổi, một tuổi, về p thì thật hắn không bằng hai bằng ngươi. Nha! l ụ Phạm lúc này đã hoàn toàn yên tâm nhan thanh là hắn trong dự đoán mạnh thứ hai đối thủ nhưng hiện tại xem ra hẳn là còn không có tấn thăng đến n h ấ t phẩm vậy l i ề n không có việc gì lấy trước mắt hắn thực lực khẳng định có thể lấy thắng lục phạm cùng nhan thanh lúc giao thủ có thể làm sơ thăm dò nếu là thực lực của hắn viễn siêu ngươi ta còn là câu nói kia nên từ bỏ liền phải từ bỏ lý vĩnh thái nói ra không muốn cùng hắn liều đến quá ác mà dẫn đến trận tiếp theo lâm vào bị động dù sao ngươi trận tiếp theo đối thủ là chu cảnh thiên thực lực cũng không yếu đi lục phạm g ậ t gật đầu hắn hôn qua mặc dù chỉ dùng một chiêu liền chiến thắng mộng nôn lại thắng ở mộng nôn khinh địch bên trên nếu bàn về thực lực mộng nôn kỳ thật cũng không yếu không sai biệt lắm có thể đạt tới tam phẩm định phong tu vi thậm chí có khả năng cao hơn một điểm mà lục phạm hôn qua chỗ cho thấy thực lực vẹn vẹn nhị phẩm t r u n g dai cách hắn chân chính thực lực còn kém rất xa so sánh với nhau tự nhiên so nhan thanh kém chút liên ngay cả lý vĩnh thái cùng lý thừa an đều nhìn sai rồi nếu là có thể thắng đương nhiên muốn toàn lực giành thắng lợi lý vinh thái tiếp tục nói ra vô luận như thế nào ta đều chiếm cứ lấy chủ động chỉ cần sách lược thỏa đáng bằng vào ta đ o n t r ư ừ n g b ả y hạng l u ậ n võ ta chí ít có thể cầm nằm cái đầu danh thành tích như vậy đã rất h i ể m thấy đến lúc đó tất nhiên sẽ để hoàng thượng lau mắt mà nhìn ta toàn bộ chân nam quân đều sẽ đi theo được lợi lý vinh thái cười cười ngày mai liền dựa vào hai người vâng hai người cùng kêu lên đáp ứng tốt ta đi hai người nghỉ n ơ i thật tốt lý vinh thái ngăn cản đứng dậy hai người không cần đưa chúng ta đi là được nói xong hắn ra khỏi phòng cũng tiện tay đóng cửa thật kỹ ngày mai ngươi muốn thủ hạ lưu tình a diệp vô trần nằm lịch xuống giường mở lên cho đùa ngươi đừng đùa ta lục phạm lại lắc đầu ta biết ngươi rất mạnh một mực tại ẩn g i ấ u thực lực bằng vào ta đo á n chừng ngươi cùng nhan thanh thực lực t r ê n lệch không nhiều l ắ m đâu thậm chí cao hơn một chút đây là lục phạm cho tới nay cảm giác hắn sớm đã đem diệp vô trần trở thành đối thủ lớn nhất trong lòng hắn diệp vô trần thậm chí so nhan thanh còn mạnh hơn một chút bởi vì diệp vô trần quá mức nội liễm đ i ệ thấp rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nhưng người càng lá như vậy liền càng đáng sợ ngày mai ngươi sẽ biết diệp vô trần trở mình nói lẩm bẩm đi ngủ g i a hòa này thật đúng là thâm bất khả chắc lục phàm đối ngày mai luận v õ nhiều hơn mấy phần chờ mong hắn không e ngại cường đại đối thủ càng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào dù là thực lực của hắn không bằng đối thủ cũng sẽ không nhận sợ ngày 16 tháng năm vừa sáng diễn võ trường hôm nay người càng nhiều được cho bạ mãn chẳng những chỗ ngồi ngồi đầy người liền ngay cả hành lang bên trên cũng đứng đầy người chỗ khách quý ngồi càng là tới rất nhiều quý khách liền ngay cả chưa hề lộ diện ngự lâm quân thông soái hàn sợ cũng tới lục phạm đứng tại đài luận võ bên trên chính diện chính là ghế khách quý hắn biết hàn sở mới ngoài ba mươi niên kỷ liền đã là tiên t i ê n cảnh cường giả thu vi như thế tại đại chu đã xem như phải tính đến cao thủ ngoại trừ hàn sở còn có ngự lâm quân mấy đại thống lĩnh cũng đều đến liêu trí cùng liễu my lại tới hầu ở bên cạnh hai người còn có m ộ ư ơ i cái con em thế gia nam nữ đều có lại có là một chút triều đình quan viên đại thương hành lão bản các đại gia tộc trưởng lão cùng hoàng tộc tử đệ các vị long ảnh vệ thống lĩnh kinh thành danh lưu môn phái đệ tử vân vân tới đều là kinh thành nhân vật có mặt múi lục phạm diệp vô trần cố lên tranh tài còn chưa bắt đầu nhìn trên đài liền vang lên núi kêu biển gầm thanh âm vang r ộ i vô cùng s ô n g thẳng lên trời bên trên sáu tòa cỡ nhỏ luận võ đài đều rút lui chỉ còn lại ở giữa tòa kia lớn nhất luận võ đài lục phàm cùng diệp vô trần đều đã cầm đao nơi tay đồng thời quay người đối mặt với đứng đấy hai người nhìn nhau không cần nói chuyện liền có thể xem hiểu lẫn nhau ánh mắt t h u y ề t không đường hết sức nỗ lực trận đấu này cực kỳ trọng yếu vô luận đối với người nào tới nói đầu danh cùng tên thứ hai mặc dù chỉ kém một cái tên đ ã ngộ lại ngày đêm khác biệt nhiều năm về sau không ai sẽ nhớ kỹ tên thứ hai nhưng là đầu danh không giống mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua chỉ cần mọi người nhắc lên lần này tỷ võ cái thứ nhất nghĩ tới tất nhiên sẽ là người thắng danh tự nhiều năm về sau còn như vậy huống chi lập tức bây giờ long ảnh vệ thanh thế chính thịnh có thể tại đông đảo long ảnh vệ bên trong lan truyền r a chắc chắn sẽ nhận trọng dụng mạnh như diệp vô trần cũng muốn dùng cái này đến thoát khỏi gia tộc đối với hắn không chế lại càng không cần phải nói lục phạm hắn cần những cái k i a võ kỹ cùng công pháp cũng cần những cái tia chiến công bắt đầu đi diệp vô trần tay phải cầm trôi lao được lục pham k ẽ gật đầu bám ộ t tiếng hai thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ theo hàn mang hiện lên hai người gần như đồng thời xuất đao công hướng đối phương vượt lên trước tay tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới thiên cơ rất là trọng yếu hai thanh đao vung chạm mà ra nhìn như tốc độ không nhanh nhưng qua trong dây lát liền đến đến trước mặt đối phương lại đều vô thanh vô tức thậm chí ngay cả một k i a tiếng gió đều không có kích thích người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hai người này đao pháp đã đặt đến h ó a cảnh có thể hoàn m ị khống chế tự thân lực lượng đem lực lượng hoàn toàn quán chú tại trên thân đao không có một chút tiết ra ngoài càng khó hơn chính là hai người đao pháp dị thường tinh diệu nhất là chú trọng biến hóa lại không câu n g ệ tại một chiêu một thức hai thanh đao mắt thấy là phải gặp nhau lúc đột nhiên dịch ra lưới đao nhất truyền công hướng riêng phần mình yếu hại ngay sau đó lại đồng thời lợi dụng linh hoạt thân pháp trốn tránh như là kính tượng mây chiêu xuống tới hai người vậy mà cân sức ngang tài lục phàm nghĩ thầm hắn đoán quả nhiên không sai vô luận đao pháp vẫn là thân pháp d i ệ p vô trần đều không kém hơn hắn ưu thế của hắn là lực lượng cùng cường hãn lục thân như muốn giành thắng lợi liền phải từ hai điểm này bắt đầu hoàn toàn đem diệp vô trần bao phủ trong đó diệp vô trần mắt thấy tránh cũng không thể tránh chỉ có thể liều mạng tại vạn chúng chú mục dưới hai thanh đao rốt cục gặp nhau vây anh một tiếng vang thật lớn cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời ngay sau đó cùng phong nổi lên bốn phía đánh lây xoáy hướng bốn phía tứ ngược mà đi còn kèm theo trận trận tiếng rít trong lúc nhất thời bùi đất bay lên liền không ngớt sắc đều trở nên tối mở phảng phất mưa to báo t ố liền muốn tiến đến lục phàm cùng diệp vô trần thân thể đều lung lay diên phần mình lui lại nỗi bức mới đưa kia lực lượng của bạo tháo bỏ xuống thế lực n a n g nhau n có có lục phạm cũng có chút ngoài ý mớn vừa rồi hắn mặc dù không dùng ra toàn lực nhưng cũng dùng ra nhị phẩm định phong lực lượng vậy mà không làm gì được diệp vô trần có thể thấy được diệp vô trần thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn thật là một cái đối thủ đáng sọ、so. lúc này diệp vô trần càng là kinh ngạc hắn cơ hội dùng hết toàn lực lại chỉ có thể cùng lục phạm cân sức ngang tài điều này nói rõ cái gì lục phàm chân chính thực lực đã mất hạn tiếp cận nhất phẩm thậm chí đã đạt đến nhất phẩm tu vi thật mạnh a càng làm cho diệp vô trần cảm thấy uy hiếp là lục phàm tốc độ tu luyện hắn tu luyện bao nhiêu năm lục phàm mới tu luyện mấy năm cứ theo đà này không ngoài một năm lục phàm liền có thể xa xa đem hắn rơi xuống từ nay về sau hắn chỉ có thể sau lưng lục phàm đau khổ đuổi theo nhưng đó là về sau chỉ ít hiện tại hắn muốn thắng không kịp nghĩ nhiều diệp vô trần lần nữa vung đao chém về phía lục phàm lục phàm cũng gần như đồng thời vung đao công tới sau mực khắc hai thanh đao đã gặp nhau vâng anh lại là một tiếng vang thật lớn lần này thanh âm càng lớn lực phá hoại càng mạnh lục phàm cùng diệp vô trần liền lùi mấy bước mới đứng vững thân thể ý gì hãy nguyên thế lực ngang nhau lại đến lục phàm hai chân đạp địa thân thể đằng không mà lên một mảnh đao q u a n g trên không trung tung xuống diệp vô trần không cam lòng yêu thế đồng dạng thả người v ọ t lên cổ tay nhẹ dùng mấy đoá đao hoa tùy theo chém đúng ra hai thanh đao trên không trung gặp nhau vâng anh lục phàm cùng diệp vô trần gần như đồng thời bay rớt ra ngoài hướng đài luận võ bên trên nga xuống mắt thấy là phải hung hăng ngã tại đài luận võ bên trên hai người đột nhiên đem thân thể vặn một cái vững vàng rơi xuống đất、Tốt. như sấm tiếng hoan hô vang vọng tại diễn võ trường trên không liền ngay cả ngoài mười dặm đều có thể nghe được rõ ràng nhìn trên đài các tướng sĩ từng cái thần sắc hưng phấn hôm nay luận võ quá đặc sắc chỗ khách quý ngồi các quý khách cũng đều thấy ăn no thỏa mãn lấy nhãn lực của bọn hắn càng có thể nhìn ra lục p h à m cùng diệp vô trần thực lực vậy mà đều đạt đến nhị phẩm đ ỉ n h phong thì như thế nào liêu trí thật vất vả mới bình phục trong lòng rung động nhìn về phía bên người liêu my kia phần đắc ý cùng tự hào không có chút nào che giấu hiện hiện ra liệu mi gật gật đầu vẫn một mặt bình tĩnh nhưng nàng trong lòng sớm đã lên gọn sóng những cái k i a con em thế ra càng là t r ậ n mắt hốc mồm bọn hắn đã có tâm lý chuẩn bị nhưng chân chính nhìn thấy lục phạm xuất thủ mới biết được chính mình còn đánh giá thấp lục phạm thật mạnh a còn có diệp vô trần trấn nam quân bên trong chỉ một cái ra hai cái thiên tài cái này khiến ngự lâm quân làm sao chịu nổi lúc này lý thừa an sắc mặt tâm trầm tâm tình có chút phức tạp được cho nửa vui nửa bờn vui chính là diệp vô trần xác thực như hắn dự liệu như vậy rất mạnh có thể cực lớn tiêu hao lục phạm thể lực nhan thanh chiến thắng lục phạm lại nhiều mấy phần tự tin lo chính là vài ngày sau thực lực tổng hợp l u ậ n võ nhan thanh lại nhiều diệp vô trần đối thủ này đến lúc đó thể lực đều dư thừa tình hùng giới ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói càng làm cho hắn lo lắng chính là trấn nam quân bên trong có lục phạm cùng diệp vô trần hai vị thiên tài về sau chẳng phải là có khả năng vượt trên ngự lâm quân một đầu như vậy sao được vê anh vê anh vê anh lục phạm cùng diệp vô trần đều phát h u n g á c không còn so đấu chiêu thức trực tiếp so đấu lên lực lượng đây là hữu hiệu nhất cũng là nhanh chóng nhất so đấu phương thức theo từng tiếng tiên vang hai người liên tục xuất đao đối v ớ n h cùng một chỗ lại như c ũ bất phân thắng bại mười chiêu hai mươi chiêu một trăm chiêu diệp vô trần càng đánh càng kinh ngạc hắn đều có chút mệt nhưng lục phạm không chút nào không thấy mệt mỏi phát mà càng đánh càng hăng đó là cái quái vật gì thân thể thiên phú vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này diệp vô trần mắt thấy chính mình một chút xíu rơi xuống hạ phòng trong lòng lòng tin cũng tại một chút xíu đánh mất tiếp tục đánh xuống sợ là muốn thua a không được nhất định phải thắng hắn nguyên bản còn muốn chừa chút gác t r bài ở phía sau quyết chiến bên trong lại dùng da không nghĩ tới lại bị lục phạm b ư c bắt ra ra hòa này thật đúng là lợi hại hai người lần nữa đối oanh một c h i ề u diệp vô trần liền lùi lại vài chục bước mới ổn hạ thân thể trái lại lục phạm chỉ lui bảy tám bước thể mạnh ưu thế ngay tại một chút xíu hiện ra Tốt. nhìn trên đài vang lên lần nữa như sấm tiếng hoan hô còn kèm theo trận trận cố lên âm thanh lục phạm cố lên cố lên đông đảo những người ủng hộ đều đang lớn tiếng là lục phạm cổ động liền ngay cả liêu trí cũng đang lớn tiếng hô hảo không khí hiện trường đã gây cân là lúc này rồi diệp vô trần đột nhiên đối lục phạm hư trả mấy đao hai người cách thật xa nhưng lục phạm lại cảm thấy một tia uy hiếp bàng bạc đao khí trong nháy mắt t u ra Phản phất vô cùng vô tận. vô vô đao ộ t nhiên, những này đ khí hội chỗ, hình thành một một tụ vào đạo cường đại đ a o ý. g i ố n g như một dòng một s ô n g lên ớ n mang theo trào l sông lớn, hướng l ụ con Phạm cũng tới. đ a ý. Lục、Phạm、có chút Phạm g o à i ý mang k h ô n nghĩ trói ớ i diệp vô t ầ n vậy mà c thể ngưng kết xuất thì t ngưng đao ý. Vậy ớ đi. đ biết. Hắn Bạch. cũng a o quang s á n g lên, quang mang trói loa mắt a loa n g trói m trong nháy mắt chiếu sáng luận võ đài phản phất bầu trời mây đen đều bị đổi t ả n ra cả tòa diễn võ t r ư ở n g đều bị chiếu lên sáng rõ tùy theo mà đến còn có cuồn bão đao khí đao khí như tơ nhịp nhàng ă n k ó t trục t ụ p tương liên Cuối cùng hình thành một đạo vô cùng cường đại đao ý mang A2. tận khí thế, giống như ngân hà rơi xuống xuống. theo thế, đất, chút khí hà vô rơi Đó l à c á i gì? vang Nhìn trên đài là ê n trận trận tiếng kinh hô. Nhất hô. l chỗ khách quý ngồi đạo á m mặt người, càng là cả kinh cả sắc là đ i biến. a ý Lại là đao ý. có người hô lên đón thanh bọn họ cũng đều biết đ a o ý khó được không chỉ cần phải cường đại thực lực còn cần cực mạnh tinh thần lực cùng lực k h ô n g chế mạnh như n h ấ t phẩm cao thủ cũng có rất nhiều người vô pháp ngưng kết xuất đạo ý húng chi là nhị phẩm nhưng là đài luận võ bên trên hai người này đều làm được có thể nào không cho bọn hắn kinh ngạc thậm chí rung động liền ngay cả liễu mi thần sắc cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh vô cùng ngạc nhiên nhìn xem lục phạm cùng d i ệ p vô trần liêu trí c à n g là cả kinh hã to miệng nói đều nói không nên lời tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hai đạo manh liệt đao ý ẩm vàng gặp nhau vây anh một tiếng nổ vang r u n g trời cồn bạo khí lãng phóng lên tận trời một đoạn nối một đoạn liên tục không ngừng trận trận cồn u phong quét sạch mà đi cắt bay đá chạy hai thân ảnh bị cồn phong quét sạch mà đi cắt bay đá chạy hai thân ảnh bị cồn phong quét sạch màu cái chân đạp hư không bỗng nhiên dùng sức đạp một cái、Siêu. thân thể của hắn đằng không mà lên vững vàng rơi vào đài luận v õ bên trên âm diệp vô trần lại nặng nề g h mà ngã xuống tại dưới đài nửa ngày không có đứng lên ai hắn thầm than trong lòng vẫn là thua lục phạm không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm lục phạm đã vượt xa hắn giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng mặc dù nhìn như hai người thế lực ngang nhau nhưng trên thực tế lục phạm mạnh hơn hắn không ít hắn đã dùng hết toàn lực vừa rồi một đau kia hao phí hắn đại lượng linh lực hắn đã không có cách nào dùng ra đau thứ hai trái lại lục phạm lại thành thạo điêu luyện chẳng những không có ngã xuống đến dưới đài ngược lại có thể mượn lực vững vàng rơi vào trên đài lập tức phân cao thấp lục phạm thắng trọng tài đứng lên luận võ đài lớn tiếng tuyên bố Tốt. nhìn trên đài tiếng hoan hô nổi lên b ố n phía cuối cùng đều rót thành tên của một người lục phạm lục phạm lục phạm đều nhịp tiếng la van vọng diễn võ t r ư ở n g lại xa xa chuyển ra quân doanh q u a n quần tại toàn bộ kinh thành trên không chuyện gì xảy ra lục phạm là ai rất nhiều người đều mang theo nghỉ vấn nhìn về phía người bên cạnh giống như trong quân doanh có tỷ võ lục phạm là dự thi tuyển thủ thực lực rất mạnh nhà nghe nói hôm nay là trận chung kết thật nhiều người có thân phận đều đi q u a n chiến đáng tiếc ra chúng ta v ớ t không đến nhìn đúng vậy a trên đường cái người đi đường nhà mình viện lạc bán đồ tiểu thương thậm chí từng cái nha môn thậm chí rất nhiều đại hội nhân d â ra đều đang tiến hành dạng này đối thoại bọn hắn đều nhớ kỹ tên của một người lục phạm người không sao chứ lúc này lục phạm sớm đã thu đao đi vào luận v õ giới đ à i đứng tại diệp vô trần bên người vươn tay không có việc gì một chút vết thương nhỏ diệp vô trần đưa tay cùng lục phạm tay cầm cùng một chỗ mượn lực đứng lên chính là quá mệt mỏi diệp vô trần cười cười vung tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lục phạm ngươi thắng tiếp tục cố lên ừ m lục phạm gật gật đầu cười nói ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi được diệp vô trần quay người rời đi lục phạm một lần nữa trở lại luận võ đài mặc vào hộ cụ lại lấy c u n g tiễn treo ở trên thân thần xuyên đã tại đài luận võ bên trên t r ờ i lấy hắn ngươi bằng không nghỉ ngồi một hồi không cần bắt đầu đi lục phạm nhẹ nhàng ngất đầu vừa rồi cùng diệp vô trần một trận đại chiến đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ bất quá hắn có siêu cường sức khôi phục dù là tiêu hao lại lớn cũng có thể rất nhanh khôi phục t ầ tần xuyên. Tần xuyên hiu mang theo mạnh mẽ tiếng xe gió hai chỉ tiên bay về phía đối phương lại công bằng trên không trung gặp nhau và ảnh hai chỉ tiên trên không trung nổ tung mảnh vụn sột sột rơi xuống tản mát đầy đất、Tốt. nhìn trên đài vang lên tiếng khen chương chín mươi bốn thế như t r ẻ tre hát vang tiến mạnh hiu hiu hiu lục p h à m liên tục ba mũi tên b ắ n ra xuyên thành xuyên hướng t ầ n xuyên bay đi thần xuyên không chút hoang mang cũng là xuất liên tục ba mũi tên và ảnh mấy mũi tên trên không chung gặp nhau lần nữa đâm đến v ỡ nát hai người một mũi tên nhanh giống như một tiễn như liên tiếp b ắ n ra lại đều bị đối phương tùy tiện hóa giải tham dọn qua đi lục p h à m thăm dọn t ầ n xuyên thực lực chỉ so với tiễn thuật thần xuyên xác thực không kém nhưng tiễn thuật cũng cần thực lực tăng thêm thực lực càng mạnh thiết uy lực càng lớn lực phá hoại cũng càng mạnh lục pham còn có được cường đại tinh thần lực đem lực lượng quán t r ú tại tiễn trên thân lại dùng tỉnh thần lực làm dẫn đạo hắn có thể tỉnh chuẩn khóa chặt bất kỳ một cái nào mục tiêu đồng thời lớn nhất phát huy mũi tên uy lực lục pham rất nhanh nghĩ kỹ sách lược hưu hắn chỉ bắn ra một tiễn nhưng tốc độ của một mũi tên này cực nhanh tiếng xé gió càng vang t h ư a n h ư tia chót trước mắt là tới tần xuyên nhìn ra một tiễn này uy lực bất phảo càng là không dám k i n h thường liên tục ba mũi tên bắn ra và n h hai chi tiễn gặp nhau tần xuyên tiễn bị đâm đến vỡ nát tán loạn trên mặt đất lục pham tiễn lại hoàn hảo không chút tổn hại không những không có rơi xuống trên mặt đất liền ngay cả tốc độ đều không có yếu bất nhiều ít tiếp tục hướng phía trước vành vành liên tục hai tiếng nhẹ vang lên tần xuyên còn lại hai chi t i ễ n liên tiếp bị đụng nát biến thành một phấn mà lục phạm tiễn chỉ là tốc độ hơi chậm lại như cụ tại bay về phía trước tần xuyên đã tới không k i ị m xuất tiễn chỉ có thể ra sức trốn tránh hắn thật vất vả né tránh mũi tên này thứ hai mũi tên lại đến thứ hai mũi tên tốc độ càng nhanh thời gian nháy mắt liền đến đến tần xuyên trước mặt hắn chỉ có thể miễn cưỡng vung cung muốn e m mũi tên này đánh bay vành mũi tên vừa lúc bắn tại khom lưng bên trên Cả theo r ư ơ n cung g tức c lập i a xẻ cắt thành mấy tản một tiếng Mà phàm t y n hoàn hảo vắt giòn chút đại lực đánh tới tần xuyên trong nháy mắt bị đánh bại ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại đài luận vo bên trên miệng lớn thợ phì phò đau quá hắn nuốt vớt ngực chỉ cảm thấy khí huyết quần quận tựa hầu ngũ tạng lục phủ đều đang la lột còn tốt mang theo hộ cụ lại không có mũi tên bằng không hắn sẽ làm bị thương đến rất nặng thậm chí có khả năng một tiễn mất mạng quá mạnh quả nhiên là cái cực kỳ đáng sợ đối thủ vậy mà không có chút nào nhược điểm lục phạm thắng trọng tài thanh âm hợp thời vang lên Tốt. lại thắng lục phạm nhìn trên đài tiếng hoan hô c h ấ n thiên tiếng vô tay như sấm lục phạm những người ủng hộ đều đang vì hắn cao hứng hai cái đầu danh tới tay tý l i u trí sớm đã từ trong rung động lấy lại tinh thần mắt nhìn bên người tỉ tỉ hỏi ngươi bây giờ còn có năm chắc thắng nổi lục phạm sao mấy vị thế gia công tử nghe được liêu trí tra hỏi đều về n h h a y bọn hắn cũng muốn biết đáp án trong lòng bọn họ liêu m i một mực là viễn siêu bọn hắn thiên tài nếu như l i ê u m i đều không phải là đối thủ của lục p h à m vậy bọn hắn thì càng không cần suy nghĩ vốn là muốn khiêu chiến lục p h à m suy nghĩ chỉ có thể như vậy bỏ đi liêu m i lại tại trầm mặc phản p h ấ t không nghe thấy liêu trí tra hỏi nàng thì thật cũng đang tự hỏi có n ắ m chắc hay không nếu là nàng hướng lục p h à m khiêu chiến khẳng định không thể cực hạn tại bất luận một loại nào vó kỹ nếu như đối phương chức dùng tên thuật đến tiêu hao nàng lại dùng n à khí để nàng không tới gần được sau đó lại dùng đao ý khóa chặt nàng nàng có thể đỡ n ổ i sao tựa hồ không quá xác định nhưng là nàng đã thả ra lời nói muốn khiêu chiến mạnh nhất long ả n h vệ liền không thể n u ố t lời dù là lục p h à m mạnh hơn nàng cũng muốn khiêu chiến đối phương dù sao như thế đối thủ thực sự khó được đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ khó được lịch luyện cơ hội xem ra lần này không có phí công trở về vậy mà gặp mạnh như thế đối thủ trận tiếp theo luận võ là ám khí cho mời tuyển thủ lục p h à m hứa hạo trọng tài vừa dứt lời hứa hạo đã đứng lên luận võ đài hắn đã sớm thay xong hộ cụ sắp xếp gọn con cỏ lục phàm dứt khoát liền không có số n g đ à i hộ cụ cũng không đổi h ạ chỉ bất quá đem cung t i ễ n đổi thành quân cờ cố lên lục phàm cố lên hứa hạo cố lên nhìn trên đài vang lên những người ủng hộ trợ v i âm thanh lục phàm thủ hạ lưu tình a ta cũng không muốn thủ thương hứa hạo tâm tình cực kỳ buông lỏng cổ y y yếu thế nói chớ khiêm đường ta biết ngươi rất mạnh lục phàm ứng phó vài câu nói ra t ố t bắt đầu đi đi hai người riêng phần mình lui lại đi vào luận võ đài một góc mặt đối mặt đường đấy s i u s i u s i u lục phàm ngón tay vẻ nhẹ trong tay quân cờ liên tục bắn ra một bên khác hứa hạo cũng đem trong tay quân cờ liên tiếp bắn ra bành bành bành thường đôi quân cờ chạm vào nhau rơi ở trên mặt đất liên độ chính xác mà nói hai người lực lượng ngang nhau nhưng lục p h à m bắt đầu dần dần phát lực một q u â n cỏ có thể đụng rơi đối phương hai cái ưu thế c h ầ m rãi hiện hiện ra bay múa đầy trời phần lớn là lục p h à m quân cỏ ngay tại hướng hứa hạo vị trí ăn mòn hứa hạo hai tay không ngừng bắn ra lại càng ngày càng bị động chỉ có tự mình đối mặt hắn mới có thể cảm nhận được lục phản kia thực lực cưng hãn cùng đối phương mang tới cảm giác áp bách sau một lát hứa hạo đã trở nên luôn cuốn tay chân căn bản không kịp mắt thấy đầy trời quân cờ cách mình càng ngày càng gần hứa hạo chỉ có thể tạm thời dừng tay ý đồ trốn tránh lại phát hiện hai bên đã bị phong kín không thể hướng về phía trước càng không thể lui ra phía sau không có cách nào xuống đất hắn cũng chỉ có thể hướng lên dẫm chân một cái hứa hạo thân thể đằng không mà lên khó khăn lắm tránh thoát bay tới quân cờ nhưng sau một khắc trên t r ă m g hai quân cờ đồng thời bay tới phong bế hắn tất cả đường lui hắn chỉ có thể xuất trưởng n g ă n cản bành bành bành quân cờ bị hắn đánh bay rất nhiều nhưng vẫn có mấy cái đánh ở trên người hắn phát ra trận, trận giòn vang ai hứa hạo thẩm than trong lòng vẫn là không được a hắn s o lục phàm kém đến quá xa không hề có lực hoàn thủ sau khi rơi xuống đất hắn chủ động nói ra ta thua tốt không đợi trọng tài tuyên bố nhìn trên đài sớm đã b ộ c phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô lại thắng liêu trí hưng phấn cơ cơ quá đấm đã cái thứ ba đầu danh tỉ ta nhìn lục phàm thật có khả năng cầm tới bảy cái đầu danh a ừng liêu m i gật gật đầu hắn xác thực rất mạnh ồ liêu trí rất là kinh ngạc tỉ n g ư ơ i hôm nay không thích hợp à tại sao lại khen lên lục phàm tới liền ngươi nói nhiều liêu my chừng đệ, đệ một chút hơi có chút xấu hổ hắc <cười> liêu trí không những không có t ứ c giận ngược lại cực kỳ vui vẻ đài luận võ bên trên lục phàm thoát hộ cụ đem còn lại quân cờ bông xuống lấy một cây trưởng thương cầm trong tay cũng không lâu lắm nhan thanh cũng cầm thương đứng lên luận võ đài màu đỏ thân thương màu đỏ thương anh liền ngay cả mũi thương đều đỏ hắn dùng chính là mình thương hai người mặt đối mặt đứng đây quan sát lẫn nhau đối phương nhan thanh vóc dáng không cao dáng người cũng hơi có vẻ gầy yêu nhưng hắn hướng kia vừa đứng không ai dám khinh thị hắn dù là lục phàm cũng muốn coi trọng đối thủ này nhan thanh lục phàm cố lên tranh tài còn chưa bắt đầu nhìn trên đài đã vang lên trận trận gào thét âm thanh trận đ â u này là trọng đầu hí. cũng là mọi người mong đợi nhất một trận tranh tài trong lòng mọi người dù là diệp vô trần cho thấy cực mạnh thực lực nhưng là cùng nhan thanh so sánh tựa hồ còn hơi kém một chút nguyên bản nhan thanh chính là mọi người trong lòng người mạnh nhất lại bởi vì lục phạm hành không xuất thế bị cấp danh tiếng bây giờ lục phạm người ủng hộ thậm chí vượt qua nhan thanh người rất mạnh nhan thanh nhìn xem lục phạm nói ra ta cũng rất muốn cùng ngươi thông thống khoái khoái tranh tài một trận nhưng rất hiển nhiên hôm nay đã không được ngươi hao phí quá lớn thể lực coi như ta tháng ngươi cũng chưa chắc có thể để ngươi chịu phục như thế nói đến ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta lục p h á m hỏi kia là tự nhiên nhan thanh cười cười nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không có ta còn lên đài làm cái gì Tốt, vậy thì bắt đầu đi lục p h á m đem trong tay trường thương lắp một cái lập tức mấy đoá thương hoa bay ra nhan thanh đồng thời ra thương chỉ gặp hắn đem trường thương màu đỏ nhẹ nhàng điểm một cái chỉ một thoáng thương ảnh t r u n g điểm như là vô số đoá màu đỏ hoa nhỏ tại đài luận võ bên trên nở rộ nở rộ đang tiếng va chạm dòn dã trên đài tiếng vọng hai cây thương thỉnh thoảng đụng vào nhau lẫn nhau thử thăm dò đều vô dụng suất toàn lực nhưng cũng có thể kích thích trận trận cuộc phong thổi đến ý phục của hai người bay phất phói lục p h a m dần d ầ n phát lực nhan thanh cũng đang không ngừng thêm đại lực lượng trên đài vẫn như cũng là thế cân bằng hai người càng đánh càng nhanh các loại chiêu thức hoa mắt lại người này cũng không làm gì được người kia Tốt. nhìn trên đài các tướng sĩ điên cuồng gọi tốt là hai người góp phần trợ uy trong n y mắt hai người liền đối sách hơn một trăm chiêu ra chiêu tốc độ lại như cũng không giảm lục p h a m biết rằng c o tiếp nữa không có cái hơn ngàn chiêu hắn cùng nhan thanh là phân không ra thắng bại nhan thanh thực lực quả nhiên như hắn suy đoán như vậy đã tới nhị phẩm đ ỉ n h phong tu vi thậm chí đến gần vô hạn tại n h ấ t phẩm lúc nào cũng có thể phá cảnh t ấ n cấp lục phàm đằng sau còn có tranh tài không muốn rằng có tiếp nữa hắn muốn lấy lực thủ thắng nghĩ đến cái này hắn đem m ũ i thương lắp một cái lập tức có mấy chục đoá màu trắng hoa nhỏ phiêu tán mà ra đây không phải thương hoa mà là thật hoa nhỏ là hắn dùng linh lực ngưng kết m à t h à n h ngưng hư là thật lê hoa thương pháp đem bộ này thương pháp sau khi luyện thành lục phàm còn là lần đầu tiên ở trước mặt người đợi hiện ra uy lực của nó lê hoa thương pháp mạnh liền mạnh tại đối lực lượng không chế mà cái này vừa lúc là lục phạm cường hạng bởi vì lục phạm cường đại tinh thần lực hắn lại đối bộ này thương pháp làm ra cải tạo dù n g tinh thần lực đến khống chế những cái k i a hoa nhỏ có thể đi đến nhận chức ý hắn muốn đi địa phương a nhan thanh hơi cảm giác ngoài ý m u ố n cổ tay nhẹ r u n g chỉ một thoáng suất liên tục mấy c h ụ c thương và ảnh những cái k i a hoa trắng nhỏ bị hắn một thương thương đâm thủng phát ra từng tiếng nhẹ văng lên nhưng tùy theo mà đến còn có kia cồn bạo linh lực tại hắn bất ngờ không đề phòng hướng hắn trào lên mà tới nhan thanh chỉ có thể lần nữa ra thương chỉ gặp hắn liên tục mấy phát đâm ra trước mặt lập tức nhiều một đạo màu đỏ khí tưởng đem k i ê u trào lên mà tới linh lực ngăn tại ngoài tường vê anh một tiếng vang thật lớn côn bạo khí lãng phóng lên tận trời vô số linh lực bắn ra nương theo lấy trận trận của phong hướng ra phía ngoài tứ ngược mà đi lập tức dương lên đầy trời cắt bay che khuất bầu trời toàn bộ diễn võ trưởng trở nên lờ mờ vô cùng như là phong bạo t i ế n đến tại trung tâm phong bạo hai người lại vững vàng đường đấy tựa như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng đi lục phàm cổ tay lần nữa nhẹ dùng lại làm ấ y chục đ o á hoa trắng nhỏ ngưng kết mà ra hướng nhan thanh đỉnh đầu bay xuống nhan thanh đến qua một lần thua thiệt lúc này không dám đâm thủng những ngày hoa nhỏ mà là ý đồ trốn tránh nhưng hắn h ạ i nhiên phát hiện vô luận hắn hướng cái nào trốn tránh những ngày hoa nhỏ đều như bóng với hình tựa h ồ một mực khóa chặt hắn đây là cái gì thương pháp nhan thanh kinh hãi hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thương pháp t r á n h cũng không thể tránh chỉ có thể l i ề u mạng không kịp nghĩ nhiều hắn lần nữa ra thương tại trước mặt xây lên một đạo màu đỏ khí tượng vê anh mấy chục đoá hoa nhỏ đồng thời nổ tung bàng bạc lực l ư ợ n trong nháy mắt mà tới như là trào lên sòng lớn hướng nhan thanh của tới vội vang phía dưới hắn chỉ có thể lần nữa ra thương vô số đạo thương ảnh huyên hóa thành một đạo cường đại thư ý giống như một chiếc c ử a hạng phá sóng mà ra vây anh một tiếng nổ vang rung trời chất động đến quan chiến đám người trận mắt hốc mồm quá mạnh thật nhiều trong lòng người đều chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu lục phàm cùng nhan thanh biểu hiện quả thực kinh đến bọn hắn vừa rồi một thương này bi lực đừng nói nhị phẩm tu vi liền xem như n h ấ t phẩm sơ giai cao thủ cũng chưa chắc có thể sử dụng ra thật là lợi hại đám người thấy tắc lưỡi không thôi thật vất vả lấy lại tinh thần mới nhớ tới vung tay hô to cố lên lục phạm nhan thanh nhìn trên đài s ô i t r ả o r i ê n g phần mình hô to chỗ người duy trì danh tự t h ầ n s ắ c hưng phấn vô cùng hôm nay tới quá đáng giá trận đấu này quá đặc sắc hai cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên lại có thực lực như thế đều gọi được kinh tài tuyệt diễm tỉ liêu c h í quay đầu nhìn về phía liêu my đang muốn nói chuyện lại bị liệu my hung hăng liếc một chút chớ nói chuyện ngươi có phiền hay không a nha liêu c h í không biết lục tỉ vì cái gì tức giận nhưng cũng không dám ở lục tỉ nổi nóng trêu chọc nàng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu ghế khách quý khác một bên lý vĩnh thái thần sắc hơi có vẻ n g ư n g trọng lấy ánh mắt của hắn đều nhìn không ra lục phàm cùng nhan thanh đến cùng ai mạnh ai yếu càng đoán không được trận đấu này người thắng là ai bất quá hắn đã rất tán đùi dù là sớm có chuẩn bị tâm lý lục phàm biểu hiện hôm nay vẫn là vượt ra khỏi hắn mong muốn t i ể u g i a hỏa thật thật là lợi hại vậy mà có thể cùng nhan thanh liều cái lực lượng ngang nhau đây là tại thể lực bị hao tổn tình hùng dưới lại cho thời gian mấy năm còn đến mức nào một bên khác lý thừa an thần sắc cũng có chút n g h i ê trọng hắn không thể không thừa nhận hắn lại một lần nữa đánh giá thấp lục phàm thực lực rất có thể ẩn giấu Cơ thật sâu à. thậm â m cơ t h t t sâu h ậ chí hắn hiện tại cũng không rõ ràng lục phàm có phải hay không lấy ra toàn bộ thực lực có thể hay không còn ẩn giấu một tay nếu như nói như vậy hôm nay sợ rằng treo chỉ cần nhan thanh bại còn lại mấy người tuyệt đối không thể là lục phàm đối thủ kia tất cả đầu danh đều sẽ bị lục phàm một người ô m đ ồ m gia hòa này khẩu vị thật là lớn bất quá cũng xác thực tăng thể diện ai lục phàm vì cái gì không tại dưới tay hắn đâu ngược lại là tiện nghỉ cái này lý vĩnh thái lý thừa an ở trong lòng than thở nhịn không được lường lý vĩnh thái một chút đại luận võ bên trên lục phạm cùng nhan thanh so đấu vẫn còn tiếp tục hai người liên tục l i ề u mạng m ư ờ i m ấ y chiêu lục phạm nhạy cảm bắt được nhan thanh lực lượng đang yếu bớt thể lực tựa hồ cũng nhanh hao hết nhưng cho dù dạng này nhan thanh chỗ cho thấy thực lực đã đủ để lục phạm kinh ngạc thậm chí so diệp vô trần còn mạnh hơn một chút quả nhiên không hổ là ngự lâm quân long ảnh vệ đệ nhất cao thủ quả thật không tệ hai người so đấu lâu như vậy liền ngay cả lục phạm thể lực cũng có cực lớn hao tổn có thể thấy được nhan thanh thực lực là thật cường hãn h o n h lục phạm cùng nhan thanh lại liệu mạng một chiêu hai người đều liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui vài chục b ước mới đứng vững thân thể là lúc này rồi lục phàm cảm nhận được đối thủ mệt mỏi quyết định cho một k í c h trí mạng như vậy kết thúc trận này ác chiến đi tiếp tục đánh xuống liền ngay cả hắn cũng sẽ mệt mỏi tia tùng đoá từng đoá hoa nhỏ đều là linh lực của hắn ngưng kết m à t h à n h tiêu hao quá lớn cho dù là hắn cũng không có khả năng không hạn chế tiêu hao linh lực nghĩ đến cái này lục phàm đem lui thương lắp một cái lại là mấy chục đoá màu trắng hoa nhỏ tùy theo bày ra chỉ bất quá những này hoa nhỏ so trước đó lớn một chút hình dạng cũng hơi có khác biệt nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được đều là chút nụ hoa còn chưa bắt đầu nở rộ nhưng trong đó ẩn chứa linh lực ba động càng mạnh nhan thanh cũng cảm nhận được uy hiếp không đợi hoa trắng nhỏ trôi nổi đến gần trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước một đâm lập tức thương ảnh trùng điệp vô số đạo thương ảnh rót thành một đạo vô cùng cường đại thương ý mang theo anh dũng có đi không có về khí thế hướng những cái kêu hoa nhỏ và chạm đi qua màu trắng nụ hoa tựa hồ tại sinh trường vậy mà tại từ từ lớn lên từng đoá từng đoá cánh hoa dần dần tràn ra từ nho nhỏ nụ hoa biến thành nở rộ pháo hoa đài luận võ bên trên mấy chục đoá màu trắng hoa đồng thời n liễn như là một trận thịnh đại khói lửa dị thường sán lạ l o a mắt nhưng lại quỷ dị vô cùng nhìn trên đài đám người ngơ ngác nhìn giờ khắc này mặt mũi tràn đầy không thể tin những này hoa thật là đẹp thật đẹp v o a anh lại là một tiếng nổ vang rung trời tất cả hoa trắng cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung trong nháy mắt biến thành cuồng b ã o linh lực hướng nhan thanh quét sạch mà đi cùng lúc đó cái kia đạo thương ý còn chưa tan đi đi một lần nữa ngưng kết về sau xông về lục phảm hai người lần nữa ra thương vội vang ở giữa nhan thanh miễn cưỡng đắp lên ra một đạo khí tưởng vọng tưởng ngăn chợ kia trào lên mà tới linh lực h o anh khí tường trong nháy mắt bị xông phá nhan thanh bị vô tận linh lực n u ố t hết thân thể bị quấn lên thiên không vừa hung ác hướng phía dưới nga xuống đúng vào lúc này cái tiêu đạo thương ý vọt tới lục phàm trước người chỉ gặp hắn liên tục ra thương trong nháy mắt đâm ra mấy c h ụ c thương suy suy suy theo từng tiếng nhẹ vang lên cái tiêu đạo thật vất vả lần nữa ngưng kết thương ý bị cắt chém chia năm xẻ bảy rốt cuộc không có trước đó u i lực b à ảnh còn sót lại thương ý rơi trên người lục phàm hắn lắc liên tiếp đều không có lắc một chút cái tiêu cường hắn nhục thân lúc này phát huy tác dụng trên thân ngay cả một đạo vết thương đều không có lưu lại a tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang lên n h ă n thanh nặng nề mà ngã xuống tại dưới đài máu tươi trong nháy mắt n h u ộ n đỏ hắn y phục nhìn trên đài buộc phát ra lớn nhất tiếng hoan hô cuối cùng lại rót thành tên của một người lục phàm lục phàm lục phàm đều nhịp tiếng la vang vọng đất trời chỗ khách quý ngồi các quý khách lẫn nhau nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cái này gọi lục phàm thiếu niên quá mạnh mới vẹn vẹn một ư ơ i bảy tuổi a làm người ta khiếp sợ nhất chính là hắn mới tu luyện thời gian một năm thiên phú như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy thật là đáng sợ liêu trí n gật theo đ gật đầu phu hoa nói ta lục tỷ thiên hạ vô địch không người là đối thủ của ngươi、Cút. liêu trí nghe lại giống như là trầm trọng hiếm thấy đối đệ đệ nổi giận tốt không ta liêu trí đành phải ngâm miệng nhưng trong lòng lại tại văn thẩm nữ nhân a thật khó dây dưa lục phàm thắng trọng tài lúc này mới lấy lại tinh thần lớn tiếng tuyên bố Tốt. lại gây nên trận trận gieo họ lý vinh thái cũng đồng dạng đang hoan hô hắn hôm nay thật cao hứng lục phàm liên đoạt bốn hạng đầu danh vì hắn lớn mặt to về sau tại lý thừa an trước mặt hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt lúc này lý thừa an lại s á c mặt tâm trầm trong lòng a i t h á n liên tục song hôm nay thất bại t h ẳ n hại liền ngay cả nhan thanh đều bại bởi lục phàm đằng sau mấy người lại không thể nào là lục phàm đối thủ ngự lâm quân muốn toàn quân bị diện ngay cả một hạng đầu danh đều dậy không đến hắn về sau mặt mũi còn đâu tại trước mặt hoàng thượng lại có thể nào nhấc nổi đầu đến ai trận tiếp theo từ lục p h à m đối chiến chu cảnh thiên cho mời hai vị tuyển thủ lên đài theo trọng tài một tiếng tuyên bố lục p h à m cùng chu cảnh thiên đều cầm trong tay trường kiếm đứng tại đài luận võ bên trên hai người mặt đối mặt đứng đây lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương chủ cảnh thiên vóc dáng rất cao dáng người khôi ngô trường kiếm trong tay cùng bình thường kiếm không giống nhìn vừa rộng vừa dài hơn nữa còn rất thấm hậu mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng lục phàm thông qua vỏ kiếm cũng có thể phán đoán ra mà trái lại kiếm của hắn chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm không có chút nào chỗ thần kỳ ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi chu cảnh thiên đột nhiên mở miệng nói ra Ừm. lục phàm có chút ngoài ý mớn s ư n g s ơ nói ngươi hẳn là tốc chiến tốc t h ắ n g m ớ i đúng a lấy loại phương thức này cùng ngươi đ ố i chiến không phải ta mong muốn chu cảnh thiên lại lắc đầu coi như miễn cưỡng t h ắ n g ngươi ta cũng thắng mà không võ cũng là không cần như thế lục phàm cười cười ta đã lựa chọn tham gia bảy hạng luật võ vậy liền hẳn là tiếp nhận mức tiêu hao này ngươi cũng không cần cảm thấy chiếm tiện nghi quả n hai i Thiên bại ê n đoán. Cảnh khen, không hổ là đánh n có Chu quyết hổ h là thanh n g ư kiểm đồng thời ra khỏi vỏ lục pham liếc mắt chu cảnh thiên kiếm trong tay quả nhiên là một thanh đại kiếm so phổ thông kiếm dài một nửa rộng hơn hai lần độ dày càng là cao tới gấp hai trở lên càng kỳ lạ chính là thanh kiếm này không có mũi kiếm để lục phàm nhớ tới một câu trọng kiếm không m ũ i đại xảo bất công hô vang lên tiếng gió chu cảnh thiên một kiếm chém ra thẳng đến lục phàm đầu vai lục phàm nhẹ nhàng một kiếm đâm ra vô thanh vô tức lại phát sau mà đến trước đang hai thanh kiếm gặp nhau phát ra một tiếng v a n giòn tùy theo mà đến còn có lực lượng v à chạm chủ cảnh thiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau liên lùi lại vài chục bước hắn mới dừng lại ổn định thân thể trái lại lục p h à m cũng chưa hề đụng tới lập tức phân cao thấp Tốt. nhìn trên đài tiếng hoan hô nổi lên bốn phía còn kèm theo trận trận trợ uy âm thanh lục p h à m cố lên cố lên chỉ ư ơ n hạng thứ nhất, danh chấn kinh thành. g thứ h c có chân chính giao thủ qua chu cảnh thiên mới có thể thiết thực cảm nhận được lục p h à m thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm đây là đối phương liên tục giao chiến nhiều trận tình hồ dưới nếu không trên lệnh sẽ chỉ lớn hơn miễn cưỡng giữ vững tinh thần chu cảnh thiên lần nữa huy kiếm hướng lục phạm công tới hắn tự biết thực lực không đủ không pháp lực lấy chỉ có thể lợi dụng kiếm pháp tinh diệu đến cùng đối phương c ù n nhau Không chu ầ u có t ể thắng, chỉ hy h vọng n i ề cảnh h chống hồi, thua khó Bạch. Chu i coi. c đừng đỡ một hồi, đừng quá thiên đem kiếm pháp triển khai hoàn toàn đem trọng kiếm đặc điểm phát huy ra mạnh mẽ thoải mái mỗi một kiếm đều rất có khí thế thẳng đến lục p h à m yếu hại lục p h à m lại chỉ là tùy ý huy kiếm nhìn như hời h ợ n nhưng mỗi một kiếm vùng ra đều có thể tùy tiện hóa giải chu cảnh thiên kiếm chiêu còn có dư lực phản kích mấy chiêu qua đi liền chiêm cứ chủ động chỉ dựa vào kiếm chiêu hắn cũng có lòng tin thắng nổi đối phương đ à mắt công phu hai người liền đối s á c mười mấy chiêu chu cảnh thiên hoàn toàn lâm vào bị động trái trống phải ngăn luống cuống tay chân lục phàm một kiếm đâm t r ú n g chu cảnh thiên cổ tay xoàn một tiếng kiếm rơi trên mặt đất Tốt. hiện trường vang lên lần nữa tiếng hoan hô lục phàm thắng theo trọng tài một tiếng tuyên bố chu cảnh thiên nhặt lên kiếm không để ý tới cổ tay chảy máu hướng lục phàm chắc tay bội phục đã nhường lục phàm khắc khí trận tiếp theo luận võ từ lục phàm đối chiến tùy dương cho mời hai vị tuyển thủ lên đài trọng tài vừa dứt lời tùy dương liền đứng lên luận võ đài hắn mắt nhìn chu cảnh thiên hỏi ngươi không sao chứ không có việc gì chu cảnh thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tùy dương cố lên nói xong hắn bay người xuống đài tùy dương quay người trở lại mặt hướng lục phạm lúc này lục phạm đã b u ô n g kiếm tay không đối mặt tùy dương trận này so q u y ề n c ư ớ c bắt đầu đi tùy dương không muốn cho lục phạm thời gian nghỉ ngơi dẫn đầu ra quyền hướng lục phạm công tới trong lòng của hắn còn tồn lấy một tiêu may mắn có lẽ lục phạm đã là n ỏ mạnh hết đà không chừng có thể để cho hắn nhặt cái đại tiện nghỉ được lục phạm gần như đồng thời ra quyền lại phát sau mà đến trước tại tùy dương kinh ngạc ánh mắt bên trong cùng đối phương nằm đấm đối oanh cùng một chỗ hơi anh tùy dương cả người bay ra ngoài hung hăng rơi xuống tại luận võ giới này khóe miệng có máu tươi chảy ra hắn ngửa mặt nằm sắc mặt trắng bệnh trong lòng tràn đ ầ y vẻ vải còn có thật sâu thất bại cùng cảm giác bất lực không so được thực lực của hai người căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên dù là đối phương tiêu hao lại lớn hắn cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ thật quá mạnh đáng sợ thậm chí để cho người ta tuyệt vọng lục phẳng thắng trọng tài kịp thời kết thúc trận đấu này trên lệnh quá xa Tốt. đám người gieo hò lên tiếng lý vinh thái càng là hưng phân nắm chặt nắm đấm sáu hạng đệ nhất còn kém cuối cùng một hạng thân pháp chỉ cần lục p h ẳ n có thể thắng được liền có thể cầm tới bảy hạng thứ nhất như thế chiến tích hắn nghĩ đều không dám nghĩ trận tiếp theo luận võ từ lục p h ạ m đối chiến mạnh vũ cho mời hai vị tuyển thủ lên đài trọng tài thời gian nói chuyện trên đài đã đứng lên một cây c ủ t cờ so cái bát hơi thô một chút ước chừng trăm mét cao phía trên treo một lá cờ chính là long ảnh vệ quân kỳ lục p h ạ m mạnh vũ cố lên tại mọi người t r ợ uy âm thanh bên trong mạnh vũ đứng lên luận võ đài cùng lục p h ạ m ở giữa cách một cây c ủ t cờ tranh tài bắt đầu theo trọng tài một tiếng tuyên bố lục phàm thả người n ả y lên thân thể đặng không mà lên rất nhiều người tâm cũng theo hắn cái n ả y này trong nháy mắt nâng lên cổ họng mạnh ư vũ treo trên v、so so、cũng đồng thời bay lên không thân thể như chim bay nhẹ nhàng bay về phía cờ cờ hai người hai chân gần như đồng thời rơi vào trên cờ cọ lại đồng thời đặt chân mượn lực tiếp tục hướng bên trên bay đi xoát xoát xoát. lục phàm cùng mạnh vũ thân thể liên tục c ấ t cao bước đi cơ hội nhất trí vậy mà bất phân thắng bại cố lên lục phàm cố lên mạnh vũ cố lên nhìn trên đ à i dị thường huyên áo cho hai người cố lên âm thanh liên tiếp liên ngay cả lý vĩnh thái cũng bắt đầu khẩn trương hắn nắm chặt s o n g quyền cũng tại hô to cố lên là lục phàm cổ động mắt thấy lục phàm cùng mạnh vũ khoảng cách cột cờ đ ỉ n h chóc càng ngày càng gần nhưng thủy trung không có kéo ra thân vị đám người càng là khẩn trương lục phàm lại không chút hoang mang hắn còn chưa bắt đầu phát lực liên tục đối chiến xác thực cho hắn rất lớn tiêu hao nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thắng được trận đấu này、còn lục p h à g chân đạp cờ cờ dùng sức đạp một cái thân thể lần nữa đằng không m à lên mạnh vũ cơ hồ song song với hắn hai người mắt thấy là phải lực tận lúc lục p h à g không có lần nữa mượn nhờ cờ cờ mà là đem thân thể vặn một cái toàn bộ thân thể lần nữa cất cao trong nháy mắt liền siêu việt mạnh vũ đi vào cột cờ định chót hắn đưa tay bỗng nhiên đem cờ xí hao lên nắm thật chặt trong tay Tốt. hiện trường tiếng hoan hô nổi lên b ố n phía thanh thế chấn thiên lý vinh thái càng là hưng phân đứng dậy dùng sức cơ xong quyền cũng đi theo lớn tiếng gọi tốt bảy hạng đệ nhất như thế hành động vĩ đại vậy mà xuất hiện tại chân nam quân bên trong hắn cái này long ảnh vệ thống lĩnh chẳng những mặt mũi sáng sửa còn sẽ có chỗ tốt rất lớn một bên lý thừa an lại mặt lạnh lấy không có c ă m lòng hôm nay đối ngự lâm quân long ảnh vệ tới nói được cho thảm bại thậm chí ngay cả một cái đầu tên đều không có cầm tới hắn cái này long ảnh vệ thống lĩnh khó từ tội lỗi không nghĩ tới à tại trọng yếu như vậy tỷ v õ bên trong hắn lại bị hung hăng làm đ ụ n đến nghĩ biện pháp lấy lại danh dự mới được a tốt liêu trí cũng đứng lên giơ cao lên hai tay là lục phàm gieo họ hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà có thể giao cho lục phạm xuất sắc như thế bằng hưu chẳng những dùng thực lực san bằng hai người địa vị t r í c lệnh thậm chí để hắn đều sâu lấy làm vinh hạnh một bên liễu mi giữ im lặng trong mày rơi vào trầm tư những cái k i a con em thế ra cũng biểu hiện khác nhau có triển vọng lục phạm vỗ tay gieo họ cũng có thần sắc bình tĩnh đương nhiên càng nhiều mặt người mang thần sắc lo lắng lục phạm hành không xuất thế để bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp buổi chiêu dịch quán t h i ệ n phòng t á m chương bàn tròn lớn đều ngồi đầy người các chỉ biên quân long ảnh vệ đều tại bao quát tám vị thống lĩnh mỗi cái bàn bên trên đều bảy đầy thịt rượu mọi người trước mặt bát rượu đã đổ đầy người người thần sắc hưng phấn mặc dù rất nhiều người không có cầm tới thành tích nhưng đều cảm thấy chuyến đi này không tệ bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra bảy hạng luận võ bảy hạng đệ nhất thành tích như vậy van g dội c ổ kim ta trước nói vài lời lý vinh t h á i đứng d ậ y đảo mắt đ ắ m người hôm nay ta thật rất cao hứng quá kích động lục phang hắn thật không chịu thua kém nhất cử đoạt được bảy hạng h ạ n nhất cái này không chỉ là chúng ta chấn nam quân vinh dự cũng là chúng ta tất cả biền quân vinh dự dù sao chúng ta bị ngự lâm quân ép quá lâu hôm nay rốt cục có cơ hội mở m à mở mặt một lần đến chúng ta cộng đồng nâng chén nói chuyện lý vinh thái bưng chén lên kính lục phàm kính lục phàm đám người cùng nhau bưng chén lên hướng lục phàm ra hiệu tạ ơn lục phàm đứng dậy hướng đám người đáp lại cạn ly đám người hướng lên cái cổ đem chọn bát rượu uống một hơi cạn sạch lục phàm chúc mừng a thật cho chúng ta chấn nam quân tăng thể diện quang lưu cùng ở tại một b à n tào ninh mạnh n h i ê n tống ngọc b ọ n người n h a u nha hướng lục phàm quăng tới cặp mắt kính n ệ thuận tiện khen hắn vài câu lục phàm ra đơn độc kính ngươi một chén ăn vàiếng đồ ăn tần vũ cái thứ nhất đứng dậy hướng lục phàm mời rượu nói một lời chân t h ậ t và hôm nay trước đó ta đối với ngươi còn có chút k h ô n g phục nhưng là hôm nay ngươi dùng biểu hiện của ngươi khuất phục ta ta đối với ngươi hoàn toàn phục ta cũng thế tâm phục khẩu phục mạnh nhiên mấy người cũng đều cùng một chỗ phụ họa nhìn ở trong mắt lý vĩnh thái cảm thấy vui mừng có thể để cho tần vũ chịu phục liền ngay cả hắn đều chưa hẳn có thể làm được nhưng là lục phạm làm được đây là làm một tên sĩ quan trọng yếu nhất tiềm chất phục chúng xem ra sau này coi như đem long ảnh vệ giao cho lục phạm trong tay cũng hoàn toàn không có vấn đề lục phạm ta cũng kính ngươi một chén diệp vô trần cũng đứng vậy Mặt hướng lục phàm cười, cười đáp lại nói vốn là nên như thế tu võ một đường vốn là đến lượt ngươi truy ta đuổi nhất thời thắng bại tính không được cái gì chúng ta đều muốn hướng về phía trước nhìn không sai đám người đồng thời cật đầu lục phàm ta đến kính ngươi một chén tần xuyên bưng bát rượu đến đây đa tạ ngươi hôm nay thủ hạ lưu tỉnh ta mới không có thụ thương nào có lục phàm cười nói là thực lực của ngươi đủ mạnh ta chỉ là may mắn thắn ngươi mà thôi ngươi cũng đừng k i ê m tốn tần xuyên đi vào lục phàm bên người nói ra nếu không phải ngươi thủ hạ lưu t ì n h ta khẳng định cùng ngự lâm quân những người kêu một cái hạ tràng các ngươi cũng không phải không có gặp bọn hắn một cái so một cái tổn thương nặng ha ha đám người cười to bị thương tốt lại để cho bọn hắn tính toán hơn nữa còn xem thường người lúc này tốt đi để lục phàm một người dạy dỗ thật là sống nên tao ninh bọn người đối ngự lâm quân sớm đã có ý kiến mượn cơ hội phát tiết ra tới đi chúng ta một khối uống một cái đi lục phàm bưng chén lên nói ra cũng đừng đơn độc tính Ta nhưng không chịu nổi các ngươi nhiều người như vậy ha ha đám người cười to đồng thời đứng dậy bưng ơ chén lên cả ly cả ly lúc này kinh thành cơ hồ khắp nơi đều đang nghị luận hôm nay l u ậ n võ các ngươi nghe nói không hôm nay long ảnh vệ t ỷ võ có người độc lấy bảy hạng thứ nhất đương nhiên nghe nói ta còn biết người kia gọi lục phạm đến từ c h ấ n nam quân đúng vậy a hắn gọi lục phạm thật đúng là cái kỳ t à i a nào chỉ là kỳ tài quả thực là tuyệt thế thi tài xác thực toàn bộ kinh thành chỉ sợ cũng không có mấy người trẻ tuổi so ra mà vợ hắn kia là tự nhiên quá lợi hại không chỉ là bình dân b á c h tính địa chủ phú thương liền ngay cả quan lại nhân g i a thế gia dòng dõi cùng các đại môn phái cũng đang nghị luận lục phạm thậm chí trong hoàng cung lục phạm danh tự cũng bị nhiều lần đề cập thông qua hôm nay một trận chiến có quá nhiều người biết lục phạm danh tự tính cả hôm nay chiến tích cùng một chỗ bị đám người thổi phồng một trận chiến này có thể nói danh chấn tinh thành mọi người đều biết long ảnh vệ bên trong ra một vị tuyệt thế thiên tài mặc dù xuất thân thấp hẹn lại bằng vào cố gắng của mình đem một đám thế ra cùng môn phái đệ tử dẫm tại dưới chân rất nhiều k u n g khổ xuất thân người đều bởi vậy nhận lấy khích lệ ở trong lòng âm thầm thể bọn hắn cũng muốn giống lục phàm như thế trở nên nổi bật làm dạng dỡ tổ tông ngày thứ hai buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phàm một mực tại trong phòng ngồi xuống tổng hợp luận võ tại ba ngày sau tiến hành cho nên hắn có mấy ngày thời gian ở không vừa v ậ n mượn cơ hội củng cố một ít thực lực ngày hôm qua luận võ để hắn được í t lợi không nhỏ nhất là cùng diệp vô trần cùng nhan thanh So chiêu cho dù là hắn cũng thu hoạch rất nhiều chắc hẳn hai người kia cũng là như thế mở ra giao diện thuộc t í n bây giờ thực t h lực chân chính của hắn có thể chiến thắng nhị phẩm đình phong tu vì tao thủ liền xem như đối mặt nhất phẩm sơ giai cường giả cũng có sức đánh một trận nhưng thắng bại khó mà nói dù sao sở học công pháp và võ ký không cần dù là đồng dạng là nhất phẩm sơ giai tu vi cũng có chia cao thấp bất quá lục phàm không chút nào lo lắng hắn còn có một trăm năm mươi điểm nhưng phân phối thuộc tính thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm hắn có thể đem cái này một trăm năm mươi điểm thuộc tính toàn bộ thêm về mặt sức mạnh thực lực sẽ trong nháy mắt tăng gọn cho đến lúc đó coi như gặp được nhất phẩm cường giả tối đỉnh hắn cũng không giả tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện một bên diệp vô trần vẫn tại nằm nhắm mắt dương thần không biết qua bao lâu lục phàm mở mắt ra đứng dậy xuống giường hắn nghe phía bên ngoài có người gọi hắn tựa như là liêu trí thanh âm đi ra dịch quán xem xét quả nhiên là liêu trí đang đứng tại dịch quán bên ngoài hướng hắn g á c hôm nay liền một chiếc xe ngựa ngoại trừ lái xe thiếu niên lại không khác tùy tùng chúc mừng ngươi a lục phạm liêu trí thật xa liền hướng lục phạm chắp tay hôm qua ta lục tỷ cứng rắn đắt lấy ta đi chưa kịp nói với ngươi tiếng chúc mừng tạ ơn lục phạm cười cười nói ra xem ra ngươi rất sợ ngươi lục tỷ ta là lười nhác cùng với nàng so đo l i u trí nhất miệng chủ yếu là nàng tính tình không tốt thật h ở i sướng nên đến ngay cả ta đều chịu không được t h ậ sao lục pham nói đùa ngươi là sợ nàng đánh ngươi đi ha ha liêu c h í bị nói trúng tâm sự lúng túng cười to ta hiện tại thật nóng trông có người có thể hàng phục t ỷ ta để nàng cũng nếm thử bị người thu thập tư vị vậy cũng không dễ dàng tìm lục pham nhẹ nhàng ngắt đầu tuy nói liêu c h í đã từng nói hắn lục tỷ liễu mi là nhị phẩm tu vi nhưng cho dù là nhị phẩm liễu mi thực lực cũng không thể khinh thường chỉ vì nàng xuất thân siêu cấp thế gia lại là tinh vân tông trưởng môn quan môn đệ tử sở học công pháp nhưng võ ký khẳng định không phải bình thường nhìn diệp vô trần liền biết liễu mi thân kiêm hai nhà tuyết học sẽ chỉ mạnh hơn diệp vô trần s ắ c thực không dễ dàng tìm liêu trí mắt nhìn lục p h à m nói ra đúng rồi ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn mời ngươi đến trong nhà của ta làm khách nguyên bản ta nói qua muốn chờ ngươi kết thúc tỷ võ về sau cho ngươi thêm ăn mừng nhưng hôm nay nhưng lại không thể không trước thời hạn là phụ thân ta muốn gặp ngươi liêu trí nhỏ giọng nói ra hắn cố ý dặn dò ta hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn mời ngươi vào nhà a hai lục p h à m rất là ngoài ý muốn hắn đã sớm biết liêu trí phụ thân thân phận là liễu gia t ộ c trưởng đồng thời cũng là đã từng đại chu tể tướng giống như gọi l i u trách minh chỉ bất quá bởi vì nữ nhi làm hoàng hậu sợ làm cho nghi kỵ mới chủ động từ quan bây giờ nhàn phú ở nhà nhưng không ai dám khinh thị người này không chỉ bởi vì l i ê u gia tộc trưởng thân phận càng bởi vì người này mồn sinh khắp thiên hạ trong đó có rất nhiều đều là triều đình muốn thần nếu là lại thêm trước đó tể tướng thân phận được xưng tụng quyền khuynh thiên hạ như vậy đại nhân vật tại sao muốn gặp hắn còn chủ động phái g i a l i ê u trí tới mời lục pham rất là không hiểu coi như hắn liên đoạt bảy hạng thứ nhất nhưng là y nguyên không có cách nào cùng liêu trạch minh so sánh dù sao hắn chỉ là tên lính quèn vô luận thân phận vẫn là địa vị hắn cùng l i ê u trạch mình đều cách xa nhau rất xa ta không có chút nào chuẩn bị tay không đi chỉ sợ không tốt ta lục phàm kỳ thật không quá muốn đi không có việc gì l i ê u c h í cười nói phụ thân ta nói ngươi tay không đến là được cái gì cũng không cần mang bằng không hắn gặp qua ý không đi tốt ta lục phàm cũng chỉ có thể đáp ứng dù sao l i ê u c h í tự mình đến mời lại như thế có thành ý nếu là hắn không đi cũng quá không nể mặt mũi vừa vặn hắn hiện tại không thế nào cần luyện công không có việc gì sớm một chút đi gặp cũng tốt tránh khỏi về sau phiền phức mời đi liễu trí cười kéo lên lục phàm ống tay áo hai người tới trước xe ngựa sớm có người nhấc lên mảng cửa đợi ở m ộ t bên đợi hai người lên xe ngựa thiếu niên buông xuống mảng cửa ngồi vào toa xe trước cầm lấy roi ngựa nhẹ nhàng hất lên giá xe ngựa màu vàng nóng nhanh chóng đi liêu phủ bên ngoài lục phàm cùng liêu trí xuống xe ngựa sóng vai đi vào cửa chính rất mau tới đến chủ viện hai người tiến vào phòng khách trong sảnh ngồi ngay thẳng một người hắn nhìn không đến năm mươi tuổi thân thể hơi có chút mập già, ngồi ở chỗ đó nhìn không ra cao bao nhiêu nhưng cũng không thấp gương mặt kia lại không mập Cứ việc xúc lục ấ mấy phần giống nhau. Liêu trạch minh, đã từng thứ nhất y mày quyền sợi lại liêu giống Liêu Minh, liêu dâu, nhau. qua liêu là Trạch vẫn nhìn hắn cùng phần từng thần, cũng có của có chủ. thể mặt trí thứ h ra, gia gia Gặp p đã bá l ụ phàm nghĩ nghĩ vẫn là lấy liêu trí thân phận bằng hữu gặp mặt tương đối tốt mau mời ngồi liêu trạch minh khẽ vất cảm s o n g lục phàm cười cười hiện chất quả nhiên tuân tú lịch sự tướng mạo phi phạm bá phụ quá khen lục phàm khắc khí thị nữ tới vì hắn rót nước trà hôm nay mời ngươi tới không có ý tứ gì khác chính là muốn gặp ngươi một lần cùng ngươi nhận thức một chút l i u trạch minh cười nói dù sao hôm nay kinh t h à n khắp nơi đều đang đ à m luận ngươi ta cũng hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết người rốt cuộc là tình hình gì ngược lại để ngài chê cười lục p h a m thuận miệng ứng phó sao lại nói như vậy liêu trạch minh nghiêm sắc mặt nói ra người trẻ tuổi có thực lực là chuyện tốt long ảnh vệ bên trong có thể hiện ra ngươi dạng này thiên tài ta sẽ chỉ cảm thấy vui mừng còn có liêu trí có thể cùng ngươi trở thành bằng h ư u là vinh hạnh của hắn ngươi về sau nhưng phải hào h ả o mang dẫn hắn nếu là hắn cũng có thể giống ngươi xuất sắc như vậy liền tốt không dám lục phàm khiêm tốn nói kỳ thật liêu trí đã rất xuất sắc ta có thể không sánh bằng coi như không tệ liêu trạch minh khen giống ngươi như vậy khiêm tốn người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều liêu trí quả nhiên không nhìn lầm ngươi chẳng những có thực lực còn khiêm tốn điệu thấp cho dù lấy được thành tích như vậy cũng không có chút nào tự mãn ta chút thực lực ấy thật không tính là gì trong lòng ta nắm chắc lục phạm lúc này thật đúng là không có khiêm tốn hắn chính là nghĩ như vậy dù sao hắn hiện tại chỉ là tứ phẩm tu vi hắn thấy ít nhất phải đạt tới tiên tiến cảnh mới có thể thoáng thư giãn một tí đến lúc đó có lẽ hắn mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hiện tại vẫn là phải đ i ệ thấp một chút càng không thể bông lỏng đối thực lực tăng lên ta nghe nói ngươi năm nay một ư ơ i bảy tuổi liêu trạch minh ngâm trung t r à lên nhấp một n g ụ n t r à lúc này mới không nhanh không chầm hỏi không biết ngươi có thể hôn phối còn không có lục phạm như nói thật nói vậy ngươi nhưng có ý trung nhân liêu trạch minh lại hỏi nếu có là nhà ai cô nương không từng có lục phạm có c h ú t đ ộ n g nghĩ thầm đối phương hỏi thế nào lên cái này tới chẳng lẽ muốn cho hắn làm mai mối không thể nào đương đương thể tướng làm sao lại quản loại sự tình này ngươi niên kỷ cũng không nhỏ phải nắm chắc liêu trạch minh đặt chén trả xuống cười nói ta tại ngươi như thế lớn thời điểm nhưng đã sớm thành thân không nóng n ả y lục phàm tranh thủ thời gian tỏ thái độ nam nhi tự nhiên trước lập nghiệp sau thành ra ta bây giờ tất công chưa lập thực sự không muốn cũng không dám thành ra công lao của ngươi cũng không nhỏ liêu trạch minh khoát tay áo hủy diệt hát hồ bàng trí đấu kim sa bàng tiêu diệt mã t ậ n tại tỷ võ bên trong đoạt giải nhất những công lao này người khác cả một đời cũng không chiếm được b á phụ thổi phồng đến mức ta cũng đỏ mặt lục phàm cười nói ta điểm ấy công lao thật không đáng giá nhắc tới không nghĩ tới ngươi ra mặt vẫn rất mỏng liêu trạch minh cười cười hỏi là bởi vì thành ra sự tỉnh để ngươi đỏ mặt ta lục phàm không tốt nói tiếp liền lắc đầu yên tâm đi lấy điều kiện của ngươi ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có bà mối đến nhà liêu trạch minh cười nói không tin ngươi chờ nhìn tỷ võ kết thúc về sau không thể thiếu bà mối t ì m ngươi ta hiện tại thật không muốn cân nhắc hôn sự lục phá nghiêm mặt nói ra tối thiểu nhất trước hai mươi tuổi ta sẽ không cân nhắc việc này không dối gạt ngài nói ta đối với mình thực lực cũng không hài lòng ba năm này thời gian ta muốn đem thời gian đều dùng để tu luyện dạng này mới có thể đánh xuống kiên cố nhất cơ sở tương lai đến trên chiến trường ta mới có thể lập xuống càng nhiều chiến công mặc kệ đối phương là dụng ý gì hắn đều muốn cho thấy thái độ của mình Loại sự t ì n hai này nhất định phải kiên quyết, ngàn vạn không thể mềm lòng. quyết, phải thể Vàng mềm u có p h ề n thoái. Tốt, có chi có khí. liêu trạch minh khen, ta quả nhiên không khí. nhiên nhìn thành phụ người, ngươi ta tất sau quả đại lầm về Bá cười ũ n không cần lại khen g Phạm Lục c lại ta. nói, to a Ha ha. thật Trạch t không chịu Minh nổi. được cười Liêu ngươi người trẻ tuổi này rất đối với ta khẩu vị bất quá ta cũng biết ở trước mặt ta ngươi không được tự nhiên vậy liền để liêu trí cùng ngươi đi vừa vặn ta còn có chút việc phải đi ra ngoài một bận nói chuyện liêu trạch minh đứng dậy xong liêu trí khẽ gật đầu ngươi hào hào bồi tiếp lục phạm nhiều c ù n người g ta h ọ c m ộ t ít. Vâng, p h ụ thân. lục i ê p ứng. lục phạm cũng đứng dậy t h e o hướng l i ê u t r ạ c h m i n h quyền, bá p h ụ c á o tử. Đi t h ô i l i ê u t r ạ c h m i n h đưa m ắ t nhìn h a i người rời đi. Đi vào lục i ê nơi ở, lục phạm vông l ò n g k h ô n g ít. Đối m ặ t l i ê u t r ạ c h m i n h l ú c liền ngay c ả h ắ n cũng c ả m n h ậ n được m ộ t c h ú t á p lực. lục phạm c h lục phạm n g lục phạm lục phạm n lục phạm lục phạm h ụ c phạm lục phạm lục phạm lục t h ạ m lục phạm lục phạm lục người khác cũng không có dạng này phúc phận hai người đang nói chuyện bên ngoài vang lên tiếng bước chân sau một lát võ linh chiêu xuất hiện ở phòng khách cửa ra vào đứng tại kia không có vào dương mắt nhìn hai người lục phàm cùng liêu trí đồng thời những mày chương chín mươi sáu tổng hợp luận võ bắt đầu đầu danh đặc quyền sao ngươi lại tới đây liêu trí tức giận hỏi ta cũng không phải tới tìm ngươi võ linh chiêu giận dữ giận đùng đùng đi vào phòng khách chính mình tìm cái ghế ngồi xuống nhìn thấy cái này lục phà minh bạch hai người này tựa hồ đang nháo khó chịu ngươi không tìm ta tới nhà của ta làm cái gì liêu trí lượm võ linh chiêu một chút thái độ có chút lãnh đạo là tìm đến sự tình sao ta tìm hắn võ linh chiêu đột nhiên dùng ngón tay chị lục phạm ừ m liêu c h í ngây ngẩn cả người lục phạm cũng có chút ngoài ý muốn người tìm lục phạm liêu c h í rất là không hiểu t h ậ t ra ngươi không phải t r ư ớ n g mắt hắn sao ngươi nói m ọ i gì võ linh chiêu chọn nhìn liêu c h í một chút ta nhưng cho tới bây giờ không có từng nói như vậy nhưng thái độ của ngươi chính là như vậy liêu c h í nhất miệng ta có thể nhìn ra lục phạm tự nhiên cũng có thể nhìn ra lười nhác cùng ngươi nhiều lời võ linh chiêu đưa mắt nhìn sang lục phạm quan sát tỉ mỉ hắn vài lần ánh mắt rất lớn mật không có chút nào thị húy ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì tìm ngươi không hiếu kỳ lục pham nhẹ nhàng lắc đầu hắn không những không hiếu kỳ mà lại không hứng thú mặc dù chỉ là chiếu qua hai lần mặt hắn cũng có thể nhìn ra võ linh chiêu tính tình điêu ngoa tùy hứng còn có mấy phần cao ngạo coi như d á n g dấp lại đẹp hắn cũng không thích ai võ linh chiêu đột nhiên thở dài nói lầm bầm vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội đã ngươi là loại thái độ này vẫn là thôi đi lục pham không có nói tiếp hắn thậm chí cảm thấy đến có chút một người đây là dục cầm cố túng một cái tiểu cô đ ư ơ n g đối với hắn dùng tới binh pháp n g ư ơ i tại sao không nói chuyện võ linh chiêu lường lục phàm một chút lục phàm vẫn không có lên tiếng n g ư ơ i tốt không thú vị a võ linh chiêu có chút xấu hổ lạnh giọng nói ra làm sao cùng cái như đầu gỗ kia là lục phàm trầm ổn lưới nhác cùng ngươi nhiều lời liêu trí nhìn không được nói tiếp ngươi như thế táo bạo sao có thể nhìn ra lục phàm tốt Ừm. võ linh chiêu đầu tiên là xứ sở sau đó cả giận nói còn không nhanh để cho người ta dân trả đây chính là ngươi đạo đại khách a đúng liêu trí vỗ đầu một cái ta làm sao đem việc này đem quên đi đều tại ngươi đem đầu góc của ta đều đảo loạn thôi đi ngươi võ linh chiêu nhất miệng chuyện gì đều có thể đ oán bên trên ta người tới lo pha t r à liêu trí hô một tiếng vâng thị nước tới là ba người rót nước t r à ngươi đến cùng tu vi gì a võ linh chiêu nghiêng đầu mắt nhìn lục phạm hẳn là có thể đạt tới nhất phẩm đi còn kém xa lắm đây nói xong lục phạm n â n g trung t r à lên chấm dãi phẩm một miệng t r à không nghĩ tới a ngươi một tên linh quẻn không có chút nào thân phận bối cảnh vậy mà có thể có phần này thực lực võ linh chiêu nói ra trước kia ngược lại là ta coi thường ngươi tiểu binh thế nào liêu trí nói tiếp trong quân tướng quân nguyên soái cái nào không phải từ tiểu binh tới ta đã nói với ngươi sao võ linh chiêu quay đầu lại chừng liễu trí một chút cần phải ngươi đến xem b ả o ngươi tìm lục phạm đến cùng chuyện gì nói nhanh một chút liêu trí thần sắc có chút không kiên nhẫn nói xong đi nhanh lên đừng chậm trễ ta cùng lục phạm ô chuyện hắn hỏi ta mới nói võ linh chiêu dùng ngón tay chỉ lục phạm người khác hỏi ta ta mới sẽ không nói sao lục phạm vẫn là không có nói tiếp hắn không muốn hỏi đối phương không nói càng tốt hơn còn có thể để hắn ít điểm phiền thức hắn lời nhắc cùng võ linh chiêu liên hệ ngươi là thật có thể bảo trì bình thản a võ linh chiêu con ngươi đảo một vòng người nói ta tới tìm ngươi là có chuyện thật tốt mời ngươi cùng một chỗ tham dự sau khi chuyện thành công sẽ có chỗ tốt rất lớn nhất là đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một lần cơ hội khó được ta là nhìn thực lực ngươi không tệ mới đến tìm ngươi đổi lại người khác coi như cậu ta ta cũng sẽ không dẫn hắn võ linh chiêu trong mắt mang theo g i à o hạn ngươi nếu là bỏ qua về sau không phải hối hận không thể ngươi vẫn là tìm người khác đi lúc phạm lúc này mình xác cự tuyệt kinh thành cao thủ nhiều như vậy ta chút thực lực ờ ơ, ơ ý thật không tính là gì mà lại ta chỉ là một tên linh quèn vô luận thân phận vẫn là địa vị đều kém đến qua xa liền không đi theo nhúng vào ngươi người này võ linh chiêu tức giận t ố t như vậy lại nói đều nghe không vào đâu lục phạm không nói thêm gì nữa lại bưng chén t r à lên chậm rãi thưởng thức t r à ta nói ngươi cũng đừng phí sức liêu trí ở một bên cười nói ngươi nếu là thật muốn mời lục phạm làm việc liền đem của ngươi ra truyền công pháp lấy ra để lục phạm nhìn xem bằng không vẫn làm m i ê n đi lục phạm thế nhưng là cái võ si chỉ đối luyện võ cảm thấy hứng thú liêu trí ở trước mặt nhắc nhở như muốn đánh động lục phạm liền phải hợp ý hiểu không nghĩ hay lắm võ linh chiêu vụt một tiếng đứng lên cũng không quay đầu lục ạ lại i đi ra ngoài.、Trước、khi đi, nói, ngươi đi, để ra Trước nàng không một câu nói, các lấy xem đi, không có lấy l xem phàm ta cũng sẽ đem việc này làm thành. Lục Phạm, đừng e m làm phàm, việc Lục này thành. đ thấy là liêu trí cười nói nàng cứ như vậy cái tính tình kỳ thật người không xấu không có gì lục phàm cười cười dù sao về sau ta cùng với nàng cũng không có gì gặp nhau người nàng như thế nào cùng ta quan hệ không lớn vậy nhưng chưa hẳn liêu trí thần sắc có chút nghiền g ấ m tựa hồ có ý riêng nàng quyết định đồ vật cũng sẽ không tùy tiện bung tay ta kiên trì đồ vật cũng sẽ không thay đổi lục phàm k h á t tay n o thất không nói nàng được chúng ta ngồi vào vị trí đi liêu trí đứng dậy nói ra buổi trưa hôm nay ta nhất định cùng ngươi h ả o h ả o uống vài chén được lục phàm cũng đứng dậy theo hai người một trước một sau đi vào t h i ệ t phòng r a u trộn đã dọn lên bàn món ăn nóng cũng bắt đầu lên hai người ngồi xuống rượu đổ đầy liêu trí bưng chén rượu lên đến ta kính n g ư ờ i chúc n g ư ờ i ở sau đó khi luận võ lại đoạt đầu danh tạ ơn lục phàm nâng chén đáp lại c ạ n ly c ạ n ly ba ngày sau ngày hai mươi tháng năm vừa sáng tỷ võ cuối cùng một hạng thực lực tổng hợp luận võ chính thức bắt đầu tất cả tuyển thủ đều tham gia tổng cộng hơn bốn trăm n g ư ờ i bất quá trước đó tại thi đơn khi luận võ thu hoạch được thứ tự tuyển thủ sẽ có chút đặc quyền hạng ba luân không vòng thứ nhất thu hoạch được tên thứ hai đem luân không hai vòng mà lục phàm cái này duy nhất đầu danh có thể luân không ba lượn kể từ đó hắn liền có càng nhiều thời gian ở không dùng để tu luyện cho nên hắn không có đi diễn võ trưởng con chiến liền lưu tại dịch quán tu luyện d i ệ p vô trần cũng không có đi mà là tại đi ngủ giữa trưa hai người ra ngoài ăn một chút cơm trở về tiếp tục thắng đến trạm vào tối dịch quán mới một lần nữa náo nhiệt lên thiện phóng bên trong đám người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm còn chưa lên tiếng liền một mảnh than thở ai thua thật thế thảm ngự lâm quân quá không ra gì cố ý cho chúng ta an bài mạnh hơn đối thủ kết quả ngự lâm quân cơ hồ đều tấn cấp mà chúng ta kém chút toàn quân bị diệt đám người t h ầ n sắc đều có chút không cam l ò n g giống như là bị g ã i bẫy chuyện gì xảy ra diệp vô trần có chút không hiểu ai đừng nói nữa tao ninh thở dài không biết là á an bài giao đấu chúng ta gặp phải đối thủ vừa vặn mạnh hơn chúng ta kết quả chúng ta đều không có tấn cấp liền ngay cả tần vũ đều bị đào thải ta c h ấ n nam quân liền chỉ còn lại ngươi cùng lục phạm hai người cái khác biên quân cũng giống như vậy mạnh nhiên xen vào nói cơ hồ toàn quân bị diệt ồ diệp vô trần nghe rõ một điểm suy đoán nói là lý thừa an t h a m dò tất cả mọi người thực lực sau đó dựa theo thực lực phân tổ đều là ngự lâm quân cùng biên quân đối chiến kết quả mỗi tổ đều là ngự lâm quân người thắng không kém bao nhiêu đâu tao ninh gật gật đầu cả giận ta nhìn chính là cố ý ngự lâm quân tại thi đơn khi luận võ ném đi mặt mũi nghị tại tổng hợp khi luận võ tìm trở về có làm được cái gì mạnh nhiên miết miệng lấy không được đầu danh vẫn là không tốt đúng vậy a tất ố đối n Ngọc Phụ Hòa nói, đầu danh khẳng định vẫn là lục phạm, Nhan Thanh còn nhưng hẳn. Trần g Lục Lục có Lục chưa Phụ Phạm, Phạm, Phạm Diệp Hòa thủ? ai bại bởi lại đầu đều đầu. Vậy Vô là là lắt t sẽ Ừm. cả mọi người ngây n g ẩ n cả người giương mắt nhìn diệp vô trần các ngươi cũng đều thấy được nhan thanh thực lực cùng lục phạm trên lệnh cũng không lớn diệp vô trần giải thích nói nếu như nhan thanh tại mấy ngày nay phá cảnh tấn thăng đến n h ấ t phẩm vậy hắn thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng đến lúc đó coi như lục phàm đối đầu hắn cũng chưa chắc chắc thắng a thật sao đám người nhìn về phía lục phàm muốn nghe xem hắn nói thế nào xác thực như thế lục phạm lật gật đầu nhan thanh tu vi đã mất hạn tiếp cận nhất phẩm lúc nào cũng có thể tấn cấp nếu là hắn thật có thể tại mấy ngày gần đây nhất tân thăng nhất phẩm có lẽ thật là có khả năng thắng ta không có việc gì ngươi cũng có khả năng tân thăng nhất phẩm a đúng đây không cần lo lắng ngươi nhất định có thể thắng tất cả mọi người đang vì lục phạm động viên tạ ơn lục phạm tự nhiên không lo lắng hắn có đầy đủ nhiều át chủ bài có thể ứng đối các loại tình huống tuyệt không có khả năng để ngoại ý muốn phát sinh lần này đầu danh hắn quyết định được nhân giai công pháp nhất định phải nắm bắt tới tay đảo mắt đã vượt qua tám ngày ngày 28 t h á n g 5, buổi sáng lục pham lại một lần nữa đứng lên luận võ đại đối thủ của hắn là mạnh vũ đây là hai người lần thứ hai giao thủ chỉ bất quá lần trước là so thân pháp lần này lục pham dùng chính là nắm đấm mấy ngày gần đây luận võ đều là như thế lục pham không cần dùng vũ khí với hắn mà nói nắm đấm càng có thể thể hiện hắn n ụ c thân cường hãn cũng càng dễ dàng phát huy hắn nhanh nhẹn cùng thân pháp ưu thế nhất là một đối một luận võ nắm đấm tựa hồ càng hữu hiệu mà lại hắn thích quyền quyền đến thịt cảm giác phía sau luận võ hắn dự định một mực dục quyền hôm nay là m ư tiếng lục phạm cùng mạnh vũ mặt đối mặt đường đấy mạnh vũ dùng đ a o lục phạm lục phạm lục phạm luận võ còn chưa bắt đầu nhìn trên đài đã vang lên đều nhịp tiếng la lục phạm danh tự vang vọng tại diễn võ trường trên không gần nhất chỉ cần có lục phạm tranh tài đều là như thế bây giờ lục phạm không thể nghi ngờ có được nhiều nhất người ủng hộ dù là nhan thanh nhân khí cũng không bằng hắn mà lại kém đến rất xa còn có rất nhiều con em thế ra cố ý chạy tới nhìn lục phạm luận võ cũng đồng dạng trên khán đài vì hắn cổ vũ ủng hộ hắn cùng nhận trình độ không có chút nào so binh lính bình thường t r a n lệch thậm chí còn hơn bắt đầu đi lục phàm hướng mạnh vũ gật gật đầu được mạnh vũ sớm đã cầm trôi đao nhẹ nhàng co lại đao đã xuất vỏ một đạo hàn quang tùy theo thoáng hiện như điện chót hướng lục phàm đỉnh đầu chém tới lục phàm không có t r ố t tránh mà là đón đao quang một quyền vung ra một quyền này tốc độ cực nhanh mạnh vũ căn bản không kịp bên i chiêu húng chi hắn là đao lục phàm là quyền nếu như liều mạng cũng là hắn chiếm tiện nghi trong điện quan hỏa thạch lục phàm nắm đấm hung hăng đập vào lưới đao bên trên và n h v ụ sắt bay loạn mạnh vũ đao trong tay bị nệ đến vỡ nát chỉ còn lại có một cây đao trôi vẫn nắ còn không có kịp phản ứng lúc lục phàm nắm đấm đã khắc ở bụng của hắn a mạnh vũ kêu t h ả m một tiếng bay ra ngoài Tốt. nhìn trên đài buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô nhất là ghế khách quý những cái kia con em thế ra nhóm càng là khỏi k ì n h mưa ác dù lục phàm vẹn vẹn đánh một quyền nhưng cũng để bọn hắn ăn no thỏa mãn lục phàm thắng theo trọng tài lớn tiếng tuyên bố lục phàm đi xuống luận võ đài hắn không có dừng lại mà là trực tiếp hướng bên ngoài diễn võ trưởng đi đến đồng thời rời đi còn có những cái kia con em thế ra nhóm cơ hồ trong chốc lát ghế khách quý dông hơn phân nửa lục phàm đi ra quân do sau lưng chuyền đến trận trận tiếng bước chân đồn rộn r p còn có gấp tiếng la lục phạm xin chờ một chút hắn quay đầu xem xét chỉ gặp mười cái thiếu niên nam nữ đổi tới chính là vừa rồi tại diễn võ trường vì hắn góp phần trợ v u những cái k i a con em thế ra niên kỷ cũng không lớn nhỏ chỉ có một mươi một m ư ơ i hai tuổi lớn cũng mới một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi bọn hắn nhìn về phía lục phạm nhãn thần đều mang theo kính nghệ còn có mấy phần sùng bái lục phạm ngươi thật lợi hại quá tuyệt vời ta tốt bội phục ngươi lúc nào dạy cho chúng ta mấy chiếu a đám người một năm miệng m ư ơ i biểu đạt chính mình tâm tình h ư n ấ n còn có người thừa cơ giới thiệu chính mình hy vọng có thể gây nên lục p h à m chú ý ta gọi lâm việt nhi ta gọi tôn đu ta gọi tần vận đặc biệt là mấy thiếu nữ phá lệ sinh động thậm chí động lên tay đối lục p h à m do dự đừng như vậy lục p h à m không chút dùng sức mấy thiếu nữ như như giật điện tranh thủ thời gian rút tay trở về hắn tranh thủ thời gian nhanh chân rời đi chó đi a các thiếu nữ dậm chân sau đó gấp chạy mấy bước muốn đuổi kịp lục phạm lại phát hiện càng đuổi càng xa các nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại không cam lòng nhìn xem lục phạm bóng lưng thân xác khác nhau vài ngày sau tám tiếng bốn đã toàn bộ kết thúc lục phạm lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng m ộ n ô n tấn cấp tứ cường mặt khác tấn cấp ba người theo thứ tự là diệp vô trần nhan thanh còn có chu cảnh thiên đây cũng là lần này tỷ v õ thực lực mạnh nhất bốn người có thể nói c h ú n g vọng sợ quy mùng hai tháng sáu vừa sáng bốn nhà hai trận đầu nhan thanh chiến thắng chu cảnh thiên thành công t ấ n cấp trận chung kết Buổi chiều bốn nhà hai trận thứ hai từ lục p h ạ m đối chiến diệp vô trần đài luận võ bên trên hai người mặt đối mặt đứng đây lục phản ý nguyên tay không diệp vô trần vẫn là dùng đao hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng đây cũng là lý thừa an tận lực an b à i kết quả để hai người bọn họ sớm gặp nhau tận khả năng tiêu hao đối phương để cho nhan thanh thu lợi nhưng là không có cách dù sao cũng là tại ngự lâm quân địa bàn lý thừa an điểm ấy quyền lực vẫn phải có chỉ bất quá kể từ đó lục phạm cùng diệp vô trần cũng chỉ có thể có một người tiến vào cuối cùng trận chung kết muốn ôm đồm trước hai tên là không thể nào lục phạm diệp vô trần cố lên nhìn trên đài vang lên núi kêu biển g ầ m t u y ệ t đại đa số người đều đang kêu lục phạm danh tự hô diệp vô trần đích sắc rất ít người dù là diệp vô trần cầm tới qua thi đơn tị võ tên thứ hai lại như cũng điệu thấp rất khó để cho người ta chú ý tới hắn lục phạm cố lên liêu trí lại tới cố ý dơ cao hai tay là lục phạm góp phần trợ uy ngồi ở bên cạnh hắn chính là liêu mi cùng liêu trí hưng phấn hoàn toàn khác biệt liêu mi y nguyên tờ giờ ở mở mặc bắt đầu đi lục phạm cùng diệp vô trần l i ế n nhau gần như đồng thời xuất thủ hồi diệp vô trần tiện tay vung lên cường đại đao ý trào lên mà ra như như vòi rồng hướng lục phạm quét sạch mà đi lục phạm trong lòng thầm than diệp vô trần thực lực vậy mà lại có bước tiến dài mà lại vừa lên đến liền dùng ra sở trường nhất đao ý không cần lưu thủ lấy cứng trọi cứng một đao này uy thế so trước đó càng mạnh mà diệp vô trần cũng càng thêm t h o n g rong không cần xử suất toàn lực chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể ngưng kết suất đao ý xem ra lần trước trận chiến kia để diệp vô trần cảm n ộ rất sâu thậm chí có khả năng bởi vậy phá cảnh sẽ không tấn thăng nhất phần đi lục phàm không kịp nghĩ nhiều mắt thấy đao ý sắp tới hắn chẳng những không có lui lại ngược lại bỗng nhiên vọt tới trước thân thể nhảy lên thật cao người trên không trung hắn đột nhiên ra quyền vây anh một tiếng vang thật lớn lập tức cồn phong t ư n g ư ợ c cắt đá lập vũ lục phàm lại tại đao ý bên trong xuyên thàng qua thậm chí so t h i ể m điện càng nhanh trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng đao ý đi vào diệp vô trần trước mặt đem nắm đấm bông nhiên nện xuống diệp vô trần kinh hãi ngay tại vài ngày trước hắn liền thành công tấn cấp bây giờ đã là nhất phẩm tu vi cái này khiến hắn tràn đầy tự tin cảm thấy mình nhất định có thể chiến thắng lục phạm thu hoạch được tổng hợp tỷ võ đầu danh lại không nghĩ rằng lục phạm có thể không lọt vào mắt của hắn đao ý kia được nhiều cường hãn nhục thân mới có thể làm đến mặc dù lục phạm ra quyền triệt tiêu bộ phận đao ý lực lượng nhưng dù sao cũng là phạm thai nhục thể làm sao có thể như thế cường hãn có thể không nhìn tổn thương luyện thể thuật. nguyên lai、like、đây mới là lục p h à m chỗ dựa lớn nhất diệp vô trần rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cái gì đao pháp thương pháp ám khí tiễn thuật thậm chí quyền pháp toàn diện đều là lục p h à m tiện tay lấy ra mà thôi cường hát lục thân mới là lục p h à m vũ khí mạnh mẽ nhất g i a hòa này đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít thực lực các loại thủ đoạn đơn giản tầng tầng lớp lớp và n h lục p h à m nắm đấm đã đến hung hăng nện ở diệp vô trần lưỡi đao bên trên phát ra nổ vang một tiếng bàng bạc lực lượng dọc theo thân ao tiến vào diệp vô trần thân thể ở trong cơ thể hắn nổ tung và n h diệp vô trần như gặp phải trọng kích thân thể lung lay m ư ờ cái không chân, đứng vững có bước l i mắt c lui về thấy s lục phàm căn bản vào phương tới diệp vô trần chẳng những không có kinh hoàng ngược lại kêu một tiếng tốt đồng thời đao trong tay của hắn liên tục chém ra một đạo tiếp một đạo c u ầ n bạo đao ý tùy theo chém ra tựa như tầng tầng s ó n g lớn điệt ra cùng một chỗ mang theo vô tận khí thế liền muốn đem tục phàm n u ố t hết Siêu. lục phàm thân thể như là mũi tên bay lên không trung nhưng c u ầ n bạo đao ý lại như bóng với hình hướng hắn cuốn tới đặt đến điểm cao nhất lục phàm bắt đầu hướng phía dưới lao xuống tốc độ so sánh với thăng lúc cao hơn đồng thời nắm đấm của hắn hướng phía dưới vung đi hắn nhảy cao như vậy mặc dù không thể hoàn toàn né qua tầng kia tầng đạo ý nhưng ít ra có thể tránh thoát một bộ phận có thể để cho hắn tình chút khí lực năm đấm của hắn cùng đao ý vừa mới tiếp xúc liền phát ra nổ vang một tiếng ngay sau đó nổ vang không ngừng giống như tiếng sấm tại mọi người bên thai nổ vang lục phàm từ trên cao đi xuống xuyên qua t ầ n g tầng đao ý rốt cục đi vào diệp vô trần trước mặt tùy theo mà đ ê n còn có năm đấm của hắn b à n h một quyền này hung hăng đập vào trên thân đao lực lượng lại xuyên thấu qua thân đao chuyển lại đến diệp vô trần thể nội lục phàm đối lực lượng k h ô n g chế đã đạt đến hóa cảnh có thể tự nhiên làm được điểm này cách không kích vật diệp vô trần kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lần nữa liên tiếp lui về phía sau muốn dùng cái này tháo bỏ xuống lục p h à m lưu tại trong cơ thể hắn lực lượng nhưng lục p h à m căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc thân thể bỗng nhiên vọt tới trước lần nữa hướng hắn bổ nhào qua đồng thời huy quyền diệp vô trần cảm thấy đau đầu vừa rồi hai lần liều mạng hắn đều đã lén bị ăn kiệt tỏi mặc dù còn không có t h ụ thương nhưng khí huyết quần quần không ngừng ngay tại t h ụ thương biên giới mà lại hắn đã hoàn toàn ở vào bị động muốn thắng về chủ động tựa hồ đã không có khả năng gia hòa này thật đúng là đắt thế không tha người a không kịp nghĩ nhiều diệp vô trần chỉ có thể lần nữa vung đao lục phạm lại đã sớm chuẩn bị thân thể lần nữa đằng không mà lên tạm thời tránh mũi nhọn hô côn bạo đao ý phóng lên tận trời trong khoảnh khắc liền đến đến lục phạm trước người hướng hắn chém xuống diệp vô trần đã không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực Tốt! cố lên nhìn trên đài lần nữa b ộ c phát ra trận trận tiếng hoan hô là hai vị tuyển thủ cổ vũ ủng hộ quá đặc sắc chỗ khách quý ngồi cũng có người tại vung tay hô to thật mạnh a hai cái này thiếu niên thật khó lường tuổi còn trẻ liền đạt đến nhất phẩm tu vi hôn nữa nhìn lục phạm dám vẻ tựa hồ còn không có dùng da toàn lực thật lợi hại đáng người tiếng nghị luận chuyển vào liễu c h í trong t hai nghe được hắn vui vẻ ra mặt một bên liễu m i lại co a mày hai mắt nhìn chằm chằm lục phạm tựa hồ muốn xem t ấ u người này thì ta khuyên ngươi hủy bỏ trước đó ý nghĩ liễu c h í nhìn thấy liễu m i biểu lộ cho là nàng đang lo lắng vài ngày sau là võ khuyên đ ủ ngươi cũng nhìn thấy lục phạm thực lực mỗi ngày đều đang biến hóa chờ vài ngày nữa ngươi có lẽ thật không phải là đối thủ của hắn ngươi biết cái gì liễu my thừa cơ dạy dỗ tu võ tu đến cuối cùng tu chính là tâm võ giả chúng ta nên thẳng tiến không đủi dù là biết rõ thua cũng việc không q a y đầu nếu là so cũng không dám so sẽ hỏng đạo tâm của ta nói như vậy tu vi của ta rất có thể như vậy chỉ trệ không tiến về sau đừng nghĩ tiến vào tiên tiến cảnh nói chuyện liêu mi chừng liêu trí một chút hiểu không nha liêu trí minh bạch gật gật đầu đại luận võ bên trên lục phạm cùng diệp vô trần kịch chiến say sưa hai người liên tục l i ề u mạng lục phạm không ngừng mở rộng lấy ưu thế của mình mà diệp vô trần lại càng ngày càng bị động liên tục đ a u ý để diệp vô trần linh lực tiêu hao rất lớn đồng thời lục phạm lần lượt xung kích cho diệp vô trần thân thể liên tục tạo thành tổn thương sau mười mấy chiêu vảnh một tiếng vang thật lớn lục phàm lần nữa xuyên qua tầng tầng đao ý đi vào diệp vô trần trước mặt hung hăng đem nắm đấm vung ra vảnh nắm đấm của hắn nện ở lưới đao bên trên lập tức vụn sắt bay loạn diệp vô trần đao trong tay đứt thành t ừ n g khúc biến thành bã vụn tản mát đ ầ y đất lục phàm quyền thế chưa ngừng tại diệp vô trần không có chút nào phòng bị phía dưới đánh vào trước ngực của hắn vảnh theo nổ vang một tiếng diệp vô trần bay ra ngoài lục phàm thắng trọng t à i tức thời kết thúc trận luận vó này、Tốt. nhìn trên đài tiếng hoan hô nổi lên một phía co hổ tất cả mọi người đứng lên là lục lục phạm mang cho bọn hắn rung động thật lâu đều không có tiêu tán hóa ra một người đục thân vậy mà có thể cường hắn đến loại trình độ này không những có thể không nhìn đao kiếm liền ngay cả đao ý cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may quá mạnh chương chín mươi bảy cuối cùng quyết chiến hoàng thượng giá lâm lục phạm lục phạm lục phạm tại mọi người tiếng hoan hô bên trong lục phạm đi xuống luận võ đài đi vào diệp vô trần bên người đem hắn nâng đỡ hỏi ngươi không sao chứ người cái tên này diệp vô trần nhẹ nhàng n ệ n cho lục phạm một quyền xuất thủ đi rồi cứ việc liên tục bại bởi lục phạm hai lần diệp vô trần lại như cũ tâm tính rất tốt còn có tâm tình nói với lục phạm cười vài câu không có cách nào lục phạm cười nói bằng không ta không thắng được ngươi ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa diệp vô trần tức giận nói ra ngươi cái tên này rất có thể g n giấu chỉ sợ hôm nay ngươi cũng xuất toàn l ự c à. nào có lục phạm tranh thủ thời gian lắc đầu chỉ cần ngươi lại kiên trì một h ồ i đến lúc đó thua chính là ta được rồi ngươi dù nói thế nào ta đều sẽ không tin diệp vô trần đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn xem ra ta về sau đến để phòng ngươi chút nói còn chưa dứt lời hắn bị chính mình làm vui vẻ cười nói chỉ đùa một chút chớ để ý a không có việc gì lục pham cũng cười theo khó được nhìn thấy ngươi nói đùa để cho ta cũng có thể kiến thức đến ngươi khác biệt một mặt người đều là có bao nhiêu mặt tính diệp vô trần cười nói hai ta quen tự nhiên lời gì đều có thể nói đùa son với ngươi cũng bình thường đi thôi về dịch quán lục pham có thể cảm nhận được đối phương thân cận diệp vô trần hẳn là coi hắn là thành bằng hữu hắn nhớ tới lúc trước tô mục từng nói với hắn những lời kia còn có đối diệp vô trần ấn tượng cao cao tại thượng bao quát trung sinh bây giờ lại tại nói với hắn cười thậm chí coi hắn làm bằng hữu hắn biết không phải diệp vô trần thay đổi Bất bất m ngày h ắ thứ hai mùng ba tháng sáu v ừ i sáng ngự lâm quân diễn võ trường nhìn trên đài ngồi tràn đầy một cái không vị đều không có thậm chí trong lối đi nhỏ đều đứng đầy người ghế khách quý ngược lại là giống không ít chỗ ngồi nhưng người sáng suốt đều biết những ngày chỗ ngồi không có khả năng không quá lâu một hồi khẳng định sẽ có đại nhân vật trình diện dù sao hôm nay tranh tài quá là quan trọng hai trận trận chung kết đêm cuối cùng quyết ra lần này tỷ võ tổng hợp tỷ thí ba hàng đầu đồng thời tại chỗ cấp cho ban thưởng mau nhìn liêu trạch minh tới có mắt nhọn người chỉ vào diễn võ trường cầm vào nơi đó có bốn người vừa mới tiến đến hai nam hai nữ phía trước nhất nam tử chính là l i ê u trạch minh phía sau hắn là l i ê u trí cùng l i ê u my còn có l i ê u trí ngũ tỷ l i ê u khê nguyện một nhóm bốn người đi hướng ghế khách quý chỗ khách quý ngồi đám người n h o nhao đứng dậy chào hỏi liễu tướng ngài đã tới các vị mau n ờ i ngồi liêu trạch minh mặt mỉm cười hướng đám người gật đầu thăm hỏi được n g à i mời đợi liêu trạch minh sau khi ngồi xuống đám người lúc này mới ngồi xuống như trước kia khác biệt hôm nay chỗ khách quý ngồi người trẻ tuổi rất ít phần lớn đều là t r ư ờ n g bốn mươi tuổi nam tử trung n i ê n thân phận đều không phải bình thường có tướng quân ngự sử đại học sĩ chờ mệnh quan t r i ệ u đình còn có các đại thế gia t ộ c trưởng cùng các đại môn phái trưởng môn nhưng cho dù thân phận của bọn hắn tôn quý lại không người dám ngồi tại ghế khách quý ở giữa nhất vị trí dù là liêu trạch minh cũng không dám ngồi bởi vì bọn hắn đều biết hôm nay còn có cảng quan trọng hơn người muốn tới quan sát luật võ hoàng thượng g i á lâm theo một tiếng hô to toàn trường lập tức a n tính lại đám người đồng loạt đứng người lên nhìn về phía diễn võ t r ư ở n g cầm vào chỉ gặp một đoàn người ngay tại tiến vào diễn võ t r ư ở n g cũng là hai nam hai nữ hoàng đế lý thiên luận hoàng hậu liễu mộ tuyết hai người đều ngoài ba mươi nhìn lại giống hai mươi mấy tuổi người nam anh tuấn nho nhã nữ mỹ mạo quý khí ngoài ra còn có một đôi thiếu niên nam nữ nam chỉ có m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi nữ m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi hai người đều cực kỳ thanh tú tuấn mỹ chính là thái tử lý mộc trưởng công chúa lý phổ dương không cần đa lễ lý thiên nhận hướng đám người phất tay ra hiệu đều ngồi đi vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng lại không người dám ngồi thẳng đến lý thiên nhận bốn người ngồi xuống mọi người mới dám ngồi xuống ba bốn tên trận chung kết sắp bắt đầu trọng tài đứng lên luận võ đài mặt hướng nhìn trên đài đám người lớn tiếng nói ra cho mời hai vị tuyển thủ dự thi diệp vô trần cùng chu cảnh thiên liền leo lên luận võ đài diệp vô trần dùng đao chu cảnh thiên dùng kiếm tranh tài bắt đầu trong tay một tiếng tuyên bố hai người riêng phần mình rút đao ra kiếm chém về phía đối phương hô chu cảnh thiên kiếm trong tay liên tục v u n g chạm t ừ n g đạo kiếm khí tùy theo chém ra hắn tự biết thực lực không đủ vừa lên đến liền dùng hết toàn lực d i ệ p vô trần cũng không có nương tay chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ dùng c u n c bạo đao ý lập tức đổ xuống mà ra như là cuồng phong mưa rào ẩm vang nào về phía chu cảnh thiên h ơ anh một tiếng vang thật lớn vô t ậ n linh lực tứ ngược mà ra trong nháy mắt đem chu cảnh thiên bao phủ ai tiếng đều thảm thiết vang lên chu cảnh thiên thân thể bị quấn đến không trung vừa hung ác ngã trên đất toàn thân tràn đầy máu tươi kia c ù n g b ạ o đ a u ý ở trên người hắn lưu lại vô số nhỏ x í u vết thương đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy r ò n g đây là diệp vô trần cố tình làm chính là vì để hắn ăn chút đau khổ ngự lâm quân hành động liền ngay cả diệp vô trần đều không thể nhịn được nữa quyết định cho đối phương một bài học diệp vô trần thắng trọng tài kết thúc trận đấu này Tốt. nhìn trên đài vang lên trận trận tiếng hoan hô thiếu niên này rất không tệ hoàng đế l ý thiên nhuận khẽ gật đầu nhìn về phía bên người hoàng hậu tuổi con nhỏ liền đạt đến nhất phẩm tu vi về sau chắc chắn trở thành ta đại chu cao thủ tuyệt thế đúng vậy à liễu mộ tuyết mỉm cười nói lần này tỷ v quả thực ra mấy vị thiên tài thiếu niên diệp vô trần chỉ là một trong số đó phu hoàng mẫu hậu một bên thái tử lý mục xen vào nói diệp vô trần đã lợi hại như thế lại bại bởi lục phạm đây chẳng phải là nói lục phạm lợi hại hơn đây còn phải nói trưởng công chúa lý phượng dương nói tiếp nếu không phải hướng về phía lục phạm ta mới không đến đây không sai lý thiên nhuận cười nói cái này lục phạm cũng không bình thường về sau chắc chắn là ta đại chu trưởng cột hai n g ư ờ i cần phải hào hào đợi h ắ n vâng hai người cùng kêu lên đáp ứng xem so tài đi lập tức bắt đầu liễu mộ tuyết chỉ chỉ luận võ đại nhắc nhở mấy người đều đem ánh mắt chuyển hướng luận võ đài lục phạm nhan thanh cố lên tranh tài còn chưa bắt đầu nhìn trên đài đã sôi trào mọi người điên cuồng la lên lục phạm cùng nhan thanh danh tự vẫn là lục phạm người ủng hộ càng nhiều hơn một chút phải biết mỗi lần tới xem tranh tài tướng sĩ đều tất cả khác biệt có rất nhiều người thậm chí là lần thứ nhất đến đây xem tranh tài đối lục phạm chỉ là nói nghe đồn đ ã i nhưng cho dù dạng này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối lục phạm thưởng thức lục phạm cố lên chỗ khách quý ngồi chỉ có liêu trí một người tại vung tay hô to một bên liễu mi nhữ lại lông mày tựa hồ cảm thấy nhao nhao liễu mộ tuyết liếc mắt cách đó không xa tiểu đệ lại cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chính mình từ nhỏ thương yêu đệ đệ làm sao b i ế n thành dạng này rồi cứu cứu lý mộc hô liêu trí một tiếng ta nghe nói ngươi cùng lục phạm rất quen thái tử đ i ệ n hạ liêu trí chắc tay cười nói lục phạm là bạn tốt của ta vậy nhưng quá tốt rồi lý mộc rất vui vẻ ngươi lại có lợi hại như thế bằng hữu mấy người tán gấu lục phạm cùng nhan thanh đã đi lên luận võ đài hai người mặt đối mặt đường đấy quan sát tỉ mỉ đối phương nhan thanh nhìn có chút tự tin trên mặt ngạo khí không dám chút nào hắn nắm thật chặt trong tay trường thương màu đỏ sông lục phàm khẽ gật đầu ta thừa nhận ngươi rất mạnh là ta chưa hề gặp phải cường đại đối thủ nhưng là hôm nay ta sẽ không lại thua ngươi đột phá lục phàm đã đoán được vẫn hỏi ra ngươi bây giờ là nhất phẩm tu vi không sai nhan thanh rất thản nhiên thừa nhận ta biết ngươi cũng có khả năng tiến vào nhất phẩm nhưng ta y nguyên có lòng tin t h ắ n g ngươi chẳng những hôm nay có thể t h ắ n g ngươi về sau ngươi mơ tưởng lại vượt qua ta nói hay lắm lục phàm khen ta tu võ người nên có phần này làm dạ người xác thực r ộ n l ư ợ n nhan thanh đột nhiên nghiêm sắc mặt nói ra mặc dù hai ta là đối thủ nhưng ta cũng rất bội phụ ngươi bằng sức một mình hai người trước đó từng có giao thủ lẫn nhau ở giữa hiểu rõ không cần thiết lại làm thăm dò hai người bọn họ cũng đều rõ ràng dựa vào chiêu thức không có cách nào chiến thắng đối phương cuối cùng vẫn là muốn lấy lực thủ thắng vành hai người liệu mạng một cái r i ê n g phần mình lui lại nửa bước thế lực ngang nhau lại đến nhan thanh lòng tin càng đầy lần nữa cầm thương hướng lục phạm c ô n g tới lục phạm không có chỗ tránh đón t r ư ờ n g thương màu đỏ đ ố n g nhiên huy quyền vành hai người vừa chạm liền tách ra r i ê n g phần mình lui lại mấy bước mới ngừng lại được ý g ì hành nguyên cân sức ngang tải lại đến lục phạm cùng nhan thanh không ngừng thêm đại lực lượng lần lượt liệu mạng lại càng lùi càng xa đều không làm gì được đối phương hai người đều kiểm tra xong lực lượng của đối phương tương xứng muốn lấy lực lượng thủ thắng cũng rất khó、Hội. nhan thanh lần nữa b i ế n c h i ề u trường thương trong tay nhẹ nhàng l ắ p một cái vô tận thương ý củn c u ộ n mà đi như là con sóng lớn màu đỏ chạy về phía lục phàm lục phàm đằng không mà lên còn chưa rơi xuống lúc nắm đấm liền đã vung ra vây anh liên tiếp tiếng vang như là tiếng sâm liên miên bất tuyệt lục phàm tại thương chúng ý tùy ý xuyên thẳng qua trong nháy mắt liền tới đến nhan thanh trước mặt nắm đấm hung h ă n g nện xuống nhan thanh tựa hồ đã sớm chuẩn bị mũi thương hướng lên vẩy một cái lập tức một đạo màu đỏ khí tường xuất hiện trước người lục phàm nắm đấm nện ở khí tường bên trên phát ra một tiếng văng trầm đồng thời còn có cường đại lực khí tường bị xuyên phá lục phàm nắm đấm hướng nhan thanh đỉnh đầu đánh xuống màu đỏ mũi thương rất đột ngột xuất hiện đâm về lục phàm cổ tay lục phàm đ á n h phải biến chiêu vê anh nắm đấm lần nữa cùng mũi thương đụng nhau lực lượng cùng bạo xuyên tấu h qua mũi thương tiến vào nhan thanh thể nội ở trong cơ thể hắn nổ vang hắn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bay rớt ra ngoài nhưng ở không trung hắn đem thân thể ổn định vững vàng rơi vào đài luận võ bên trên lục phàm đồng dạng bị một cỗ khổng lộ khí lực xâm nhập thể nội đem hắn thân thể cao cao căng lên xa xa hướng về sau nga xuống ngay sau đó hắn trên không trung đem th chỉ bất quá rơi xuống đất vị trí tương đối nhan thanh mà nói muốn càng xa một chút nói cách khác hắn lần này so đấu bên trong vậy mà hơi chỗ hạ p h ò n g nhìn trên đài buộc phát ra như s â m tiếng hoan hô nhất là nhan thanh những người ủng hộ càng là khởi kình luân phiên giao thủ nhan thanh một mực bị lục phàm đẻ lên đánh m à hiệp này nhan thanh rốt cục chiếm được thơ ư phóng để bọn hắn nhiều ngày đến nay tâm tình bị đè nén tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra nhan thanh cố lên cố lên âm thanh vang động trời chẳng lẽ lục phàm muốn thua lý một không biết sao lại có một tia lo lắng lẽ ra h ắ n cùng lục phàm k h n g biết cùng nhan thanh cũng không quen sẽ không có chỗ thiên vị nhưng trong lòng lại đang mong đợi lục phạm thắng chẳng lẽ là bởi vì cứu cứu nghĩ đến cái này hắn nhìn liêu trí một chút lục phạm tuyệt đối thua không được liêu trí lại không chút nào lo lắng lực lượng mượn n、so、người kỳ thật không g hai thật ư kỳ kém đ c mấy tuổi, b ì h phần ư liêu c h í nói ra nhan thanh đã dùng hết toàn lực mà lục phạm lại có chỗ giữ lại nhan thanh mặc dù tạm thời ở vào thượng phòng chưa hắn có thể bền bi thời gian dài lục phạm tất nhiên sẽ phản kích đến lúc đó sẽ nhất cử đánh tan nhan thanh thu hoạch được trận luận võ này thắng lợi nói không sai lý thiên nhuận khen một tiếng đào t ạ bệ hạ liêu c h í bị thổi phồng đến mức rất vui vẻ bên cạnh liễu my lại t r ừ n g mắt liếc hắn một cái hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái dùng miệng hình nói ra có thể hay không nói ít vài câu từ bắt đầu thế lực ngang nhau đến lục phạm dần dần ở vào hạ phong rất nhiều người đều vì hắn lau một vệ t mồ hôi bất quá lục phạm cũng không lo lắng hắn đã sớm ở trong lòng bàn bạc qua luận chiêu thức tinh diệu hắn cùng nhan thanh không sai bị lắm lực lượng cũng không kém bao nhiêu liên liền thân pháp cùng đối lực lượng trưởng khống còn có đối vận dụng linh lực hai người đều không khác mấy thậm chí nhan thanh sẽ càng mạnh một chút như muốn giành thắng lợi tại chỉ dùng nắm đấm tình hồn giới hắn chỉ có thể dựa vào cường hát nụ thân nói chẳng ra là chính là so tiêu hao đối phó nhan thanh hắn không cần dùng cái khác võ kỹ chỉ dùng quyền pháp như vậy đủ rồi lục ấ nhất y nhan thanh không năng tổn hắn. Vâng! Vâng! Vâng! phẩm thực lực, không có khả năng hao vừa qua mới vào lực, có được l phạm cùng nhan thanh liên tục liều mạng không chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc hai người đều muốn lấy lực thủ thắng xuất thủ không lưu tình chút nào nhưng thời gian lâu dài nhan thanh cảm thấy không thích hợp hắn lúc trước lấy được những cái kia ưu thế đang bị lục phạm một chút xíu lật về mà lại linh lực của hắn ngay tại nhanh chóng tiêu hao kế tục không còn chút sức lực nào càng làm cho hắn lo lắng chính là thân thể của hắn tại lần lượt trùng kích vào ngũ tạng lục phủ đang không ngừng t r ù c h vào ngũ tạng lục phủ đang không ngừng cuộn hắn biết mình đã thụ thương mặc dù tạm thời tổn thương không nặng nhưng theo chiến cuộc tiến hành thương thế của hắn sẽ từ từ tăng thêm từ đó ảnh hưởng đến thực lực của hắn trái lại lục p h à m không những không hề ảnh hưởng ngược lại càng đánh càng hăng đây rốt cuộc là cái gì quái vật đơn giản trái với lẽ thường dù la nhục thân cường đại tới đâu cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này a nhan thanh phát hiện lòng tin của mình ngay tại chậm d ạ i b i ế n mật hắn tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần thân thể đột nhiên đằng không mạ lên trường thương trong tay trên không trung dư điểm lập tức thương ảnh trùng điệp như là từng đoá từng đoá hoa hồng trên không trung nợ rộ lít t r ừ n g ngàn đoá vạt đoá dị thường đến mỹ lệ tiểu diễm thậm chí yêu diễm còn lộ ra mấy phần quỷ dị sau một khắc vô số hoa hồng hội tụ vào một chỗ ngưng kết thành một đạo cường đại thư ý giống như từ trên trời giáng xuống dòng lũ hướng mặt đất chút xuống mạ tới cùng lúc đó nhan thanh ngay cả người mang thương sen lẫn trong dòng lũ bên trong hướng lục phạm va chạm đi qua cái này đã là nhan thanh có khả năng thi triển ra cực hạ n mà lại chỉ có thể dùng một lần liêu mạng không thể kéo dài nữa kéo đến thời gian càng lâu hãn phần thắng càng nhỏ Tốt. Thấy cảnh này, nhan thanh những người ủng hộ sĩ khí đại trấn nhao nhao từ trên ghế ngồi đứng dậy dùng sức gào thét bọn hắn dự cảm đến tranh tài sắp kết thúc thắng bại lập tức liền muốn gặp rốt cuộc mà nhan thanh không thể nghi ngờ chiếm cứ chủ động k i a c phương chiến thắng đang ở trước mắt cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là lục phạm những người ủng hộ đại đa số đều đang chờ mặc trong mắt tràn đầy lo lắng chỉ vì nhan thanh một chiêu này vì thế quá mạnh không xác định lục phạm có thể hay không tiếp xuống liền ngay cả liệu trí đều đang chờ mặc hắn tâm treo tại không chúng sợ ngoại ý muốn nổi lên còn có lý vĩnh thái diệ vũ tào ninh mọi người giờ phút này đều n í n thọ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm luận võ đài sợ bỏ lỡ dù là bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết bọn hắn cũng vô pháp xác định lục phàm đến cùng có thể hay không kháng trụ nhan thanh một k í c h mạnh nhất lúc này lục phàm thân ở trong đó càng là có thể cảm thấy kia đập vào mặt áp lực cùng nạt g thở cảm giác đối phương làm uốn liều mạng a không kịp nghĩ nhiều lục phàm hai chân dùng sức đ ạ p một cái thân thể đằng không mà lên hắn không có lùi bước cũng không có trốn tránh mà là đón nhan thanh vào tới a cơ hồ tất cả mọi người tập trung trên người lục phàm phát ra trận, trận kinh hô đám người hơi kinh ngạc lục phàm lựa、chọn. vì sao không tạm thời tránh mũi nhọn mà là l ờ i cứng trọi cứng dù sao nhan thanh ở trên cao nhìn xuống lại là nhân thương hợp nhất c h i ế m cứ tiên cơ cùng chủ động lục phạm chỉ có thể bị động xuất thủ ở vào khuyết điểm cực lớn cứng như vậy liều an thiệt thòi mà lại gặp nhiều thua thiệt tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc lục phạm đã phóng lên tận trời sau một khắc h ắ n tiến vào cuồng bạo dòng lũ bên trong vây anh liên tục nổ vang dường như sấm xét tại mọi người bên thai nổ vang chân động đến đám người kinh hồn tán đảm rốt cục lục phạm cùng nhan thanh đụng thẳng vào nhau vây anh một tiếng nổ vang dùng trời lục phạm liền giống bị một cái trọng truy hung h ă n g nện xuống thân thể nhanh chóng hạ xuống trong nháy mắt liền nặng nề mà rơi đập trên đài ẩm toàn bộ luận võ đại đều đang chấn động liền ngay cả diễn võ t r ư ở n g phảng phất đều theo rung động mà lúc này nhan thanh thân thể bị gãy lên không t r u n g càng bay càng cao p h ú c hắn một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trước đó thương thế tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra không biết lục phạm thế nào có thể hay không chịu được vừa rồi một c á kia nhan thanh thật vất vả ổn định thân thể bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới bay xuống ánh mắt của hắn nhìn về phía luận võ đại tìm kiếm kiếm ki nhưng vào lúc này nhìn trên đài đột nhiên vang lên một trận gieo h ò t ố thanh t em bên trong lộ ra k i n h hỉ chuyện gì xảy ra nhan thanh s ư ơ n g s ỏ trong lòng có dự cảm không tốt ngay sau đó hắn liền thấy một thân ảnh phóng lên tận trời hướng hắn lao thẳng tới tới không được nhan thanh lúc này lực đã dùng hết có thể ổn định thân thể cũng không tệ rồi lại thêm thương thế của hắn rất nặng căn bản bất lực lại làm ra ra dáng phản kích hắn chỉ có thể miễn cưỡng vung thương hướng đạo thân ảnh kia phách chạm mà đi lục phàm ặ c dù vừa rồi nặng nghề mà ngã trên đất lại cơ hổ lông tóc không thương một chút xíu rất nhỏ vết thương nhỏ đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chiến đến thời khắc này hắn thể mạnh ưu thế hoàn toàn hiện hiện ra mắt thấy nhan thanh thân ở không trung lục p h à m căn bản không cho đối phương rơi xuống đất cơ hội hắn lần nữa đằng không mà lên hướng nhan thanh và chạm đi qua đồng thời huy quyền vê anh lục p h à m ngay cả người mang quyền xông phá tầng kia tầng thư ý trực tiếp đập vào nhan thanh trên thân、Phúc. nhan thanh một ngực máu tươi phun ra thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất sau một lát hắn trùng điệp ngã xuống tại luận võ giới đài kích thích một trận bụi đất mà lục phạm lại an ổn rơi xuống đất tháng lục phạm vô số người đồng thời đứng lên vung tay h ô to quá khó khăn trận này ác chiến cuối cùng kết thúc tỷ võ cũng hàm ản lục pham thắng theo trọng tài một tiếng tuyên bố nhìn trên đài lần nữa sôi t r à o quá tốt rồi liêu trí hưng phấn nảy lên hướng về phía lục phàm điên cồn g p h á t tay lý vinh thái càng là vô cùng kích động tám hạng đệ nhất nhất là cuối cùng cái này một hạng tổng hợp l u ậ n võ quá là quan trọng lục pham có thể cầm xuống chẳng những có thể thu hoạch được các loại ban thưởng còn có ý không nghĩ tới chỗ tốt mà hắn lý vinh thái cũng sẽ bởi vậy lợi về sau lý thừa an rốt cuộc đừng nghĩ ở trước mặt hắn sĩ diện đồng dạng hưng ơ phấn còn có tàu ninh mạnh nhiên tống ngọc b ọ n người bọn hắn liền giống như người bình thường đang điên cuồng gào thét dùng cái này để phát tiết hưng ơ phấn trong lòng tần vũ cũng tại liên tiếp gật đầu phục hoàn toàn phục còn có diệp vô trần mặc dù nhìn một mặt bình tĩnh nhưng thì thật nội tâm nội sóng chập trùng trong lòng của hắn rõ ràng nhật có thể được đến tổng hợp tỷ võ đầu danh ý vị như thế nào không chỉ là bởi vì vậy bản nhân giai công pháp còn có những cái k i a chiến công mà là thứ quan trọng hơn hắn sở dĩ toàn quân vốn là hướng về phía tỷ võ đầu danh tới lại không nghĩ rằng thành toàn lục phạm hắn hôm nay cùng lục phạm đổi cái vị trí hắn ngược lại thành đuổi theo người bất quá dạng này cũng tốt có lẽ hắn sẽ càng có động lực cứu cứu chúc mừng ngươi a thái tử lý một cười nhìn về phía liêu trí bạn tốt của ngươi thu được cuối cùng đầu danh cùng vui cùng vui liêu trí cười nói đối với ngươi mà nói đây cũng là chuyện tốt ừ m lý một nghĩ nghĩ tán đồng gật gật đầu toàn bộ diễn võ trường đều ở vào trong sự hưng phấn sung sướng bầu không khí để người nhận không được nết miệng lên liền ngay cả lục p h à m giờ phút này cũng khó khăn che đậy sự hoan hi trong lòng mang trên m ạ n cười hắn rốt cục làm được tám hạng đệ nhất trọng yếu nhất chính là nhân giai công pháp tới tay có những công pháp này thực lực của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh đột phá nhất phẩm tiến vào tiên thiên cảnh là hắn hiện tại mục tiêu có người vui vẻ có người sầu rất nhiều người đều mang bộ mặt sầu thảm nhất là những cái k i a đến từ ngự lâm quân long ảnh vệ nhóm càng là mặt thủ mày cho bại triệt để bại cương đại ngự lâm quân long ảnh vệ vậy mà bại bởi lục phà một người đơn giản không cách nào tưởng tượng muốn nói nhất về b ạ i thuộc về lý thừa an hắn mặt tâm trầm không biết suy nghĩ cái gì đúng vào lúc này đột nhiên có người kêu lên lý thừa an tới nghe được thanh âm quen thuộc lý thừa an tranh thủ thời gian đứng dậy đáp ứng vâng hắn chạy chậm đến đi vào lý thiên nhuận trước mặt không mình hành lễ vậy hạ ngài tìm ta ừ m lý thiên nhuận gật gật đầu một hồi ngươi đến trên đài nói như vậy hắn nhỏ giọng dặn dò vài câu dố lý thừa an lớn tiếng xác nhận đi thôi lý thiên nhuận phất phật tay vâng lý thừa an lại đi thị lễ lúc này mới quay người đi hướng luận võ đài chương chín mươi tám ban thưởng tới tay niềm vui ngoài ý mớn tại vạn chúng chú một dưới lý thừa an đứng ở đài luận võ bên trên hắn mặt hướng k h á n đại, đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh lại các vị tốt ta là ngự lâm quân long ảnh vệ thống lĩnh lý thừa an đến tận đây tỷ võ đã kết thúc mỹ mãn các vị đang ngồi đều thấy tận mắt hôm nay trận chung kết cũng nhìn thấy chúng ta long ảnh vệ đông đảo tuổi trẻ thiên tài bọn hắn chỗ cho thấy thực lực quả thực làm cho người cảm thấy kinh ngạc cùng tán thưởng s o năm đó ta nhưng mạnh hơn nhiều lắm nói đến đây lý thừa an tự rễu cười một tiếng ta cái này thống lĩnh thực sự hổ thẹn a t u t không nói nhiều nói phía dưới ta đến tuyên bố các hạng tỷ võ thứ tự cùng ban thưởng một ngôn quyền pháp hạ ba thu hoạch được thất giai công pháp một bản chiến công mười n điểm tiền thưởng một l ư ợ n g tuy dương quyến pháp tên thứ hai thu hoạch được bát giai công, công pháp một bản chiến công mười l điểm tiền thưởng hai r ă l n h ư ợ n g lục phàm quyến pháp hạng nhất thu hoạch được k i u giai công pháp một bản chiến công hai m ư điểm tiền thưởng năm l ư ợ n g diệp vô trần tổng hợp luận võ hạng ba thu hoạch được bát giai công pháp một bản chiến công mười l điểm tiền thưởng hai l ư ợ n g nhan thanh tổng hợp luận võ tên thứ hai thu hoạch được k i u giai công pháp một bản chiến công hai m ư điểm tiền thưởng n 0 0 t l i n ư ợ n g lục phàm tổng hợp luận võ hạng nhất thu hoạch được nhân giai công pháp một bản chiến công ba m ư ơ điểm tiền thưởng một ngàn lý thừa an nói đến đây nhìn trên đài lập tức vang lên trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô t ố t lục phạm quá tuyệt vời rất nhiều người đều đứng lên dùng sức vỗ tay hò hét bọn hắn là thật tâm là lục phạm cao hứng các vị an tâm chớ vội lý thừa an cười cười ta còn chưa nói xong đây đám người rất nhanh an tính lại truyền hoàng thượng cầu dụ lý thừa an đ ả o mắt đám người lớn tiếng nói ra xét thấy lục phạm tại lần này tỷ võ m à biểu hiện xuất chúng đặc biệt gia phong lục phạm quốc sĩ vô song xưng hảo cũng ban thưởng lục phạm phủ đệ một tòa thứ nay về sau lục phạm có thể miễn quỷ lệ chi lễ nói đến đây lý thừa an l ư ờ m lục phàm một chút còn không tạo o n tạ hoàng thượng lục phàm hướng về phía lý thiên nhuận vị trí chắp tay hành lễ miễn lễ đi lý thiên nhuận có chút đưa tay vâng lục phàm đứng thẳng người khó nén vui mừng trong lòng tiền thưởng cũng tốt phụ đ ệ cũng được với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng quốc sĩ vô song xưng hảo hắn là đương triều cái thứ n h ậ t không chỉ khó được mà lại là vô thượng vinh quang càng làm cho hắn vui mừng chính là miễn quỷ lệ chi lễ là một xuyên qua tới người hiện đại coi như để hắn cho hoàng đế dập đầu hắn đều khó mà tiếp nhận chớ nói chi là những người khác Như tại h hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thứ này về sau, hắn có thể không quý bất luận nào. Cho mời thu h ế quyết giải mời quý sau, luận nay một bất vấn nào. về đề kẻ có o c được h thứ thủ đ tự tuyển thủ lên à Lý thừa an thanh an mọi vang vị nữa, ta lên lần bán thưởng. Tốt. Tại cho các cấp cho m người tiếng hoan hô bên trong thu hoạch được lần này tỷ võ ba hạng đầu tuyển thủ tuần tự lên đ à i nhận lấy thuộc về mình ban thưởng l ụ c phang được cho thu hoạch trần đầy vừa chiêu dịch quán thiện phòng các chỉ long ảnh vệ đều ngồi vây chung một chỗ vừa ăn bên cạnh uống cười nói lớn tiếng lúc phang một bàn này bầu không khí náo nhiệt nhất lần này tỷ võ trọng yếu nhất tranh tài không thể nghi ngờ là thực lực tổng hợp so đấu mà trấn nam quân long ảnh vệ một chút thu được hai cái thứ tự làm trấn nam quân long ảnh vệ một viên tất cả mọi người cảm thấy mặt mũi sáng sủa nhất là lý vĩnh thái cười đến không ngầm m i ệ n g được lục phàm chúc mừng ngươi a chẳng những thu được đầu danh còn được phong quốc sĩ vô song xưng hảo xem ra hoàng thượng cực kỳ thưởng thức ngươi a tào ninh một mặt hâm mộ nhìn xem lục phàm mạnh nhiên nói tiếp còn có một tòa phủ đ ạ đây đúng vậy a tống ngọc cười nói lục phàm có thể có cơ hội ở tại hoàng thành lại tìm cô nương tốt an cái nhà về sau liền thành kinh thành tân quý Đám n lý, lý vinh thái hướng Lục chúc Phạm mừng, lời khai họ tạm. Bọn cùng đám người cùng nhau đứng dậy đáp lễ ba ngày sau chúng ta liền muốn rời khỏi kinh thành lưu phong mang dơ lên trong tay bắt rượu cười nói ở chỗ này ta kính các vị một chén lính rượu chúc mọi người về sau đều tiền đồ như gấm cà ly đám người đồng thời dơ chén rượu lên đáp lại mấy tháng ở chung lẫn nhau ở giữa đều đã rất quen có ít người thậm chí thành bằng hữu sắp phân biệt đều có chút không bỏ các người c h ậ m rãi uống lưu phong mang theo thủ hạ rời đi mặt khác mấy vị thống lĩnh cũng đều tới mời rượu hàn huyên v à i câu đợi bọn hắn sau khi đi tào ninh hỏi thống lĩnh đại nhân ta lúc nào về trấn nam còn a chỉ sợ còn phải đợi mấy ngày lý vĩnh thái nghĩ nghĩ nói ra ngày mai ta còn muốn mang lục phản cùng diệp vô trần tiến cung diệt thánh chờ ý chỉ hoàng thượng xuống tới ta mới quyết định cũng không mượn còn có loại chuyện tốt này a tất o Ninh thấy cảm Hoàng cả mọi người cảm thấy ngoài ý mớn đồng thời còn có mấy phần bất an dù sao trấn nam quân long ảnh vệ liền chỉ vào lục phàm cùng diệp vô trần giữ thể diện nếu như hai người bọn họ đều không tại còn lại cái gì làm sao lại như vậy lý vinh thái biết đám người lo lắng cười giải thích nói hoàng thượng nói hai người bọn họ đều sẽ giữ lại trấn nam quân quân tịch nhiệm vụ sau khi hoàn thành vẫn là sẽ trở lại trấn nam quân chỉ bất quá đến lúc đó thân phận của bọn hắn liền thay đổi có lẽ sẽ trở thành các ngươi người lãnh đạo trực tiếp vậy cũng được không có vấn đề chúng ta đều chịu phục đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhao nhau tỏ thái độ、Tốt. lý vinh thái bưng chén lên cười nói mượn cơ hội này chúng ta lại kính lục phản g cùng diệp vô trần chúc hai người bọn họ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn sớm ngày trở lại chấn năng quan cà ly cà ly đám người cộng đồng dơ chén rượu lên hưởng ứng vui chơi giải trí cười cười nói nói thời gian trôi quá rất nhanh trên bàn vài hũ rượu t h ấ y đ ấ y đồ ăn cũng ăn không sai b i ệ t lắm lúc này thiện phòng bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân sau một lát lý thừa an cùng nhan thanh sóng vai đi đến chúc mừng chúc mừng lý thừa an mang trên mặt cười không ngừng hướng lý vĩnh thái cùng lục phản chắp tay nụ cười trên mặt hắn nhìn rất chân thành tha thiết không giống như là giả mạo nhan thanh vậy mà cũng một mặt mỉm cười hoàn toàn không có kẻ thất bại về n g à i hắn cũng đồng dạng chắp tay chúc mừng chúc mừng ai nha an thống lĩnh n g à i sao lại tới đây lý vinh thái đứng dậy đáp lễ cười nói vậy mà cực khổ ngài đại giá chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh a hắn là lý thừa an khẽ gật đầu chúng ta đều là long ả n h vệ tuy nói là người một nhà ngươi cũng không cần k h á c h khí nói cũng đúng lý vinh thái mặt ngoài k h á c h khí trong lòng lại tại thờ mắng lão hồ ly này bây giờ nghĩ lên là người một nhà sớm làm cái gì đi còn có lục phạm nếu là long ảnh vệ một viên vậy hắn đại biểu liền không riêng gì các ngươi c h ấ n nam quân mà là là chúng ta tất cả long ảnh vệ lý thừa an cười nói ta cái này thống lĩnh trên mặt cũng có ánh sáng đến đây chúc mừng một chút cũng là nên cái đó là lý vinh thái thật đúng là không tốt phản bác chỉ có thể q u a loa kỳ thật không riêng lục phạm còn có nhan thanh cùng diệp vô trần đều là chúng ta long ảnh vệ thiên tài xuất sắc nhất lý thừa an mắt nhìn ba người tiếp tục nói ra ta long ảnh vệ bên trong có thể hiện ra nhân tài như vậy thực sự thật đáng mừng không sai lý vinh thái cũng tán thành điểm này vô luận lục phạm vẫn là diệp vô trần thậm chí nhan thanh đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài giống bọn hắn cái tuổi này lại là thực lực như vậy thiên tài toàn bộ đại chu đều chưa hẳn có thể tìm ra mười cái bây giờ lại một lần ra ba cái cũng đều tại long ảnh vệ bên trong có thể thấy được long ảnh vệ hương thịnh lục phạm chúc mừng ngươi nhan thanh cố ý đi vào lục phạm trước mặt cười với hắn một cái thực tình vì ngươi cao hứng bất quá hai ta cạnh tranh còn không có kết thúc mặc dù ta thua ngươi hai lần nhưng quá tam ba bận lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi vậy liên cùng một chỗ cố gắng lục phạm cười đáp lại nói chúng ta ngươi truy ta đổi mới càng có động lực lý thừa an rất là vui mừng gật gật đầu liền nên như thế chớ đứng nói chuyện đều ngồi đi lý vinh thái đưa mắt nhìn sang lý thừa an cùng nhàn t h a n h hai n g ư ờ i đến rất đúng lúc chúng ta ngồi xuống hào hào uống vài chén không được lý thừa an lại khoát tay áo ta sở dĩ tới ngoại trừ chúc bên ngoài còn muốn mang lục phạm đi phụ đệ của hắn đây chính là bệ hạ cố ý giao cho ta sự tình ta nào dám lãnh đ ạ m là như thế này a lý vinh thái khẽ gật đầu vậy ta liền không lưu ngươi cáo tử lý thừa an hướng mọi người ôm quyền sau đó nhìn về phía lục phạm nếu là không có việc gì ngươi bây giờ liền đi theo ta đi, đi. lục pham đáp ứng cùng đám người cáo biệt về sau hãn tính cả nhan thanh cùng lý thừa an cùng một chỗ rời đi dịch quán một chiếc xe ngựa chính chở ở dịch quán cửa ra vào m ờ i ba người ngồi lên xe ngựa sa phu lái xe rời đi xe ngựa rất mau tiên vào hoàn thành xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm đi vào một tòa trạch v i ệ n trước vọng tộc đại viện xem xét chính là nhà giàu sang cửa biển bên trên viết bốn chữ lớn quốc sĩ vô s o n g một đám người chính đợi tại cửa chính có nam có nữ xem thấu lấy cách cắn mặc giống như là chút người hầu lục pham xuống xe ngựa đám người xông tới hắn không mình hành lễ ra mắt công tử Các người、là. lục à l phàm mắt nhìn Châu Bình bên người là cái gật người. n Hồi c ô gật đầu những người còn lại đều riêng phần mình làm lấy giới thiệu có bốn năm cái tiểu nha đầu xem như lục phàm thị nữ mặt khác có mấy cái phụ nhân phụ trách mua thức ăn nấu cơm lại có là người giữ cửa gã sai vặt gia đình cùng mã phu hộ viện thợ tiệ hoa loại hình các loại người hầu đều có mời đi lý trường an dùng tay làm dấu mời thái độ cực kỳ k h á c h khí vào xem phủ đệ của ngươi được lục phàm cận bước tiến vào trạch viện vừa vào cửa là cái đại c h i ế u b ích phía trên khắp lấy hoa đ i ể u lại hướng đi vào trong là hòn non bộ kỳ thạch t r u n g quanh bao trùm lấy các loại màu xanh lá có cây xanh hoa cỏ cùng trúc xanh cách đó không xa là một tòa hồ nhỏ có đầu hành lang nối thẳng giữa hồ giữa hồ bên trên đứng thẳng một tòa tiểu đình mấy chục gốc yêu rủ còn quấn hồ nhỏ tại thanh tịnh nước hồ chiếu rọi phá lệ xanh tươi một bên khác còn có tòa núi nhỏ mặc dù không lớn cũng không cao nhưng phía trên mọc đầy c â y tối xanh ung tươi tốt dưới núi có một tòa lầu cát ba tầng cao thừ xa nhìn lại không tính mới cũng rất lịch sự tao nhã lục phàm đã nhìn ra đây không phải một tòa nhà mới lại bảo đảm xử lý rất tốt tinh xảo sạch sẽ còn khắp nơi lộ ra tời mát nhớ năm đó xây tránh lúc hẳn là dùng một phen tâm tư cũng không biết cái này đã từng là ai phủ đệ như thế nào lý thừa an cười hỏi không biết người nối tòa phủ đệ này có thể hài lòng rất tốt lục p h a n g ậ t gật đầu nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc hắn một tên linh quèn vậy mà tại kinh thành có lớn như thế trạch viện bên người người hầu thành đàn bên hai đều là đám người lấy l ò n g vô số người đều muốn theo hắn giao hảo càng thu hoạch rất nhiều người tuổi trẻ kính nghệ thậm chí sùng bái đây hết thệ đều nguồn gốc từ với hắn thực lực nhưng còn xa xa chưa đủ hắn ý nguyên không thể buông lỏng tiếp tục tăng thực lực lên thẳng đến trở thành phương thế giới này người mạnh nhất hoàng thượng đối ngươi cực kỳ coi trọng lý thừa an đề điểm nói ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có cô phụ hoàng thượng tín nhiệm đối với ngươi tia là tự nhiên lục p h à n nghiêm xa t h ờ ở kinh thành loại địa phương này vẫn là tùy tiện không muốn đứng đội muốn đứng cũng chỉ có thể đứng tại hoàng thượng bên kia nếu không có lẽ sẽ bởi vì người khác mà mang đến cho mình tai nạn lấy lục phàm thực lực bây giờ còn làm không được tứ không kiếm sợ cẩn thận chút luôn luôn không sai công tử ngài ban đêm muốn ăn chút gì không chỉ tình tới xin chỉ thị ta tốt phân phó người đi làm ngươi nhìn xem an bài là được lục pham lúc này ngồi trong phòng khách uống trà thần thái nhàn nhã về sau ngươi liền giúp ta quản có thể làm chủ liền tự mình làm chủ thực sự không làm chủ được liền cùng quản gia thương lượng nếu như không có việc lớn gì không cần đến xin chỉ thị ta vâng chỉ tình con người lui ra chỉ một lúc sau bên ngoài có rất nhỏ tiếng bước chân văng lên hả lục pham s ữ n g sở hắn nghe được người đến là ai diệp vô trần làm sao tìm được nơi này hắn đang nghĩ ngợi diệp vô trần mặt mỉm cười đi tới phòng khách sao ngươi lại tới đây lục phàm không hiểu hỏi ngươi chuyển vào nhà mới ta làm bằng hữu làm sao cũng phải vì ngươi chúc mừng một chút diệp vô trần đi vào lục phàm ngồi xuống bên người rót cho mình một ly trả cười nói trọng yếu nhất chính là ta ở đủ dịch quán muốn cùng ngươi ở vài ngày cũng không biết ngươi có hoan nghênh hay không vậy thì tốt quá a lục phàm chỉ chỉ b ố n phía nói ra như thế lớn phòng ở ta một người ở xác thực quá không đẳng ngươi tới được vừa vặn nơi này gian phòng có rất nhiều ngươi nhìn xem t u y ề n đi t u t cấm nước xong sôi lại t u y ề n diệp vô trần cười nói ta trước uống trả tâm sự đúng rồi ta đang muốn hỏi ngươi đây lục phạm nghĩ tới một chuyện nói ra ngươi tin tức linh thông có biết hay không bên trên ngày mai triệu kiến chúng ta làm cái gì tự nhiên là động viên một phen lại thuận tiện quan sát một chút chúng ta hơi dừng lại diệp vô trần tiếp lấy nói ra nếu là cảm thấy phù hợp hắn liền sẽ trọng dụng chúng ta nha lục phạm nhớ tới lúc trước hắn suy đoán vậy mà không như mà hợp long ảnh vệ quả nhiên cùng đại chu hoàng đế có quan hệ hắn hỏi rõ đây chẳng phải là nói long ảnh vệ thành lập chính là hoàng đế y tứ tỷ võ cũng là vì chọn lựa ra người thích hợp mới đến là hoàng thượng hiệu lực đúng là như thế diệp vô trần gật gật đầu bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy con em thế ra tới tham gia long ả n h vệ không cũng là vì mượn cơ hội lần này trở nên nổi bật nếu như có thể được đến hoàng thượng trọng dụng không những mình có thể dựa thế lên như diều gặp gió liền liền thân sau gia tộc cũng có thể đi theo được nhờ nhưng ta còn có chút không rõ lục phàm hỏi nghi vấn trong lòng bên người hoàng thượng hạng người gì mới không có vì sao muốn như thế đại phí chắc trở cũng không tiết xuất gia cao g i a công pháp đến chọn lựa nhân tài người sai diệp vô trần thở dài hoàng thượng xác thực không người có thể dùng mới nghĩ ra biện pháp này ừng lục pham xứng s ờ nói không người có thể dùng làm sao lại như vậy ngươi không biết diệp vô trần giải thích nói hoàng thượng đăng cơ vẫn chưa tới ba năm hắn nguyên bản không phải thái tử cũng không nghĩ tới có thể lên làm hoàng đế càng không đi tranh qua hoàng vị làm hoàng từ lúc hắn một mực giữ k h u ô n phép không tranh không đoạt trong tay đã không người mới cũng không có binh quyền thậm chí chưa hề không có biểu lộ qua dạ tâm một mực sống được cẩn thận từng ly từng tí nhưng thế sự vô thường mấy năm trước một trận cung đình tranh đấu đem hắn đẩy lên hoàng đế vị trí điều này sẽ đưa đến bên cạnh hắn không có người có thể dùng được bất đắc dĩ mới suy nghĩ như thế cái biện pháp nói đến đây diệp vô trần nâng trung t r à lên nhấp một mụ t r à mới tiếp tục nói ra hiện tại xem ra hắn xem như làm đúng Nha! Lục đã hiểu, như thế nói đến, những cái kêu mệnh quan triều đỉnh, bao quát các quân thông xoái, tướng quân, thành cùng Hoàng thượng cũng không phải là một lòng. Không sai, đây cũng là đem long ảnh vệ tuổi hạn chế tại 18 tuổi nguyên nhân. Pham hiểu, thế thậm chí chủ, thật phải chế bao sai, Lục là là cái các các một đem đã đại đây triều xoái, tuổi tại tuổi kêu quát tắt kỳ vệ D khả năng ngươi cũng nghe nói rất nhiều mệnh quan t r i ệ u đỉnh đều là l i ê u tướng m ô n sinh xem như l i ê u tướng người đúng vậy a ta xác thực nghe nói qua một chút lục pham nhớ tới hắn cùng l i ê u trí quan hệ đột nhiên có chút đau đầu tương lai có thể hay không để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan nghĩ đến cái này hắn thử phân tích nói l i ê u tướng như là đã thoát ẩn có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã bỏ đi tranh đoạt quyền lực an tâm ở nhà dưỡng lao đâu làm sao có thể diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu một người quen thuộc cao vị như thế nào lại dễ dàng bông tha quyền lực trong tay tay t ố a lục pham cũng biết rất không có khả năng liêu trạch minh sở dĩ từ quan ở nhà chưa hẳn chính là nghĩ từ bỏ quyền lực cũng có thể là lấy lui làm tiến đem chính mình nuốt trong bóng tối sẽ càng thong dong một chút về sau ngươi ở kinh thành ở lâu tự nhiên là biết diệp vô trần nói ra kinh thành quan hệ rắc rối phức tạp xa không chỉ liêu tướng phái này còn có các đại thế gia liên lụy ở trong đó chúng ta như nghĩ ở kinh thành đứng vững góc chân đã muốn cùng thế lực khắp nơi c ù n nhau còn muốn nương tựa hoàng thượng đứng tại hoàng thượng cái này một mặt mới được không sai lục phàm cùng diệp vô trần vậy mà nghĩ đến cùng nhau đi bọn hắn nếu là hoàng đế chọn chúng người tự nhiên muốn là hoàng thượng hiệu lực dù là có người nghĩ lôi kéo thu mua bọn hắn bọn hắn cũng muốn thủ vững bản tâm không hề bị lay động dù sao hoàng thượng trong tay có hoàng quyền trên danh nghĩa là đại trư người thống trị cao nhất sau lưng lại có hoàng tộc ủng hộ nếu là vị hoàng để này đầy đủ anh minh khẳng định biết chun chút thu hồi những cái kia nguyên bản là thuộc về hoàng tộc quyền lực mà thu hồi hoàng quyền quá trình không thể tránh khỏi sẽ nương theo tranh đấu c ư ờ i đến cuối cùng người kia rất có thể chính là đương kim hoàng thượng so ra mà nói đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực cũng không bằng đi theo hoàng thượng đáng tin cậy nhất là tại hoàng thượng như thế bức thiết cần nhân tại tình hồ dưới bọn hắn chắc chắn bị trọng dụng có thể mức độ lớn nhất thu hoạch được bọn hắn muốn chốt tốt bao quát thân phận địa vị tiền tài quyền lực thậm chí công pháp võ kỹ chờ một chút bọn hắn có thể nghĩ tới hết thảy đây cũng là diệp vô trần vì cái gì tham gia long ảnh vệ nguyên nhân không thể nghi ngờ là đang tiến hành một trận đánh cược cực đương kim hoàng thượng đầy đủ anh minh tương lai có thể bình định hết thảy c h ứ n g ngại trở thành tay cầm thực quyền thánh minh c h i chủ nếu như c ự thắng diệp vô trần đem nhất phi trùng thiên nhưng cho dù thua cuộc có diệp ra làm hậu thuẫn về sau cũng chưa chắc không thể vươn mình mặc dù có nhất định mạo hiểm tính nhưng thu hoạ đáng giá thử một lần còn có một điểm rất trọng yếu diệp vô trần tin tức linh thông biết đương kim thánh thượng là cái dạng gì người từ đó thúc đẩy hắn làm ra loại này lựa chọn lục phạm suy nghĩ dần dần rõ ràng diệp vô trần lời nói mới rồi chưa hẳn không phải đối với hắn đ ể điểm nhắc n h ỏ hắn không muốn đứng sai đội để tránh tương lai rước lấy thái họa từ đó chôn vùi chính mình tốt đẹp tiền đồ nghĩ đến cái này lục phạm hỏi chúng ta muốn ở kinh thành đợi bao lâu cái này muốn nhìn hoàng thượng ý tứ không tốt lắm suy đoán diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu nhưng bằng vào ta đo chừng hoàng thượng không có khả năng để chúng ta một mực tại kinh thành tiếp tục chờ đợi dù sao chúng ta cuối cùng chỗ vẫn là chấn nam quân a ta hiểu được lục phạm lúc này là hoàn toàn nghĩ thông suốt hoàng đế sở dĩ từ các nhánh quân đội c h ú n g tuyển người là vì tướng quân quyền khống chế trong tay bọn hắn những n à y long ảnh vệ thông qua quân công tích lũy sẽ từ từ lên chức về sau trở lại các nhánh quân đội bên trong cũng sẽ trở thành sĩ quan thời gian lâu dài tự nhiên sẽ thân cư cao vị dựa vào một hai người đương nhiên không được nhưng long ảnh vệ nhiều người a nếu như cũng làm sĩ quan theo thời gian tích lũy quân quyền liền sẽ một mực nắm giữ trong tay những người này tương ứng hoàng đế trong tay cũng liền có quân quyền dù sao bọn hắn đều là long ảnh vệ là hoàng để một tay để bạt lên người mà bọn hắn long ảnh vệ ở giữa thông qua tỷ võ cùng các hạng nhiệm vụ cũng thành lập bền chắc không thể phá được quan hệ loại quan hệ này lại thêm các chỉ long ảnh vệ thống lĩnh cùng các vị đội trưởng ở ở giữa làm liên hệ sau lưng lại có hoàng đế ủng hộ liền tạo thành một tấm lưới húng chỉ long ảnh vệ chẳng những thực lực không tệ thân phận bối cảnh cũng đều không đơn giản có lẽ tấm lưới này sẽ không gì phá nổi không thể phá vỡ đương nhiên đây đều là lý tưởng hóa ý nghĩ về sau cụ thể sẽ hướng phương hướng nào phát triển cũng đều là không biết nhưng t ô i thiểu n h ậ t đây là một cái mạch suy nghĩ lục phạm giờ này k h ắ c này rốt cục m ò thấy hoàng đế ý đồ sắc thực hạ đến một tay tốt cỏ xem ra vị hoàng đế này dã tâm không nhỏ a chương chín mươi chín thiến cung diện thánh t h a g quan tiến tước ngày thứ hai buổi sáng một chiếc xe ngựa nhanh chóng cách rời lục phạm phủ đệ hướng hoàng cung chạy tới lái xe chính là lý vĩnh thái sát người thị vệ mà lục phạm cùng diệp vô trần cùng lý vĩnh thái đều ngồi tại trong xe hôm nay bọn hắn muốn đi diện thánh giá xe ngựa tại trong hoàng thành xuyên thẳng qua rất mau tới đến đông hoa mỗi trước đây là cung thành cửa đông lục pham xuống xe ngựa chỉ gặp có bốn tên thị vệ chính canh giữ ở cửa chính hai bên ngoài ra còn có tên thái giám đứng tại trước cổng chính nhìn thần sắc giống như là đang chờ người lý vinh thái xuống xe ngựa cười hướng thái giám đi đến tào tổng quản để cho ngươi chờ lâu gặp q u a thống lĩnh đại nhân được xưng tào tổng quản thái giám cười dặn rõ chắc tay có thể vì đại nhân dẫn đường là vinh hạnh của ta đến ta giới thiệu cho các ngươi lý vinh thái là giới thiệu mấy người vị này là tào thụy phương tào tổng quản đây là lục phàm đây là diệp vô trần các ngươi nhận thức một chút đi lý vinh thái cười cười nói ra về sau các ngươi phải được thường liên hệ kính đã lâu kính đã lâu tàu thụy phương hướng lục phạm chắp tay lại nguyên lai、like、ngươi chính là lục phạm quả nhiên là thiếu niên anh hùng sau đó hắn lại nhìn về phía diệp vô trần diệp công tử cũng là tuấn tú lịch sự khí độ phi phạm tàu tổng quản k h á c h khí bốn người hàn huyên vài câu tại tàu thụy phương chỉ dẫn dưới tiến vào hoàng cung hoàng cung rất lớn bọn hắn đi hồi lâu mới đi đến ngự thư phòng không vào chiều thời điểm bình thường hoàng đế thích ở chỗ này triệu kiến đại thần ngự thư phòng bên ngoài đã đợi rất nhiều người lục phạm đều biết chính là các t i long ảnh vệ thống lĩnh cùng lần này t ỷ võ bên trong thu hoạch được thứ tự tuyển thủ bao quát n h ă n thanh mộ ngôn tần xuyên chu cảnh thiên chờ một chút đều tới đương nhiên cũng không thiếu được lý thừa an đám người lại là một trận hàn huyên hồi lâu sau ngự thư phòng cờ mở ra một cái tiểu thái giám hắn liếc mắt đám người hỏi ai là lục phạm ta là lục phạm đứng dậy mời đi theo ta đi tiểu thái giám quay người đi ở phía trước Ừm. lục phạm gật gật đầu đi theo tiểu thái giám sau lưng tiến vào ngự thư phòng một chương sách lớn bản phía trên trưng bày bút mực giấy nghiên còn có một cái lò hương nhỏ chính phả ra khói xanh lý thiên nhuận ngồi tại bàn đọc sách về sau tay cầm bút lông túi đầu tóc mày tựa hồ tại phê duyệt t ấ u chương bên cạnh hầu hạ mấy cái tiểu thái giám nghe được tiếng bước chân hắn buông xuống bút lông ngầm đầu nhìn về phía lục phàm tham kiến bệ hạ lục phàm tiến lên hành lễ ngồi đi lý thiên nhuận xông lục phàm cười cười ánh mắt bên trong lộ ra thân thiết vâng lục phàm theo lời ngồi xuống tiểu thái giám là lục phàm rót một c h é n t r à u ố n g trả hai người chuyện phiếm vài câu một lát sau lý thiên nhuận khẽ gật đầu đọc đi vâng một tên khác tiểu thái giám xuất ra thánh、chỉ. mắt nhìn lục p h à m lớn tiếng nói ra lục p h à m tiếp chỉ thần tiếp chỉ lục p h à m tranh thủ thời gian đứng dậy đứng xuôi tay tiểu thái dám đem thánh chỉ triển khai lớn tiếng thì t h ầ m chân nam quân long ảnh vệ lục p h à m d ũ n g manh quả cảm nhiều lần lập chiến công càng tại tỷ võ bên trong nhất cử đoạt giải nhật đặc biệt phong lục p h à m là tam phẩm ngự tiền đái đao thị vệ cũng thêm phong nhất đẳng nam tước thứ gấp ba trăm hộ dùng tốt trăm nghiêng sau khi đọc xong tiểu thái dám đem thánh chỉ giao cho lục phạm trong tay tạ hoàng thượng lục phạm tiếp nhận thánh chỉ cẩn thận thu vào ngồi đi lý thiên nhuận cười nói hai ta nói chuyện vâng lục phạm lần nữa ngồi xuống các ngươi đều lui ra đi lý thiên nhuận phất phất tay vâng mấy cái tiểu thái dám không người cáo lui trong phòng liền chỉ còn lại lục phạm cùng lý thiên nhuận thứ hôm nay trở đi ngươi đem chính thức trở thành ngự tiền thị vệ lý thiên nhuận nói ra đương nhiên ngươi không cần đăng trực chỉ là hặc cái đầu ngậm mà thôi tam phẩm đái đao thị vệ đối với ngươi mà nói khẳng định quốc tài nhưng trước ngươi rủ sao vẹn vẹn phổ thông long h n h vệ tấn thăng quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt cho nên tạm thời dùng ngự tiền thị vệ tới qua độ nói đến đây lý thiên n h u n mắt nhìn lục phạm về sau ta sẽ hủy ngươi trách nhiệm vâng lục phạm lớn tiếng đáp thần đã rất thỏa mãn hắn nói không phải lời k h á c h khí mà là thực tình cảm thấy rất hài lòng trước q u a n có tước vị có thậm chí còn có chính mình đất phong cẩm hậu đại b ồ n g lộc còn có sắp tới tay công pháp và v õ kỹ so với một năm trước quả thực là trên trời dưới đất thậm chí có thể dự đoán đến về sau chỉ cần hắn không ra lớn sai lầm khẳng định sẽ có được hoàng thượng trọng dụng từ đó đạt được càng nhiều chỗ tốt tương ứng thực lực của hắn cũng sẽ tăng thêm một bước thật đến thiên hạ vô địch này đó có lẽ hắn sẽ có mục tiêu mới nhưng ở này trước đó hắn vẫn là phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình lục phá minh bạch lý thiên nhuận ý tứ là muốn cho hắn cùng thái tử nhiều thân cận một chút xem ra hoàng đế đối thái tử vẫn là thật để ý hiện tại liền bắt đầu giúp thái tử bồi dưỡng thế lực mặt khác ngươi thu được tám hạng tỷ võ đầu danh có thể nhận lấy bảy bản cựu giai công pháp cộng thêm một bản nhân dài công pháp đặt chén tra xuống lý thiên nhuận tiếp lấy nói ra ngươi ngay tại hoàng cung trong tàng thư các nhận lấy công pháp đi nơi này công pháp càng nhiều cũng càng dễ dàng tìm tới ngươi cần vâng lục pham khẽ c ẩ t đầu nghĩ t h ầ m lần này ngược lại thuận tiện ta nghe nói ngươi c h u y ê n tu luyện thể thuật lý thiên nhuận c ư ờ i hỏi sở dĩ có thể tại tỷ võ bên trong chiến thắng cũng là ngươi luyện thể thuật có tác dụng không sai lục pham biết không đạt được chỉ tiết nói ra đúng là luyện thể thuật công lao luyện thể thuật khó khăn nhất luyện mà lại buộc thẻ có rất ít người đi luyện nó lý thiên n h u n khen mà ngươi lại đã luyện thành đủ thấy tâm tính của ngươi cùng nghị lực thực sự khó được Chờ t pha lục pham đáp thân c h định không phụ bệ hạ hy vọng lưu ngươi ở kinh thành cũng có phương diện này cân nhắc lý thiên nhuận rất hài lòng lục phàm thái độ cười nói vừa vặn ngươi có thể an tâm hào hào tu luyện tận khả năng tăng lên tu vi của ngươi cũng tốt sớm một chút mang bình đánh giặc về sau thời gian của ngươi có thể tự do an bài ta sẽ không ước thúc ngươi thái tử bên kia cũng sẽ không bất quá ta có hạng đặc thù nhiệm vụ muốn giao cho ngươi lý thiên nhuận dặn dò ngươi cũng không cần tận lực đi làm chỉ cần bình thường lưu tâm liền tốt bậy hạ t h ỉ n h giảng lục phàm nghĩ thẩm quả nhiên vẫn là có nhiệm vụ xem ra hôm nay đến diện thánh những n à y long m n h vệ đều sẽ có nhiệm vụ mang theo n g ư ơ i khả năng cũng biết trong hoàng cung tình thế phức tạp người có dụng tâm khác sẽ sắp xếp nhãn tuyến ở chỗ này thực sự khó mà phân biệt lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng nói ra ngươi là ngự tiền thị vệ không thể tránh khỏi sẽ cùng trong hoàng c u n g các loại người liên hệ bình thường ngươi lưu ý cử động của bọn hắn nếu như gặp phải người khả nghị hoặc sự tình không cần nói cho ta ngươi phụ trách truy xét đến ngọn n g mờn ngồi vững chứng cứ về sau lại nói cho ta nói đến đây lý thiên nhuận dặn dò nhớ lấy không nên đánh cỏ kinh rắn tận lực truy bản tố nguyên tra được thế lực phía sau bọn họ vâng lục pham gật gật đầu thần minh bạch còn có lý thiên nhuận nghĩ nghĩ nói ra ngươi tại tỷ võ bên trong cho thấy thực lực thân phận lại không thể so với lúc trước tất nhiên sẽ có rất nhiều người ý đổ lôi kéo ngươi thậm chí thu mua ngươi không sao ngươi hoàn toàn có thể cùng bọn hắn kết giao mượn cơ hội thăm dò mục đích của bọn hắn cùng dạ tâm cũng có thể mượn cơ hội giám sát bọn hắn thậm chí tham dự vào một ít chuyện bên trong dùng cái này tới lấy đến chứng cứ ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt những chuyện này là ta quét sạch những cái kia tâm hoài quỷ thái quan viên đưa đến mấu chốt tác dụng hơi dừng lại lý thiên nhuận tiếp tục nói ra đương nhiên ngươi không cần quá mức tận lực liền theo tính tình của ngươi đến người khác mọi ngươi chí ít ngươi muốn bắt bóp một chút có một số việc không muốn bắt đầu liền đáp ứng có lẽ đối phương chỉ là đang thử thăm dò ngươi vâng kỳ thật không cần dạt dò lục phàm cũng biết có một số việc thuận theo tự nhiên là tốt hắn không có nhiều như vậy tinh lực đi quản quá nhiều chuyện mặc kệ là trong cung sự tình vẫn là đám đại thần sự tình hắn cũng sẽ không tận lực đi thăm dò vừa lúc gặp được liền hơi lưu cái tâm gặp không được coi như không biết dù sao hắn muốn tu luyện không muốn bị chuyện khác liên lụy tinh lực khác cũng không có cái gì lý thiên nhuận trầm ngâm một lát nói ra ngươi liền an tâm ở lại kinh thành không nên cảm thấy không có chuyện để làm về sau chắc chắn sẽ có ngươi đại triển quyền cước thời điểm vâng lục phạm gật đầu xác nhận tốt ta liền nói nhiều như vậy Lý tại Nhuận tiểu ra, thái giám chỉ dẫn dưới lục phàm rời đi ngự thư phòng cùng chờ ở phía ngoài đám người lên tiếng chào hỏi lúc này mới bước nhanh rời đi hai người xuyên qua vài tòa cung điện đi vào một tòa thiết điện cao thống lĩnh tiểu thái giám không tin vào mà là tại ngoài cửa hô nhà nguyên lai là quế công công từ trong điện ra một người trung niên nam tử xông tiểu thái dám cười nói mời bên trong ngồi đi không được tiểu thái dám dùng ngón tay chỉ lục phạm vị này là lục phạm hoàng thượng để cho ta dẫn hắn tới gặp ngươi t ố t làm phiền quế công công cao vạn thành mắt nhìn lục phạm hướng hắn khẽ gật đầu ngươi đi theo ta đi vâng lục phạm biết có thể lên làm ngự tiền thị vệ thống lĩnh tất nhiên là hoàng đế thân tín mà lại thực lực bất phảm chức quan cũng cao hơn hắn hai cấp xem như cấp trên của hắn không cần như thế công n ệ cao vạn thành cười cười ta về sau đều là người một nhà ngươi cũng không cần lấy ta làm cấp trên coi ta là đại ca liền tốt hai người nói chuyện tiến vào trong điện đi vào một cái phòng đây là một gian phòng ngủ gian phòng không lớn lại dọn dẹp rất sạch sẽ đệm chăn gối đầu đều là mới để cho tiện ta cố ý cho ngươi lưu lại một cái phòng cao vạn thành nói ra ngươi nếu là ngày nào ban đêm không muốn đi ở lại đây hạ là được chúng ta ngự tiền thị vệ đều trong cung có ký túc xá ăn cơm cũng trong cung ăn đến lúc đó ngươi đi theo ta ăn là được được lục pham đáp ứng đây là ta ngự tiền thị vệ trang phục ngươi bây giờ liền thay đổi đi cao vạn thành chỉ vào giường chiếu nói ra ta chờ ngươi ở ngoài thay xong về sau ngươi ra tìm ta đến lúc đó ta sẽ phái người cùng ngươi trong hoàng cung đi dạo làm quen một chút đi đợi cao vạn thành rời đi lục phạm đem quần áo trên người cởi thay đổi ngự tiền thị vệ trang phục mới quân phục mới lệnh bài còn có mới tình yêu đao lục phạm ra khỏi phòng đi vào đại điện chỉ gặp cao vạn thành bên người thêm một người là cái hơn hai mươi tuổi nam tử thân cao thể tráng nhưng là gương mặt kia cũng rất là nhu hòa trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cởi xem xét liền giật dễ thân cận ngươi chính là lục phạm a nam tử chủ động mở miệng nói ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi hôm nay thấy một lần quả nhiên là nhân trung long phượng khí chất hơn người đúng rồi q u ê n tự giới thiệu mình ta gọi tàng tường giống như ngươi cũng là tam phẩm ngự tiền thị vệ nam tử cười nói ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi ngươi gọi ta lão tăng là được nguyên lai là từng thị vệ hạnh n ộ lục pha mặt m mỉm cười hướng đối phương gật đầu ra hiệu t ố t tàng tường ngươi mang lục phạm bốn phía đi dạo đi cao vạn thành mắt nhìn lục phạm đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhắc nhở ta đều cùng tàng thư các người giao phó tốt ngươi cầm ngự tiền thị vệ lệnh bài liền có thể đến tàng thư c á c nhận lấy công pháp vâng hai người đáp ứng một tiếng x ó g vai rời đi tặng t ư ớ n g mang theo lục p h à m trong hoàng cung đi dạo mỗi đi đến một tòa cung điện trước hắn đều sẽ dừng lại là lục p h à m giới thiệu thuận tiện giảng giải trong cung quý củ lục p h à m đều yên lặng nhớ kỹ càn thanh cung là hoàng thượng tập cung giữa tâm điện cùng ngự thư phòng là bình thường hoàng thượng triệu kiến đại thần địa phương thái hòa điện là hoàng thượng mỗi ngày tào triều đại điện nếu như trong cung có c ó lớn hoạt động cũng sẽ tại thái hòa điện cử hành không ninh cung là hoàng hậu liễu mộ tuyết tập cung thứ ninh cùng là thái hậu tập cung đông cung là thái tử lý một tập cung hắn hiện tại còn vị thành niên ở tạm trong hoàng cung sau tr sẽ có đơn độc phụ thái tử lại có là trưởng công chúa lý phượng dương ở tại phượng dương cát đây đều là rất trọng yếu địa phương lục phàm phải dùng tâm nhớ kỹ về phần cái khác tật vi cũng quá nhiều chỗ ở cung điện cũng không giống nhau lục phàm tạm thời không nhớ được nhiều như vậy chỉ có thể về sau chậm rãi quen thuộc tăng tường mang theo lục phàm đi dạo một vòng cuối cùng đi đến t à n g thư cát t à n g thư c á t chừng mười mấy tầng cao khí thế rộng rãi xem như trong cung kiến trúc cao nhất một trong tức ta liền mang ngươi đi dạo đến cái này đi ngươi có thể đi tảng kinh các nhận lấy công pháp tăng tường cười vỗ vỗ lục phàm về sau có gì cần cứ việc tìm ta có thể đến giúp ngươi ta nhất định sẽ giúp tạ ơn lục phàm đang muốn cất bước tiến vào tàng thư cát đột nhiên nghe được nơi xà chuyển đến tiếng la xin chờ một chút hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp nơi xa có cái tiểu thái giám ngay tại hướng bên này chạy tới một hơi chạy tới tiểu thái giám hơi thở dốc một hơi nhìn xem lục phàm hỏi ngươi thế nhưng là lục phàm lục đại nhân là ta lục phàm g ậ t gật đầu thái tử điện hạ mời ngươi đi qua tiểu thái giám quay người mời ngươi đi theo ta được lục phàm hướng tàng tường lên tiếng chào hỏi vậy ta đi trước đi thôi tàng tường đưa mắt nhìn lục phàm rời đi lúc này mới cất bước tiến về một phương hướng khác đông cung tại hoàng cung đầu đông nơi này có chút tiến tĩnh người lui tới cũng ít tại tiểu thái giám chỉ dẫn dưới lục phạm tiến vào đông cung lý một ngay tại trước điện trong v i ệ n l u y ệ n kiếm nhìn thấy lục phạm tiến đến hắn dừng lại thu kiếm giao cho một bên tiểu thái giám có khác cái cung nữ cầm ra khăn vì hắn xoa xoa mồ hôi trên chán gặp qua thái tử điện hạ lục phàm tiến lên hành lễ không cần đa lễ lý một cười ngăn cản lục phạm đưa tay ra hiệu nói mời vào bên trong vâng hai người tiến vào cung điện đi vào một gian phòng tiếp khách lý mục sau u khi ngồi n x ố một mặt ý cười nhìn rất vui vẻ nhất là ngày hôm qua thì võ ngươi chỗ cho thấy thực lực thật là khiến người ta rất là thán phục điện hạ quá khen lục phang có chút ngoài ý muốn đối phương thái độ đối với hắn quá phận thân thiết tuy nói là nghĩ tận lực lung lạc hắn nhưng cũng có mấy phần chân thành ở bên trong ta cũng không có nói láo lý mục nghiêm mặt nói ta là thật rất thưởng thức ngươi bằng không ta cũng sẽ không khẩn cầu phụ hoàng đem ngươi sai khiến cho ta đương nhiên ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi dù sao ngươi còn muốn tu luyện lý mục trên mặt chân thành nói ra chỉ cần ngươi n h à n dỗi thời điểm nhiều đến xem ta là được đa tạ điện hạ hậu ái lục phang có thể cảm nhận được đối phương chân thành khẽ gật đầu thần tự nhiên hết sức、ừ. lý mục đột nhiên phủi tay người tới nô tài tại một cái tiểu thái dám vui vẻ chạy tới lý mục nói ra đi đem khối ngọc bội kia lấy tới vâng tiểu thái dám chạy trước đi cũng không lâu lắm trong tay bưng lấy một cái hộp chạy trước trở về điện hạ cho ngài ừng lý mục tiếp nhận hộp đứng dậy đi hướng lục phạm lục thị vệ lần thứ nhất gặp mặt không có gì chuẩn bị liền đưa n g ư ờ i một khối ngọc bội đi lục phạm đứng dậy nên đón cầm lý mục đem hộp đưa cho lục phạm tạ điện hạ lục phàm không có chối tử tiếp nhận hộp mở ra xem xét chỉ gặp bên trong đặt vào một khối xanh biếc ngọc bội bóng ánh sáng long lanh mơ hồ có quan g mang lóe lên hắn cầm lấy ngọc bội vào tay hơi lạnh có k h á c loại kỳ diệu cảm giác tựa hồ khối ngọc bội này có linh tính có thể cùng hắn tâm linh tương thông ngươi về sau liền sát người mang theo nó lý mộc cười nói nó nhất định có thể bảo vệ cho ngươi bình an vì ngươi miễn đi hết thể t h a i họa được lục phàm vớt ven g ọ c bội trong tay mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng biết ngọc bội kia khẳng định có giá trị không nhỏ thiên kim có đổi ngươi bây giờ liền beo lên đi lý mục nhắc nhớ thử trước một chút có thích hợp hay không đi lục phàm theo lời đem ngọc đội đeo lên lập tức cảm thấy mát mẹ tận xương mừng rỡ rất tốt rất thích hợp vậy là tốt rồi lý mục rất hài lòng gật đầu ngươi ngồi ta tiếp tục ố n g trả、ừ. lục phàm ngồi xuống cùng lý mục tùy ý tán gẫu lý mục đối với hắn quá khứ rất hiếu kỳ không ngừng nghe ngóng hắn những cái kia sự tích lục phàm nhặt có thể nói đều nói với lý mục thật tốt ta lý mục trong mắt hiện ra hướng tới tri sắc ta cũng nghĩ giống như ngươi tại các hạng nhiệm vụ bên trong đại chiến thân thủ lập xuống bất thế chiến công trở thành thế nhân ngưỡng vọng đại anh hùng điện hạ về sau trở thành một đời minh quân sẽ ghi danh thiên cổ lục pham cười nói nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều vậy liền cho ngươi mượn cắt n ô n lý mục nghe rất vui vẻ cười nói đến lúc đó ngươi chính là của ta binh mã đại nguyên soái là ta trấn nhiếp thiên hạ nhắc lên tương lai lý mục càng nhiều mấy phần hưng phấn nói cũng nhiều lục pham thỉnh thoảng phụ họa vài câu để lý mục hào hứng cao hơn hai người nói thời gian rất lâu mắt thấy là phải đến trưa rồi lý mục mới thả lục phàm rời đi ra đông cung lục phà bước nhanh đi hướng tàng thư cát hắn đã không thể chờ đợi p lục phạm a đem lệnh bài cầm trong tay tiến vào tàng thư cát cùng hắn tưởng tượng khác biệt lâu một đại đường chỉ có mấy người thiếu niên nam nữ chính đoan ngồi ở chỗ đó liếc nhìn thư tịch không còn những người khác r ơ ừm mấy tên g cùng, Lục khác thiếu niên nam nữ đồng thời ngầm đầu hiếu kỳ đánh giá lục phạm ta muốn lĩnh một bản nhân giai công pháp cộng thêm một bản cựu giai luyện thể thuật cái khác tạm thời trước không cầm lục phạm hỏi dò có thể chứ đương nhiên có thể thiếu nữ cởi quanh người người đi theo ta đi được lục phàm đi theo thiếu nữ sau lưng dọc theo thang lầu đi lên lầu chúng ta về sau có thể muốn thường xuyên liên hệ thiếu nữ nói chuyện quay đầu nhìn lục phàm một chút trước hết nhận thức một chút đi ta gọi lý nhược thu bình thường cơ hồ đều tại tảng thư các ngươi về sau như muốn lĩnh công pháp tìm ta là được đi lục phàm nhớ kỹ cái tên này ta nghe nói thực lực ngươi rất mạnh có thời gian nhưng phải hướng ngươi lính giáo một chút lý nhược thu nói ra ta mặc dù nhìn qua không ít công pháp và võ kỹ nhưng chưa bao giờ chân chính cùng người giao thủ qua kém chút kinh nghiệm thực chiến còn hy vọng ngươi có thể vui lòng trị giáo thế thì không dám lục phàm đã hiểu đối phương mặc dù nói khiêm tốn nhưng trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ xem ra là cao thủ a đối phương niên g h k ỷ cùng hắn không tranh lệch nhiều cả ngày đợi tại cái này trong tàng thư các vậy phải xem nhiều ít công pháp và võ kỳ a còn có lầu dưới những thiếu niên kia nam nữ chẳng lẽ cũng đều là chút cao thủ họ lý không phải là hoàng tộc có phải hay không là lý thiên nhuận chọn lựa ra hoàng tộc thiên tài để bọn hắn đợi ở chỗ này chính là vì để bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên tốt h mau chóng bồi dưỡng được hoàng tộc cao thủ rất có thể a lục phàm ở trong lòng làm lấy suy đoán người đ ư n g k i ê m đ ư n g a lý nhược thu cười nói chúng ta chỉ là l u ậ n bản điểm đến là rừng bất luận thắng thua chỉ là vì tăng lên chính mình chương một trăm linh tu luyện nhân giai công pháp điên cuồng thêm điểm rồi nói sau lục phạm h ứ n g thu không lớn bất quá cũng không có trực tiếp cự tuyển cho mình lưu lại điểm chỗ trống hai người nói chuyện đi vào tàng thư các tầng thứ m ộ ư ơ i hắn đặc biệt lưu ý một chút mỗi một tầng đều có mấy cái thiếu niên nam nữ đang đọc sách tầng thứ m ộ ư ơ i cũng là như thế nếu là hắn có cơ hội như vậy liền tốt lục phạm rất hâm mộ những người này đãi n ộ bất quá hắn cũng biết người khác không có khả năng giống hắn d ạ n g này có thể không có chút nào bình cảnh tu luyện các hạng công pháp và v õ kỹ cho dù mỗi ngày tại tàng thư các đợi cũng khẳng định không bằng hắn tu luyện hiệu quả bằng không còn đến mức nào nơi này đều là cựu giai luyện thể thuật ngươi tự đi chọn lựa đi lý nhược thu mang lục phàm đi vào một loạt chiếc kệ sách chỉ vào trong đó một cái quay người nói ra luyện thể thuật vốn cũng không nhiều cựu giai càng ít cộng như hoàng cùng tàng thư các cũng chỉ có mấy chục bản đầy đủ lục phàm cười gật đầu hắn cải biến trước đó ý nghĩ nguyên bản hắn lo lắng cựu giai luyện thể thuật không đủ cho nên nghĩ đến nhận lấy mấy quyển cựu giai đao pháp hoặc là t h ư ờ n g pháp loại hình võ kỹ nhưng bây giờ đã có mấy chục bản cựu giai luyện thể thuật vậy liền đầy đủ hắn tu luyện hắn muốn đem chính mình lục thân luyện tới không thể phá võ thậm chí bất tử bất diệt mặc dù không biết có người hay không làm được qua nhưng hắn muốn thử xem không chừng có thể để cho hắn lục lọi ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện tới long tượng thần thể công vạn luyện chỉ thể kim cương bất hoại luyện tâm công vân các loại luyện thể thuật thấy lục phản hoa mắt chỉ nhìn danh tự hắn cũng nhìn không ra tốt xấu liền tuyển một bản vạn luyện trí thể trước luyện lại nói dù sao hắn còn có thể nhận lấy mấy bản. thực sự không được cầm chiến công đến nổi sơn tôi hắn muốn đem những n à y luyện thể thuật đều học xong t ố t liền nó lục phạm đem công pháp cầm trong tay nói ra ta lại đi tuyển một bản nhân giai công pháp ừng đi theo ta lý nhược thu quay người mang lục phạm tiến vào một cái phòng cũng tại tầng này trong phòng không có người chỉ có một loạt giá sách cùng mấy cái ngăn tủ hết thể mọi người giai công pháp đều ở nơi này lý nhược thu chỉ chỉ giá sách nói ra bao quát võ kỹ cũng đều tại ngươi nhìn xem tuyển đi được lục phạm đại thể đêm hết thể mọi người giai công pháp và võ kỹ chung vào một chỗ cũng chỉ có giải rác mấy chục bản g công pháp càng là ít đến thương cảm đủ để trông thấy nhân giai công pháp hy hữu phải biết đây chính là hoàng cung tàng thư cát trải qua đại trư vương t r i ề u trăm ngàn năm tích lũy nội tình vô cùng thâm hậu không có cái nào thế ra hoặc là môn phái có thể so sánh được lục phám bắt đầu lại từ đầu từng quyền từng quyển nhìn sang cuối cùng dừng lại tại cuối cùng nhất quyển kia công pháp bên trên đạo kinh liền nó lục phám rất nhanh làm ra lựa chọn đem công pháp cầm ở trong tay quay đầu nhìn lý nhược thu một chút ta cho tốt ừng lý nhược thu dặn dò có thể ngàn vạn muốn giữ kỹ sử dụng hết về sau nhớ ký trả lại lục phàm khẽ gật đầu đi thôi lý nhược thu ra hiệu lục phàm nên rời đi trước nàng trong phòng dạo qua một vòng lúc này mới ra cũng đóng kỹ cửa phòng hai người tùy ý tán gẫu đi vào dưới lầu lục phàm tại sổ ghi chép bên trên viết lên tên của mình ấn vào tay ấn về sau cầm công pháp rời đi tàng thư cát nhân giai công pháp cuối cùng cũng đến tay còn lại chính là tu luyện lục phàm lúc này tâm tình phá lệ thư sướng nội tâm cũng có càng nhiều chờ đợi chờ hắn đem nhân giai công pháp luyện tới viên mãn sẽ đạt tới như thế nào tu vi cùng cảnh giới lại sẽ đạt tới thực lực như thế nào còn có nhiều như vậy luyện thể thuật chờ lấy hắn tu luyện chờ đem tất cả luyện thể thuật đều luyện tới viên mãn hắn lại có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì lục phàm trở lại tòa kia thiên điện vừa lúc đến cơm chưa thời gian cao vạn thành đang ngồi ở trong đại điện trông coi cả b à n thịt rượu ngồi không không hề đ ộ n g đũa lục phàm ngươi cuối cùng trở về cao vạn thành hướng lục phàm vây vây tay m a u tới đây ăn cơm n h a lục phàm đi vào cao vạn thành đối diện ngồi xuống mắt nhìn rượu trên b à n đồ ăn cười nói rất phong phú à. trong cung nha tuyệt đối thua thiệt không được miệng cao vạn thành cầm bầu rượu lên cho lục phàm rót chảy đến rượu nói ra cái này đều là cung đình ngự đồ ăn người bình thường cũng không có cơ hội ăn b ả o tạ ơn lục phàm không nghĩ tới trong cung người hầu còn có bực này c h ỗ t ố t chẳng những tua thiệt không được miệng cũng bởi vì ăn ngon có thể ngoài định mức gia tăng không ít có thể phân phối điểm thuộc tính vừa vặn hắn hiện tại rất cần điểm thuộc tính đ ề u nói cùng ta không cần k h á c h khí cao vạn thành cho mình cũng đổ một chén rượu cười nâng chén tới đi ta trước cạn một cái tốt cạn ly ăn uống no đủ lục phàm trở lại gian phòng của mình xuất gia đạo kinh bắt đầu lại từ đầu lên nhìn có trước đó cơ sở hắn tu luyện rất nhanh không biết qua bao lâu lục phạm đem đạo kinh khép lại tiện tay để ở một bên mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy bảy trăm bảy mươi sáu lực lượng một trăm bốn mươi một hai mươi bốn h a n h nhẹn năm mươi hai hai mươi chín tinh thần lực năm mươi một ba mươi năm thế mạnh một trăm ba mươi năm bảy mươi hai thu vi tứ phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ nhất trọng một mươi võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 168. 36. vừa rồi một bữa cơm ăn xong có thể phân phối thuộc tính tăng lên 0.6. cũng không tệ lắm bây giờ hắn có thể phân phối điểm thuộc tính tích lũy đến 168. 36. nếu là thêm tại công pháp bên trên thì tương đương với 16.836 điểm kinh nghiệm không biết có thể hay không một hơi đem đạo kinh tu luyện đến viên mãn t h ử một chút lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thêm trên đạo kinh còn thừa kinh nghiệm 16.236. s a u một k h ắ c đạo kinh thăng cấp làm đệ nhị trọng lục p h à m linh lực trong cơ thể hơi có tăng trưởng đối với hiện tại hắn tới nói cơ hồ có thể không cần tính tiếp tục hắn lại đem năm mươi điểm kinh nghiệm tăng thêm còn thừa kinh nghiệm một mươi sáu nghìn một trăm tám mươi sáu đạo kinh thăng cấp làm đệ tăng trọng linh lực của hắn lại có một chút tăng trưởng lại thêm lục p h à m đem một trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm còn thừa kinh nghiệm một mươi sáu nghìn tám mươi sáu đạo kinh lần nữa thăng cấp tiến vào đệ tứ trọng linh lực của hắn có nhỏ bước tăng trưởng tiếp lấy tới lục phạm đem năm trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm còn thừa kinh nghiệm m ư ơ i năm nghìn năm trăm tám mươi sáu đạo kinh thăng cấp làm đệ ngũ trọng lúc này trong cơ thể hắn linh lực có rõ rệt tăng lên tiếp tục lục phạm lại đem một nghìn điểm kinh nghiệm tăng thêm còn thừa kinh nghiệm một mươi bốn năm trăm tám mươi sáu đạo kinh thăng cấp làm đệ lục trọng trong cơ thể hắn linh lực tăng lên trên diện rộng lại đến lục phạm lại đem năm nghìn điểm kinh nghiệm tăng thêm còn thừa kinh nghiệm chín nghìn năm trăm tám mươi sáu đạo kinh thăng cấp làm đệ thất trọng trong cơ thể hắn linh lực c ă n gọn cơ hồ đem đan điện rất đầy cũng nhanh t ấ n cấp tiếp tục lục phạm đem còn lại kinh nghiệm toàn bộ tăng thêm còn thiếu một chút đạo kinh không thể thăng cấp đến đệ bắt trọng mở ra giao diện thủ tính ánh mắt quét đến công pháp cái t i ê một hạng đạo kinh đệ thất trọng chín nghìn năm trăm tám mươi sáu mươi nghìn chỉ kém bốn trăm m ư ơ i bốn điểm kinh nghiệm cũng chính là trên lệch bốn m ư ơ i bốn điểm có thể phân phối thuộc tính lấy lục phàm trước mắt tốc độ chỉ cần hai ba ngày liền có thể tích lũy đủ nếu như hắn tu luyện lại trăm chỉ điểm khả năng hai ngày là đủ rồi vậy là được rồi dạng này tốc độ tu luyện đã đủ để hắn hài lòng dù sao đây là nhân giai công pháp đổi thành người khác muốn luyện đến hắn cảnh giới bây giờ khả năng cần m ộ ư ơ i năm tám năm thậm chí càng lâu hắn mới dùng bao lớn một hồi ngay cả một cái buổi chiều cũng chưa tới đã vượt qua người khác nhiều lắm lục phạm bây giờ tâm thái rất ổn hắn biết dục tốc bất đạt nhất là tu võ càng không thể cấp không có đứng dậy lục phạm lại lấy ra vạn luyện trí thể cẩn thận liếc nhìn rất nhanh hắn đem công pháp khép lại bắt đầu tu luyện có trước đó cơ sở mặc kệ dạng gì luyện thể thuật đến lục phạm trong tay rất dễ dàng bị hắn linh n g ộ tu luyện cũng phá lệ thông thuật tới gần trạm vạn tối lúc lục phạm đứng dậy xuống giường đi ra thiên điện đi trong hoàng cung gặp phải cơ hồ đều là gương mặt lạ ngẫu nhiên có mấy người nhận ra hắn chào hỏi hắn đều là cùng một chỗ tham gia tỷ võ long ảnh vệ hắn đi vào dưỡng tâm điện bên ngoài lúc vừa lúc đụng phải một người quen từ trong điện dưỡng tâm ra người kia cũng nhìn thấy hắn rất là kinh h ỉ lục phạm lại là ngươi lục phạm quan sát tỉ mỉ lấy đối phương chỉ gặp hắn người mặc q u a n phục m ặ t mỉm cười thần thái bay lên không cần hỏi liền biết đối phương xuân phong đắc ý hứa chiêu ngươi làm quan đều là nhờ hồng phúc của ngươi hứa chiêu cười nói bệ hạ vừa triệu kiến ta bây giờ ta tại hàn lâm viện nhậm chức đây chính là cái chuyện t ố t ta lục phạm có chút ngoài ý mới ngươi có thể thường đợi tại bên người hoàng thượng không chừng về sau có thể trở thành bên người hoàng thượng hồng nhân đây ta chỉ là hàn lâm viện thị độc học sĩ ngũ phẩm mà thôi hứa chiêu khách khí nói cùng ngươi cái này tam phẩm ngự tiền thị vệ nhưng không cách nào so ồ lục pham sững sờ nói ngươi cũng biết đương nhiên hứa chiêu gật gật đầu nhắc nhở ngươi đừng quên ta là làm cái gì a đúng lục pham nói ra ngươi tại giúp hoàng thượng khởi thảo văn thư tự nhiên tin tức linh thông đi theo bên người hoàng thượng xác thực có chỗ tốt hứa chiêu mắt nhìn bốn bề vắng lặng nhỏ giọng nói ra hoàng thượng gặp ta gần nhất vất vả cố ý thưởng ta một bản tu luyện công pháp cũng dặn dò ta hảo hảo tu luyện tương lai liền sẽ có cái tốt thân thể có thể tốt hơn giúp hắn làm việc vậy liền chúc mừng ngươi văn võ song tu lục phàm cười nói tương lai ngươi chắc chắn rất có gây nên nhờ lời chúc của ngươi h ứ a chiêu chắp tay một mặt ý cười hắn rốt cục nấu đi ra chờ mấy ngày nữa tích lũy đủ tiền hắn liền phái người là liêu đại chủ thân cũng đem liêu đại tiếp vào kinh thành tới hắn muốn trở thành cái nhà ban đêm lục phàm trở lại phủ đệ của mình diệp vô trần đã sớm trở về đang ngồi ở p h ò n g khách nhàn nhạc u ố n g trà hắn đồng dạng người mặc ngự tiền thị vệ quân phục chỉ bất qua cùng lục phàm quần áo hơi có chút khác biệt lục phàm cũng ngồi đi qua rót cho mình một ly trả hỏi ngươi chừng nào thì trở về ta giữa chưa liền trở lại diệp vô trần cười nói tại cái này ăn cơm rảnh rỗi như vậy à? lục p h a n hỏi g i ngươi không cần trong cung đang trực sao không cần diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu ngươi hẳn là cũng không cần à? còn có nhan thanh đây là hoàng thượng cố ý chiếu cố ba người chúng ta nha lục p h a n mắt nhìn diệp vô trần quần áo đột nhiên ý thức được hẳn là phẩm giai khác biệt mặc quần áo cũng không giống đừng xem diệp vô trần cười nói ta cùng nhan thanh chỉ là tứ phẩm ngự tiền thị vệ so ngươi kém một cấp về phần cái khác thu hoạch được thứ tự tuyển thủ giống chu cảnh thiên mộ n ô n bọn hắn đều là ngũ phẩm ngự tiền thị vệ còn có đ â sáu mươi tên lục o phong n ảnh bọn hắn g vệ, ra là l p h ẩ m ngự tiền tên? thị vệ. Ồ! l ụ có Pham c chút kinh hỉ đây chẳng phải là nói ta c h ấ n nam quân còn có người có thể ở lại kinh thành không sai diệp v ô trần gật gật đầu tấn vũ mạnh nhiên tào ninh tống ngọc bốn người bọn họ lưu lại cái kia còn rất tốt lục phạm tự nhiên biết điều này có ý vị gì có thể ở lại kinh thành còn có thể đợi tại hoàng đệ bên người tương đương với cho bọn hắn độ một tầng kim chờ trở, trở lại trấn nam có lúc vô luận thân phận và địa vị được lục phàm a u r cùng diệp vô trần đồng thời đứng dậy đi vào thiệt phòng trên bàn cơm đã bảy đầy thịt rượu giấm đường cá chép trượt sao xương sơn tơ sữa canh bồ đồ ăn hành đốt hải sâm thịt vị nướng xào lan hoa bầu rụp dầu bạo sông giòn tàu trượt lát cá nhất phẩm đậu hũ thịt kho tàu tôm bự tứ hỉ viên thuốc phụ dùng gà phiến v v hơn mười đạo đồ ăn lại thêm hai bầu rượu đây đều là phương bắc đặc sắc đồ ăn diệp vô trần cười hô ta cố ý phân phó người làm mong nếm thử ngươi đây là giọng khách gát giọng chủ a lục phàm l ư ờ n diệp vô trần một chút tại sao ta cảm giác ta giống như là khách nhân đâu ha ha diệp vô trần cười to hai ta nếu là bằng hữu cũng không cần điểm lẫn nhau an đi lục phàm cầm lấy b ú a mỗi dạng đồ ăn đều nếm n ế m rất hài lòng gật đầu không tệ đen uống một ngụn diệp vô trần bưng chén rượu lên xông lục phàm dương lên tay cười nói hai ta về sau coi như sống nương tựa lẫn nhau ngươi hình dung không đúng lục pham cải chính phải gọi có phúc cùng hưởng nói hay lắm diệp vô trần cùng lục pham đụng đ ụ n g chén cạn ly cạn ly ăn cơm xong lục pham mở ra giao diện thuộc tính có thể phân phối thuộc tính trọn vẹn tăng lên 0.8. cũng không tệ lắm chiếu cái này phương pháp ăn không đến hai ngày hắn liền có thể tích lũy đủ điểm thuộc tính đem công pháp thăng cấp hắn hôm nay căn bản không thiếu ăn tiền đầy đủ hoa dù là mỗi ngày sơn chân hải vị cũng có thể ăn đến lên mà theo hắn thực lực tăng lên lượng cơm ăn của hắn cũng tại tăng trưởng về sau hắn tích lũy điểm thuộc tính tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh Cho h dù t ă ngày cấp công pháp cần cũng rất pháp không kinh nghiệm rất nhiều, cũng không sao. Hắn vẫn thiết sao. l so với cái kia cái gọi là thiên tài là l tu u ệ n càng nhanh, được mà lại thứ ự sự c nhanh hơn nhiều. Ngày h t hai buổi sáng lục phàm không có đi ra ngoài mà là để ở nhà tu luyện diệp vô trần cũng không có ra ngoài hắn cầm một thanh ghế nằm trong sân tìm cái dâm m á t điệu thoải mái thổi gió mát tới gần giữa trưa lục phàm nghe phía bên ngoài chuyển đến trận trận tiếng huyền áo đứng dậy xuống giường hắn vừa tới đến phòng khách liền thấy một đám người tràn vào phòng khách mà lại mỗi người trong tay đều dẫn theo lễ vật dẫn đầu người kia chính là lý vĩnh thái cùng sau lưng lý vĩnh thái la tấn vũ mạnh nhiên t à o ninh bọn hà án lần này tới kinh tham gia tỷ võ trấn nam quân long h n h vệ đều tới đông đủ thống lĩnh đại nhân ngày sau lại tới đây lục phạm nhanh lên đem đám người mời đến phòng phân p h ó bọn nha hoàn pha trả đồ nước ngươi rời nhà mới chúng ta đương nhiên muốn đến xem lý vĩnh thái cười nói làm sao không chào đón a hoan nghênh đến cực điểm lục phạm hướng mọi người gật đầu mỉm cười m a u mời ngồi cho tặng ngươi lễ vật lý vĩnh thái đem trong tay tranh chữ đưa cho lục phạm đây là ta tự tay viết chữ đa tạ đại nhân phần lễ vật này có thể quá quý giá lục phàm tiếp nhận tranh chữ triển khai xem xét chỉ thấy phía trên viết một cái to lớn p h ẳ n g chữ giống bay phượng múa khí thế bất phàm chữ tốt lục phàm khen một tiếng đúng vậy a viết thật tốt nhất là tâm ý khó được đám người nao nao h tán thưởng chỉ tình đem bức chữ này treo ở phòng khách bắt mắt nhất vị trí lục phàm đem tranh chữ thu hồi giao cho sau lưng chỉ tình vâng công tử chỉ tình c ầ m tranh chữ rời đi lục phàm đây là lễ vật t a cho ngươi những người khác tuần tự trình lên lễ vật có trâu báo ngọc k h còn có đồ cổ tranh chữ v v đều có giá trị không nhỏ l i ê n ngay cả diệp vô trần cũng lấy ra một phần lễ vật đưa cho lục phạm viên này dạ minh châu tặng cho ngươi lục phạm không có khách khí tiếp trong tay nhìn kỹ cái khỏa hạt trâu này không sai biệt lắm có trứng gà lớn b ó n g ánh sáng long lanh tản ra bạch quang n h ạ t nhạt tia sáng rất nhu h ò a không có chút nào trứng mắt cầm ở trong tay c h u nặng đúng mức biểu đạt diệp vô trần tâm ý rất nặng rất nặng tạ ơn các ngươi lễ vật đều quá chân quý lục phạm hướng đám người chắp tay ra hiệu phi thường tám tạ cùng chúng ta còn khách khí làm gì đúng rồi chúng ta đều là chiến hữu đám người khách khí mấy bước riêng phần mình ngồi xuống Công tử, có khách cầu thông kiến. Quản gia tiên đến gia tử, báo. Ai vậy? lục pham hắn hắn sửng sốt một chút có chút không quá muốn gặp người này mà lại ngày mai đã đến ước định tỷ võ thời gian đối phương tới làm cái gì bồi tội hay là còn có mục đích khác hắn n g n g đầu mắt nhìn đám người cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống lý v i n h thái trên mặt để cổ thần b ả o đi lý v i n h thái khẽ gật đầu n g h e một chút hắn nói thế nào đi lục pham xông quản gia phất phất tay để hắn vào đi vâng quản g i a không người rời đi chỉ một lúc sau hắn một lần nữa trở về sau lưng còn nhiều thêm một người chính là cổ thần chỉ bất quá cổ thần không phải tay không tới mà là cầm một cây đao đen nhánh vỏ đao đen nhánh trôi đao còn chưa ra khỏi vỏ liền có thể cảm giác được từng con đời ẩm lạnh l ụ c phám rất là ngoài ý muốn nghĩ thầm đây là đợi không được ngày mai hôm nay liền muốn tới khiêu chiên đám người cũng đều có chút không hiểu sắc mặt khó coi nhìn xem cổ thần cảm nhận được ánh mắt của mọi người cổ thần cười cười xấu hổ đừng hiểu lầm ta thật sự là đến bội tội nói chuyện hai tay của hắn nâng đau Đi vào l ụ cổ Phạm Phạm tiếp. chút nhận không mặt, mức mãng. trước túi ta truyền tên trước ta ra ngươi có Cono, còn xin ngươi nhận lấy. Lục Phạm không có c xin đầu, đây đảo, Lần trước là ta quá lấy. là là là lỗ bảo thần trên mặt vẻ xấu hổ vậy mà vọng tưởng khiêu chí ngươi thực sự không biết tự lượng sức mình bây giờ suy nghĩ một chút ta thật xấu hổ thật xin lỗi ta xin lỗi ngươi cũng thực tình hướng ngươi bồi tội cổ thần dơ cao hai tay nói ra cây đao này là tâm ý của ta mọi ngươi cần phải nhận lấy vậy ngày mai luận võ đâu lục phàm không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế sợ còn không có luận võ liền đến chịu nhận lỗi hắn có đáng sợ như vậy sao tuy nói hắn đối mặt ngự lầm quân long ảnh b ẫ y lúc xuống tay đập gắt đả thương mấy người nhưng hắn là có chừng mực tuyệt đối sẽ không náo ra nhân mạng coi như cùng cổ thần luận võ hắn nhiều lắm là đem đối phương đánh thành trọng thương cho cái g i a o huấn dù sao hắn về sau còn hữu dụng đến lấy cổ thần địa phương tiền đặt cược chính là hắn dùng để buộc lại cổ thần ta nhận thua cổ thần ngầm đầu nhìn lục phà một m chút giải thích nói đương nhiên tiền đặt cược vẫn hữu hiệu ngày mai ta sẽ ở kinh thành phồn hoa nhất đường đi hướng mọi người nói do việc này cũng trước mặt mọi người tuyên bố ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi chủ động nhận thua vì cái gì lục phạm vẫn có chút không hiểu cứ như vậy nhận thua chẳng phải là quá mất thức về sau sẽ bị người xem thường không nói là ngươi là phụ thân ta cổ thần than nhẹ một tiếng là hắn để cho ta tới nhận vua cũng lấy ra ra truyền bảo đao để cho ta tới chịu nhận lỗi ta mới đầu là không đồng ý nhưng về sau tưởng tượng ta xác thực không bằng ngươi coi như luận võ đồng dạng đánh không lại ngươi vẫn là tránh không được muốn số mặt dứt khoát cứ như vậy đi nói đến đây cổ thần tự dễu cười một tiếng ngược lại là tiết kiệm được gia thịt nỗi khổ là cốc lăng vân để ngươi tới lý vinh thái nói tiếp hắn ngược lại là thất thời gia phụ nói qua lục phạm gật à là i u gật đầu l liền nghe ngài chút mặt mũi này lục phạm vẫn là phải cho chỉ, hắn lại không lỗ lã tự nhiên kiếm được một thanh bảo đao còn không tổn hại thanh danh của hắn thậm chí so với hắn trực tiếp chiến thắng cổ thần càng tốt hơn bớt đi thời gian không nói đổ ước đối phương cũng nhận hắn bây giờ không còn lý do cự tuyệt nghĩ đến cái này hắn đem cây đao kia tiếp trong tay tay phải nắm chặt chui đ a o đông nhiên có lại b v ậ h đao đã xuất vỏ đen nhánh lưới đ a o xúc cảm lạnh bớt mang theo khiếp người hàn ý lục phàm ngón tay tại trên thân đao gậy nhẹ phát ra trận trận tranh minh thanh hào đao quả nhiên không hổ là ra truyền bảo đao đám người khen lớn bọn hắn đều là người trong nghề tự nhiên có thể phân biệt ra được một cây đao tốt xấu cây đao này ta nhận lục phàm cũng rất hài lòng khẽ gật đầu tỷ võ sự tình liền theo ngươi nói đến ngày mai ta liền không ra mặt ngươi đi làm chúng nhận thua được cổ t h â n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm c h ắ p tay ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem việc này xử lý tốt không có tổn hại thanh danh của ngươi được rồi đã sự tình nói ra cứ như vậy đi lý vinh thái ở một bên nói tiếp cổ t h â n ngươi cần phải nhớ k ỹ lần này giáo hân về sau ít gây chuyện vâng chất nhì minh bạch cổ t h â n nghiêm sắc mặt lớn tiếng nói ra trước kia là ta quá mức lỗ mãng làm việc không có cân nhắc hậu quả hiện tại biết long ảnh vệ cũng không phải dễ chê ơ nhất là trấn nam quân long ảnh vệ nói hay lắm Đám người cổ thần, thần, thần, thần không không g đ ông quyền vẻ. có đã ồ ước. Cổ dặn này ta sẽ không cái dày về sau nếu có cần ngươi cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó Ừm. lục phạm gật gật đầu đưa mắt nhìn cổ thần rời đi c h ư một trăm linh một tấn cấp tác phẩm thực lực đại trướng hai ngày sau mùng bảy tháng sáu buổi sáng lục phạm ăn xong điểm tâm mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy bảy trăm bảy mươi sáu lực lượng một trăm bốn mươi bốn ba mươi chín nhanh nhẹn năm mươi ba bốn mươi năm tinh thần lực năm mươi hai năm mươi một thế mạnh một trăm bốn mươi một t h á m mươi tám thu vi tứ phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công viên mãn đạo kinh đệ thất trọng võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể tiểu thành tháng tám năm hai nghìn có thể phân phối điểm thuộc tính bốn m sáu mây ngày nay hắn thành công đem vạn luyện chỉ thể tu luyện đến tiểu thành lực lượng gia tăng ba điểm thể mạnh gia tăng sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng một điểm tỉnh thần lực gia tăng một điểm công pháp kinh nghiệm cũng có chút tăng trưởng chỉ cần hai mươi chín bốn điểm kinh nghiệm liền có thể là thăng cấp cũng chính là hai chín mươi bốn điểm có thể phân phối t h u tính thêm điểm lục phàm không do dự đem hai chín mươi bốn điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm trên đạo kinh sau một khắc bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đem hắn đan điện rót đầy cũng có lợi nhuận xung kích cái tia đạo hàng rào Vâng, trong khoảnh khắc cái tia đạo hàng rào liền bị xung phá đem hắn đan điện dung lượng mở rộng mấy lần tân cấp tam phẩm tu vi mở ra giao diện thuộc tính lục phà mừng rỡ phát hiện lực lượng của hắn tăng lên mười sáu điểm thể mạnh gia tăng tám điểm nhanh nhẹn gia tăng sáu điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy thuộc tính để thực lực của hắn phóng đại hắn hiện tại có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên nhất phẩm sơ giai cao thủ dù là đối mặt nhất phẩm trung giai cường giả hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại chỉ là có một chút không tốt đạo kinh đệ bắt trọng vậy mà cần hai mươi điểm kinh nghiệm cũng chính là cần hai trăm điểm thuộc tính lục pham tính toán một cái nếu là dựa vào thêm điểm đến thăng cấp đạo kinh có chút thua thiệt còn không bằng đem những n à y điểm thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh hoặc là thể mạnh lên vậy trước tiên không thêm tích lũy dựa vào mỗi ngày tu luyện gia tăng kinh nghiệm là được các loại nhanh thăng cấp thời điểm lại thêm tương ứng điểm t h u tính dạng này càng có lời một chút dù sao lúc trước hắn mỗi ngày tu luyện công pháp gia tăng kinh nghiệm cũng không ít đem đạo kinh tu luyện tới đệ bắt trọng về sau mỗi ngày tu luyện gia tăng kinh nghiệm sẽ chỉ càng nhiều tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lại bắt đầu lại từ đầu ngồi xuống tu luyện cổ thần chủ động nhận thua sự tình trải qua thời gian một ngày đã chuyển khắp kinh thành phàm là tin tức linh thông điểm người đều nghe nói trong lúc nhất thời khắp nơi đều đang nghị luận việc này cổ thần vậy mà nhận thua đúng vậy a đường đường nhị phẩm cao thủ liên chiến cũng không g i m chiến quá mất mà ta đừng quên hắn như là cổ gia thế tử rất cũng không chỉ là một mình hắn mặt mà là toàn bộ cổ ra mặt mũi thật không hợp t h o i t h ư ờ n g bất quá cũng chính nói rõ lục phàm cường đại có thể để cổ thần chủ động nhận vua không sai hay là bởi vì lục phàm quá mạnh lục phàm mới mười bảy tuổi à, liền đạt đến nhất phẩm về sau có lẽ sẽ trở thành chúng ta đại chu đệ nhất cao thủ đúng chiếu cái này tình thế phát triển tiếp lục phàm nói không chừng sẽ đem tống giận bọn người làm hạ thấp đi trở thành đại chu trói mắt nhất thiên tài vậy cũng chưa chắc lục phàm tuy mạnh tống giận bọn hắn cũng không kém liền trước mắt xem ra lục phàm chỗ cho thấy thực lực còn hơi kém chút cũng thế mấy năm gần đây đại chu quả thực ra không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài giống đạo môn tống d i ậ n trường sinh điện tô ly tiêu g i a o phái lâm l a n g cùng tỉnh vân tông tuần h i ể u phong vân các cố phong v â n v â n sơ tại mấy năm trước liền đã tấn thăng đến n h ấ t phẩm dù là lục phạm lại xuất sắc muốn đổi u kịp bọn h ắ n cũng khó còn không chỉ đây ngươi nói chỉ là các đại môn phái thiên tài đừng quên những cái kia siêu cấp thế ý địa, cũng đều có được bất thế g i a thiên tài đúng vậy à giống tần g i a tần thành mạnh g i a mạnh sướng trình gia trình n h ỉ ngờ cảnh nhà cảnh dũng tiêu ra tiêu chút chờ một chút đều thật sớm tiên vào nhếp phẩm không sai cái này đều là chúng ta đại chu thiên tài bây giờ đại chu h ả o h ả o thịnh vượng chờ mười mấy năm sau những thiên tài này đều trưởng thành những cái k i a đối đại chu nhìn chằm chằm đ ị c h quốc chỉ sợ cũng không dám lại xâm chiếm ta đại chu liền sợ đợi không được lâu như vậy xung quanh địch quốc khẳng định cũng biết chúng ta đại chu có được quá nhiều năm nhẹ thiên tài làm sao cho thời gian để bọn hắn trưởng thành ai cũng thế ta có thể nghe nói nguy quốc nước kiến hạ quốc chờ một chút mấy cái quốc gia gần nhất đều tại ngao ngoe muốn động bắt đầu hướng biên cảnh điệu binh khiến tướng thật vất vả an ổn mấy, chục năm, không chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ gián lầm đến lúc đó coi như khổ chúng ta những dân chúng này ai nói không phải đâu xem ra chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm đúng vậy à, nhiều tồn điểm lương đi ừ n may m à chúng ta ở kinh thành không sợ địch nhân đánh vào tới vậy nhưng nói không chính xác trước kia cũng không phải không có bị người đánh vào tới qua tốt à. trong kinh thành không thiếu có kiến thức người bọn hắn cũng có thể nhìn ra đại chu thế cục trước mắt không phải rất tốt có thể được xưng là loạn trong giặc ngoài nếu không phải hoàng thượng coi như anh minh mấy năm gần đây làm ra không ít có lợi cử động chỉ sợ đại chu đã s ớ m g xong lúc này l i ê u ra liêu trí cùng liêu mi đang ngồi ở trong phòng khách uống trà lúc tỉ cổ thân đều chủ động nhận thua thậm chí còn lấy ra bảo đao làm đền bù ta nhìn ngươi coi như xong đi liêu trí u y ó nhủ theo ta thấy ngươi chưa hắn có thể thắng được lục phạm cũng đừng xính cửng rồi muốn t h ắ n thua ta sợ ngươi lòng tin sẽ gặp khó ảnh hưởng ngươi về sau tu vi sợ cái gì liêu mi trừng mắt hắn thực lực tuy mạnh nhưng ta cũng không kém húng chỉ ta đã thăm dò hắn thực lực hắn lại đối ta hoàn toàn không biết gì cả chỉ bằng điểm này ta liền chiếm cứ rất lớn ưu thế lại nói ta vừa vặn kiêm hai nhà chi trưởng coi như chỉ luận thực lực ta so với hắn cũng chỉ mạnh không yếu nếu là lại thêm ta trong mấy ngày qua quan chiến tâm đắc ta có lòng tin có thể thắng hắn mà lại ta tại trong đầu vô số lần diễn luyện qua ta cùng hắn đối chiến mỗi lần đều là ta thắng hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có liêu mi càng nói lòng tin càng đủ t ỷ ngươi ta nếu là không có n ắ m chắc làm sao lại tùy tiện ra tay tỉ ngươi cũng đừng quên khoảng cách t ỷ võ lại qua đã mấy ngày liêu c h í nhắc nhở nói không chừng lục p h à m đã nhận lấy nhân giai công pháp bắt đầu tu luyện thực lực của hắn nói không chừng sẽ đột nhiên tăng mạnh được rồi ngươi cũng đừng nói mỏ l i u mi cảm thấy buồn cười mới mấy ngày thời gian đừng nói nhân giai công pháp coi như cho hắn bản thiên giai công pháp thì phải làm thế nào đây có thể miễn cưỡng xem hiểu bắt đầu tu luyện cũng không tệ rồi còn muốn đột nhiên tăng mạnh làm sao có thế trên đời này nào có loại thiên tài này huống hồ ngươi tu luyện vẫn là địa giai công pháp đây cũng không gặp thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh nói đến đây liễu mi đột nhiên có chút tức giận ngươi cả ngày liền biết b ù hốn có thể hay không hào h ả o cố gắng cố gắng vượt qua lục phạm thì ta đã rất cố gắng l i u trí cười nói ngươi không thấy ta gần nhất đều không có đi ra ngoài sau ừ liễu mi hừ lạnh một tiếng nói ra Cái này còn này không xa xa không đủ. ta. Thuất đủ. l i ê u Chí b i ế t nhiều lời vô í cùng h đành phải cho cho phạm hạ chiến thư. Liêu mi nói chuyện, đứng dậy, đi hướng thư phòng. Đi. Liêu Chí đầu. đi, để đứng đi Đi. bày Người người sắn muốn nói Liêu Mi Liêu gật dậy, ta bút ta mực, lục c sau lưng l i ê u mi đi vào thư phòng hắn phân phó người xuất ra giấy nghiên tốt mực hầu hạ ở một bên l i ê u mi nâng g bút bắt đầu viết sau một lát nàng viết xong chiến thư hong không mực để cho người ta chứa vào trong phong thư đưa cho l i ê u c h í đi phái người giao cho lục phạm nhà mặc dù không tình nguyện liệu trí vẫn là nhận lấy chiến thư người cũng đừng gặp ta l i ê u mi dặn dò nhất định phải đem chiến thư giao cho lục phạm trong tay biết liêu c h í có chút bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng lục phạm ngay tại trong phòng khách ngồi xuống tu luyện chỉ tình gõ cửa tiền đến công tử có người đưa cho ngài đến một phong thư n h a lục phạm tiếp nhận tin hỏi là ai tặng chỉ tình trả lời là liêu c h í liêu công tử phái người đưa tới được lục phạm mở ra phong thư đem bên trong giấy viết thư triển khai chỉ nhìn bắt mắt nhất vị trí viết hai cái chữ to chiến thư hắn đọc lên âm thanh tiếp tục nhìn xuống mùng tám tháng sáu giờ thì ngoài thành thí kiếm sân trang xin đợi đại giá là khoản người là liễu mi chữ viết cực kỳ xinh đẹp lại lộ ra một cố cường đại chiến ý phảng phất một thanh lợi kiếm liền muốn giấy rách mà ra là nàng lục phám nhớ tới vị thiên tài kia thiếu nữ liêu trí lục tỷ xem ra là muốn mượn tỷ võ cơ hội dương danh a cũng không biết thực lực như thế nào lục phám nhớ kỹ hắn đã từng hỏi liệu trí liệu trí nói là nhị phẩm chưa hắn chính là thật dù sao liễu mi lâu dài không ở nhà nàng cụ thể tu vi người nhà cũng có khả năng không rõ ràng lại có là liệu trí cùng liễu mi không thường thường gặp mặt đối nàng tu vi ấn tượng có lẽ còn dừng lại tại trước đây thật lâu nhưng bất kể nói thế nào đã l i ề u em mờ dám hướng lục p h à m khiêu chiên vậy đã nói rõ liệu m i có lòng tin có thể thắng qua hắn nhất là tại liệu m i tận mắt chứng kiến nhìn hắn rất nhiều trận đấu tình hồ dưới không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không xuất thủ khiêu chiến hắn xem ra ít nhất là nhất phẩm tu vi so nhan thanh thực lực càn g mạnh lại là một cái cường đại đối thủ lục phàm đem chiến thư nạp lại trở về phong thư tiện tay nhét vào một bên s o n g chỉ tình gật gật đầu được ta đã biết vâng công tử chỉ tình con người cáo lui lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện lần này luận võ h ắ n không có ý định đi không hứng thú có chút thời gian hắn còn không bằng dùng để tu luyện lần trước hắn tiếp nhận cổ thần khiêu chiến là bởi vì tại dịch quán cửa ra vào trước mắt bao người lại thêm cái k i a lúc vừa tới kinh thành cũng không có thể hiện ra thực lực lúc ấy nếu như hắn không tiếp thụ khiêu chiến khẳng định sẽ để cho long ảnh vệ thanh danh bị hao t ổ n nhưng là hiện tại không giống liễu mi là lén lút đưa cho hắn phát chiến thư không ai biết mà lại hắn mới vừa ở tỷ võ bên trong đ o ạ n giải nhất thanh danh chính thịnh coi như hắn không tiếp thụ liễu mi khiêu chiến cũng không ai cho là hắn là sợ ngược lại sẽ cho là hắn xem ở liều trí trên mặt mũi mới không dám liễu mi là võ cho nên như loại này l u ậ n võ hắn muốn đến thì đến không muốn đi liền không đi hoàn toàn nhìn mình tâm ý coi như thật muốn l u ậ n võ cũng phải thêm điểm thêm đầu tựa như củng cổ thần tiền đặt cược đồng dạng bằng không hắn là sẽ không đi dù là đối phương là liễu mi hắn cũng lời ư ứng phó cái gì chiến thư ngay tại một bên nhắm mắt dưỡng thần diệp vô trần đột nhiên mở mắt ra là liễu trí phái người đưa tới chẳng lẽ là liễu mi muốn khiêu c h i ế n ngươi bị ngươi đ o ọ n chúng lục pham khẽ gật đầu vậy ngươi đi không đi diệp vô trần hỏi không đi lục pham rất thẳng thắn lắc đầu ta cũng không có kia phần nhà tâm không đi cũng tốt diệp vô trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó thở dài nữ nhân kia khó chơi cực kỳ ồ lục pháp hỏi nàng làm sao khó chơi rồi ngươi nêu là bại bởi nàng có tốt diệp vô trần nói ra nếu là không cẩn thận thắng nàng liền đợi đến đi nàng về sau khẳng định sẽ còn tìm ngươi l t võ thằng đến t h ắ n g ngươi nàng mới có thể từ bỏ ý đồ thật sao lục pháp nghe được diệp vô trần ý tứ trong lời nói hỏi ngươi sẽ không trước đó thắng nổi nàng à? thế thì không có ta cùng với nàng không biết cũng chưa từng đánh qua giao cho diệp vô trần nói ra là ta một vị đường hình cũng tại tỉnh vân tông từng theo liễu mi giao thủ qua thắng nàng về sau vẫn bị nàng quân lấy luận võ cuối cùng không có cách đường hình cố ý thua cho nàng việc này mới tính xong còn có loại sự tình này lục pham có chút ngoài ý mớn xác thực rất khó khăn quấn hắn nhớ tới vừa cùng liễu mi gặp mặt lúc đối phương bộ kia cự người ở ngoài ngàn giảm biểu lộ không nghĩ tới cũng có quân người một mặt quả nhiên theo thân phận cùng thực lực biến hóa mới có thể nhìn thấy rất nhiều người khác biệt một mặt tỷ như nói võ linh t r i ề u cổ thần thậm chí bên cạnh hắn những người này kỳ thật mỗi người đều có mấy phó gương mặt tựa như mang theo mặt nạ tại đối mặt người khác nhau lúc liền dùng khác biệt mặt nạ hắn sao lại không phải như thế n g ư ơ i nha liền tự cầu phúc đi diệp vô trần có chút đồng tình nhìn xem lục phạm coi như ngươi không tiếp t h ụ khiêu chiến của nàng cũng vô dụng nàng khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi thẳng đến ngươi đáp ứng nàng mới thôi tới lại nói lục phạm đã nghĩ kỹ đối sách xác nhận nói đúng rồi ngươi cũng đã biết liễu mi chân chính thực lực ta còn thực sự nghe qua diệp vô trần khẽ gật đầu ta nghe nói nàng tiến vào nhất phẩm không bao lâu cao nữa là cũng chính là nhất phẩm sơ giai tu vi bất quá nàng thân kiêm hai nhà chi trưởng thực lực chân chính n khẳng định so nhan thanh hơi mạnh không ít ngươi nếu là cùng nàng luật võ thật đúng là không nhất định có thể thắng Tốt, ta đ ngày, ngày thứ hai mùng tám tháng sáu buổi sáng thí kiếm sơ trang kiếm trì bên cạnh chính là luyện võ tràng liêu trí cùng liễu my chính đứng trên luyện võ tràng kiên nhận chờ đợi ngoại trừ hai người bọn họ trong luyện võ trường không còn gì khác người sở dĩ lựa chọn thí kiếm sơ trang nguyên nhân rất đơn giản nơi này là liêu trí ngũ tỷ nhà ngay tại năm ngoái cuối năm liêu trí ngũ tỷ l i ê u tiêu n g u y ệ t gả cho thi kiếm sơn trang thiếu trang chủ trúc tử phong trở thành thi kiếm sơn trang thiếu trang chủ phu nhân hạ gia mặc dù không bằng l i ê u gia h i ề n hách nhưng cũng là kinh thành nổi danh đại thế gia nhất là thi kiếm sơn trang cơ hồ không ai không biết không người không hay chỉ vì hạ gia đã từng là luyện khí thế gia thi kiếm sơn trang chính là hạ gia lúc ban đầu dùng để luyện khí địa phương về sau theo gia tộc c h ậ m rãi lớn mạnh gia tộc tử đệ đều trong sơn trang định cư tạo thành hiện tại quy mô khoảng chừng mấy ngàn người ở nơi này đáng tiếc là bây giờ hạ gia đã sớm không luyện khí theo linh khí ngày càng m ỏ n g manh các loại luyện khí vật liệu quá mức hy hi hữu hạ gia muốn luyện khí trả ra đại giới quá lớn luyện khí truyền thừa chậm dãi đ v n mất đương nhiên tay nghề vẫn còn ở đó chỉ bất quá đổi thành rèn đúc binh khí các loại danh đao danh kiếm đều là xuất từ thí kiếm sơn trang đến đây cầu kiếm người nối liền không dứt thí kiếm sơn trang rèn đúc ra đao kiếm cùng linh đao linh kiếm tự nhiên không cách nào so sánh được nhưng là so phổ thông đao kiếm vẫn là mạnh hơn nhiều không có cách toàn bộ đại chu vương triều đều tìm không ra một cái luyện khí sư tự nhiên cũng liền không có linh đao cùng linh kiếm nơi pha ta có lục tỷ n g ư ơ i nói lục p h à m hắn sẽ đến không nếu là không đến làm sao bây giờ ta cũng không thể một mực tại cái này làm chờ xem liêu trí mắt nhìn sát trời cũng nhanh đến ước định thời gian lục p h à m lại chậm chạp không thấy t â m hơi hắn dám liêu mi hừ lạnh nói nếu như hắn dám can đảm không đến chúng ta liền tìm tới cửa đi a liêu trí cả kinh nói như vậy không tốt đâu có cái gì không tốt l i ê u mi không khỏi tức giận hắn cũng dám lỡ hẹn ngay cả ta mặt mũi cũng không cho ta ha có thể nung chiều hắn nhà liêu trí gật gật đầu trước chờ một chút đi không chừng hắn sẽ đến đâu trong lòng của hắn kỳ thật đã dự liệu được lấy lục p h à m tính tình thật đúng là có thể làm được ra ai hắn ở trong lòng than thở một bên là lục tỷ một bên khác là bằng hữu tốt nhất của hắn nếu như hai người này quan hệ làm cứng hắn nhưng làm sao bây giờ kẹp ở giữa hai người tình thế khó xử l i ê u mi không nói thêm gì nữa đưa mắt nhìn sang luyện võ tràng cờ vào nhưng thủy trung không thấy lục p h à m thân ảnh sự kiên nhẫn của nàng chính nhất điểm điểm bị hao hết trên mặt lanh ý càng ngày càng đậm hồi lâu sau đi thôi liệu mi cất bước rời đi giờ t h ì đã qua hắn sẽ không lại tới không lại chờ đợi liêu c h í cùng ở sau lưng nàng muốn khuyên giải vài câu chờ cái gì chờ liêu m i cực kỳ không kiên nhẫn trực tiếp đi tìm hắn ta cũng không tin hắn còn dám không thấy ta thế thì sẽ không liêu c h í cười nói ngươi dù sao cũng là ta lục tỷ hắn làm sao cũng phải cấp ta mấy phần mặt núi hai người nói chuyện đi ra luyện võ trảng sau khi xuống núi tìm tới chiếc kia xe ngựa màu và nóng thật nhanh ngồi lên xe ngựa đi lục p h à m phụ thượng liêu m i phất phất tay vâng lái xe thiếu niên đem trong tay roi ngựa nhẹ nhàng vung xuống giá xe ngựa mau chóng đuổi theo sau một giờ xe ngựa màu vàng nóng rừng ở lục phủ trước cửa liễu trí cùng liễu mi xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn một chút quốc sĩ vô song cửa biển trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc quốc sĩ vô song đương triều vẹn vẹn một người phần vinh dự này liền ngay cả bọn hắn cũng có chút hâm mộ nhất là liễu mi chỉ hận chính mình không phải thân nam n h ị bằng không nàng cũng có thể tham gia long ảnh vệ tỷ võ đầu danh chính là nàng quốc sĩ vô song xưng hô có lẽ liền sẽ rơi ở trên người nàng đi vào đi hai người cất bước hướng trong phủ đi tiểu môn đồng tự nhiên có thể nhìn ra hai người thân phận bất phàm sợ hãi mà hỏi xin hỏi ngài hai vị là ta gọi liêu trí là lục phàm bằng h ư u liêu trí nói ra ngươi thì không nên đi vào thông báo ta tự hành đi vào l i ề n tốt vâng tiểu môn đồng không dám thất lễ n g à i hai vị mời tiến vào lục phủ liêu trí cùng liễu mi hiếu kỳ bốn phía nhìn xem t ỷ trước kia đây là ai phủ đ ệ ta cũng không biết liêu mi nhẹ nhàng lắc đầu ngược lại là thật không tệ liêu trí thở dài mặc dù so ra kém nhà ta lại thắng ở thanh tịnh hoàng thượng đối lục phàm thật đúng là coi trọng à tốt như vậy chỗ ở đều ban cho hắn quả thật không tệ liêu mi rất là đồng ý hai người nói chuyện đi vào kia tòa nhà lầu cắt trước bước chân không ngừng cất bước vào phòng vừa vào cửa hai người bọn họ liền thấy lục phạm cùng diệp vô trần lục phạm liêu trí trước mặt mỉm cười tiến lên chào hỏi sao ngươi lại tới đây lục phạm đứng dậy đòi lấy mò mời ngồi diệp vô trần cũng đứng dậy x o n g liêu trí cùng liễu m i gật đầu ra hiệu được liêu trí túm liêu m i một thành hai người đều tự tìm một cái ghế ngồi xuống lục phạm cùng diệp vô trần cũng đều phân biệt ngồi xuống chỉ tình tới cho hai người rót nước trà mời uống trà liêu mi ánh mắt một mực tại lục phạm trên mặt bà quanh đây là đầu nàng một lần khoảng cách gần như vậy nhìn kỹ lục phạm lần trước trong nhà nàng đối lục phạm chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút không có lưu lại nhiều ít ấn tượng tỷ võ lúc trên khán đài nàng cách lục phạm xa nhìn không rõ lắm hôm nay nhìn kỹ phía dưới lúc này mới giật mình đến lục phạm tướng mạo và khí chất quả nhiên như đồn đại như vậy vai hùng bất p h à m liêu mi thật vất vả đem trong lòng kia cố lửa đẻ xuống lạnh giọng nói ra ta đưa cho ngươi chiến thư ngươi có thể từng thu được nhận được lục pham khẽ gật đầu hắn biết đối phương là đến hương sư vẫn tội đã xóm chuẩn bị kỹ càng vậy ngươi hôm nay vì sao lỡ hẹn liệu mi vẫn không thể nào nhìn xuống chừng lục phàm một chút h ạ i ta đợi ngươi lâu như vậy nếu là ước chiến vậy sẽ phải song phương đồng ý lục phàm nghiêm mặt nói ra liệu cô nương ta không muốn cùng ngươi l t võ vì cái gì liệu mi hỏi ngươi là sợ thua đó cũng không phải lục phàm nhẹ nhàng l ắ t đầu ta còn không có đem thanh danh thấy nặng như vậy lại nói ngươi là thần kiêm hai nhà trưởng thiên tài ta thua ngươi không mất mặt ồ liệu mi sắc mặt hơi chậm lại hỏi ngươi là sợ ta thua cũng không phải lục phàm rất thản nhiên nói ra ta còn không có hảo tâm như vậy、ừ. liêu my vừa hòa hoan tâm tỉnh một chút lại trở nên càng kém bất quá nàng vẫn là nhịn được vậy ngươi nói một chút đến cùng là vì cái gì ta chính là lười lục phàm chỉ tiết nói ra cùng ngươi luận võ lại không có bất kỳ chỗ tốt nào ta cần gì phải phí sức không có kết quả tốt đâu ngươi còn muốn chỗ tốt liêu my cả giận ngươi người này có phải hay không quá mức hám lợi đen lòng rồi có lẽ vậy lục phàm nâng c h u n g t r à lên uống một n g ụ n t r à lúc này mới nói ra có câu nói rất hay vô lọi không d ậ y sớm ngươi sống có mấy cái không phải là vì lợi ích cùng ngươi luận võ thắng ngươi không tốt thua ngươi càng không tốt nếu là không có điểm lợi ích thúc đẩy ta làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu ngươi phải biết là ngươi muốn theo ta thì võ cũng không phải ta muốn theo người là võ ta người này từ trước đến nay trực tiếp nói chuyện sẽ không quanh coi lòng vòng liền nói thẳng đi muốn cùng ta so võ có thể nói đến đây lục phàm nhìn l i ễ u mi một chút muốn xuất ra đồ vật có thể đả động ta mới được ngươi muốn cái gì l i ễ u mi trong lòng không khỏi có chút xem thường trước mắt cái này nam nhân nhìn xem tuấn tú lịch sự nhưng vì sao thích ham món lợi nhỏ tiện nghi so cái võ còn muốn chốt ố t ta muốn thiên gia công pháp võ kỹ cũng được lục phàm không có che giấu nói thẳng ra ý nghĩ của mình cái gì liệu mi kinh hãi ngươi điên rồi ta liền cùng ngươi so cái võ mà thôi ngươi vậy mà công phu sư tử ngoạm vọng tưởng muốn thiên gia i công pháp diệp vô trần cùng liệu trí cũng đều hơi kinh ngạc sững sờ nhìn xem lục phạm thiên gia i công pháp đây chính là đứng đầu nhất công pháp là hiếm thấy c h â n bảo làm sao có thể tùy tiện cho người khác ta không điên lục phạm nói ra đã lập u võ tự nhiên muốn thêm chút t ạ n thưởng ta thắng ngươi cho ta thiên gia công pháp nếu như ta thùa liền cho ngươi thiên gia công pháp cái này chẳng phải là rất công bằng hắn kỳ thật đã so nghĩ kỹ sở dĩ đưa ra muốn t i ê n gia i công pháp chính là muốn đối phương biết khó mà lui không bỏ ra nổi t i ê n gia i công pháp vậy liền không muốn tìm hắn luận võ dù sao hắn nguyên bản liền không muốn cùng l i ễ u mi luận võ nhưng nếu là l i ễ u mi đáp ứng kia càng tốt hơn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó thắng được trận luận võ này đem t i ê n gia i công pháp đoạt tới tay về phần hắn có hay không t i ê n gia i công pháp kia không trọng yếu chỉ cần hắn dám đáp ứng liền không nghĩ tới chính mình thất bại thật muốn thua hắn cũng nhận hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến t i ê n gia công pháp cho liêu mi đương nhiên hắn khẳng định sẽ sớm đem công pháp học được lại cho đối phương